Chương 674 Cố nhân gặp nhau người đi sầu, chương 674 Cố nhân gặp nhau người đi sầu. Bây giờ đã qua 8 ngày, còn có 1 ngày công phu, Khư Thiên đỉnh thứ 3 Tiên Quang đem hoàn toàn tan đi, cái này Khư Thiên đỉnh thứ 3 chính là hắn Kinh Hồng. Tuy nói như thế, nhưng tại Kinh Hồng chém ra nơi đó hai kiếm bắt đầu từ thời khắc đó, đỉnh kia cũng đã là hắn, chỉ bất qua chúng thế lực không có cam lòng để có biến số xuất hiện, cho nên mới một mực thủ đến hôm nay. Hiện tại xem ra, sợ là vẽ vời thêm chuyện, Tuyệt Tiên kiếm ý lực, trên đời này có bao nhiêu người có thể nhận? Coi như có thể nhận cũng không có cái kia không thức thời cùng một mạch đạo minh loại này quái vật khổng lồ đối nghịch. Thiên cung trước đó, Giáp Bạc thanh niên mặt như phụ băng nói, nếu không có tuyệt tiên kiếm, ta chém ngươi như chém gà. Hắn không cam lòng, thế này đến mang lấy rộng lớn quát vọng, có thể nào bị chỉ là một kinh hồng ngừng lại bước chân, Thiên cung bộ pháp, không phải hắn một người có thể ngăn. Kinh hồng mở mắt, hướng về Giáp Bạc thanh niên nhìn một cái, Xong vẹn vẹn nhìn một cái tôi, như thế không nhìn thái độ càng làm cho Giáp Bạc thanh niên nóng. Mi mắt dọc đột nhiên mở ra, vô đạo vạn không chế trụ được xung ra, kết toàn bộ không, giữa sân lần nữa lâm vào làm cho thở không thông trong sự ngột ngạt. Nhìn qua lên cơn giận dữ giặc bạc thanh niên, với thiên cung bên trong thiếu nữ không khỏi thở dài nói, còn không có thấy rõ ràng sao? Coi như phá tuyệt tiên kiếm lại như thế nào? Một mạch đạo minh quyết tâm đã hiển, cái này hư thiên đỉnh thứ ba chỉ có thể thuộc về một mạch đạo minh. Đại thế đã định, lại dễ dỗ cũng là vô dụng. Trừ phi, ai? Trong lời nói lại lấy phá mất tuyệt tiên kiếm là điều kiện tiên quyết, xem ra cái này giặc bạc thanh niên coi là thật có không muốn người biết thủ đoạn. Nhưng thiếu nữ lại không cách nào mở miệng ngăn cản, đây là chính hắn lựa chọn, người khác đạo, không phải nói can thiệp liền có thể can thiệp. Một đêm đã qua, ánh bình minh vừa ló dạng, Chính vào ngày thứ 9, tại đỉnh núi ngồi xếp bằng tinh hồng một tay đã cầm kiếm, đã chuẩn bị xuất thủ. Xong đúng lúc này, oen, lương theo lấy một tiếng như tiếng sấm tiếng vang, toàn bộ mặt đất tựa như vải rách run rùn, hóa thành cao ngất sóng đất cắn nuốt hết thảy, liền như là không dậy nổi gọn sóng mặt hồ bị người ném vào một khối lớn hòn đá. Ngàn vạn dãy núi trực tiếp bị rung động sụp đổ, trời đột nhiên âm xuống dưới, một cấu ngang nhiên uy lực lấy không thể ngăn cản tư thái che đậy toàn trường. Lại là một tiếng nổ vang, một khắc trước còn chấn động không dứt mặt đất bị áp như mặt kính đồng dạng vỡ một chút tu vi không tốt tu sĩ bị hung hăng áp trên mặt đất, không thể động đậy nửa phần. Như thế biến đổi lớn dẫn tới đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, đoán mặt trời mới mọc nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu tinh không, lưng cong trời xanh nứt đất châu thần chính từng bước một đi tới. Quanh thân chỗ lượn lờ viền hoàng khí cơ hồ nồng đậm đến ngưng thực tình trạng. Toàn bộ Côn Luân đều ở móng châu phía dưới rung động không ngừng. Một khắc trước còn tại vô tận xa xôi chân núi Côn Lôn, bước ra một bước đã tại mang sơn trước đó. Mà bây giờ, mang sơn đã không tồn tại nữa. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ, gánh chịu toàn thần, không ai không Phải biết biện một chiến, chọn vẹn chết ba tôn cự thân thể còn đem côn bằng yêu sư cái đuôi cắn ra một cái khe, đối mặt bực này kinh khủng tồn tại, sợ là một cái thở dốc cũng phù, liền sẽ để không ít người hóa thành bột thịt. Chính là chân chính man hoang cực kình. Ai sắc mặt không trắng bệnh. Nước đất châu thần xuất hiện cũng không về phần để đám người như thế, nhưng nó còn đại biểu cho một người, đó chính là đạo nhất. Đạo nhất đến rồi. Ở tiên quang chói lọi ngày thứ 9 hiện thân, muốn làm gì, mục đích vì sao lại rõ ràng bất quá. Ở liên tục chiếm hai đỉnh về sau, còn muốn tranh thứ ba đỉnh. ánh mắt trong mang theo một vòng ngạc nhiên, thật lâu nhìn qua nước đất châu thần, thấy lại hướng kinh hủng, không khỏi hạ giận vô cùng. Lúc trước chúng ta cảm thụ qua tuyệt vọng, hôm nay ngươi cũng phải nếm thử mới lạ. Nước đất châu thần xuất hiện, quả thực để giữa sân tiếng nghị luận nổi lên. Mai danh nhận tích 2 năm, vốn cho rằng biết một mực tiếp tục đến Côn Luân Khư mở ra, không nghĩ tới thật đến Đoạt Ba đỉnh. Hừ, so với kinh Hồng, ta ngược lại thật ra hi vọng cái này đạo nhất cầm đỉnh, mặc dù khoa trương một chút, nhưng làm sao cũng so một mạch đạo minh mạnh, bọn hắn loại này quái vật khổng lồ lại làm sao quan tâm qua chúng ta tiểu nhân vật chết sống. Hắc hắc, chính là không biết cái này đạo nhất có thể hay không nhận ở tuyệt tiên một kiếp a. Sợ cái gì, có nước đất châu thần ở, sao nhận không được. Ha ha. Ngươi sợ là không biết tuyệt tiên kiếm lợi hại, Chu tiên tứ kiếm trong, nhất tuyệt một kiếm, liền ngay cả một phương tinh vực đều có thể chém mở, Bát Hoang thần vận ngày nay không thể so với năm đó đi. Tiếng nghị luận nổi lên, đều muốn nhìn một chút sự tình tiếp xuống sẽ có như thế nào mở rộng, đây chính là cái gọi là biên số, vô luận phía kia nga xuống, được lợi cũng sẽ là bọn hắn. Giờ phút này, trong thiên cung thiếu nữ giơ trả thơm, chậm rãi tới gần bên môi, lại hiếu kỳ hướng về đầu châu phương hướng nhìn lại, lúc trước tiên cung một mực chưa từng hiện thế, lại chưa từng nhìn thấy đạo nhất chân dung. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Cái này bằng vào bản thân lực lượng quái côn luân phong vân người đến tụt cùng là thần thánh phương nào, có gì theo chân. Nhìn qua trước người nứt đất châu thần, Kinh Hồng chậm rãi đứng dậy, đem tuyệt tiên kiếm đeo tại sau lưng, sắc mặt trước nay chưa từng có nặng nề, bất quá lại chưa từng thu hồi đỉnh cư tiên, cứ như vậy tùy ý đặt ở bên cạnh. Khung lô đầu châu chậm rãi thấp, đầu châu phía trên một màn chậm rãi tự trong mây mù nổi lên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đứng chắc tay, một thân áo bảo trắng tại trong mây mù càng thêm mờ mịt, tóc đen theo gió lãng, khóe miệng ôm lấy một vòng khoan thai độ cong, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía giữa sân. Hắn vẫn là như vậy không có chút rung động nào. Tựa như cái gì cũng vô pháp gây nên tâm hắn tự lên không yên đồng dạng. Khương Ninh, Diệp Vong Ngữ, Phương Hoài Cựu tất cả đều tại Lý Thanh Liên sau lưng mà đứng, vẹn vẹn bốn người thân thể, bây giờ lại gây nên thế lực khắp nơi nhấc lên cao nhất cảnh giác, không dám vượt qua nửa phần, hết thảy chỉ vì biển sau một trận chiến, Lý Thanh Liên gót chân đứng được ổn. Trong thiên cung thiếu nữ đang nhìn gặp Lý Thanh Liên một sát na, đôi mắt đẹp trừng lao đại, trong đó đều là vẻ kinh ngạc, trong miệng thơm trà thơm bị nhất miệng phun ra, vậy trên bản cờ khắp nơi đều là. Lập tức, thiếu nữ trong mắt hiện lên một vòng bối rối, đặt chén trà xuống, nhưng nát không thể lại nát, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào Chén trà này lại bị mình bốc nát. Vội vàng đứng dậy, ngồi xuống băng ghế đá khuynh đảo, phát ra loảng xoảng một tiếng, cũng chú ý không được váy trắng phía trên dính lấy trà thơm, cùng trước người một mảnh hỗn độn chừng án. Lụa trắng khướt tại vai mềm, lập tức hướng về Lý Thanh Liên thật sâu khẽ chào, nhưng lại không cách nào che giấu trong lòng bối rối. Lý Thanh Liên đồng dạng bị thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt, thấy lại đến nàng lần đầu tiên một khắc này, trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng ngạc nhiên, thế nhưng chỉ thế thôi nhìn qua chính hướng về hắn có chút khẽ chào nữ, trong đầu vô số hồi ký ức xuôi, từng điểm dòng nước gấm tại tâm ruộng quân quân. miệng lên một vòng nhu hòa mỉm cười. Quấn về trong Thiên cung thiếu nữ khẽ gật đầu. Trong lòng thì là lẩm bẩm nói, kiểu Thiên cái này con bé con, nguyên lai là Thiên cung người, thế sự thật đúng là kỳ diệu, không nghĩ tới tại Côn Luân gặp lại. Ở Thiên cung bên trong thiếu nữ, không phải Cửu Thiên còn có thể là người phương nào? Năm đó cùng Lý Thanh Liên cùng một chỗ chuyển thế tại Đô Quảng Trích Tiên thân thể, tu hành tại Thông Thiên Tiên Liên giáo, hai người từng có không ít gặp nhau đâu. Cuối cùng vẫn là bị nhân hoàng điện tới tiên truyền tiếp đi, bây giờ không nghĩ tới lấy loại phương thức này gặp nhau. Chương 675 thử kiếm trời cao rít gió tây, chương 675 thử kiếm trời cao gió tây Gặp lý Thanh Liên chính hướng về hắn gật đầu, Cửu Thiên lúc này mới chậm rãi ngồi, nhưng lại đột nhiên phát hiện, băng ghế đá đã khuynh đảo, mình kém chút ngã nhào trên đất. Bóng ánh vầng thai không khỏi ửng đỏ, nhưng là đủ cho thấy nàng giờ phút này đến tột cùng có bao nhiêu không quan tâm, trong lòng sớm đã nhắc lên kinh đào Hải Lãng, đạo nhất lại chính là Lý Thanh Liên. Cái kia đô quản lý Thanh Liên, hỗn độn xen xanh. Cái này khiến Cửu Thiên có loại nổ nói tụ xúc động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mình bây giờ tâm cảnh. xanh bước ra đô quảng, vào chuẩn đề thánh giết, trực tiếp đưa đến ở giữa đại chiến. Bây giờ Tây Hoàng đế Tuấn Như cũng đẩy tình không truy sát chuẩn đề thánh nhân. Việc này làm đến sôi sùng sục lên, 3000 đạo giới có thể nói không ai không biết, không người không hay, song hỗn độn sen xanh chuyển thế thân lại như vậy mất tích, sống chết không rõ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà tại Côn Luân giới trống rỗng quấy gió mây, mà lại không chỉ là đơn giản như vậy, còn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chém thương hải đạo cơ, thiên đãng sơn khiển trách quần hùng, biển sao một khi chém giết trăm vạn tu sĩ, Bác Hoàng thần vận cúi đầu, từng, cọc, từng, cọc, từng kiện, cứ như vậy tại giữa mí sống có tư có vị. Thế nhân ai chẳng biết hốn độn sen xanh chuyển thế thân thân phận đến tuột cùng đến cỡ nào mẫn cảm, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, Lý Thanh Liên thậm chí ngay cả ẩn tàng dung mạo ý tứ đều không có. Vẹn vẹn cải biến màu tóc cùng ẩn trên mặt tuyết bay nước mắt. Rõ ràng không có ẩn tàng ý tứ, mà lại đến nay còn sống thật tốt. Lá gan này lớn đến là đủ chứa đựng toàn bộ 3000 đạo giới. Trong lòng sớm đã kinh đạo Hải Lãng, nhìn qua Lý Thanh Liên, trong lòng lầm bẩm nói, "Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì?" "Sư muội, thế nào? Ngươi biết đạo nhất." Giáp bạc thanh niên lông mày sầu nhăn, nhìn một cái Lý Thanh Liên, quay đầu nghi ngờ nói, "Ừm, cái gì?" Cửu Thiên dưới ý thức hồi đáp, lúc này mới chính từ suy nghĩ trong vực sâu tránh ra, lại hoàn toàn không nghe thấy giáp bạc thanh niên lời nói. Người biết đạo nhất, giáp bạc thanh niên chân mày nhíu sâu hơn. Cửu tiên lại kiên định không thay đổi lắp đầu nói, gặp mặt một lần thôi, chỉ bất quá có chút ra ngoài ý định, không cần lo ngại. Giáp bạc thanh niên lắp đầu, không có ở ngôn ngữ, nhưng trong mi tâm mắt dọc, lại lại nói cho Cửu Thiên, hắn không tin. Cửu Thiên đồng giảm biết, nơi đó mắt dọc, có xem thấu hư hảo bản sự, mình hoang luôn Diếm không ngừng Nhưng chính là như thế, cái này lão như Cổ môn hùng, nó làm sao có thể nói, một khi bạo lộ ra chờ đợi thiên cung sẽ là thai họa ngập đầu. Dù sao hắn liên quan đến người, đều là tại trong truyền thuyết thần thoại tồn tại a. Từ khi nhìn thấy Lý Thanh Liên bắt đầu, Cửu Thiên liền không quan tâm, lộ ra cháy bỏng phi thường. Song Lý Thanh Liên lại thu hồi ánh mắt, hướng về giữa sân nhìn lại, nhìn qua mang tuyệt tiên kiếm kinh hồng, cùng bên cạnh hắn đỉnh Khư Thiên, hắn cười. Người! đang chờ ta sao?" Nhàn nhạt thanh âm đảm thoại tự trong miệng phiêu đãng mà ra. Kinh hồng gật đầu, nơi đó còn sót lại chỉ có một con mắt tròn, khắc ra dọa người ánh sáng lạnh. "Ngươi" Một cỗ to lớn kiếm ý lấy thân hắn thể làm trung tâm, như như vòi rồng bạc phát, quét sạch mặt đất, những nơi đi qua, hết thảy hóa làm hư vô. Quanh người hư không liền như bị một đôi vô tình tay to xé rách, rách nướp, cả người hắn liền như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác, kiếm sát nơi tay, có thể chảm thiên hạ. Ta như muốn đi, cái này côn luân bên trong không ai có thể lưu được ta." Kinh Hồng Khan thẳng nói. Lý Thanh Liên lắc đầu, cười nhạo một tiếng nói, lời này, không khỏi quá không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào phía sau người kiếm sao?" Kinh Hồng lại cũng không cảm thấy xấu hổ. Trần Thành nói, "Là đủ." Xong Lý Thanh Liên lại không hứng thú cùng nhiều lời, ánh mắt rơi vào phía sau Tuyệt Tiên kiếm phía trên, trong mắt hiện lên từng điểm ý cười nói, "Ta muốn đỉnh Khư Thiên, nếu ngươi không lấy ra, nếu không ta đi lấy." Trong lời nói, hoàn toàn không có đem kinh hồng cùng phía sau Tuyệt Tiên kiếm để vào mắt, hoặc là nói, toàn bộ một mạch Đạm Minh đối với Lý Thanh Liên tới nói, cũng không có gì khác biệt. Giữa sân các thế lực lớn bởi vì Lý Thanh Liên một câu mà xôi trào, không nghĩ tới cái này ngay cả tranh giành hai tôn đỉnh Khư Thiên môn nhân, vậy mà thật đến tranh vị thứ ba, hắn sẽ không như thế một mực đem 12 vị đều bỏ vào trong túi a. Hắn muốn nhiều như vậy làm gọn lông a, phóng đồ ăn thức dầu muối tương giấm trà sao? Loại này tình trạng chính là các thế lực lớn muốn xem đến, một khi tranh, nhất định lưỡng bại câu thường, như thế thứ nhất liền có thời cơ lợi dụng. Chỉ bất quá, Lý Thanh Liên thật có thể chịu nổi tuyệt tiên một kiếm sao? Dù sao vô luận đúng tử Hồng Môn đại Nhật tiên châu, hoặc là Thiên Cung tiên binh tiền tướng, tất cả đều không cách nào ngăn cản, hắn đạo nhất dựa vào cái gì, điểm này yếu ớt tu vi sao? Nước đất châu thần có lẽ có thể nhận dưới, nhưng lại có thể nhận ở vài kiếm. Cuối cùng không phải năm đó định phong hắn. Kinh Hồng thật sâu hút một hơi, kiếm ý càng thêm hùng hướng về Lý Thanh Liên nói. Sư phó để cho ta thử kiếm, phải hay không phải, chém ngươi một kiếm liền biết. Nghe nói lời ấy, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vòng hiểu do nói, ngươi một mạch đạo mình con mắt ngược lại là dùng rất tốt, thế nhưng là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Một kiếm này ngươi như chém xuống, nếu là xảy ra chuyện gì không tốt sự tình, liền chớ có trách ta. Âm thế biến đổi, mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng cũng là đủ gây nên vô thượng chủ nhân chú ý, đối với bọn hắn tới nói, khoảng cách cũng vẹn vẹn một con số thôi. Chiến thanh thời điểm, Lý Thanh Liên liền cảm nhận được vài luồng vô thượng ý chí, sợ trong đó có một đạo Liên tới từ ở một mạch Đạm Minh, Lý Thanh Liên biết sẽ xảy ra chuyện, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Nếu như thế, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đã bước ra một bước này, Lý Thanh Liên tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Xong Kinh Hồng thì là hít mắt nói, "Nhận kiếm." Không có lời từ chối, hết thể đều là như vậy trực tiếp, Kinh Hồng công tuyệt tiên kiếm mà đến, đến đây vì tìm đạo, một kiếm này, hắn nhất định phải chém. Không mẹn mẹn vì mình, càng là vì sư phó, cũng là vì toàn bộ một mạch Đạm Minh, hắn không biết chém ra một kiếm này, đến tụt cũng có thể kiểm tra xong cái gì đến, nhưng hắn không cần biết, chỉ chém thuận tiện, tự có người nhìn xem. Lý Thanh Liên đồng dạng không có làm bất luận cái gì dư thừa chuẩn bị, cứ như vậy chắp tay tại đầu không phía trên bút ra, múa đạp một bước, hư không liền chấn động một phần, gió tây tiêu khóc, phát động trường bảo, vì mảnh này đất trời bằng thêm một vòng khắc nghiệt. Khương Ninh làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Liên vậy mà không muốn mượn trợn nước đất châu thần lực lượng, muốn mình đi đón tuyệt tiền một kiếm, cái này nếu là đã xảy ra chuyện gì. Dù sao tử hồng môn cùng thiên cung ví dụ đang ở trước mắt, song ai biết kinh hồng đến tuột cùng tận không có hết sức. Nho nhỏ tuổi tác, liền có thể đem tiên bảo thúc dục đến thế này hoàn cảnh, sợ cũng đúng cái quái tải. Lý Thanh Liên chắp tay tại hư không đứng vững. Hướng về hư không cất cao giọng nói, ngươi không phải muốn xem không. Vậy liền thấy rõ ràng. Hắn mặc dù không biết hắn người ở nơi nào, lại biết, hắn đang nhìn mình. Một khác không rời. Đám người có chút không rõ ràng cho lắm, không biết Lý Thanh Liên đến tột cùng chúng cái gì rõ. Ở trong đó môn đạo, sợ không có mấy người có thể minh bạch. Cựu tiên thì là nhìn tròng trọc vào Lý Thanh Liên, cắn răng nói, như nhận ở, hốn độn sen xanh thân phận lộ rõ, thế này dưới thân kiếm, chân tiên cũng phải chết. Trừ phi, như nhận không được, cũng liền chết rồi từ cụ, à, từ cụ. Ngươi đến cùng muốn làm gì Chương 676 Tuyệt Tiên Một Kiếm Ý Khuynh Tuyệt, chương 676 Tuyệt Tiên Một Kiếm Ý Khuynh Tuyệt. Lý Thanh Liên cứ như vậy độc thân một thân đứng ở nơi đó, nửa mở hai mắt, cũng không nhắc lên chút nào cảnh giác, nếu không phải dự hư không mà đứng, còn tưởng rằng là một giới sắc phàm. Mọi người tại đây không ai không biết đạo nhất bản sự, biển sao một trận chiến là đủ chứng minh sự cường đại của hắn, giống như thần dương, hắn kia sáng nghiền ép quần tinh trắng sáng, không người có thể cùng tướng tranh. Có thể chính là như thế, lẻ loi một mình đối mặt tuyệt tiên kiếm chạng kích, đồng dạng cùng muốn chết không khác, phải biết, Chu Tiên bốn kiếm tùy tiện xuất ra một thanh đều là có thể chiến thánh nhân tồn tại, danh trấn hồng hoang tuyệt thế kiếm, chính là cái này đạo nhất mạnh hơn, thế nhưng mạnh bất quá hồng hoang bằng chứng. Tất cả mọi người coi là Lý Thanh Liên điên rồi. Sợ là nghĩ ra danh tiếng nghĩ quá Phật chút, nhưng lại không người không chờ mong, Lý Thanh Liên đến tột cùng sẽ dùng ra dạng gì thủ đoạn để ngăn cản. Côn luôn đỉnh, gió lớn gào rít dữ dữ, sát tuyết như nước thủy triều, Thiên Khư cung chính điện, một thân áo bào trắng hoàng lòng chân nhân đang đứng ở cột trên này, hai con ngựa nhìn về phương xa mặc cho sắc bén tồi quá hắn tiến thân, hắn đã đứng ở chỗ này tám ngày. Sau lưng xích tinh tử giẫm chân mà đến, nhìn đến đôi mắt trông về phía xa hoàng lòng chân nhân, Không khỏi nói, quả thật không ngoài sở liệu, hắn vẫn là tới, Âm Thế lại biến, cùng cái này đạo nhất thoát không được quan hệ, hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì. Nhưng Hoàng Long lại hỏi từ không hỏi nói, Ngọc đỉnh hai mắt như thế nào? Còn có thể thế nào? Âm Thế sự tình sinh ra không phải ai đều có thể nhìn, nước đạo tổn thương, sợ là muốn mù trên một trận. Xích Tinh Tử cười khổ nói, đáng thương mình cái này lệ lệ, không thấy được cái gì không nói, còn để đại đạo uy nước mù hai mắt. Đoạn thời gian trước, Âm Thế đại biến, đại đạo hiển hóa, thiên đạo hiển hóa, có thể nào không làm cho người trong thiên hạ chú ý? Khả năng nhìn rõ ràng trong đó từng đạo lại có mấy người. Ta nói, ngươi đã trong lòng đã nhận định, vì sao còn trong lòng còn có may mắn? Liên tục xác nhận. Đủ loại biểu hiện còn chưa đủ lấy nói rõ thân phận của hắn sao? Xích Tinh tử có chút khí cấp bại phối nói, Hoàng Long chân nhân không quá quyết để hắn khó chịu siết. Nhưng Hoàng Long chân nhân thì là lắp đầu nói, việc này liên lụy quá nhiều, tự không thể vọng kết luận, một khi có chút điểm sơ sẩy, liền ổng có khả năng để cho ta Côn luôn biến thành đất chết. Xích Tinh đạo nhân nói, có thể ngỡ như thế các loại, còn phải đợi đến lúc nào? Nhân Hoàng Điện Vũ Đế đã ngồi không ngừng. Côn Luân làm đạo nguyên địa phương, cỡ nào mẫn cảm. Đúng đưa không ngừng cuối cùng sẽ trị mất tiên cơ. A Đương nội, không đơn giản ta muốn biết, toàn thiên hạ người đều muốn biết, hắn tại âm thế gây nên đã chạm đến quá nhiều người lợi ích, một kiếm này, chúng ta không chém, một mạch đạo minh lão ra hỏa cũng sẽ giúp chúng ta chém. Hoàng Long chân nhân híp mắt nói, một kiếm này xuống dưới, Chỗ chém ra, chính là thật giống. Xích Tinh đạo nhân không có cách, chỉ được nhẫn mại tính tình hướng phía giữa sân nhìn lại, gió tuyết càng thêm lớn. Giữa sân, khắp thiên hạ người ánh mắt phía dưới, Lý Thanh Liên cười, lấy như yêu trí tuệ, tự nhiên minh bạch trong đó nói nói. Có thể hắn không quan tâm, chuyện này sớm tại Lý Thanh Liên diệt đi Đông Thanh một khắc kia trở đi, cũng đã quyết định. Bước ra một bước, liền không quay đầu lại nữa đường, người trong thiên hạ muốn đòi hắn một đáp án. Hắn cho, chỉ thấy kinh hồng thật sâu hút một hơi, long lực nổ lên, trung quanh ngàn vạn dặm linh khí, đều tại cái này một thanh trong bị hắn hút vào trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn hình dáng bị nồng đậm linh mang hoàn toàn che dấu, chớp mắt tròn xoe hai con người bên trong là là đủ chém hết thế gian hết thảy mũi nhọn. Bởi vì linh khí bỗng nhiên biến mất, không khí đột nhiên sụp đổ, quần quần tiếng nổ đùng đoảng như sấm giống nhau nổ vang, tại cỗ này duy áp dưới, không người không tâm thần run dậy, liền giống như rơi vào kiếm sơn, coi như động một cái, đều sẽ bị cắt máu me đồng địa. Nhưng ở vào uy thế này trung tâm nhất, Lý Thanh Liên lại như gió mát quất vào mặt, không nổi gọi sóng. Kinh hồng rốt dục động, một chân nhẹ tới, từng đạo tiên quang tại rũi ra, thuần mạch máu lưu động, cả người đều hóa thành một đoàn hùng hực tiên mang. Lập tức hai tay nắm chặt Tuyệt Tiên kiếm, bắp thịt cả người giống như cầu long đồng dạng nổi lên, tựa như giờ phút này hắn nắm lấy không còn là một thanh chân, mà là một phương nồng đậm thế giới. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, quát, một kiếm. Tuyệt Tiên. Trong tay Tuyệt Tiên kiếm tại giờ này lấy sét đánh không kịp bưng thai thế ra, một cú khuynh tuyệt ý nghị che lại trường. Một kiếm qua đi, Truyện tiên tuy thần, đoạn tuyệt hết thể cố kia tuyệt ý, là đủ đem mỗi người ép vượt, cố kia tuyệt vọng, chính là dốc cả một đời cũng không thể nhìn thấy quang minh tuyệt vọng. Kiếm chưa đến, ý trước ra, tại cố kiếm ý này phía dưới, nguyên bản non xanh nước biếc, thác nước chảy xiết thế giới lại tại giờ khắc này trở nên tái nhợt, giống như một bộ thủy mặc màu vẽ, đen trắng không lẫn lộn. Nhưng cái này tái nhợt thế trong giới, lại chỉ có một người có được nguyên bản sát thái, đó chính là Lý Thanh Liên. Một kiếm chém tới, lọt vào trong tầm mắt chỉ là ánh sáng trắng, trăm vạn dặm núi sông tại kiếm khí dư ba phía dưới vỡ nát làm hư vô, thiên địa hàm động, không sáng, tại cái này 1.5 thân kiếm Đạo quy tắc cũng tận số bị một chém làm hai. Nay một kiếm, tuyệt tiên tuyệt thần, ai cũng có thể làm. Như Tử Tinh Không trong nhìn lại, liền có thể rõ ràng trông thấy, cái kia đạo ngang qua toàn bộ Côn Luân anh kiếm, mang theo đem cái này núi Côn Luân một chém làm hai phá núi thế, là đủ thấy một kiếm này đại khí bằng bạc, khuynh tuyệt ý nghĩ. Mọi người tại đây thậm chí cảm giác không thấy thân thể của mình, liền ngay cả tư tưởng cũng là dần dần từng bước đi đến, một giới thân kiếm, khuynh tuyệt hết thảy, không chỉ vẹn vẹn Côn Luân, người trong thiên hạ này tâm tất cả đều nâng lên cổ họng, hướng phía Lý Thanh Liên lại, hắn đến tọt cùng muốn lấy cái gì cản? Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này ánh kiếm tới người, trực chỉ mi tâm, có thể hắn như cũ chưa từng nhắc lên chút nào khí thế, cứ như vậy sắc mặt lạnh nhạt nhìn đến chém tới tuyệt tiên kiếm. Trường kiếm tới người, sau một khắc hắn đem không ngạc nhiên chút nào bị ánh kiếm xoắn nát. Trên đời này cũng liền rốt cuộc không hắn. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ken! Mũi kiếm cứ như vậy sinh sinh bỗng nhiên ở Lý Thanh Liên mi tâm trước, chưa từng tiến thêm mảy may, một tiếng to do kiếm gieo thanh âm lấy tuyệt tiên kiếm làm trung tâm điên cuồng phá. Này ngang qua toàn bộ côn luân giới kiếm khí tất cả đều tại cái này một nửa thân kiếm sụp đổ. Hóa thành kinh khủng lưới kiếm gió lốc, ba phủ mặt đất, một nháy mắt mặt đất hiển thị do dữ tợn, thủ trăm ngàn lỗ, toàn bộ côn luôn đều ở gào thét. Kinh phong thổi tan bụi mù, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía giữa sân, trong lòng cuồng hung nói, tình huống như thế nào? Chỉ thấy Lý Thanh Liên như cũ chắp tay đứng tại giữa sân, thậm chí chưa từng động tới một phần, tuyệt tiên kiếm mui kiếm cứ như vậy bỗng nhiên ở Lý Thanh Liên mi tâm trước. Kinh hồng sắc mặt trắng bệnh, to như hạt đầu mồ hôi lạnh tại gương mặt chảy xuống, trong mắt đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới mình định phong một kiếm, vậy mà liền như thế không rõ cho nên sụp đổ, hắn nhìn rõ ràng, Lý Thanh Liên cái gì cũng không làm, vẻn vẹn đứng trong mà thôi. Có thể này làm sao có thể? Kinh hồng hai con ngươi đỏ bừng mặc cho hắn dùng lực như thế nào, trong tay tuyệt tiên kiếm đều chưa từng tiến thêm một bước, liền giống như có hoàn toàn không có hình bình chứng, cách trở tại giữa hai bên. Giống. cho ta độc a." Kinh hồng hét to, quên thân lực lượng giống như núi lửa bộc phát đồng dạng không để ý hậu quả đổ xuống mà ra, cả người giống như một đầu hình người man thú, đẩy tuyệt tiên kiếm, muốn đem đâm vào Lý Thanh Liên mi tâm. "Oanh!" Phía sau trăm vạn rậm hư không lại bị hắn sinh sinh ngăn nát, nhưng tuyệt tiên kiếm vẫn chưa từng tiến thêm. Giờ phút này, Lý Thanh Liên ánh mắt trong mang theo lạnh lùng. Chương 677 không được tiến thêm ta thả gây, chương 677 không được tiến thêm ta thả gây. Tại cái này dưới mắt thần, kinh hồng tay chân lạnh bước, tâm như mùa đông lạnh, ánh mắt này, hắn chỉ gặp qua một lần. Khi đó hắn còn nhỏ, nhưng lại nhớ rõ, đó là sư phụ hắn, cũng chính là một mạch đạo mình kiếm tông tông chủ, hôm vẫn tại trong tà tạ lốc hắn, tại nhà thờ tổ trong mười kiếm. Từ trong tổ sư tượng đá mở mắt, nhìn đến sư phụ hắn, chính là loại ánh mắt này, giống nhau như lúc. Chuyện cụ thể hắn đã ghi nhớ không rõ, có thể duy nhất, từ trong tổ sư tượng đá ánh mắt, hắn nhớ rõ, đến nay chưa từng quên mất, giống như in dấu thật sâu ấn tại trong óc. Đó là một loại coi thường, một loại cao cao tại thượng, đối với Phạm Trần chúng Sinh một loại coi thường, liền như là phàm nhân nhìn đến trên mặt đất phụ trọng tiến lên sâu kiến, đồng dạng là coi thường. Phạm Phát hai người không ở một cái thế giới, một cái độ cao, chân núi phong cảnh cùng đỉnh núi hoàn toàn khác biệt, giờ phút này Kinh Hồng không khỏi có loại cảm giác, Lý Thanh Liên tự nhiên với bầu trời phía trên, khắp nhìn Phạm Trần chúng Sinh, mà mình lại ngay cả núi cũng không thấy, càng đừng đề cập cái gì chân núi, đỉnh núi. Cuối cùng là như thế nào làm cho người sinh ra sợ hãi ánh mắt Có thể Kinh Hồng sẽ không bước, một kiếm này, hắn nhất định phải chém ra đến bằng không có thể nào xứng đáng sư phó bản giao có thể nào đúng chính lên khuynh tuyệt ý nghĩ? Vì có thể rút ra tuyệt tiên kiếm, không ai biết kinh hồng một đường đến tuột cùng là như thế nào đi tới, không từng trải qua trải qua tuyệt vọng, lại nơi nào sẽ có cái này một thân khuynh tuyệt. Một kiếm chém ra, chẳng quay đầu. Không nên coi thường bất cứ người nào, không ai không có cố sự. Bởi vì mỗi một đoạn nhân sinh đều hẳn là đi tán thưởng đi mong đợi. Có thể hiện thực cho đến giờ đều là tàn khốc như vậy, tại tuyệt tiên kiếm rên rỉ phía dưới, thẳng tắp thân kiếm trên nhạo giống như ánh trăng đồng dạng vắng lặng tiếng lạnh, giờ phút này lại tại từng chút từng chút luận. Có thể chính là con thân kiếm Tuyệt tiên kiếm như cũng chưa từng tiến thêm, cho đến tuyệt tiên kiếm đã cong thành một cái kinh người đường cong, tựa như sau một khắc liền sẽ gây mất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lý Thanh Liên vô dụng chút nào thủ đoạn, cứ như vậy đứng ở nơi đó mặc cho kinh hồng chém tới, có thể hết lần này tới lần khác tuyệt tiên kiếm không tiến thêm một bước. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Có thể chém Thánh nhân tuyệt tiên kiếm, thế mà đâm không tiến một nguyên thần tiểu từ mi tâm. Phương Hoài Cửu mở ra miệng đã có thể nhét vào một quả trứng gà, cũng là che lấy miệng nhỏ, một mặt không thể tin, đây là cỡ nào dung động? Tuyệt Trung Liên không khỏi đũa thẳng sống lưng, trong đầu vô số suy nghĩ điên cuồng lưu chuyển, trong lòng không khỏi sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, có thể chém Thánh nhân Tuyệt Tiên kiếm không chém đạm nhất, tiên kiếm có linh. Hẳn là. Nghĩ được như vậy, tuyết Trung Liên đã không còn dám nghĩ đi xuống, bởi vì sự thật quá mức giờ người. Cửu Tiên với Thiên cung bên trong, nhìn đến một màn này lại cũng không ngoài ý muốn, nàng biết Lý Thanh Liên là người nào. Dù Tuyệt Tiên kiếm muốn chém hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, đừng nói giỡn. Một màn này, cuối cùng khắp thiên hạ người trong mắt phát sinh, Cửu Tiên không hiểu, Lý Thanh Liên rõ ràng có thể né qua cái này Tuyệt Tiên kiếm chém đánh cũng sẽ không cần lộ trận tướng, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nên đón tiếp lấy. Nghĩ được như vậy, Cửu Thiên không khỏi liên nghĩ đến đoạn thời gian trước âm thế bên trong phát sinh dị biến, nội ra gã tại một cái chớp mắt phân bố toàn thân, con người bạo co lại nhìn lấy tại giữa sân đứng chắp tay Lý Thanh Liên. Hàm răng cắn chặt nói, hắn muốn khỏi sự. Một khi khởi sự, cũng liền không ở hồ. Nhưng cái này tin tức, là đủ gây nên toàn bộ 3000 giới dung chuyển. Lý Thanh Liên nhìn đến trước người con thành hình móng ngựa tuyệt tiên kiếm, trong mắt mang theo một vẻ hờ hững nói, muốn dùng tuyệt tiên kiếm chém ta, liền xem như bẻ gãy hắn. Hắn cũng sẽ không đả thương ta mãi may, một mạch đạo mình đã thấy được bọn hắn muốn nhìn đến, vì sao còn chém ta. Hắn cũng không phải là đang khoe khoang, chỉ là ở trình bày một sự thật thôi. Kinh Hồng nghe nói, còn sót lại một con mắt càng là đỏ thắm như máu, chỗ cổ gân xanh nổi lên, trên tay càng thêm dùng sức, quanh người hư không sớm đã nứt vì hỗn độn, quanh thân giấy lên sắc vàng điện của lửa, hắn đã dùng tiền pháp thiêu đốt dương thần, đổi lấy không thuộc về mình lực lượng của lỗ. Lý Thanh Liên sắc mặt càng thêm lạnh như băng nói: "Hừ, ngu mắt khôn. Nói xong đưa tay liền hướng phía kiếm chụp tới, kia đủ chặt bảo bị Lý ôm trong tay, lập tức kéo một phát. Trong lúc nhất thời kinh hờ, chô thực hiện lực lượng đều bộc phát ra, thân thể của hắn hóa thành một vệt nhanh đến mức cực hạn ánh sáng lung linh, hướng phía Lý Thanh Liên ầm vàng đánh tới, có thể nên đón hắn lại một đầu con đôi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhấc chân, côn bằng đại đạo tại trong cơ thể chảy xuôi, huyên hóa thành một ngang trời cái đuôi lớn, hỗn độn khí bạo dạng, hung hăng hướng phía kinh hồng vô tới. Oeng! Đó là giống như sấm sét ở bên thai nổ vang quần quần tiếng sấm, kinh hồng rốt bên trong tuyệt kiếm, vào trong thân, cả người tựa như pháo đồng dạng bị đánh bay. Ven đường chỗ quá, va nước hư không, lưu lại một đạo rõ ràng vết tích lập tức hung hăng nện tại trên mặt đất. Chỉ thấy mặt đất nhắc lên một tầng cao tới vạn trượng sóng đất, cắn nuốt hết thảy. Giữa sân giống như chết đồng dạng yên tĩnh, chỉ thấy Lý Thanh Liên cứ như vậy lấy tay không nắm lấy tuyệt tiên kiếm lơ kiếm, nhưng không thấy chút nào máu tươi, thân kiếm tại trong nháy mắt nước thẳng tắp. Keng! Một tiếng vượt qua tiên vang lên suốt hư không, mang theo cựu biệt trùng phùng mẩn rỡ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tuyệt tiên kiếm như thế độ sao? Vì sao không thương tổn hắn nắm? Thậm chí một lần hoài nghi tuyệt tiên kiếm là giả, có thể trên đất đại Nhật tiên châu, cùng thiên một chỗ thiên binh tán thì, là đủ chứng minh, đây chính là tuyệt tiên kiếm không thể nghi ngờ. Có thể Vì sao? Vì sao liền đối với đạo nhất không có tác dụng. Lý Thanh Liên túi đầu nhìn đến trong tay mình Tuyệt Tiên kiếm, tay trái chậm rãi nắm chặt chu kiếm. Keng. Một cú ngang nhiên uy lực lấy Tuyệt Tiên kiếm làm trung tâm điên cuồng phát ra, thân kiếm lại không bị khống chế ngẩn đầu nhìn trời, mũi kiếm trực chỉ bầu trời, kiếm ý càng dữ dội hơn, mang theo lấm liệt sát khí, đem bạn giảm núi sông tất cả đều hóa thành đỏ như máu. Thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vệ thâm thúy, vì sao hắn đã sớm biết, Tuyệt Tiên kiếm sẽ không đả thương mình mãi mãi. Hết thảy vẻn vẹn bởi vì hắn là Thông Thiên Đạo Nhân kiếm. Vẹn vẹn dựa vào điểm này, liền đủ Tuố Lâu nhìn, kinh Hồng trong mắt mang theo một vệ không cách nào ma diệt u ám nằm ở trong hầm, cứng gọi nói thân thể phía trên lít nha lít nhít đều là khe hở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, thần huyết chảy nhỏ giọt chảy xuôi, tại thân xuống hội tụ thành một bãi nhỏ. Kinh Hồng cứ như vậy nhìn đến Lý Thanh Liên, cùng hắn trong tay tuyệt tiên kiếm, trong mắt mang theo không cam lòng khàn khàn nói, vì sao? Vì sao ngươi có thể cầm tuyệt tiên kiếm? Đây là ta nghe qua hắn nhất là vui vẻ kiếm đeo. Ngươi biết có, ta vì rút ra tuyệt tiên kiếm, đến cùng bỏ ra cái gì? Có thể ngươi vì gì, cứ như vậy tùy tiện là được. Kinh hủng cả đời làm kiếm mà sống hắn là một mạch đạo mình trong duy nhất có thể rút ra tuyệt tiên kiếm người, nhìn như phong quang vô hạng, nhưng ai lại biết, sau lưng của hắn đến tột cùng bỏ ra như thế nào tâm huyết, vì huynh tuyệt ý nghĩ, lại trải qua cỡ nào tuyệt vọng. Liền ngay cả song thân của hắn đều, Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười nhạo một tiếng nói, "A, ngươi bỏ ra cái gì? Đó là ngươi vấn đề, ngươi còn muốn cái gì? Công bằng sao? Rất xin lỗi, thế giới này cho đến giờ liền không có cái gì công bằng." Chương 678 nhìn xuyên hư vô mi trong mắt, chương 678 xuyên hư vô mi trong mắt Lý Thanh Liên cũng không thèm để ý người khác quăng tới đủ loại ánh mắt, như cũng phối hợp mà nói, công bằng. Sao là công bằng? Xuất thân, thiên phú, cơ duyên, rất rất nhiều, đồng dạng lại có thể nói công bằng. Nếu như thế bất công, nhưng vì sao những cái đó không bằng người ra hỏa, có chút như cũng so bất luận kẻ nào đứng đều cao, nhìn đều xa. Chỉ vì bọn hắn so người khác nỗ lực nhiều lắm, có thể cho dù nỗ lực lại nhiều, cũng như cũng không thể chạm đến đỉnh phong. Bởi vì bọn hắn không có tư cách. Ta cũng muốn công bằng, ta quyết định không được những vật khác, có thể ta lại muốn cho tất cả mọi người một cái chạm đến đỉnh phong cơ hội. Một cái chúng sinh tất cả đều có thể siêu thoát cơ hội, mà cũng không phải là bây giờ loại này, tại màn lớn phía dưới, ta mệnh do trời hiện trạng. Cái gì gọi là bất công? Thiên mệnh chính là lớn nhất bất công, an tâm với hiện trạng, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Người lại minh bạch cái gì? Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, hắn lời này không chỉ vẹn vẹn nói cho kinh hồng nghe được, đồng dạng là nói cho bây giờ sở hữu nhìn về phía hắn người, bao quát quần luôn bên ngoài. Giờ khắc này, mây đen cuồn cuộn, này, tiếng sấm đột nhiên nổi lên, kia đen nhánh bầu trời tựa như giống như nổi giận hùng binh, chính mở ra miệng, hướng phía Lý Thanh Liên nuốt tới. Có thể hắn tựa như không nhìn thấy chơi giận lại như thế nào, cũng không phải một lần hai lần. Kinh Hồng trợn mặt, hắn hôm nay chưa từng đứng tại Lý Thanh Liên độ cao, tự nhiên không thể nào hiểu được Lý Thanh Liên trong những nói, đến tận cùng là ý gì, có thể hắn lại biết, cái này đã phạm vào tối kỵ. Thân thể càng thêm băng giá, hắn cảm giác mình hết thể lực lượng ngay tại cách mình mà đi, thì tính sao mới có thể chạm đến như lời ngươi nói đỉnh phong. Kinh Hùng biết, lời này không phải có thể tùy tiện hỏi ra, nhưng lại vẫn nhẫn không dừng hỏi lối ra. Lý Thanh Liên cười, ngươi chỉ cần hướng phía trước đạp là được, còn lại có ta. một câu ra Màu đỏ tím sấm sét giống như sông trời đồng dạng độ dày, tự mây đen bên trong hạ xuống, hung hăng hướng phía kinh hồng chém giết mà đi. Kết lực kinh hồng nơi nào còn có khiên sấm xét bạn sự, nhìn đến đối diện bổ tới Lôi đỉnh, không khỏi nhắm lên hai mắt, hắn biết, con đường của mình sợ là đi đến cuối. Lại vẹn vẹn bởi vì một câu mà thôi, trong lòng khó tránh khỏi hoán giận. Nhưng đúng lúc này, Vô tận tinh không bên trong đột nhiên rơi đến một con rản mua bàn tay, xuyên qua khoảng cách Vô tận, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc che ở kinh hồng trên đầu. Oanh. Màu đỏ tím Lôi đỉnh tại bàn tay kia trên mu bàn tay dọa vang. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Có thể chố khuyết tán mà ra kinh khí kém chút đem trộn tòa tiên cung là tung. Núi Vân Mộng Càng là giống như hạt bụi nhỏ, tại cái này kinh khủng sấm chớp mưa báo bên trong gian nan cầu sinh, mỗi cái nhà đệ tử càng là giống như đá vụn, bốn phía tung bay, nếu không phải có mỗi cái ra trưởng so bảo vệ, sợ là sớm đã hồn quy địa phủ. Đối mặt chạm mặt tới sấm chớp mưa bão, Lý Thanh Liên trong tay tuyệt tiên kiếm chém đúng ra, khuynh tuyệt hết thảy, ánh kiếm chút xuống ở giữa, đem trước người biển sét một phân thành hai, bộ dáng vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Trong lúc nhất thời kêu khắp nơi, chỉ thấy kinh hồng đỉnh đầu bàn tay kia đã cháy đen, một bộ câu trứng lớn nhỏ huyết động tại trên mu bàn tay, vết thương trùng quanh Cố xét lựa bữa bãi, sắc vàng thân huyết nhỏ xuống trên mặt đất, lại hóa thành một mảnh sắc vàng biển máu, trong đó ẩn chứa bảng bạc sinh cơ để trăm vạn dặm trong nháy mắt cỏ xanh như tấm đệm, cổ mục trong trời. Vẹn vẹn một giọt máu, liền có thần uy như thế, bàn tay này chủ nhân tu vi, đến tột cùng là bực nào nghịch tiên. Chỉ thấy cái này giàn mua bàn tay ở sinh trống đốn sấm sét trời giận về sau, một bà nhắc lên kinh hồng tàn phá thân xác, liền hướng phía đỉnh cư thiên chụp tới. Nhưng bàn tay kia lại đột nhiên bỗng nhiên ở hư không, lại phát hiện thời khắc này đỉnh cư tiên đã ở Lý Thanh Liên trong tay nắm lấy, hắn cứ như vậy một tay cầm đỉnh, một tay cầm kiếm, lặng lẽ nhìn đến giàn mua bàn tay Chém ta một kiếm, còn muốn đỉnh Cư Thiên. Ngươi không khỏi quá tham chút ta." Lý Thanh Liên sắc mặt lãnh đạm nói. Bàn tay kia cuối cùng chưa từng chụp vào đỉnh Cư Thiên, mà là hướng phía Tuyệt Tiên kiếm chỉ chỉ, ý vị lại rõ ràng bất quá. Chu Tiên muốn kiếm, chính là một mạch đạo minh trấn sơn bảo vật, tuyệt đối không cho phép chạy vào người ngoài tay, chính là là ai được, cũng phải cân nhắc một chút mình có hay không thực lực này cầm. Một mạch đạo minh tuyệt sẽ không nhân nhượng, đây chính là không thua nhân hoàng điện quái vật khổng lồ, tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ. Nhưng Lý Thanh Liên không chút nào không nể mặt nói, muốn Tuyệt Tiên kiếm có thể, cầm thanh kiếm đến đổi. Đến tay ta đồ vật không có phun ra nói chuyện. Một câu ra, dàn mua bàn tay thoáng chốc ở giữa gân xanh nổi lên, mơ hồ có thể nghe được cốt của nó tiết bạo kêu thanh âm, đã bàn tay này chủ nhân đã nổi giận tùy tâm sinh. "Làm sao? Muốn động thủ? Ngươi đều có thể thử một chút, ngươi muốn đoạt lại Tuyệt Tiên kiếm ta không ăn, có thể cái này trẻ con, ngươi cũng mang không trở về đi tới." Lý Thanh Liên híp mắt nói. Hắn biết rõ kinh hồng đối với một mạch đạo minh tầm quan trọng, bằng không lão giả này sẽ không đến đây khiên xét. Cái kia đạo màu đỏ tím lôi đỉnh cũng không phải tốt khiêng. "Hảo hảo trước một cái đi, nếu không có Tuyệt Tiên kiếm, ba kiếm không thành trận. Là muốn thanh bình kiếm vẫn là phải chu tiên bổ kiếm, ngươi chính mấy người ước lượng, đã chém một kiếm này, làm cái này chim đầu đàn, tự nhiên muốn ra một chút máu mới được. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệ tà mị nụ cười, không có sợ ai nói. Hôm nay, cái này chính tuyệt tiên kiếm lưu định, cái này thua thiệt, một mạch đạo minh ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn, bây giờ tự âm thế trở về, tay cầm lượng nghiệp sen đỏ, một mạch đạo mình không biết mới là lạ. Muốn cùng hắn động thủ, tự nhiên được cân nhắc một chút, cái này sen đỏ lượng nghiệp, cũng không phải dễ chịu như vậy, bây giờ Lý Thanh Liên, cũng không tiếp tục là người đều có thể lần hạng người. Sư phó, không cần phải để ý đến ta. Tuyệt tiên kiếm tuyệt không thể." Kinh Hồng trong lời nói mang theo một vẻ lo lắng. Còn không chờ hắn nói xong, mang theo một tia tức giận thanh âm đàm thoại tự hư không chuyển đến, "Ngươi biết cái rắm." Giàn mua bàn tay nắm lấy Kinh Hồng tại trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đám người nhìn đến Tuyệt tiên kiếm đều trận tròn mắt, một mạch đạo minh vậy mà thật đem Tuyệt tiên kiếm ném ở côn luôn rồi. Đây chính là Tuyệt tiên kiếm a. Một mạch đạo minh tối lui, Lý Thanh Liên cũng coi là thoải mái một hơi, dù sao nếu là độc thủ, mình liền thật xem như thiên hạ đều biết, kể từ đó, rất là không ổn. Nhưng đúng lúc này, Giáp Bạc thanh niên nhìn đến Lý Thanh Liên Nắm thật chặt trong tay Phương Thiên Họa Kích, chỗ Mi Tâm thứ ba mắt mở to, trong đó phản chiếu lấy đại đạo chân giải. Tựa như tại thanh niên này trong mắt, tầng kia che lớp đại đạo lụa đen cũng không tồn tại, đại đạo mỗi giờ mỗi khắc không hoàn chỉnh hiện ra ở thanh niên kia trong mắt. Một con nhìn xuyên thế gian hết thể hư ảo con mắt, đây là cỡ nào có thể? Xem đạo đến nay, Giáp Bạc thanh niên đối với đại đạo lý giải đến tột cũng sẽ có bao nhiêu sâu, không ai biết được. Chí ít bây giờ, hắn còn chưa từng hiện ra quá thực lực chân chính. Ngay tại Lý Thanh Liên muốn quay người trở lại trên lưng châu một khắc này, Giáp Bạc thanh niên trong mắt mang theo một vẻ quyết tuyệt, trong tay Phương Thiên Họa Kích trực chỉ tâm của hắn tất cao giọng nói, "Thiên cung Dương Tiên Hữu, phàm mời một trận chiến." Lý Thanh Liên cái kia vừa mới phóng ra một bước chân bỗng nhiên ở hư không bên trên, trở lại nhìn về phía Dương Tiên Hữu, lại khen, sinh một con tốt mắt a." Nhìn đến xin chiến Dương Tiên Hữu, Cửu Thiên trực tiếp sủi lông lên, rốt cuộc không để ý tới cái gì khác, trực tiếp tự trong tiên cung bay ra, nổi bật tư thái tại trong hư không xẹt qua một vệ kinh diễm đường cong, lửa trắng phiêu đãng ở giữa, quả thật như tự tiên cung rơi tại phạm trần tiên tử. Chương 679 Tiên cung ngang thế uy, chương 679 cung ngang thế Tất cả mọi người nhìn đến Dương Tiên Hữu, chờ mong, tức ấm lãnh, rất rất nhiều. Lý Thanh Liên lấy một người thân thể, nhận tuyệt tiên một kiếm, lui một mạch đạo mình kiếm tông tông chủ, hơn nữa còn lưu xuống tuyệt tiên kiếm. Tự vừa mới hắn chém ra một kiếm kia là như thế nhẹ nhàng thoải mái, xem ra Lý Thanh Liên cũng không phải là không thể thúc phục tuyệt tiên kiếm, mà lại so kinh hồng còn muốn rất dễ dàng. Giờ phút này trong tay hắn nắm lấy có thể chiến thánh nhân tuyệt thế kiếm, lại thêm nước đất châu thần, còn có một thường kia đóng đinh hành thế tiên thân diệp vương ngữ. Bây giờ Lý Thanh Liên trong tay lực lượng đã đạt đến một loại để dạng thánh địa cấp thế lực chùn bước trình độ. Rất khó tưởng tượng trước đây không lâu, Lý Thanh Liên còn bị các thế lực lớn truy sát ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm, bây giờ lại phong thủy luân chuyển, là ai nghị hướng hắn độc thủ, đều phải cân nhắc một chút mình đến tội cùng có lẽ không có tư cách này. Một nguyên thần cảnh tu sĩ, trình độ nào đó lại đứng ở Côn Luân đỉnh phong. Đây là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể chính là như thế, ở nhận kinh hồng tuyệt tiên một kiếm phía sau, này thiên cung Dương Thiên hữu như cũ có đối với Lý Thanh Liên xin chiến dục khí. Không phải ngốc, chính là có năm chắc cầm xuống bây giờ Lý Thanh Liên, có thể hắn bây giờ bản tay thông thiên lực lượng. Cái này Dương hữu dựa vào cái gì lấy xuống? Đám người không khỏi đáp lại ánh mắt tò mò, muốn nhìn một chút Lý Thanh Liên đến tụt cùng làm sao tiếp. Thậm chí bắt đầu có chút chờ mong một trận chiến này. Có thể trong hư không kia nguyên bản ngưng kết giống như sắt đá đồng dạng bầu không khí bởi vì Cửu Thiên đột nhập bị bỗng nhiên phá vỡ, chỉ thấy nàng nổi bật thân thể giống như tự tiên cung rơi xuống phàm trần chiếc tiên, mang theo một cỗ không dính khói lửa trần gian mê ngông, loại kia dáng người là đủ để bất luận kẻ nào trầm mê trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Nhà ta sư ca không hiểu chuyện, còn xin đạo huynh không cần cùng hắn chấp nhặt, vừa mới quần chưa từng nghe qua, Thiên đỉnh thứ 3 ba ta thiên cung không tiếp tục xuất thủ tranh đoạt. Cửu Tiên hướng phía Lý Thanh Liên có chút khẽ chào nói. Dương Tiên Hữu nhìn đến cảnh chính ở trước người Cửu Tiên, đồng dạng là một mặt kinh ngạc, lập tức lông mày nhằn sâu nói: "Tiểu Cửu, trở về. Ai bảo ngươi ra? Nơi này có sư huynh đâu. Khư Tiên đỉnh thứ ba, ta lại trông tới." Chính là đã kiến thức qua Lý Thanh Liên bản sự, hắn Dương Thiên hữu như cũ có không có gì sánh kịp tự tin. Truyện Tiên kiếm nơi tay lại như thế nào? Kết quả vẫn như cũng là kết quả kia, chỉ bất quá quá trình có chút quanh co qua thôi. Khư đỉnh thứ 3, ba, Dương Hữu nhất định phải được, về phần Truyện Tiên kiếm, hắn còn không có cái đó tâm tư, bởi vì Tiên cung còn nhận không nổi. Không phải ai đều có lý thanh liên lá gan lớn như vậy, một mạch đạo mình tuyệt tiên kiếm cũng dám cầm. Nhưng Cửu Thiên lại quay đầu hung hăng trừng mắt về phía Dương Thiên Hưu nói: "Ngươi nếu không nghĩ cô phụ sư phó chờ mong, liền nghe ta, đừng cùng hắn tranh. Ngươi sẽ chết rất khó coi." Câu nói này rất khó nghe, có thể Cửu Thiên biết, đây là sự thật, mọi người tại đây, đoán chừng không ai so với mình hiểu rõ hơn lý thanh liên thủ đoạn, đô quảng thời điểm, hắn chính là chói mắt thần dương, trích tiên thân thể như cũng không cách nào cùng hắn tranh nhau phát sáng, hắn cho đến giờ đều là phong vân trung tâm. Tựa như hiện tại hắn mặt đối lập địch nhân, sẽ chỉ cái này đến cái khác độ vào trước người hắn. Không có ngoại lệ. Dương Thiên Hữu sắc mặt lại bởi vì Cựu thiên mà triệt để lạnh xuống, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không bằng cái này đạo nhất? Thủ đoạn của ta ngươi rõ ràng, không cần ta đợi ta chém hắn đầu gái, lấy đỉnh trở về. Hắn quan tâm nhất chính mình cái này sư muội, nhưng hôm nay lại đã thương tim hắn. Lại không biết vì sao luôn luôn không tranh quyền thế, quên lãng hồng trần Cựu thiên sư muội, làm sao không phải cực lực ngăn cản tự mình ra tay? Hẳn là quên đỉnh cư thiên đối với với thiên cung kế lớn trọng yếu. Nếu như không ra tay, mới là cô phụ sư phó đối với mình kỳ vọng đâu. Nhưng Thiên nhưng không có giải thích ý tứ mà chỉ nói, liền lần này, nghe ta, đừng cùng hắn tranh, bằng không Thiên Cung muôn đời cơ nghiệp sẽ có huynh đả nguy hiểm. Tiểu tiên không muốn đứng tại Lý Thanh Liên mặt đối lập bên trên, mặc dù hắn bây giờ biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn không thể dung chuyển Thiên Cung mấy may, có thể nàng nhớ rõ, trăm năm trước đó, Lý Thanh Liên vẫn là một đạo tàn quỷ nhỏ. Nhưng hôm nay, trong tay hắn đã nắm lấy để một phương thánh địa cấp thế lực run rẩy lực lượng, đã lên đường Lý Thanh Liên không người có thể ngăn. Tiểu Thiên không muốn bởi vì một cái đỉnh cư thiên, mà chôn vùi toàn bộ thiên cung. Nàng rõ ràng Lý Thanh Liên bản sự, khả năng lấy tới một tôn cũng không tệ rồi, còn quản cái gì ngươi ta hắn à. Cựu cái này nói ra, tựa như tắt nước ra ngoài, không thu về được." Lý Thanh Liên trên mặt ý cười nói, cứ như vậy giậm chân hướng phía hai người đi đến. Vù vù, nương theo lấy một tiếng kịch liệt ông minh âm minh ầm thành, tựa như gần phân nửa côn luân lớn nhỏ trong thiên cung bộc phát ra không có gì sánh kịp tiên quang, có trăm thần lệ đế thái nghiêm quân quân, trang nghiêm túc mục, không khỏi làm cho lòng người trong sinh ra sợ hãi. Tiên quang hội tụ ở giữa, một tôn tiên đế hư ảnh với thiên cung phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vây kiêng bầu trời, đỉnh đầu không, thân mang cựu Long bào, đầu đội mũ khuôn hồ, đứng chắp tay, quanh thân mây mù lợ lợ. To lớn đế bị che đậy toàn trường. Đám người không một không sinh lòng thần phục tư tưởng, lại dâng lên một cỗ cùng bài ý nghĩ, thậm chí đã có chút tu sĩ hướng phía Tiên đế hư ảnh giật đầu. Giờ khắc này, tựa như tiên đế đến thế gian, không người không thần phục tại hắn uy nghiêm phía dưới. Giờ phút này Tiên đế Tôn cứ như vậy đứng sau lưng Dương Thiên Hữu, thân ảnh bị tôn lên đồng dạng cao lớn. Ta cũng không có muốn thu trở về ý tứ, một trận chiến như thế, Tháng bại đều do trong tay định. Dương Thiên Hữu phương thiên họa kích trực chỉ lý thanh liên mi tâm, ý lắm liệt. "Ngươi miệng cho ta." Cửu nói, đôi mắt đẹp đỏ ngầu, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Thiên Hữu một chút. Dương Thiên Hữu vân dáng dấp thân thể rũ lên, lập tức khí thế một yếu, dù sao hắn nhưng từ chưa thấy qua bộ dáng như thế Cửu Thiên. Sao liền chính đối với tức giận quá như vậy? Sư muội, ta, Đừng quên sư phó bàn giao. ta để ngươi lui." Cửu Thiên vẻ mặt giọng nói nghiêm túc, nhu nhược kia khí chất hoàn toàn không có, thay vào đó chính là một cố bức người khí khái hào hùng cùng quả quyết. Dương Thiên Hữu cắn răng, có thể cũng hợp nói, "Ta nghe ngươi." "Được rồi. Dù sao, sư phó bàn giao, chuyến này lấy Cửu Thiên làm chủ, ta Thiên cung không muốn cùng ngươi vì địch, còn xin đạo huynh mở một mắt lưới, trận này coi như xong như thế nào?" Cửu Tiên nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai mắt, chân thành nói: "Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệ đường con lớn hơn, nhìn đến to lớn thiên cùng, cùng một tôn quen thuộc đến cực điểm thiên đế hư ảnh. Thản nhiên nói: "Lời này, là chính ngươi nói, vẫn là đại biểu toàn bộ tiên cung nói. Dù sao có ít người, cũng không phải nghĩ như vậy. Ngăn ở ta trước người người đã đủ nhiều, không kém các ngươi thiên cùng một cái." Trong lời nói, giống như tinh không đồng dạng thâm thúy con ngươi thẳng nhìn thiên đế hư ảnh, trong đó mang theo lạnh lẽo, mang theo mũi nhọn, trong tay tuyệt tiên kiếm nắm càng thêm siết. Cửu Tiên cắn chặt môi dưới, nàng rõ ràng, mình một khi trả lời sai liền sẽ đem mình cùng thiên cung hoàn toàn đặt ở Lý Thanh Liên mặt đối lập lên. Nhưng hiện tại, còn không phải đứng đội thời điểm a. Chương 680 quần tinh phái mở tình không tịch, chương 680 quần tinh phái mở tình không tịch. Nàng biết Lý Thanh Liên muốn làm cái gì, nhưng lại không biết hắn đến tuột cùng có thể đi đến một bước kia, chỉ ít bây giờ hắn sẽ không dừng bước lại. Như thật đứng tại Lý Thanh Liên mặt đối lập bên trên, thiên cung thật có thể chịu tới Lý Thanh Liên ngã xuống một khắc này sao? Cửu Thiên không có lòng tin này. Nhưng mà nàng lại biết, chỉ cần Lý Thanh Liên một ngày bất tử, ngắt ở trước người hắn địch nhân sẽ từng cái ngã xuống, chỉ đến hắn san bằng con đường này mới thôi. Lấy hắn thực lực hôm nay, Nghiêm chỉnh mà nói, còn chưa tới để Thiên cung kiêng kỵ trình độ, có thể hắn liền có loại kia gần như kỳ tích ma lực, để Cửu Thiên e ngại. Đối địch với Lý Thanh Liên, đây là Cửu Thiên không muốn nhất làm ra quyết định. Hắn cắn chặt môi dưới, không lưu luyến nói, "Ta đại biểu không được toàn bộ Thiên cung. Có thể ngươi có thể hay không xem ở ngày xưa tình cảm bên trên?" Còn không chờ cựu Thiên nói xong, Lý Thanh Liên liền nói tiếp, "Nếu không phải ta không ẩn thế tư tưởng, ta ở nhìn thấy ngươi đầu tiên cái nhìn, mũi kiếm liền sẽ chỉ hướng ngươi, ta bây giờ cho đứng bên trên, không cho phép ra mảy may sai lầm." Trong lời nói, mang theo lạnh lẽo cùng vô tình, liền như là tấu xương lạnh thổi vào nội tâm để cho người ta thể xác tinh thần lạnh bướt. Cuồng vọng. Sư muội, làm gì như thế ăn nói khép nép, mặc dù không biết cái này đạo nhất có cỡ nào bất phạm theo cùng, có thể ta thiên cung tại 3000 đạo giới lại làm sao e ngại quá bất luận kẻ nào. Dương Thiên Hữu trong mắt mang theo một vẻ không cam lòng, thực sự nhìn bất quá lý Thanh Liên bây giờ dáng vẻ, loại kia coi thường hết thảy ánh mắt để hắn càng thêm chán ghét, nhưng hắn lại quên, Thiên cung bây giờ gay nên lại muốn chém hắn đầu người. Cửu Thiên thông nói, nàng rõ ràng, nếu không cho Dương Thiên Hữu một hợp lý giải thích, hắn tuyệt đối sẽ không dập tắt chiến ý trong lòng, vì lần này, hắn nhưng là không ít chuẩn bị, cái này đã là hắn thứ ba thế. Không có sao. Nhưng Cửu Thiên lại không thể nói cho Dương Thiên Hữu, trước mắt đạo nhất chính là hỗn độn sen xanh chuyển thế thần, chuẩn đề thánh nhân tự mình xuất thủ cũng không từng chém dụng tồn tại. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể chỉ giữ chờ mặt. Nhưng Lý Thanh Liên lại đối với Dương Thiên Hữu mắt điếc tai ngờ, khỏe miệng vẫn mang theo mỉm cười nói, "Ta biết được trong lòng ngươi suy nghĩ, hôm nay tựa như ngươi mong muốn. Cho nên người tình, nói thế nào cũng không thể buông tha mới là, ngày nào đó rách rượu tiếp, nhớ kỹ uống nhiều mấy chén, tạm thời cho là đưa ta chuyện này như thế nào." Cửu Thiên nghe nói, lại ngạc nhiên, trước đó rõ ràng bức chính lấy làm ra lựa chọn, sao bây giờ liền núi lòng miệng? Một thanh liên đáp ứng. Nhìn đến Lý Thanh Liên, cựu Thiên Vương mặt xinh đẹp trên đều là không hiểu, hắn đến tụt cùng đang suy nghĩ chút cái gì, nhưng ngoài miệng lại nói, đó là tự nhiên, ngày nào đó định nâng chén đối ẩm cùng quân giọt, chỉ bất quá tiểu nữ tử không thắng tự lượng, nhìn chớn nên trách tội mới lạ. Nguyên bản giữa sân ngưng trệ bầu không khí bởi vì Lý Thanh Liên một câu mà hóa thành hư không, ngược lại mang theo một tia bạn cũ trùng phùng hoài niệm tình cảm. Giữa sân tất cả mọi người làm mắt tròn tròn, đầu tiên là bước lui một mạch Đạm Minh, bây giờ thiên cung tại đối mặt hắn lúc cũng cực lực tránh, tận lực vì đó nhường đường. Muốn nói đạo nhất không có bối cảnh, bọn hắn đánh chết đều không tin. Có thể phải được bao nhiêu kinh khủng bối cảnh, để một mạch đạo minh, thiên cung hai tôn quái vật khổng lồ nhau nhau nhuộm bộ. Lại thêm trước đó nước đất châu thần túi đầu, hết thể hết thể để sự tỉnh càng thêm khó bề phân biệt, đạo nhất trên thân trong đó bảo bọc một tầng để cho người ta nhìn đến không thấu lùa mỏng. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên ánh mắt lại chuyển hướng dương tiên hiếu, không nói hai lời, bước ra một bước, dơ kiếm liền chém. Khen! Nương theo lấy từng tiếng triệt kiếm gieo thanh âm. Khuyên tuyệt ý nghĩ Dương Thiên Hữu hai con ngươi hung bạo trợn lên, mi tâm mắt đạo sáng rõ, một cô kinh khủng đại đạo chấn động xuyên thấu qua vô tận hư không hướng phía ánh kiếm bắn thẳng đến mà đi, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị đại đạo đồng hóa, cuối cùng hóa làm hư vô. Vạn sự vạn vật tất cả đều bắt nguồn từ đại đạo, cuối cùng tự nhiên sẽ quy về đại đạo. Có thể cái này một kiếm tới thật sự là quá nhanh, ánh kiếm cực nhanh, mặt đất rung động. Phóng khoáng tự do tiên đế uy lực cũng chưa từng ngăn trở một kiếm này, ánh kiếm lên liền biến mất, tiên đầu lâu tại trên cổ rơi xuống. Giờ khắc này, kia bản nga tiên đế hư ảnh lại hóa thành hoàn toàn không có đầu sắt chết, cuối cùng nứt vì từng điểm linh quang. Ánh kiếm như cũ cực nhanh mà qua, vạch phá vết rối, chém vào tinh không bên trong. Chỉ thấy ánh kiếm những nơi đi qua, cuồn tinh buộc phát ra từ trước tới nay vóng ánh nhất ánh sáng, dù cho tại ban ngày đều có thể thấy rõ ràng, nhưng cuối cùng biến mất hẳn làm hư vô. Mạng lớn cuồn tinh nhau nhau biến mất hẳn. Một kiếm khuynh tuyệt, chém tiên đế, diệt cuồn tinh. Cỡ nào vi năng, Cỡ nào bá chủ mạnh mẽ. Tại kiếm uy phía dưới, không người không thể sắc tinh thần lạnh bớt, liền ngay cả ngọng tôn trên chán, cũng là toát ra từng điểm mồ hôi lạnh, nhìn đến cầm trong tay tuyệt tiên kiếm lý thanh liên, trong lời nói mang theo từng điểm thanh âm nói, một kiếm này, tự kỷ cũng cản không được. Cái này muốn làm sao tranh? Nguyên bản một cái kinh hồng đã là rất để cho người ta nhức đầu tồn tại, có thể Lý Thanh Liên so với hắn còn mạnh hơn. Tiên đế hư ảnh sụp đổ, chỉ thấy cả tòa thiên cung một cỗ mênh mông ý nghĩ giết hết, thay vào đó chính là một nát, không mục, nguyên bản tiên quang lưu chuyển trên vách tường đều là khe hở, mọc đầy rêu xanh. Ngọc trắng quảng trường trên, đổ nát tê lương, một mảnh hỗn độn, nguy nga cung điện cũng đổ sập vô số, trong không khí phiêu đã một vệ tĩnh mịch hư vị, cả tòa thiên cung liền giống như vừa bại muôn chỉ, huống thế nhân hắn từng trải qua huy hoàng. Một kiếm xuống dưới, tiên hư ảnh bị chém liền giống như xé mở trời cung một khoắc lên người giả tượng. Bây giờ rách nát không chịu nổi thiên cung. Mới thật sự là thiên cung, về phần huy hoàng, sớm đã nhét vào muôn đời trước đó. Giống người một chết. Dương Tiên Hữu hai con người đỏ bừng, mi tâm mắt dọc trong tản ra một câu ngang nhiên đạo uy, cả người hóa thành một đạo ánh sáng lung linh liều mạng hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi. Khóa mang theo đại đạo uy, giờ khắc này Dương Tiên Hữu càng giống là một tôn con của đại đạo. Có thể một đạo luợ trắng lại phiêu đãng mà ra, thật chặt cuốn ở cái hung của hắn, đem Dương Hữu thân thể hùng đang ở không, tới lui ở giữa đem hắn thân thể bao lấy giống như bánh trưng không núc núc được nửa phần. Chính là như thế, như cũng không ngăn cản được hắn trong lòng hận ý, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Thanh Liên bây giờ đã chết trăm ngàn lần. Cửu Thiên sắc mặt đồng dạng cũng không nhìn tốt, chẳng biết tại sao một khắc trước còn vui cười hớn hở Lý Thanh Liên sau một khắc lại giơ kiếm tương hướng, một kiếm chém tiên đế hư ảnh đầu lâu. Không ai so với nàng rõ ràng hơn, tiên đế hư ảnh đối với thiên cung đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì? Đó là truy đổi cái khác tín ngưỡng. Đạo huynh, ngươi đây là làm gì? Không phải đã nói? Cửu Tiên đôi mắt đẹp nhắm lại, trong đó mang theo vẻ tức giận, dưới cái nhìn của nàng, Lý Thanh Liên quả thực lắm có hơi quá. Nhưng Lý Thanh Liên lại nói, ngươi là ngươi, thiên cung là thiên cung. Ta rất rõ ràng ta bây giờ tại làm cái gì, một kiếm này tạm thời cho là ta ở tiến hỏa. Cửu Thiên Chân mày nhíu sâu hơn, chậm chạp nói, có ý tứ gì? Thiên cung? A, cái này tiên đế vị trí, hắn xứng a. Lý Thanh Liên ánh mắt thăm thú, mang theo một vẻ băng lạnh, không muốn giải thích, cũng không cần thiết. Có chút chân tướng sớm đã phai mở tại muôn đời trước đó, bây giờ lại nói cũng không có ý nghĩa. Có thể hắn nhớ rõ. Một kiếm này nếu không chém, Lý Thanh Liên trong lòng không thuận. Không chỉ vẹn vẹn một kiếm này, Về sau quãng đời còn lại, chỉ cần nhìn thấy, Lý Thanh Liên nhất định chém. Chương 681 ác quả tới người tránh không tránh, chương 681 ác quả tới người tránh không tránh. Trong lòng của hắn nhận quá nhiều sự tình, có một số việc chìm bại muôn đời, thật có chút sự tình, chính là luân hồi trong đời, cũng sẽ không quên, bởi vì đó là không thể quên đổ vật. Tiểu Tiên cắn chặt môi dưới, lại không biết, ở cái đó điên cùng hiện đại, đến tột cùng phát sinh qua cái gì, chắc hẳn đời này nàng cũng sẽ không biết. Nhìn đến cầm kiếm mà đứng Lý Thanh Liên, nàng vẫn muốn nói chút cái gì, có thể lời đến khóe miệng, lại cái gì cũng nói không ra, chẳng biết tại sao, ngược như có thứ gì ngăn chặn không cách nào thở dốc. Đến nay Dương Tiên Hữu đều đang dãy rủa, hắn không cam lòng như thế, thiên cung xuống thế, bỏ ra quá nhiều lại giới, sao cam tâm tay không mà về? Là thời điểm rời đi. Cửu Tiên bay đầu nhìn một cái rách nát thiên cung, lầm bẩm nói. Lý Thanh Liên thẳng như nói, ngươi còn muốn trông coi phương này rách nát thiên cung sao? Huy Hoàng một khi mất đi, liền rốt cuộc không tìm về được, các ngươi còn muốn thủ đến khi nào? Cửu Tiên trái tim hung hăng run lên, khổ sở nói, có lẽ là thương hải tam điền, xung cặn đá một khắc này đi. Nàng sao không biết Lý Thanh Liên nói tới chính là có ý gì? Có thể sau một khắc, lại lạnh giọng nói: có thể coi là là ta thiên cung dễ nát, không còn năm đó vinh quang. Có thể như cũ không phải người đều có thể lấn tồn tại, một đầu tuổi già sói cô độc, mặc dù hắn hằn răng, móng vuốt không tiếp tục sắc bén, Như cũ có đem con ngồi xé nát khí lực. Câu nói này, nàng không phải cùng người khác nói, mà là cùng người trong thiên hạ nói, Khư Thiên đỉnh thứ ba thiên cung xem như không lấy được, có thể tự sẽ có người tới lấy, chỉ bất quá cần phí chút thủ đoạn thôi. Nếu không phải Lý Thanh Liên chặn ngang một gạch, coi như nắm giữ tuyệt tiên kiếm tinh hồng, chỉ cần thiên cung ở, cũng tuyệt đối mang không đi Thiên đỉnh thứ 3. Ba. Cửu Thiên có lòng tin này, có thể kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Lần này, nàng nhất định phải lui. Lý Thanh Liên lại cười, không có lại nói cái gì, mà là quay người hướng phía nước Đất Châu Thần đi đến. Cửu Thiên mang theo bị lụa trắng cuốn giống như bánh trưng đồng dạng dương thiên hữu bay vào thiên cung, mắt của hắn tuyệt đối không thể sai sót, cả tòa to lớn thiên cung tại trong mắt mọi người cực tốc phai mở xung dưới, giống như khi hắn hạ xuống côn luân thời điểm. Chỉ bất quá đi cần phải gần đây thời điểm, nhanh lên nhiều lắm. Các thế lực lớn nhìn đến đi bộ nhàn nhã hướng phía Nứt Đất Châu Thần đi đến Lý Thanh Liên, trong lòng càng không phải là mùi vị. Hắn đã liên đoạt đỉnh thứ 3, ba, tất cả danh tiếng, không chỉ vẹn vẹn côn luân bản thế lực liền ngay cả loại lai đồng dạng cũng không có ở trong tay hắn mò được tốt. Cái này đạo nhất đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại còn muốn đem Khư Thiên 10 đỉnh thứ hai đều thu vào trong lòng bàn tay sao? Thiên duyên xưa nay không là càng nhiều càng tốt ta. Thật lâu nhìn đến bây giờ Lý Thanh Liên, trong lòng cảm giác khó chịu, thở dài, quả thật lại bị hắn được đi tới, lần này ta vân mộng đầm lầy lên tiên vô vàng a. Tuyết Trung Liên nhìn đến Lý Thanh Liên ánh mắt lưu chuyển, lại đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là ngư ông vì sao muốn đem cần câu cùng sọt cá cho Lý Thanh Liên. Nếu không phải là như thế, Thái thượng đạo đối với hắn thái độ có lẽ khác nhau rất lớn. Thế nhưng may mắn, nếu như bằng không thua thiệt nhưng chính là thái thượng đạo. Nước đất châu thần phía trên, Diệp Vong Ngự tựa như đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Khương Linh siết nắm tay trắng rốt cục buông lòng ra nửa phần, lại phát hiện chẳng biết lúc nào trong lòng bàn tay đã đều là mồ hôi lạnh, nhưng Vương Hoài Cửu lại đối với Lý Thanh Liên nháy mắt ra hiệu, không ngừng dựng thẳng ngón tay cái, lúc trước chính đối với hứa hẹn, hắn làm được. Cũng không ngượng công Vương Hoài Cựu mấy lần kém chút dựng chính trên nhỏ, đi theo Lý Thanh Liên trước người, quả thực quá kích thích chút. Lý Thanh Liên trên mặt lại treo một vẻ khổ, làm sao cũng không nghi tới, Cửu Thiên sẽ là tiên cung người. Cười khổ nói, cái này bỗng nhiên giỡ Sợ là chẳng biết lúc nào mới có thể uống lên. Trong lòng đang tính toán Thiên cung sự tình, đúng lúc này, trong lực đột nhiên xuất hiện một vệt dị động, Lý Thanh Liên như mày, sau một khắc quanh thân khí ác quạ giống như mợ cống hồng thủy bạo phát, đen nhánh khí ác quả giống như quần quần khói đen đồng dạng bay thẳng trời cao, hướng phía Lý Thanh Liên thân thể điên cuồng xung kích. Cùng lúc đó, trong lực bộc phát ra vô cùng sáng tỏ tiên quang, phát ra từng cơn thủy triều thanh âm giống như sóng biển, từng tiếng lọt vào tai. Lý thanh Liên tại trong lực tìm tòi nửa ngày, cuối cùng xuất ra một vật đến, chính là Thương Hải Lưu Châu. Thời khắc này Thương Hải Lưu Châu cứ như vậy nằm ở Lý Thanh Liên trong lòng bàn tay bên trong. Tản ra vô cùng hừng hực tiên uy, thậm chí có chút đốt tay, trong đó đã bị đạo nổi giận đánh cho tàn phá không chịu nổi tiên văn đạo quy tắc vốn đã váng lặng, giờ phút này lại tỏa ra sáng ngời nhất ánh sáng. Trong tay Thương Hải Lưu Châu tựa như tập hợp thế gian tất cả mỹ hảo, giống như hô hấp, gấp rút lập loè. Đồng thời tần suất càng thêm kinh người. Minh thương người tới trông thấy Lý Thanh Liên trong tay chỗ cầm vật, trong ngáy mắt đỏ trong mắt, có thể trước có nước đất châu thần, sau có tuyệt tiên kiếm, sao dám ra mặt, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Giờ phút này Lý Thanh Liên sắc mặt vô cùng trọng, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Thương Hải Lưu Châu phía trên lại không biết vì sao vắng lặng thật lâu Thương Hải Lưu Châu này sinh bực này gì biến. Nhìn lại quanh thân chỗ bạo dạ khí ác quả, Lý Thanh Liên biết, mình chỗ nặng nghề xuống ác quả vẫn là rơi vào trên người, tha chính là mệnh cứng rắn, cũng không thể kham trụ. Có thể ác quả trên thân cùng cái này Thương Hải Lưu Châu đến tụt cùng có cái gì quan hệ? Bây giờ muốn nói không quan hệ, Lý Thanh Liên đánh chết đều không tin, có thể lại là như thế, Lý Thanh Liên trong lòng liền càng là không chắc. Một tay lật một cái, ôn nhuận ánh ngọc hắc nhân gian, tạo trong tay ra, chỉ thấy điếng vỡ phía trên Vô tận đạo văn lấy huyền diệu phương thức liên tiếp sáng lên, Lý Thanh Liên trong mắt đồng dạng lóe ra mên ngông tia quang. Nhìn lại hướng địa ngọc mạnh vỡ một cái mắt, Lý Thanh Liên sắc mặt đại biến, thậm chí mang theo có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, "Gặp. Người khác có lẽ nhìn không rõ ngọc trắng trong địa biến hóa, có thể Lý Thanh Liên lại nhìn rõ ràng, cái này đã quả, vẫn là chậm lại, mà lại vẫn là tích lũy đã lâu, tránh không khỏi, tránh không xong." Chính là đối mặt phương diện trực tiếp, Lý Thanh Liên sắc mặt đều không có khó coi như vậy quá, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cắn nói, "Đáng chết. Vì sao hết lần này tới lần khác chọn ở cái này trong lúc nỗ chốt? Đang muốn khởi sự Hắn bây giờ chỗ bước ra mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, nhưng lại tại bực này thời khắc nổ chốt, ác quả trên thân. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Lý Thanh Liên cuối cùng vẫn là phải vì hắn làm hết thảy trả giá đắt. Vô luận là chém thương Hải đạo cơ, hoặc là biển sao đổ sát trăm vạn tu sĩ, vẫn là âm ti cử chỉ, liền ngay cả sáu đôi thiên hồ kết quả cũng rơi vào Lý Thanh Liên trên thân. Vù vụ. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong mắt thế giới tựa như đột nhiên rung động một cái, đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác trước mắt thế giới tựa có chút khác biệt, liền như là cái gì bình chứng bị đánh vỡ, nhiều một cú khiến hắn chán ghét dư vị. Thời gian từng chút từng chút chậm lại. Hoàn hốt ở giữa Lý Thanh Liên lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, quanh mình hết thể đã đứng im, liền như là bị dừng lại, không chỉ vẹn vẹn vạn sự vật vân, liền liền đạo tác, không gian, thời gian tất cả đều như thế, một cỗ siêu thoát tại hết thảy lực lượng bao phủ toàn bộ cô luân. Cỗ lực lượng này không giống với khinh hồng công tử Nhạ Linh, cũng không phải là về thời gian đứng im, mà là trên đại đạo vắng lặng. Lý Thanh Liên trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, lần này, sợ không có may mắn có thể nói. Chương 682 mắt ngọc mày ngải Nhạ Lưu Châu, chương 682 mắt ngọc Lưu Châu. Ở khí tức này bao phủ phía dưới, Lý Thanh Liên chính chính cảm giác thân thể đều giống như gỗ đồng dạng cứng ngắc lại. Giờ khắp này, thiên địa tĩnh mịch, hắn thân thể cứng ngắt chậm rãi chuyển qua, tức khác, con người bạo qua lại. Chỉ thấy khoảng không xa xa, có một thân mặc đen tối váy dài thiếu nữ từng bước từng bước hướng phía Lý Thanh Liên đi tới. Nàng đi rất chậm, màu đen váy tại hư không kéo rất dài rất dài. Một thân váy đen đưa nàng nổi bật tư thái tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, một đầu tóc xanh theo gió phiêu lãng, khuôn mặt càng là kinh thế, giống như thế gian tất cả hoàn mỹ tập trung ở cùng một chỗ. Lý Thanh Liên đối với thiếu nữ này dung nhan, chỉ có thể nghĩ đến một cái lời để hình dung, đó chính là mắt ngọc mày ngài. Lá Liêu đại mi hơi nhíu, giống như nói từng điểm ưu sầu, chân bóng trên trán, có một chân châu tô điểm trên đó, tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới tản giá khác ánh sáng. Nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, thật mỏng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, như thế tinh điêu thế chắc, chính là trên đời này tinh xảo nhất ngũ quan. Mang theo một cố không vào trần thế mê ngông, bóng ánh vành thai bên trên, treo hai viên ngọc biển, trong lúc đi lại lắc lư không ngớt, càng vì đó hơn tăng thêm một phần linh tính. Nhưng Lý Thanh Liên ánh mắt thẳng tắp nhìn đến thiếu nữ kia giống như tinh không biển cả đồng dạng thâm thúy đôi mắt đẹp, hắn ở trong đó thấy được tỉ liêu, thấy được bất đắc dĩ, thấy được tang thương, đồng dạng còn có một phần nộ khí. Tiểu nữ này xuất hiện một mái mắt, Lý Thanh Liên trong tay Thương Hải Lưu Châu trước nay chưa từng có náo bỏng, tựa hồ nghe đến đến từ chủ nhân kêu gọi. Thiếu nữ hai con người chưa hề rời đi Lý Thanh Liên, phía sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mỗi một bước đều giống như dẫm trên tim hắn. Hắn cơ hồ có thể xác định, thiếu nữ này chính là trong tay Thương Hải Lưu Châu chủ nhân. Thương Hải Lưu Châu, đó là muôn đời trước đó một trái tiên lưu xuống nơi chứng đạo, ở. tại muôn đời trước đó chứng đạo, hắn cổ xưa thậm chí cả vượt qua thương hải bên trong tổ cốt bằng. vội mà qua, bây giờ cái này trai tiên trở về, lại vì tìm Lý Thanh Liên mà tới. Về phần thiếu nữ này tu vi bậc nào, Lý Thanh Liên không cần nghĩ đều biết, tiên. Chỉ sợ là điểm xuất phát. Thiếu nữ này, Lý Thanh Liên nhìn không đấu, bằng không thì cũng không đến mức lên phản ứng như thế. Váy đen thiếu nữ một câu không nói, cứ như vậy đi tới Lý Thanh Liên trước mặt, cơ hồ mặt dán mặt, ngạo nhân ngực cơ hồ dán tại Lý Thanh Liên trên lồng ngực. Một cố vẹn vẹn mùi thơm quanh quẩn trong núi. gần như hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp chính ở trước mắt, hắn thậm chí có thể thấy do hắn tuyết trắng trên da nhàn nhạt, nhạt lông tơ. Lý Thanh Liên không lúc ních, trong mắt mang theo thật sâu kỵ, trong tay nắm chặt kiếm, bóc, tâm tư càng là bách chuyển thiên hồi. Hắn đang tự hỏi như thế nào phá rơi bây giờ tình thế nguy hiểm. Hắn không biết cái này váy đen thiếu nữ đến tụt cùng muốn làm gì. Chỉ thấy cái này váy đen thiếu nữ cứ như vậy đứng tại Lý Thanh Liên trước người, như ngôi sao biển cả đồng dạng hai con người nhìn thẳng ánh mắt của hắn, tự hồ muốn xuyên tấu qua ánh mắt của hắn nhìn tiếng nội tâm của hắn. Chợt vẹn ngừng thật gần như một khắp thời gian, thiếu nữ nhẹ nhàng hít mũi một cái, tại Lý Thanh Liên trong tay lấy thương hải lưu châu, lui lại hai bước, mang theo một vẻ chán ghét, không chút nào tiến hành Giống như như hoa lan trong cốc vắng thanh âm bên hai bên cạnh lưu truyện, ngươi không nên chém thương hải cơ. Ngày xưa chủ nhân, hôm nay lại được kết quả thời điểm. Tiểu nữ tự mình nói, không có lại nhìn Lý Thanh Liên một chút, tay trắng nắm lấy thương hải Lưu trâu, nhẹ nhàng vê độc lên, với hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, trong đó vỡ vụn đạo đắc tiên văn cực tốc khôi phục. Đạo nổi giận lưu lại xuống vết thương tại thiếu nữ trong tay tựa như không tồn tại, trong chốc lát liền đã khôi phục như lúc ban đầu, không nhiều một phần, đồng dạng không một tia. Lý Thanh Liên ánh mắt lưu chuyển, sao không biết là chuyện gì xảy ra. Cười khổ nói, có thể hay không cho ta một đoạn thời gian. Trong lời nói mang theo một tia giọng tương lượng, bây giờ âm thế đã tại trong tay nắm, bước ra một bước, tự nhiên không có đường quay về có thể nói. Bây giờ lại sinh chuyện này. Ai ngờ cái này tại muôn đời trước đó liền đã chứng đạo trai tiên đến tột cùng lại chính đối với làm cái gì. Váy đen thiếu nữ lắc đầu, nhìn đến Lý Thanh Liên trong mắt không mang theo một kia tình cảm nói, ta có thể đợi. có thể thương hại đợi không được. Đạo cơ không tầm bù, sợ trên đời này lại không thương hại, ta xuất từ thương Hải, đương nhiên sẽ không cho phép bực này bị kịch phát sinh. Nói đến chỗ này, thiếu nữ hai con người dần dần híp lại, trong đó mang theo từng điểm tia lạnh nói, một kiếm kia, người không nên chém. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên rốt cuộc biết thiếu nữ này vì sao mà đến, trai tiên chính là thương hại dưỡng, không cha không mẹ, cái này thương hại đối với nàng tới nói Chính là đạo Mẫu, người thân nhất tồn tại, có thể lý thanh liên lại một tay chém hắn đạo cơ. Bây giờ Thương Hải hóa thành một mảnh nước động, lại không hàm dưỡng kỳ tích khả năng, hắn nguyên đối với thế giới Ôn Nhu mà đối đãi, có thể thế giới này lại chưa từng cho hắn nửa phần Thương hại, nhưng Lý Thanh Liên càng là phá diệt Thương Hải kẻ cầm đầu. Thương Hải môn đời đến nay hàm dưỡng quá nhiều kỳ tích, vô luận là côn bằng hoặc là trai tiên. Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, ta sẽ không cùng người đi. Tại chém Thương Hải đạo cơ một khắc này, ta liền phát thệ, chắc chắn bổ sung, không cần ngươi đến tay. Lời này, Lý Thanh Liên lại không phải nói dối, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có quyết định này, hắn đồng dạng không đành lòng thương hải phá diệt. Chỉ bất quá đây hết thảy, cần chờ đến hắn tại Côn Luân Đạp xong một bước này mới có thể. Khi đó, vô luận trả bất cứ giá nào, Lý Thanh Liên cam nguyện vì đó. Nhưng hôm nay cực kỳ, lần này, hắn sẽ không nhượng bộ nửa phần. Thiếu nữ đối với Lý Thanh Liên trả lời tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là lắc đầu nói, ngươi không có lựa chọn, hôm nay chính là ngươi nhận kết quả thời điểm. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, lùi gấp hai bước, trong tay tiên quang sáng gió, một tay tuyệt tiên kiếm, một tay chém trời kiếm máu, thân chứa côn bằng đại đạo. Trong hai con ngươi có lửa nghiệp sen đỏ hư ảnh lưu chuyển, quanh người tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ luân vòng, đỉnh đầu lục đạo luân hồi hư ảnh đấu tỏa, quần quần luân hồi lực lượng tự bầu trời mà rơi, dưới chân mặt đất càng là dâng lên huyền hoàng khí gia chỉ quần thân. Giờ khác này Lý Thanh Liên lại không giữ lại, đối mặt thiếu nữ này, Lý Thanh Liên trước nay chưa từng có kiêng kỵ. Có thể càng xem, trong lòng liền càng ngồi lạnh, tại thiếu nữ này trên thân, hắn không nhìn thấy một tơ một hào sơ hở. Trong lòng tự có một cỗ cảm giác bất lực quen quần, đó là sắc phàm đối mặt thông thiên người khủng lỗ lúc, trong lòng sinh ra cảm giác. Chính là đối mặt chuẩn đề thời điểm, Lý Thanh Liên cảm giác đều không có bây giờ mãnh liệt. Tiểu nữ này đến tụt cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ lại so thánh nhân còn mạnh hơn sao? Đối mặt Lý Thanh Liên võ trang đầy đủ, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trên không có một tơ một hào biến hóa, mà là thản nhiên nói, "Bây giờ ngươi, đánh bất quá ta." Không có dư thừa giải thích, như vậy trực tiếp, Lý Thanh Liên trong lòng bất đắc dĩ, hít mắt nói, "Ngươi biết ta là ai?" Thiếu nữ nhìn đến Lý Thanh Liên hai con ngươi, trong đó chỗ phản chiếu lửa nghiệp sen đỏ là như thế rõ ràng. Lầm bầm nói, "Nếu như không biết, ngươi giờ phút này đã là một cỗ thi thể." Trong lời nói không mang theo một tơ một hào tình cảm, liền giống như làm theo thông lệ, Lý Thanh Liên không biết thiếu nữ đến từ các phương đến tận cùng tìm mình làm gì, muốn như thế nào đến bù thương Hải đạo cơ. Có thể hắn biết, thiếu nữ kia nói chính là sự thật, mình thật đánh bất quá nàng. Chương 683 tiên phạm cách xa náo thiên uy, chương 683 tiên phàm cách xa náo thiên uy. Váy đen thiếu nữ cũng không cho Lý Thanh Liên quá nhiều thời gian, tay trắng rũ ra, liền hướng phía Lý Thanh Liên chụp tới. Cùng lúc đó, thương Hải Lưu Châu lại tỏa ra vô cùng nhu hòa ánh sáng, tại cái này tia sáng phía dưới, lượn lờ quanh người hắn tất cả lực lượng tất cả đều hóa làm hư vô, liền giống như bị mạ bị một. Tạo hóa ngọc Điệp mảnh vỡ tia sáng không hiện, liền liền trong tay hai thanh tuyệt thế binh khí đều hóa thành sắt tượng không tiếp tục hiện lộ mảy may, tại Thương Hải Lưu Châu ánh sáng phía dưới, hết thảy lực lượng chỉ là hư ảo. Chân Châu là như thế nào hình thành? Môn đời trước đó, đây chẳng qua là một viên không đáng chú ý cục đá mà thôi, lại tại trong thân trai thừa chịu khổ khó, trung vi Chân Châu, tàn mát ra sáng tỏ thế gian ánh sáng. Cái này Thương Hải Lưu Châu, chính là cái này váy đen thiếu nữ chỗ hầm dưỡng, muôn đời tối nguyệt, đều ngậm lấy hắn, uy năng của nó, như thế nào lại yếu? Vô luận cỡ nào lực lượng, tất cả tại kia sáng phía dưới tiêu tán, đó chính là Thương Hải Lưu Châu môn đời đến nay chỗ nhận lấy gặp chắc trở, tại cái này gặp chắc trở phía dưới, hết thảy đều sẽ bị san bằng. Cuối cùng một chút không giữ thừa. Váy đen thiếu nữ cứ như vậy hướng phía Lý Thanh Liên chậm tới, trắng nõn mềm mại nhìn không mang theo mảy may bi hép, có thể Lý Thanh Liên lại vô luận như thế nào tránh đều trốn không thoát, liền tựa như vô luận tránh sang nơi nào, cuối cùng đều sẽ bị bắt tại trận. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại vì sự thật. Lý Thanh Liên mắt thử một nước, liều mạng rẽ rùa, có thể một thân lực lượng liền tựa như không có tác dụng, tại tia sáng phía dưới sách không nội lửa phần. Bị buộc đến tuyệt cảnh Lý Thanh Liên cầm thiếu nữ này không có biện pháp, trong mắt mang theo một vẻ quả quyết, tâm tư chìm vào một cái sọt cá trong. Sọt cá chỗ sâu. Chúc xanh phía dưới áo bảo trắng tiên tắc là khỏe miệng mang theo một vệ khoan thai ý cười, nhiều hứng thú nhìn đến một màn này. "Giúp ta né qua một kiếp này, ta thả ngươi ra ngoài." Lý Thanh Liên không chút do dự nói, đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, dù sao cái sợi cá này bên trong áo bảo trắng tiên, thực lực kinh khủng do người, đối phó cái này trai tiên, hẳn là không sai biệt là mới là. Về phần hậu quả, đây không phải hắn muốn cân nhắc phẩm chủ, trước mắt duy nhất cần cân nhắc, chính là như thế nào mới có thể tại váy đen thiếu nữ ma chảo phía dưới trốn qua một kiếp. Nhưng áo bảo trắng tiên lại cười lắc đầu nói, "Ta ngược lại thật ra nghĩ đáp ứng ngươi, nhưng đối với vị này trai tiên, ta cũng không có cái nào." Mang trên mặt một vệt cười trên nỗi đau của người khác ý cười, tựa hồ rất mượn ý nhìn thấy chuyện này phát sinh. Nàng đặc biệt vì ngươi đánh xuyên qua tiên phàm cách xa, bẻ nát quy tắc trời tìm ngươi, ngươi nhà, bày ra đại sự. Lý Thanh Liên nghe nói, trong lòng lớn rung động nói, đánh nát tiên phàm cách xa, bẻ nát quy tắc trời. Ngươi nói là nàng tự tiên giới mà đến, không phải nói tiên phàm hai bên ngăn cách, Ba ngàn giới không cho phép có tiên tồn tại sao? Làm sao nàng có thể xuống tới mà lại vẫn là như thế tùy ý? A, có cái gì đáng kinh ngạc kinh ngạc, luôn có một số người, thực lực mạnh đến có thể đánh vỡ quy tắc, tỉ như ta, tỉ như nàng. Áo bào trắng Tiên Hào không thèm để ý nói, lời nói này có thể có chút không coi ai ra gì, có thể sự thật xác thực như thế, hắn cũng có đánh vỡ Tiên Phàm cách xa năng lực, bằng không làm sao lại bị ngươi ông chứa vào trong giỏ cá. Lý Thanh Liên nghe nói, lại nổi cả người nổi da gà, tay trắng gần ngay trước mắt, hắn thể sắc tinh thần lại bướt. Ác quả đã tới, tranh cũng không thể tránh, về phần muốn tại cái này váy đen thiếu nữ trong tay đào thoát. Sợ là si tâm vọng tưởng, chính là áo bào trắng Tiên đối với cái này trái tiên đều không có biện pháp, Lý Thanh Liên lại có cái chiêu gì? Về phần phản kháng, cũng là vô dụng tiến hành, loại này cách cách dưới, lại thêm thương hải lưu châu áp chế. Giết lý Thanh Liên giống như ăn cơm uống nước chỉ thấy váy đen thiếu nữ tay trắng cứ như vậy nhẹ nhàng nắm vào lý thanh Liên phía sau cổ lạnh mất ngón tay đụng ở làn da phía trên để lý thanh Liên run một cái lập tức nên đón chính là thông trầm cảm giác bất lực cả người hắn giống như một con con gà con mà bị váy đen thiếu nữ nhẹ nhóng nhất lên toàn thân trên giới sách không nổi chút nào lực lượng một tay nô ra cứ như vậy tùy tiện bị bắt mà lại vẫn là lấy loại khuất nhục này phương thức cái này trai tiên đếnột cùng mạnh bao nhiêu đi thôi thiếu nữ nắm lấy lý thanhh Liên cái cổ nhân lên giống như mang theo một con mèo nhỏ nhìn đến hắn một mặt bất đắp dưới biệt khuất biểu lộ khè miệng khó được câu lên mình cười, giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều sáng lên. Cái này há quả, Lý Thanh Liên xem như an chắc, sao có thể có hòa nhã tử? Côn Luân Thiên địa biến hóa, tự nhiên trốn bất quá Hoàng lòng Chân Nhân mắt pháp, chính là hắn giờ phút này cảm thụ Thiên địa biến hóa, cũng sắc mặt đại biến. Với thiên cơ cùng trước điện, trước người lan can đều bị hắn lơ đãng nắm nát, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào mang sơn một màn, ngựa Khí ngưng trọng nói, "Không tốt, tiên phàm cách xa bị đánh vỡ." Quy tắc trời nát, là tôn này trai tiên. Sích Tinh đạo nhân mở to hai mắt nhìn nói, "Tiên cách xa lại bị phá." Trai tiên? Cái gì trai tiên? Mà ở hắn trông thấy váy đen thiếu nữ một cái mắt, thân thể cự chiến, không khỏi lui lại hai bức cả kinh nói, lại là nàng, năm đó cùng sư phó lão nhân ra ông ta tụ đạo một tôn. Cái này, cái này, làm sao có thể? Sư phó đều đã thân về Thái Sơ, nàng làm sao còn sống? Hai người sư phó là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh nhân thân thể, thân phận cỡ nào? Nhưng cái này trai tiên lại vẫn từng tụ đạo cho Nguyên Thủy. Thành đạo còn phải sớm hơn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nàng đến tụt cùng có bao nhiêu cổ xưa? Đây là cỡ nào đáng sợ? Khi đó xích Tinh Tử vẫn là một viên đá đâu. Liền ngay cả Hồng Hoang cũng vẹn vẹn sơ khai thôi. Nhưng bây giờ, nàng lại lẻ loi một mình đánh vỡ tiên phàm cách xa, rơi vào cô luân, tìm Lý Thanh Liên mà tới. Hoàng Long chân nhân sắc mặt trước này chưa từng có ngưng trọng, quay đầu lại nói, "Xích Tinh, theo ta đi tới một lần, như hắn thật sự là năm đó nhận sư phó một chữ người, vậy liền tuyệt đối không cho phép có sai lầm." Đạo của Nguyên Thủy không thể cứ như vậy biến mất. Nói xong tiên thân bay lên không, màu vàng mây khói bốc hơi ở giữa, hóa thành một con rồng vàng tới lui hư không, thoáng qua liền mất, bởi vì hắn biết, chậm thêm, liền lưu không nàng. Xích Tinh đạo nhân răng, mặc dù trong lòng kiên kỳ có thể đối mặt như thế tình trạng, cũng chỉ có thể tiên trì lên. Coi như váy đen thiếu nữ muốn dẫn lấy Lý Thanh Liên rời đi thời điểm, tại trong hư không Thương Hải Lưu Châu đột nhiên chấn động, kia sáng phía dưới, Hoàng Long chân nhân cùng xích Tinh đạo nhân hình dáng liên quyết mà tới. Trọn vẹn hai tôn hành thế tiên thân hạ xuống, để Lý Thanh Liên hai con người một sáng lên, có thể tại Thương Hải Lưu Châu ánh sáng phía dưới, hai người tiên trên khuôn mặt lực lượng lại tại bị không ngừng hóa đi, mặc dù rất nhanh diễn sinh ra đến, nhưng lại xa xa không có ma diễm nhanh. Lý Thanh Liên khẽ miệng co giật, xem ra cái này hành thế tiên thân tại cái này váy đen tiểu nữ trước người, vẫn không đáng chú ý a. Hoàng Long Chân Nhân nhìn một cái Lý Thanh Liên, lại nhìn một chút váy đen thiếu nữ, lập tức thật dài túi lâu nói: "Thiên Khư cung công chủ, Hoàng Long gặp qua thượng sư." Váy đen thiếu nữ bước chân một hồi, nhìn đến Hoàng Long Chân Nhân cùng xích Tinh đạo nhân, một tay nắm lấy vô cùng đáng thương Lý Thanh Liên, một tay vướt vướt thương Hải Lưu Châu, nửa mở đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ suy tư, sau đó nhìn đến hai người nói: "Ta gặp qua hai người, nhoáng một cái đều lớn như vậy." Hoàng Long Chân Nhân mang trên mặt một vệ cười khổ nói: "Khó được thượng sư còn nhớ rõ huynh đệ chúng ta hai người. Muốn đời đến nay như thế cùng bọn hắn hai cái nói chuyện, sợ là chỉ có cái này trai tiên, dù sao nàng thành đạo lúc Hoàng Long vẫn là cái rồng nhỏ bà bảo, bảo. Nhưng bây giờ, liền ngay cả Hoàng Long đều chứng đạo thành tiên, mà lại có năng lực đưa tiễn tiên thân, thân chấp trưởng thiên khư cung trình độ, có thể nghĩ, cái này trai tiên đến tột cùng có bao nhiêu cổ xưa. Chương 684 trong lòng đã biết sao phải hỏi, chương 684 trong lòng đã biết sao phải hỏi. Nhưng mà đối với nàng tới nói, hai người thân phận địa vị đối với nàng cũng không có nửa phần tác dụng, đừng nói là thực lực, liền xem như tại tiên giới phía trên bản tôn đến đây, cũng không đủ hắn một một tay bó. Nàng thế nhưng là từng dạy đạo nguyên thủy người, thân là nguyên thủy đệ tử, đối mặt tôn này trai tiên, sao lại dám lỗ mãng Tìm ta chuyện gì?" Váy đen thiếu nữ thẳng như nói, nàng xưa nay không là cái gì có nhịn tâm người. Hoàng Long vừa định mở miệng, có thể lời đến vai miệng, cũng không biết làm như thế nào nói ra lời, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói, "Thượng sư, ngươi không phải mang đi hắn không thể a." Lý Thanh Liên nghe nói lại kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, tự đỉnh Khư Thiên xuất thế đến nay, một chuyến đời không ra Thiên Khư cùng lại nơi này thời gian xuất thế, hơn nữa nhìn Hoàng Long ý tứ, rõ ràng là không giống để cái này trái tiên mang đi chính mình ý tứ. Nghĩ lại đến, lại phát hiện trước mắt hai người là quen thuộc như vậy, lúc này mới nhớ tới, không chính là Nguyên Thủy Hướng mình giảng một chữ lạc là Tại hắn tọa hạ 12 đồng tử, trong đó hai vị sao. Khi đó, Hoàng Long cùng Sích Tinh đều ở đây, thấy tận mắt Khư Thiên Kiếp phát sinh. Đồng dạng cũng thấy tận mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất hẳn, thân về Thái Sơ. Quái không được cho Lý Thanh Liên một tia cảm giác quen thuộc, không nghĩ tới muôn đời Tuyế Nguyệt qua đi, hai người cũng đã đi tới loại trình độ này, Tuyế Nguyệt thật đúng là vô tình a. Lý Thanh Liên trong lòng không biết là bực nào mùi vị. Váy đen thiếu nữ gật đầu nói, hắn nhất định phải chính vì chuyện làm trà nếu là vượt qua, hắn tự sẽ trở về, nếu như bằng không. Nang Liên tựa như đang trần thuật một sự kiện không liên quan đến mình vượt nhỏ. Nỗi lòng từ đầu đến cuối chưa từng có nửa phần chấn động, nhưng lại không khó coi ra quyết tâm của nàng. Vì Lý Thanh Liên đặc biệt đánh vỡ tiên phàm cách xa, bể nát quy tắc trời, chỗ rơi xuống kết quả cũng không phải ai cũng có thể nhận lên, cần nỗ lực cực kỳ khủng bố đại giới, nếu như bằng không, cái này 3000 đạo giới chẳng phải là đã sớm chân tiên khắp nơi trên đất rồi. Đây hết thể là đủ nhìn nàng đối với Lý Thanh Liên coi trọng. Nàng nhất định phải dẫn hắn đi, đi trả lại hắn từng trải qua thiếu xuống nợ, không cho phép nửa phần tư lượng. Hoàng Long chân nhân thật sâu hút một hơi, không gọi nắm chặt hai quyền, hướng phía váy đen thiếu nữ nói, "Thượng sư, vậy ta có thể hỏi hắn một vấn đề?" Vỹ đen thiếu nữ chưa từng đáp ứng, có thể đồng dạng cũng chưa từng tự tuyệt, có thể ánh mắt bên trong lại mang theo một vệt lạnh ý. Bực này ánh mắt để Hoàng Long chân nhân thể sát tinh thần lạnh buốt, trên trán không khỏi chạy ra từng điểm mồ hôi lạnh, đối mặt trai tiên, hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, liền ngay cả nói chuyện cũng là thật trọng. Bởi vì nàng giá trị chính được như thế, người khác có lẽ không biết sự cường đại của nàng, có thể Hoàng Long rõ ràng, vẻn vẹn đánh vỡ tiên phàm cách xa điểm này, cũng đã không phải mình có thể so sánh, thiên đạo định xuống quy tắc là có thể tùy tiện đánh vỡ sao? Không phải. Chí ít Hoàng Long không có bản sự này, nếu có Giờ phút này với Thiên Khư cùng chấp trưởng liền không phải là hắn hành thế tiên thân, mà là hắn bản tôn. Liền ngay cả luôn luôn cao lớn thu kệ xích tinh đạo nhân giờ phút này cũng là không nói nói, liền ngay cả nhìn cũng không dám nhìn lên một chút, là đủ thấy trong lòng e ngại. Có thể Hoàng Long chân nhân vẫn là kiên trì hỏi ra miệng, hai con ngươi nhìn thẳng Lý Thanh Liên, hỏi, "Hôm đó, tại tương lai nhận đạo của Nguyên Thủy, là người sao?" Lý Thanh Liên trái tim run lên, lại hít một hơi nói, đã trong lòng đã biết, cần gì phải hỏi lại. Hoàng Long chân nhân cự chiến, hắn cục chính thai nghe được câu này, hai con đỏ như máu nhìn chằm vào Lý Thanh Liên, có oán hận, cũng có bất thường. Hai quyền siết nắm ken két tiêu vàng đều không tự biết. "Vậy ngươi biết sư phụ ta vì ngươi giảng một chữ, rơi vào một cái cái gì kết cục sao?" "Thân về Thái Sơ." "Thân về Thái Sơ a." Hoàng Long câu nói này cơ hồ là gào thét nói ra được, nhìn đến Lý Thanh Liên trong ánh mắt đều là giữ tợn. Nguyên Thủy đối với Hoàng Long, có thể nói là như sư như cha tổ tại, nhưng lại bởi vì người trước mắt này, thân về Thái Sơ, thánh nhân thân thể đều từ bỏ. Liền xem như hốn độn sen xanh chuyển thế thân lại như thế nào. Hắn chỉ muốn chỉ vào Lý Thanh Liên cái mũi hỏi một chút, dựa vào cái gì Giờ phút này, trong lòng nổi giận đã để Hoàng Long quên đi đến từ trái tiên uy hiếp, cả người giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát, kiềm chế đến cực hạ Nhìn đến Hoàng Long bộ dáng, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình, thậm chí mang theo một tia lạnh lùng nói, hắn thân vệ Thái Sơ cũng là cam tâm tình nguyện, cùng ta quan hệ gì? Hoàng Long chân nhân hai con người đỏ như máu, cắn răng căm hận nói, người có dám hay không lặp lại lần nữa. Nguyên Thủy vì truyền cho hắn một chữ, không tiếc thân vệ Thái Sơ, nhưng lại đổi lấy Lý Thanh Liên câu nói này, quả thực làm lòng người rét lạnh, cái này khiến Hoàng Long có thể nào không giận. Nhưng Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, làm sao? Cảm thấy ta vô tình cảm thấy ta không có nhân tính. A, tùy ngươi nghĩ ra sao là được." Hắn lười nhắc giải thích. Hoàng Long chân nhân cắn răng nói, "Đem đạo của Nguyên Thủy đưa ta khư thiên cung. Chúng ta không truy cứu nữa, nếu không chính là làm trái sư mệnh, cũng muốn chém ngươi sau nhanh. Để ngươi vì chỗ nôn lời trả giá đắt." Lý Thanh Liên nghe nói lại cười, cười rất là giễu lạnh, lạnh nhạt nói, "Nguyên Thủy đi. Đường làm như thế nào đi, ngươi chính mấy người quyết định, nếu là ngăn ta, đường trách ta không nói ngày xưa thể diện, ta Lý Thanh Liên, cái gì đều làm ra được." Hoàng Long chân nhân còn muốn nói tiếp cái gì, có thể vẫy đen thiếu nữ đã không cho hắn cơ hội này. Mà La lạnh lùng hướng phía Hoàng Long nói: "Các ngươi lại biết cái gì? Nguyên Thủy thân về Thái Sơ cũng là hắn nên được, bởi vì Nguyên Thủy thiếu hắn." Trong lời nói, lại có loại che chở lý thanh liên ý tứ, thấy trai tiên mở miệng, Hoàng Long không tiếp tục nói nói, có thể một loại nào đó gán hận lại chưa từng biến mất nửa phần. Có lẽ ở trong đó thật sự có mình không biết sự tình, có thể lý thanh liên một bộ lạnh lùng, không có chút nào ấy náy tình cảm thái độ làm cho Hoàng Long trái tim băng giá. Có thể chính như cùng váy đen thiếu nữ nói, "Hắn Hoàng Long lại biết cái gì? Đó là Nguyên Thủy thiếu hắn. Cần gì phải sinh lòng ngẫy náy?" Lý Thanh Liên thì là kinh ngạc nhìn váy Đen thiếu nữ một chút, bật thốt lên hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Tại cái đó điên cùng nghiên đại sự tình sinh ra sớm đã trầm luân tại muôn đời bên trong, cái này trai tiên từ chỗ nào biết được? Phải biết, sự kiện kia có thể dính đến quá nhiều cấm kỵ a. Vỹ Đen thiếu nữ cũng không trả lời Lý Thanh Liên vấn đề, mà là tự mình nắm lấy Lý Thanh Liên muốn rời đi. Hoàng Long chân nhân cắn răng, có thể đối mặt trai tiên, chỉ có vô lực, hắn lại có thể làm chút cái gì? Nhìn đến Lý Thanh Liên bóng lưng, ánh mắt của hắn trong mang theo một vẻ trầm lãnh. Đạo của Nguyên Thủy, nhất định phải là tiên cùng, thân là Nguyên Thủy đệ tử, Trong 12 người lại có cái đó nhận đạo của hắn, nhưng cuối cùng nhận đạo của hắn lại một cái người ngoài, vẫn là bây giờ loại thái độ này, hắn có thể nào nhẫn? Đường Hoàng Long đã cho tốt, hắn nhất định phải cho mình cùng sở hữu huynh đệ một cái công đạo. Lý Thanh Liên tại váy đen thiếu nữ trong tay, bất an uống nẻo người, lấy thương lượng giọng điệu nói, có thể chờ hay không ta một hồi, ta nghĩ bản giao một phen. Giờ phút này đối mặt trai tiên, liền xem như luôn luôn kiệt ngạo Lý Thanh Liên cũng không được không thành thật xuống tới. Có cái gì có thể giao phó, chịu không nổi đi, người liền không về được. Váy đen thiếu nữ thản nhiên nói, Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, khắp cả người phát lạnh, có thể như cũ kiên trì, nhìn đến mức đất châu thần, hắn vẫn là thả không xuống. Chương 685 biến khỏi nhân gian trục tiên quang, chương 685 biến khỏi nhân gian trục tiên quang. Váy đen thiếu nữ nhìn đến Lý Thanh Liên một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, lại dần dần ngừng xuống bước chân. Lý Thanh Liên không biết cái này váy đen thiếu nữ đối đãi mình đến tột cùng là một loại dạng gì thái độ, nàng tựa hồ biết mình là là ai, đều làm qua cái gì, muốn làm chút cái gì. Ở trên người nàng cũng không có cảm nhận được đặc biệt rõ ràng gì, quả thật như nàng nói, nếu như muốn mình chết, Lý Thanh Liên bây giờ đã là một cỗ thi thể không ai có thể thương hắn. Có thể cái này trai tiên lại khăng khăng mang Lý Thanh Liên đi, là địch hay bạn hắn đến nay chưa từng biết rõ ràng, nói là địch, hết lần này tới lần khác trai tiên không có ý tứ giết hắn, nói là bạn, Còn nhất định phải dẫn hắn rời đi, nhất cử phá mất hắn tại Côn Luân bố cục. Vô luận như thế nào, ở cái này váy đen thiếu nữ thực lực cường đại phía dưới, hắn cũng không có lựa chọn quyền lợi. Thấy váy đen thiếu nữ dừng lại bước chân, Lý Thanh Liên thì là nuối lòng một hơi, nhanh chóng móc ra một chuông ngọc giản, thần thức phi tốc trong đó viết cái gì, bất quá thời gian một nén nhang, ngọc giản đã bị Lý Thanh Liên ném cho Diệp Vô Ngữ. Trai tiên phủi một chút Lý Thanh Liên, lát đầu, lập tức không lại chờ đợi, mà là chập chẩn cái này dáng người, cứ như vậy nắm lấy Lý Thanh Liên cái cổ, giống như nắm lấy một con mèo nhỏ, chậm dại biến mất ở khoảng không xa xa. Ở váy đen thiếu nữ cùng Lý Thanh Liên hai người hình dáng hoàn toàn biến mất một khắc này, tàn gia nhu hóa tia sáng thương hại lưu châu tan thành bọt nước, giờ khắc này, thật giống như bị dừng lại thiên địa rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Đám người tất cả đều nhìn về phía giữa sân, lại phát hiện giữa sân nơi nào còn có Lý Thanh Liên hình dáng. Liên ngay cả chút khí tức cũng không cảm ứng được. Thay vào đó chính là hai tôn hành thế tiên thân, ngang trời sừng rồng, cùng đỏ ngầu như máu nhan sắc. Chỉ cần thân tại Côn Luân giới, liền không ai không biết, chính là Thiên Khư cung Hoàng Long chân nhân cùng xích Tinh đạo nhân. Các thế lực lớn đều là ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Vì sao một chuyến đời không ra Thiên Khư cung giờ phút này lại tới hai đại hành thế tiên thân? Đến đây lúc nào? Mà đạo nhất lại đi tới nơi nào? Nhưng lại không ai dám hỏi lối ra, dù sao Hoàng Long chân nhân thân phận gì? Thiên Khư cung cung chủ, Côn Luân trên dưới toàn bằng hắn một câu. Chỉ thấy Hoàng Long ánh mắt âm nhìn đến giữa sân, hừ lạnh một tiếng nói, "Chúng ta đi." Hai đạo tiên quang cực nhanh, trước mắt liền mất dấu ảnh, chỉ còn lại đông đảo không rõ cho nên người vây quanh. Ở trai tiên khí tức giáp chế giới, thiên địa đều bị dừng lại, tự nhiên bao quát trong đó sinh linh, đối với bọn hắn tới nói, trai tiên bắt đi lý thanh liên thời gian là không tồn tại, tự nhiên không biết phát sinh cái gì. Thái thượng sát lục đạo đạo chủ cơ Vũ cau mày nói, còn hỏi nhái đâu? Nơi nào đi tới? Cứ như vậy hư không tiêu tất rồi. Tuyết trung liên nhìn đến không có một hai giữa sân. Sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta giống như bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Mơ hồ ở giữa, nàng có một chút ý nghĩ nhưng lại không cách nào xác định, bất quá tự hoảng lòng sắc mặt xem ra, lại có thể đoán ra hơn phân nửa, chỉ ít Lý Thanh Liên không chết. Lý Thanh Liên biến mất, ánh mắt của mọi người cơ hồ tại trong nháy mắt tập trung vào nước đất châu thần phía trên, cũng có thể nói là Phương hoài cửu trên thân. Chỉ thấy Phương hoài cửu run một cái, mang bộ mặt sầu thảm nói, "Đều đều nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa?" Nhưng Khương Ninh sao còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thân thể trong nháy mắt ngăn tại Phương hoài cửu trước người. keng. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy dao reo, ra khỏi vỏ, lạnh tấu xương khí giống như thấu xương gió lạnh, tràn ngập toàn bộ hư không. Lý Thanh Liên bốc hơi khỏi nhân gian, không còn có ai có thể trấn trụ chẳng tử, Diệp Vong Ngữ hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Có thể đối mặt mỗi cái nhà hợp lực xung kích, vẫn là không đủ. Diệp Vong Ngữ thì là trước kia liền phát hiện phiêu đáng tại trước người Ngọc Giản, lặng yên không tiếng động thu vào, lại không thời gian xem xét, mà là Vô Vô Đại Hoàng Đầu Châu nói, là thời điểm rời đi. Chỉ nghe đại hoàng một tiếng châu giống, ngẩng đầu đập mạnh, mặt đất chấn động giống như sóng biển kích sóng, Vô tận huyền hoàng khí tự dưới mặt đất xung ra, màu vàng sáng ánh sáng đem nửa cái bầu trời nhuộm dần, tại trong nháy mắt đem mấy người hình dáng bao bọc, xông vào sâu trong lòng đất. Bởi vì cái gọi là đến nhanh, đi cũng nhanh. Vô tận mặt đất như cũ ngăn cản không được mắt Trần có thể thấy tia quang, chỉ thấy đỉnh khư thiên phát tán ra tiên quang tại phía dưới mặt đất tản ra, mà lại lấy một cái tốc độ khủng khiếp cực tốc gì động tới. Vân Mộng đầm lầy mộng tôn hai con ngươi tình quang bạ phát, hét lên, đuổi theo cho ta. Lý Thanh Liên cũng ở, các phương thực lực lại không kiên kỵ, cũng chính là Diệp Vong ngữ cùng nước đất châu thần khó giải quyết một chút thôi, còn không đạt được để cho người ta chùn bước trình độ, dù sao nước đất châu thần thần chí còn không bằng 10 tuổi trẻ em. Diệp Vong Ngư tuy mạnh, có thể hành thế tiên thân để lên, cũng có thể chống lại một hai. Các thế lực lớn giống như ong kiến đồng dạng đuổi theo, thượng đạo biểu hiện càng là càng tích cực. Dù sao diễn trò liền muốn làm nguyên bộ a. Giờ phút này tại tinh không bên trong nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một đám giống như châu chấu tu sĩ bình thường, đuổi theo tiên quang điên cuồng cực nhanh, trang diện vô cùng rung động, chỗ đến, linh khí sổ đổ, mây âm tiếp cận. Không có lý thanh liên, trang tử này xem như ép không dừng, đây cũng là hắn lo lắng địa phương, dù sao liền đoạt đỉnh thứ ba, vực này danh tiếng cũng không phải ai cũng có thể nhận. Nhưng loại tình huống này cũng vẹn vẹn kéo dài thời gian một nén nhang mà thôi, tiên quang cứ như vậy tại mọi người dưới mí mắt biến mất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bây giờ chỉ là sáng sớm thời điểm, cách Cửu Thiên kỳ hạn còn có một ngày một đêm, đỉnh Khư Thiên tiên quang như thế nào biến mất. Ngỗng Tôn một mặt tâm trầm vẫn không có ý tứ buông tha, vẫn tại tìm. Nhưng Thiết Trung Liên trên mặt lại treo một vẹn cười lạnh nói, bây giờ cầm Định Khư Thiên chính là thiên sư phụ tiểu thiên sư. Thiên sư phủ thủ đoạn ai không biết? Hắn muốn tránh, không ai có thể tìm ra. Nang lời này, nói là cho người khắp thiên hạ nghe, cũng coi là vì Phương hoài Cửu giải vây rồi, bất quá hoàn toàn chính xác, Phương Hoại Cửu một lòng muốn tránh, sợ cũng có hắn cái đó không đáng tin cậy sư phó mới có thể tìm được hắn. Một chỗ không đang chú ý trong khe núi, đại hoàng sớm đã hóa thành bình thường lớn nhỏ, tại một bên nhàn nhã gầm ăn cỏ xanh, quả thật giống như một đầu đoạn mất sừng trâu vàng lớn. Một bên chính là đầy bụi đất ba người, ngồi ở trên tảng đá. Giờ phút này Phương Hoài Cựu đang dùng chú phiến, thận trọng đem đỉnh khư thiên trên đen tối cặn dầu cạo xuống đi, như cũng một mặt nghĩ mà sợ, dù sao nếu là bị các thế lực lớn bắt tại trận, kết cục nghĩ cũng không dám nghĩ. Khương Ninh trầm mặc, diệp văng ngữ cũng là một câu không nói, cuối cùng vẫn là Khương Ninh nhận không dừng mở nói, hắn đi nào rồi? Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không rượi vào khoảng Khương biến mất, tất nhiên là phát sinh chính cái gì không biết sự tình. Tổ hồ Hoàng Long cùng xích Tinh xuất hiện thật sự là quá đột nổi, nhất định có chuyện phát sinh. Nang Đông Dạng thấy được Trống Rống xuất hiện ở Diệp Vong Ngư trước người Ngọc Giản, mặc dù bị hắn thu vào, có thể hắn như cũ chú ý tới, chỉ bất quá bây giờ mới rảnh để hỏi hỏi. Chương 686 khóa của Thiên Mệnh cách Tiên Phàm, chương 686 khóa của Thiên Mệnh cách Tiên Phàm. Diệp Vong Ngư lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn đến tột cùng đi tới nơi nào, liền ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng. Trong lời nói, lật tay lấy ra Ngọc Giản, một bên Vương Hoài Cửu cũng đi theo thân thiết tiến tới, dù sao Lý Thanh Liên trong lòng hắn muốn quan trọng hơn Định Khư Thiên. Khấu nhất giới trong sự tình sinh ra tuyệt sẽ không là giả, đánh chết hắn cũng sẽ không quên. Khương Ninh tiếp nhận ngọc giản, thật sâu hút một hơi, cấm chế tâm tình cần trường, thần thức dò vào trong đó. Ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, ác quả trở thành sự thật, lúc trước thiếu xuống nợ, bây giờ muốn đi trả. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, có thể hay không trở về. Chớ niệm, bảo vệ cẩn thận bản thân, như côn luân khư mở ra, người đi theo tiểu tử đi, chớ có để hắn đã chết. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi theo cùng bất ổn, đợi danh thường qua, để Linh mang theo các ngươi đi tìm cùng, tiểu hạt tự sẽ hộ ngươi. Hết thảy đợi ta trở về bàn Như Côn Luân Khư mở ra ta còn chưa từng trở về, liền, không cần chờ ta. Trong ngọc giản vết tích rất là thô ráp, xem ra là ở vô cùng đội vàng tình huống dưới lưu xuống ngọc giản. Mà lại lưu lại xuống nói cũng có thể nhìn ra là châm chức liên tục mới nói ra, từ trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Khương Ninh gắt gao nắm lấy trong tay ngọc giản, lầm bẩm nói, nhận ác quả mà đi, đến tột cùng phát sinh cái gì? Liền ngay cả hắn cũng không thể xác định có thể hay không trở về. Diệp vong Ngữ cao mày nói, làm sao ý tứ? Ý tứ nói đúng là, hắn bây giờ đã không tiếp tục trong 3000 đạo giới. Khương Ninh cười khổ nói, Phương Hoài Cửu bắt đầu trong 3000 đạo giới cũng không có lý Thanh Liên tung tích, hắn đến tột cùng có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ lại lên tiên giới? Làm sao có thể? Nhận ác quả? Đi nơi nào nhận? Làm sao nhận? Hết thảy hết thảy đều là như vậy khó bề phân biệt. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phương Hoài Cửu có chút không quyết định chắc chắn được, dù sao bây giờ trong tay nắm lấy như thế phòng tay lộ vật. nhưng Khương Ninh bây giờ suy tính lại cũng không là cái này, Lý Thanh Liên thân phận mẫn cảm đến cực điểm, vô luận là âm thế tiến hành, hoặc là mang sơn độc thân nhận tuyệt tiên kiếm, đều để mấy người đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Uy hiếp không đơn giản đến từ muốn đoạt đỉnh Khư Thiên cấp thế lực lớn, có lẽ còn có kinh khủng hơn tồn tại. Diệp Phong Ngữ nhìn về phía Khương Ninh, ý tứ lại rõ ràng bất quá, giờ phút này Khương Ninh ánh mắt trong mang theo một vệt do dự thân sắc. Giờ phút này quyết định của nàng có lẽ liên quan đến lấy mấy người tính mệnh, như quả thật đi tới Tinh Cung, liền xem như Tiêu Hà chỉ sợ cũng cản không dừng muốn ra tay với hắn kinh khủng tồn tại đi, có lẽ còn muốn đem toàn bộ Tinh Cung góp đi vào. Nhưng cuối cùng, Khương Ninh lại nói, liền theo trong ngọc giản nói đến, đợi danh tiếng qua tiến về Tinh Cung, điệu thấp làm việc, đợi hắn trở về. Ba người nhìn về phía lại hoàng, có hắn ở Đi ở dưới đất liền cùng đạp tại hư không không có cái gì khác nhau, Lý Thanh Liên biến mất, ba người lập tức không có chủ tâm cốt. Lúc này mới rõ ràng ý thức đạo, muốn chính xác đi tốt mỗi một bước đến tuột cùng có bao nhiêu khó, không khác nhảy múa trên lưới nào, bước sai một bước đều sẽ thịt nát xương tan. Có thể đến nay Lý Thanh Liên không tuyển sai qua một lần, đoạn đường này hắn đến tuột cùng là thế nào đi tới. Chẳng ai ngờ rằng ở nhận việc tiên kiếm, tại các đại vô thượng chủ nhân, Hồng Hoang cự kính trong mắt triệt để bại lộ thân phận Lý Thanh Liên đến tụt cùng đi tới nơi nào. Lý Thanh Liên bị váy đen thiếu nữ năm lấy đi cực kỳ lâu, nàng từ đầu đến cuối đều là lấy đồng dạng tốc độ đi tới. Có thể Lý Thanh Liên lại cảm thấy nàng càng lúc càng nhanh. Quên thân tất cả đều là thoáng một cái đã qua đạo giới cùng tinh không đen nhánh, trong nháy mắt không biết bước qua bao nhiêu đạo giới, tại tinh không bên trong bước ra bao xa, nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ càng giống là đi bộ nhà nhã. Sợ toàn bộ 3000 đạo giới, đối với cái này váy đen thiếu nữ tôi nói đều là giống như hậu hoa viên đồng dạng tồn tại đi. Theo nàng vừa sải bước ra khoảng cách càng ngày càng xa, Lý Thanh Liên ánh mắt đã theo không kịp hai bên cảnh sắc, cuối cùng hắn phát hiện, quanh người sớm đã không có tinh không, mà là một mảnh này hư vô. Chẳng lẽ lại nàng đã đi tới 3000 đạo giới cuối cùng rồi sao? có thể hắn như cũng không có ngừng xuống ý tứ, một đầu đâm vào trong hư vô. Ngươi đến tận cùng muốn dẫn ta đi nơi nào? Lý Thanh Liên có chút bất an nói, khoảng cách xa như vậy, liền xem như chạy trở về đều muốn hoa cái ngàn 1800 năm. Váy đen thiếu nữ cũng không trả lời, liền như là chưa từng nghe được Lý Thanh Liên tra hỏi. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại đột nhiên phát hiện, cái này đen nhánh trong hư vô, có một tầng trong suốt bình chứng, hắn cứ như vậy bày ngang ở nơi nào, vô tận cao, dài vô tận. Tựa như ngăn cách hết thể khả năng, trên đó ánh sáng lung linh bốn phía, tại vô tận trong hư vô chính là như thế hiện ra. Một cỗ hùng vĩ lực lượng xuyên thấu qua này hư vô, thật sâu rung động lý thanh liên mỗi một cây thần kinh. Hắn biết, đó chính là trong truyền thuyết tiên phàm cách xa, không nghĩ tới là lấy loại hình thức này mà tồn tại, chính là thứ này. Đã cách trở tiên nhân hạ giới, đồng dạng cũng cắt đứt phàm nhân thành tiên. Mặt bình chứng này nhìn như yếu đất không chịu đổi, có thể trên đời này có thể đánh phá đi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là như vậy một mặt tưởng, tuyệt bao nhiêu người tưởng nghiệm. Thiên đạo lập, quy tắc trời biến thành, ai có thể làm trái đâu. Còn không chờ lý thanh liên thấy rõ, trực giác được bình chứng tại trong mắt vô hạn đại, váy đen thiếu nữ lại không có nửa phần giảm tốc, trực tiếp độ qua. Lý Thanh Liên mặt mũi trắng bệ, cùng cái này váy đen thiếu nữ đợi cùng một chỗ, hắn cảm thấy mình luôn luôn cường đại trái tim tựa hồ có chút không đủ dùng. Rang rắc. Giống như miệng thủy tinh nước đồng dạng thanh âm truyền ra, chỉ thấy quy tắc trời biến thành tiên phàm cách xa cứ như vậy tùy tiện bị đụng nát, Lý Thanh Liên thậm chí không có cảm ứng được chút nào trở ngại. Trong lòng kinh ngạc phi thường, trời này quy tắc quả nhiên là nói nát liền nát sao? Như thế nhẹ nhàng thoải mái. Đúng lúc này, váy đen thiếu nữ bước chân lại dần dần ngừng đến, hướng Lý Thanh Liên nhìn lại. Nhưng Lý Thanh Liên đồng dạng thấy rõ Ngay tại cái này váy đen thiếu nữ bước qua tiên phàm cách xa trong náy mắt, có một đạo này hư vô xiển xích trong nháy mắt liền bắn vào thân thể của nàng bên trong, gắt gao khóa lại, đem khóa ở tiên một phương này. Lý Thanh Liên không biết đó là cái gì, nhưng lại biết, không phải vật gì tốt là được rồi. Thấy váy đen thiếu nữ nhìn đến mình, Lý Thanh Liên cũng là kinh ngạc, thuận thiếu nữ ánh mắt nhìn lại, sắc mặt lại đột nhiên trở nên trắng bệnh, cực kỳ âm trầm. Trên người mình, đông dạng khóa lại một đầu này hư vô xiển xích, cuối cùng là tự mà đến, đem hắn khóa ở phạm phía kia. Váy đen thiếu nữ mang theo Lý Thanh Liên lần nữa đánh vỡ tiên cách xa lại đem xiềng xích nước thẳng tắp, đây cũng là thiếu nữ ngừng xuống nguyên nhân. Chỉ thấy váy đen thiếu nữ trong mắt đẹp hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, rồi ra tay trắng liền hướng phía xiềng xích chụp tới, quyền kia làm hư vô xiềng xích lại bị hắn một đem nắm trong tay, lập tức hung hăng kéo một cái. Vang! Nay hư vô xiềng xích lại bị tay của nàng xinh xinh kéo đức, trong lúc này, Lý Thanh Liên cảm giác thân thể cùng lúc trước khác nhau rất lớn, tựa như thiếu một tầng nói không rõ tả không được trói buộc. Nhưng đúng lúc này, tự tiên phía bên kia, lại bay tới một đạo này hư vô xiềng xích, hướng phía Lý Thanh Liên hung hăng phóng tới. Chương 687 lấy ngọc lấp diếng khắp Thương Hải, chương 687 lấy ngọc lấp giếng khắp Thương Hải. Nhưng vai đen thiếu nữ lại lấy tay trắng nhẹ nhàng rút đi, chỉ thấy nơi đó phóng tới này hư vô xiển xích lại trực tiếp bị nứt làm hư vô, lộ ra như thế dứt khoát không chịu nổi. Có thể mặt mũi của nàng lại càng thêm ấm lãnh, giống như có thể chạy ra nước. Lý Thanh Liên rất rõ ràng, đó là thứ gì? Khóa của thiên mệnh. Trên đời này toàn bộ sinh linh, lại có thể nào đào thoát thiên mệnh công xiển? Bởi vì cái gọi là ta mệnh do trời không khỏi mình a. Có thể cái này váy đen thiếu nữ lại dễ dàng xé đứt lý thanh liên thuộc về phạm nhân khóa của thiên mệnh, liền ngay cả với tiên khóa của thiên mệnh cũng bị hắn sinh sinh đập nát. Ở trong đó dính đến lực lượng đã vượt qua lý thanh liên nhận biết, nàng đến tột cùng là người nào? Vì sao như thế? Trong lòng của hắn tràn quá nhiều nghi vấn. Coi như hắn vỡ nát khóa của thiên mệnh về sau, tự vô tận trong hư vô, lại có ba đầu hướng phía lý thanh liên bay vụt mà đến, liền tựa như không khóa lại hắn, thể không bỏ qua. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, chói mắt tiên mang tại trong tay cực nhanh, ba đầu xiển xích đều hóa làm hư vô, cùng lúc trước cũng không có quá lớn khác biệt. Quá phận Đừng ép ta bước ra một bước kia." Thiếu nữ lãnh đạm nói, trên giới quanh người tản ra khí thế là đủ đồng kết thế gian và vật. Nàng đã có thể kéo đứt lý thanh liên khóa của thiên mệnh, đồng dạng cũng có thể kéo đứt mình, có thể nàng lại không làm như thế, ở trong đó dính đến quá nhiều không muốn người biết sự tình, lý thanh liên biết đến quá ít quá ít. Một câu qua đi, trọn vẹn bên trong lại không xiển xích bắn ra, lý thanh liên cứ như vậy vượt qua tiên phạm cách xa, dễ như trở bàn tay đoạn mất khóa của thiên mệnh. Nhìn đến váy đen thiếu nữ bên cạnh mặt, lý thanh liên trong lòng nghi hoặc càng sâu, nàng đến cùng muốn dẫn mình đi nơi nào? Như thế đại phí khổ tâm, không tiếp trực diện tiên mệnh uy hiếp chỉ vì mang mình nhận ác quả. Lý Thanh Liên không nghĩ ra. Như thế mặt mũi của nàng mới dễ nhìn một chút, mang theo Lý Thanh Liên đi tại trong hư vô, cực tốc mà đi. Trong hư vô cũng không có thời gian khái niệm, thân thể của hắn càng thêm nặng nề, trên mí mắt giống như treo hai tòa thái cổ núi thần, loại này buồn ngủ cảm giác để Lý Thanh Liên phát điên. Cuối cùng hắn vẫn là mất đi ý thức, trong hư vô, vảy đen thiếu nữ mang theo mê man Lý Thanh Liên đi ra rất rất xa. Từng điểm mùi tanh hỗn tạp gió biển rốt vào xoang bên hai chính là sóng biển âm. Dưới thân truyền đến từng lạnh buốt. Trầm rãi mở to mắt, ánh mặt trời chói mắt để Lý Thanh Liên không khỏi híp mắt nổi hai mắt, mật mờ buồn ngủ bị dưới thân chuyển đến lạnh buốt rút đi. Một cái mắt, thân thể của hắn căng cứng giống như lò xo, bước lên ngồi dậy, lại vang chính lên bị váy đen thiếu nữ bắt quắc sự thật. Mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía quanh người, lại phát hiện mình cứ như vậy nằm ở trên bờ biển, dưới thân chuyển đến lạnh buốt chính là một lần lại một lần cọ rửa đi lên sóng biển. Vang sắc vàng bãi biển tại dưới trời chiều càng lộ ra khác người, Lý thanh Liên lại một chút cũng thưởng thức không nổi. Trước người chính là mênh ngông vô bờ xanh thẳm biển cả, sau lưng một mảnh rậm rạp đến từng cơn giống âm. Tại trong không khí không cảm giác được chút nào linh khí có thể nói, đây là nơi nào? Lý Thanh Liên theo bản năng lẩm bẩm nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trai tiên mang chính lấy phá vỡ tiên phàm cách xa, về sau mình liền ngủ thiếp đi. Tức lực hồi tưởng ở giữa, ánh mắt lại bị một đạo hình dáng hấp dẫn qua, chính là váy đen tiểu nữ. Chỉ thấy nàng giờ phút này trần chùi phấn loạn bàn chân đứng tại trên bờ biển, váy đen bị cọ rửa mà đến nước biển làm ướt cũng chưa từng để ý, cứ như vậy chắp tay nắm nhìn đến trời chiều tại mặt biển trên sau cùng dãy Một màn này, chẳng biết tại sao xem ra lại là như thế mê người, đến mức thật sâu khắc ở Lý Thanh Liên trong óc, thật lâu không thể quên nghi ngờ. Váy đen thiếu nữ thấy Lý Thanh Liên tỉnh lại, liền chập chững cái này dáng người hướng hắn đi tới, Lý Thanh Liên đầu óc như cũng như là bỗ nháo, ngồi ở trên bờ cát, nàng đến tụt cùng muốn để mình làm cái gì. Chỉ thấy váy đen thiếu nữ chậm rãi ngồi xổm ở Lý Thanh Liên bên cạnh đến, chỉ cần ngươi đặt tới yêu cầu của ta, ác quả liền coi như là nhận xong, ta liền thả ngươi trở lại cô luân, như thế nào? Trời chiêu chiếu vào trên mặt của nàng, hẹp dáng dấp lông mi bỏ ra mạng lớn bóng ma, là như vậy làm cho người mê say. Lý Thanh Liên ánh mắt lưu chuyển nói, đây là nơi nào? Váy đen thiếu nữ lắc đầu nói, một cái không ai có thể tìm được địa phương, không vào hồn trận không dùng thiên địa, không vào sáu đạo, không diễn biến hỗn độn, không, có ta đồng ý, ngươi ra không được, liền đừng uổng phí sức lực. Lý Thanh Liên cắn răng, hắn lần đầu cầm một người như thế không có cách, hắn cái gì cũng không biết, tự nhiên không cách nào chiếm cứ chủ động. Ngươi chính là ta ác quả a. Lý Thanh Liên híp mắt nói, "Vàng không, nàng vì sao cùng mình không qua được, muốn nói vẹn vẹn vì một cái thương hải?" Lý Thanh Liên không tin. Lấy cái này trai tiên bản sự, muốn đền bù thương hải đạo cơ cũng phí không lên khí lực lớn đến đâu. Vì sao hết lần này tới lần khác không phải bắt mình đến? Váy đen thiếu nữ như cũng lắc đầu, nói thẳng, "Không phải Không có dư thừa giải thích, vẹn vẹn chỉ có hai chữ mà thôi, càng là như thế, hắn liền càng là đoán không được. Ngươi đến tuột cùng muốn để ta làm cái gì? Nếu là tầm bổ thương hải đạo cơ, ngươi thả ta trở về, ta tất nhiên trước tiên bổ sung, còn lại sự tình, mong rằng ngươi không nên nhúng tay. Lý Thanh Liên còn tại dãy rựa, quân luân cục diện thật vất vả mới mở ra, hắn không thể ném. Thiếu nữ lắc đầu nói, ta nói qua, ngươi nhất định phải hoàn thành yêu cầu của ta, mới có thể thả ngươi trở về, ngươi làm vẫn là không làm. Lý Thanh Liên cười khổ, hắn biết, tự mình tính là không đùa, đối mặt trai tiên, hắn không có chút nào ưu thế. Ta có tiền a. Lý Thanh Liên đúng vai. Thời khắc này Lý Thanh Liên trên tóc đen đều là vàng óng hạt cát, thành túm rũ xuống trên vai, một thân áo bào trắng cũng bị ướt nhẹp, cứ như vậy ngồi ở trên bờ biển, đúng vai dáng vẻ để váy đen thiếu nữ không tự chủ câu lên mỉm cười. Lập tức nói, người không có tuyển. Chỉ thấy hắn xuất ra Thương Hải Lưu Châu, tay trắng hướng chính lấy tóc xanh kéo một phát, liền rơi xuống một cây tóc xanh, mềm mại xoay chuyển ở giữa, thắt ở Thương Hải Lưu Châu phía trên, cũng treo ở Lý Thanh trên cổ. Tại trong đáy mắt, Lý Thanh Liên trực giác được một thân lực lượng đều bị hóa đi, liền ngay cả thân sắc bên trong khí lực đều cắt giảm rất rất nhiều, cái này khiến hắn nghĩ đến bị chuẩn đề 18 phạn văn chặn lại hết thảy, hóa thành phàm thân cảm giác, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lật tay lại lấy ra một con trai biển, lớn chừng bàn tay, vỏ xo so đen nhánh, trên đó còn mọc lên rêu xanh, ước ác cực kỳ, nắm lên Lý Thanh Liên tay, nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức chỉ vào một bên dốc đã nói, trên sườn núi có một cái giếng, đáy giếng chính là thương hải dưới đáy, ta muốn ngươi dùng chân châu lấp đầy miệng giếng này, lúc nào giếng này bị lấp đầy, ta liền thả ngươi rời đi. Thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cao ngất dốc đá vô cùng hiểm trở, trên đó quả thật có miệng giếng cổ. Lý Thanh Liên nghe lại ngây ngẩn cả người, túi đầu quan sát trong tay mình bàn tay lớn nhỏ chai biển, lại hơi liếc nhìn đá lởm chẩm trên vách đá chiếc giếng cổ kia. Có ý tứ gì? Đây là để cho ta dùng trân châu phụ kín thương hải đáy biển sao? Từ đâu tới chân châu? Vừa định hỏi chút cái gì, váy đen thiếu nữ đã rời đi, chập chững dáng người bước vào bên bờ rừng cổ bên trong, chỉ còn Lý Thanh Liên nắm lấy trai biển một mình tại trên bờ biển, lộ Chương 688 rưỡi chăng chèo núi gió đêm lạnh, chương 688 rưỡi chăng chèo núi gió đêm lạnh. Diếng cổ dưới đáy chính là dưới đáy Thương Hải, lấp đầy diếng cổ chẳng phải là muốn dùng chân châu phủ kín toàn bộ dưới đáy Thương Hải. Thương Hải mêng mông vô tận, có thể hàm dưỡng ra côn bằng loại kia quái vật khổng lồ, là đủ thấy hắn bao la hùng vĩ, dùng chân châu phủ kín đáy biển, phải cần bao nhiêu chân châu. Không ai biết, sợ là đem đô quả một dưới đất đá xo so làm chân châu, cũng trại bất mãn toàn bộ Thương Hải đáy biển. Váy đen thiếu nữ giao cho hắn một con trai biển, ý kia liền lại rõ ràng bất quá, chẳng lẽ lại để cho mình nuôi con trai? Từ đó tự con trai trong miệng đạt được chân châu, dùng chân châu lấp đầy diếng cổ. Làm chó đùa đâu a. Chỉ sợ Lý Thanh Liên dốc cả một đời cũng không thể hoàn thành cái này trai tiên giao cho mình nhiệm vụ, không khác với trời phương dạ đám. 3 ba và 5, vẫn là 5 và 5. Như thế xem ra, Lý Thanh Liên 5 vạn 5 tuổi thọ dùng để nuôi con trai rứt khoát không đủ dùng. Bây giờ chính vào khởi sự trong lúc nấu chốt, âm thế mới vừa vặn cầm xuống, mượn côn luân khư mở ra cơ hội, chính là đại triển hành đồ thời điểm, hắn sao chậm trễ lên. Bị vây ở chỗ này mỗi một khắc đều là Lý Thanh Liên tổn thất, như thật ở chỗ này nuôi con trai, sợ là muốn đem cả một đời đều dựng bên trong. Mục tiêu là không thể nào hoàn thành. Đến Bù Thương Hải đạo cơ nơi nào dùng tới được như thế tổn sức. Lý Thanh Liên sắc mặt tâm trầm, tự trên bờ cắt đứng lên, trong tay đen tối con trai bị hắn hung hang hướng phía trong biển ném đi, chỗ tóe lên bọt nước trong nháy mắt liền bị sóng biển cuốn ướt. Cái này lũ đàn bà thối tha, hẳn là đuổi nghịch ta hay sao? Đại sự sắp nổi, ta có thể nào dừng bước nơi này? Muốn đem ta nhốt tại nơi này, không có cửa đâu. Lý Thanh Liên cắn răng, một không khả năng làm được sự tỉnh, Lý Thanh Liên cũng không cần thiết đi làm, coi như thật làm được, thời gian mấy vạn năm qua, ngoại giới không ngừng dựng thành hình dáng ra sao? Nhân Hoàng Điện đạo tử dục sức với trời trận chiến lần ba chờ hắn ra ngoài. Sở La sớm đã thương hại tăng Điển, đánh cái gì đều không thừa xuống. Hắn làm sao chờ được? Trong lòng bị lấy một cỗ lửa, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lại gắt gao chăm chú vào dốc đá giếng cổ phía trên. Hai chân hướng phía bãi cát hung hăng đạp mạnh. Ầm. Tước đá hạt cắt bị hắn hai chân chỗ buộc phát lực lượng nổ tung mài một cái bản lớn nhỏ hô cát, thân thể của hắn giống như lắp lò xo so đồng dạng bắn ra, nhảy lên ba trượng cao. Nhưng cuối cùng lại ở không trung mất đi cân bằng, một đầu ngã tiến biển trong nước, trong tưởng tượng bay lên cũng không có phát sinh. Chợt vặn uống mấy ngụm lớn nước biển, một mặt trật vật lý thanh liên lúc này mới bò lên bờ. Ánh mắt Âm chầm chầm chằm chính lấy trên cổ chỗ treo Thương Hải Lưu Châu. Hắn hết thể tất cả đều bị cái này Thương Hải Lưu Châu ma diệt, bây giờ cũng còn lại nhiều như vậy, mảy may lực lượng đều không phát huy ra được, còn không bằng trong thế tục một chút võ lâm cao thủ. Chỉ có thể nói so Phạm Thân mạnh như vậy chút thôi, có thể cái này lại có cái dám dùng. Sắc mặt Âm chầm lý thanh liên một phát bắt được trước ngược Thương Hải Lưu Châu, liều mạng kéo một cái, nhìn như nhỏ yếu tóc xanh không hề động một chút nào. Ngược lại là đem mình sau cái cổ ra một đạo dấu đỏ đến, cái này sợi tóc đến từ váy đen tiểu nữ, sợ là đỉnh phong hắn cũng rất khó kéo đứt. Bất quá Lý Thanh Liên có thể nào cam tâm, nắm lấy Thương Hải Lưu Châu muốn đem từ cổ của mình phía trên hai xuống, có thể chín trâu hai hộ lực lượng, chính là hái không xuống. Liên tựa như mọc trên thân, cho vẹn dày vào gần nửa cánh giờ, cho đến trời chiều ngã về tây, Lý Thanh Liên quỷ một chân trên đất miệng lớn trợ dốc, vuốt vuốt như nhún ra bả vai, hắn biện pháp gì đều dùng qua, nhưng chính là hái không xuống. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi tỉnh thế lực cũng mất tác dụng, đối với cái này váy đen tay của thiếu nữ đoạn, Lý Thanh Liên có thể nói chiêu số dùng hết, hết biện pháp. Nhưng trong lòng cỗ này cháy bỏng liền giống như hỏa thiêu, hắn không thể ngõm tại đây. Muốn đời đến nay chủ tính làm sao có thể nói phế liền phế. Đợi thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, Lý Thanh Liên hai con người liền chăm chú vào dốc đá giếng cổ phía trên. Ba bước hóa thành hai bước hướng phía giếng cổ chạy tới, thân thể giống như linh hầu đồng dạng leo lên dốc đá. Nhưng lấy dốc đá khoảng chừng 300 triệu cao, gần như thẳng đứng, trên đó vách đá góc cạnh sắc bén, bởi vì nước biển hàng năm cọ rửa, mặt ngoài trơn nước vô cùng, tràn diện đầy rêu xanh. Lý Thanh Liên bây giờ kia thương hải lưu châu ngăn chặn thân thể, bò cái này dốc đá, quả thực có chút miễn cưỡng, ngay từ đầu còn tốt, có thể theo thời gian trôi qua, thể lực càng thêm chống đỡ hết nổi. Tay chân liền như là bị giọ Trọng trung lồng ngực giống như bị nhét vào mấy khối than hỏa, lập tức liền muốn bốc cháy lên. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo gương mặt chảy xuống, vào đêm, gió biển chậm chậm, Lý Thanh Liên như cũ dây dủ ở trên vách đá, đã bỏ lên 2/3, mấy lần chưa từng bắt lấy, kém chút liền rơi xuống dốc đá. Gió đêm thổi qua, Lý Thanh Liên run một cái, đó là thấu xương băng lạnh, đêm đã khuya, hắn cuối cùng phí sức bỏ lên trên dốc đá. Nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc, hai tay một mảnh máu me đầm địa, tay, đầu gối cũng bị sắc bén đá nhọn phá vỡ nhiều chỗ, có thể cuối cùng vẫn là leo lên. Lý Thanh Liên mang trên mặt một vẻ cười khổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ bị một tòa 300 trượng dốc đá làm khó, đặt ở bình thường. Bước ra một bước, chính là trăm ngàn tòa vạn trượng núi xanh, cũng là tùy ý vượt qua, nhưng hôm nay, thật đúng là thê thảm vô cùng. Không có nghỉ bao lâu, Lý Thanh Liên liền bò người lên, liều mạng trên đau sót, đi vào bên cạnh giếng, giếng cổ rất là phổ thông, tự miệng giếng nhìn lại, tối tăm nước giếng xa vào như gương, trong đó phản chiếu lấy một vần minh nguyệt cùng Lý Thanh Liên có chút tái nhật khuôn mặt. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có ở trên vách đá đánh giếng. Sợ là váy đen thiếu nữ cô ý khó xử mình, mới đưa miệng giếng này đặt ở trên vách đá. Nhìn đến tính mịch nó giếng, Lý Thanh Liên không hề nghĩ ngợi, thật sâu hút một hơi, một đầu liền đâm đi vào, chỉ nghe phủ phù một tiếng, từng điểm bọt nước văng lên. Hắn nghĩ rất là đơn giản, đã đáy giếng này chính là dưới đáy Thương Hải, chẳng lẽ có thể thông qua giếng này nhập Thương Hải. Kể từ đó, liền có thể trở lại Quốc Luân. Băng giá nước giếng để Lý Thanh Liên một cái giật mình, lập tức đầu hướng xuống cực tốc kín đáo đi tới, cái này một hơi, hắn nghẹn đủ dài. Có thể theo Lý Thanh Liên bơi lội, nước giếng càng thêm băng giá, tựa như muốn đem người thần hồn đông kết, vào tại quanh thân áp lực cũng càng thêm kinh khủng, tựa như muốn đem hắn trong lồng ngực một hơi ép ra nhưng mà Lý Thanh Liên cũng không có ngừng xuống ý tứ, mà là vẫn như cũ cố chấp hướng phía chỗ sâu Soul đi, giếng này tựa như không có cuối cùng. Rang rắc. Đó là lồng ngực bị ép biến hình thanh ầm, áp lực kinh khủng đem hắn trong lồng ngực chứa khí đều ép ra, bảy phiếu chảy máu, Lý Thanh Liên ha to miệng, sắc mặt trắng bệ, tanh nồng vị nước biển rốt vào trong miệng. Mạnh liệt cầu sinh dục để Lý Thanh Liên liều mạng hướng phía phía trên dãy rủa, cuối cùng hắn rốt cục tại miệng giếng bên trong reo ra, một thanh mới ngã xuống đất, ho kịch liệt, cái cổ gân xanh nổi tựa như muốn đem lá phổi ho ra đến, hắn đã thật lâu không có chật vật như thế, cũng thật lâu không có cảm nhận được như thế vô lực vị. Lấy loại trạng thái này, muốn thông qua giếng cổ trở lại Côn Luân chính là muốn chết, váy đen thiếu nữ đã đem Lý Thanh Liên đường phá hỏng. Chương 689 chèo thuyền với biển trời một sắc, chương 689 chèo thuyền với biển trời một sắc. Chỉ có lấy chân châu lấp đầy giếng cổ mới có thể thả Lý Thanh Liên trở lại Côn Luân, cái này cùng tù hắn cả một đời lại có cái gì khác nhau? Hắn không rõ váy đen thiếu nữ vì sao như thế, phế đi lớn như thế công phu, thậm chí không tiếp đánh vỡ tiên phàm cách xa, trực diện tiên bệnh, chỉ vì tù Lý Thanh Liên cả một đời. Nếu là không muốn để cho hắn đọ sức với trời, đi đến chưa từng đi đến con đường, trực tiếp giết chẳng phải là một Không phải như thế. Lý Thanh Liên không nghĩ ra, nhưng lại cắn răng nói, ta tuyệt sẽ không dừng bước không tiến, người liên quan không dừng ta. Nói, bụng của mình lại phát ra từng cơn đừ ngực căm thành, một cô cơn nói bụng cổn cào cảm giác sen lẫn buồn ngủ mỏi mệt sông lên đầu, vết thương bởi vì nước biển ăn mòn mà đau đớn không thôi. Lý Thanh Liên cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn đến đầy trời đầy sao, dần dần chìm vào mộng đẹp. Hắn hôm nay trên cổ treo thương hại lưu châu, lại cùng phàm nhân làm sao khác nhau, tự không thể thực linh mà sinh, ăn uống ngủ nghỉ đồng cũng không có thể thiếu. Bây giờ Lý Thanh Liên vị trí chính là một cái hải đảo, cũng là cái này mênh mông trong biển rộng duy nhất một hòn đảo. Hòn đảo trung tâm, có một núi xanh, đỉnh núi Quỳnh Lâu Ngọc vũ lại ẩn vào trong mây mụ. Đỉnh núi Xem D biển bên trên, thiếu nữ kia lại không còn là một bộ váy đen, mà là trả lại nu thuận áo ngủ, mảng lớn tuyết trắng vai trần chuối bên ngoài, một đầu đen nhánh tóc xanh bị cuộn tại trên đầu, còn mang theo từng điểm ức ác, nhìn dạng như vậy tựa như vừa mới tắm rửa xong. Gió đêm chậm chậm, gợi lên áo ngủ, thẳng tắp tròn trịa đùi ngọc trần chuối bên ngoài, tăng thêm rụ hoặc, tại ánh trăng l Chỉ thấy hắn đen nhánh hai con người lại đỡ lấy tại trên vách đá ngủ say Lý Thanh Liên, trong mắt mang theo một cô khác yếu sầu, hơi mỏng môi son mím chặt, nhẹ giọng lầm bẩm nói, "Đường trách ta tâm an." Cái này kết quả, người ta cũng nhận. Gió ánh vành thai bên trên, lớp biển mặt dây chuyển tại gió đêm phía dưới, phát ra đinh đường mỹ rượu thanh âm. Ừm. Vút vút nhập nhèm mắt buồn ngủ, Lý Thanh Liên mở mắt, ngồi dậy, giờ phút này sớm đã mặt trời chói chang, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau nhức, vết thương trên người đại bộ phận đã kết vậy, thật có chút lại có chút phát ngủ. Lý Thanh Liên nhìn đến sau lưng cổ, thở dài, tự dốc đá hướng xuống nhìn lại, lại trời nước một màu. Nguyên nông vô bờ xanh thảm biển cả. Liếm liếm đôi môi có chút khô, Lý Thanh Liên lại chín châu hai hổ lực lượng bỏ xuống dốc đá, kéo lấy mệt mỏi thân thể, một đầu đâm vào trong cổ lâm. Dương cổ ở trong một hồi náo loạn. Mấy canh giờ sau, Lý Thanh Liên trong tay kéo lấy một cây thương trúc, mùi thương còn dính lấy máu tươi, một tay kéo lấy một đầu máu me đầm địa con nai, trong miệng còn ngậm một viên quả cây còn xanh. Tại trên bờ biển phát lên một đám đống lửa đến, đem con nai máu phóng xuất ý, cái nghiền, này mới bắt đầu vòng, sướng không tìm được có thể uống nước ngọt, uống cũng là hành động bất dĩ, cũng không thể chết ta. Nước biển có thể uống không được. Không thể không nói, Lý Thanh Liên thích trữ năng lực vẫn là rất mạnh, vô luận loại nào hoàn cảnh phía dưới, hắn đều có thể rất tốt sống sót, bây giờ loại này tình trạng, cần phải so với hắn vừa lưu lạc tại Côn Luân thời điểm tốt hơn nhiều lắm. Chọn vẹn ăn non nửa đầu con nai, Lý Thanh Liên ở một cái, lau lau tràn đầy dầu trên mặt, đem lên thân áo bảo sẽ nát, nâng lên hai con hiệu chân cột vào bên hông, thuận biển cả liền chạy qua, đâm thẳng đầu vào. Thân thể giống như cá bơi, hướng phía hải đạo bên ngoài bơi đi, hắn không tin, giới này không có cuối cùng, ở không có tận mắt nhìn đến ngày đó, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không chết đơn. Sóng biển đập vào trên người hắn. Đem làn da đập đỏ bừng, Lý Thanh Liên trong đó dãy rủa, liều mạng hướng phía hải đảo bên ngoài bơi đi, trong đó tràn ngập một cỗ tên là Cố Chấp Độ Vật. Nhưng chuyến đi này chính là ba ngày. Tại một ngày này chạm vào tối, trong mắt tràn đầy mỏi mệt Lý Thanh Liên bỏ bên trên bãi, trên bờ vai một đạo rõ ràng vết cắn đã bị ngâm hư rồi, làn ra bị nước biển thấm giống như tử thi đồng dạng tái nhợt. Mấy ngày nay, Lý Thanh Liên dứt khoát liền không có bơi ra đi bao xa, mấy lần nếm thử đều bị thủy triều đập trở về, mà lại trong biển, có thể cũng không phải là như vậy an toàn, trên bờ vai vết cắn là đủ chứng minh hết thảy. Có thể còn sống trở về đã coi là may mắn. Giờ phút này Lý Thanh Liên hai mắt vô thần nằm ở trên bờ biển, ngước nhìn lấy chân trời trời chiều, lập tức trong đó lại dâng lên một vẻ bướng bình, hắn không cam lòng. Đơn giản xử lý một phen vết thương, liền một đầu đâm vào trong cổ lâm. Lần này, trọn vẹn trải qua dài đến 3 tháng chuẩn bị, lấy chúc xanh vì thuyền, ra hiệu vì bượm, còn mang tới đầy đủ lương khô cùng nước, liền ngay cả hộ thân đao đá, giáo chúc đều mang tới. Hắn cứ như vậy ngồi chính lấy làm thuyền buồm ra biển, lần này, hắn muốn nhìn một chút, thế giới này cuối cùng. Dưỡng bước không tiến lên cảm giác vừa Lý Thanh Liên nóng lòng. Đi lần này, liền lại là nửa năm. Trên hải đảo lại chỉ còn lại váy đen thiếu nữ một người. Nàng ngoại trừ một thân siêu thoát hết thảy thực lực, cái khác lại cùng người thường không có khác biệt gì, mỗi ngày rời giường, một ngày ba bữa, ngừng lại không, rơi, dọn dẹp phòng ở, chăm sóc trong hoa viên hoa hoa thảo thảo. Tại hải đảo bên trong vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức cái kia không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần phong cảnh, một ngày lại một ngày, quả thật liền như là một phàm nhân thiếu nữ, chưa từng gặp nàng tu luyện, một thân một mình trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Loại cuộc sống này, nàng một mình không biết qua bao lâu, có lẽ là năm, ai nào biết, sợ là liền ngay cả chính nàng cũng ghi nhớ không rõ. Nhưng tự Lý Thanh Liên đi vào cái này tiên đảo vào cái ngày đó lên, trừ đó ra, nàng liên lại nhiều một chuyện, chính là tại xem đê biển trên nhìn Lý Thanh Liên tại làm chút cái gì, vô luận hắn ở nơi nào, khoảng cách đối với nàng tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Trong lúc rảnh rỗi, kiểu gì cũng sẽ đi xem trên hai mắt. Một ngày này, mặt biển trên một chiếc rách dưới thuyền gỗ lái tới bờ, nửa năm trên biển tiếp sống đem Lý Thanh Liên phơi đen nhánh, dâu duyên sủng xoàm, tựa như giản mua mấy tuổi. Nửa năm thời gian, hắn nhìn thấy mọi chữ biển chính là biển, kiên định không thay đổi hướng phía một cái phương hướng chạy tới, nhưng cuối cùng lại về tới ở trên đảo. Hắn biết Thế giới này là không có đường ra, váy đen thiếu nữ vì hắn định xuống quy củ, quy củ này Lý Thanh Liên biết mình không có năng lực đánh vỡ, vô luận mình như thế nào nếm thử, đều đạm không đi ra, trừ phi hoàn thành trai tiên yêu cầu. Hết thể dãy rủa chỉ là phí công. Đã không đánh tan được, cũng chỉ có thể tại quy củ phía dưới làm việc. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đứng tại trên bờ biển, thật sâu thở dài, lại hơi liếc nhìn trên vách đá giếng cổ, trước trước sau sau không sai biệt lắm dậy vỏ một năm. Phàm là có thể nhìn thấy một chút đi ra hy vọng, Lý Thanh Liên đều sẽ vì đó cố gắng, dù là cần nỗ lực mấy chục năm, trên trăm năm đại rồi. Có thể hắn bây giờ cái gì đều làm không được, đi không ra mảnh thế giới này, ngược lại mấy lần hiểm tử hoàn sinh, kém chút không có đem mình cho dạy vào chết. Lại thở dài, Lý Thanh Liên bước vào rừng cổ chỗ sâu, cuối cùng đứng tại tòa kia núi xanh phía dưới hướng phía đỉnh núi nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ hàng năm không tiêu tan mây mù, chính là quỳnh lâu Ngọc Vũ. Lơ mờ ở giữa hắn có thể nhìn thấy tại xem đê biển trên điều điệu bóng người, sợ là giờ phút này cũng ở nhìn đến mình đi. Theo lời ngươi nói, nếu ta hoàn thành yêu cầu của ngươi, ngươi liền thả ta ra ngoài phải không? Lý Thanh Liên ngẩng đầu thản nhiên nói. Đáng tiếc, hắn cũng không có đạt được đáp lại. Chương 690 trăm năm khổ cực chạy về đông, chương 690 trăm năm khổ cực chạy về đông. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, hắn biết, kia đem mình đến váy đen thiếu nữ ngay tại trên đê, mình không nhìn thấy, có thể nàng ngay tại nơi nào. Hắn cũng rõ ràng, mình sẽ không đạt được bất kỳ đáp lại, bởi vì nên nói, nàng đã với mình nói qua, mà lại chính như nàng lúc trước nói tới, người không có lựa chọn. Ngoại trừ hoàn thành trai tiên lưu cho hắn nhiệm vụ, nếu không Lý Thanh Liên đừng nghĩ bước ra đi một bước, trong vòng một năm nếm thử đã để hắn nhận rõ bây giờ tình thế, ngoại trừ nuôi con trai hái trân châu lớp biển, hắn không có đường khác có thể đi. Trai Tiên cũng không có đáp lại Lý Thanh Liên, có thể hắn vẫn là tự mình nói ra, ta không biết ngươi để cho ta mục đích làm như vậy ở đâu, cũng không biết ngươi đến tuột cùng muốn đạt tới cái mục đích gì, ta không nghĩ ra. Lý Thanh Liên không chút nào kiêng kỵ thổ lộ chính lấy tiếng lòng, bởi vì hắn biết, cái này trai tiên sẽ không đả thương mình mấy may, nhưng hôm nay tù lấy hắn, muốn so đánh hắn một hồi còn khó chịu hơn. Trước kia giếng, ta lại lấp đẩy, ngươi chờ xem." Lý Thanh Liên nói. Nói xong quay đầu liền hướng phía bãi biển đi đến, hắn muốn đem ngay từ đầu rất con kia con trai kiếm bể. Có thể vừa mới chuyển thân, thân thể lại đột nhiên bỗng nhiên ở tại chỗ, cũng không quay đầu lại hỏi. Ta còn không biết, ngươi gọi cái gì? Chỉ tiếc, bên hai ngoại trừ trầm chậm gió đêm cùng từng điểm vệt đều, liền không còn gì khác. Cái kia bỗng nhiên tại tại chỗ thân thể cuối cùng vẫn là rời đi, nhưng vào lúc này, tựa như như ngọc lớn ngọc bé rơi khay ngọc mỹ rượu giọng nữ lại ở bên thai quay quần. Liền gọi ta, Hương Châu đi. Lý Thanh Liên nghe nói, khoe miệng lại câu lên một vệt ý cười nói, Hương Châu a. A. Thân thể của hắn cứ như vậy biến mất ở trong cổ lâm, lần này đi vì lớp biển, chỉ bất quá hắn cũng không cùng Viêm Đế tiểu nữ nhi, dùng cục đá lấp, mà là dùng chân châu. Hắn như cũ nhớ kỹ lúc trước mình ném con trai phương hướng chỉ bất quá thủy triều sinh thủy chiều xuống, lại không biết trai biển còn ở đó hay không nơi nào. Trọn vẹn tìm hai ngày một đêm, rốt cục phát hiện con kia bị che đậy ở bốn cát phía dưới chai biển, muốn so một năm trước lớn hơn nhiều, chí ít chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bây giờ chí ít dài một nửa, mà lại vượt quá một con, hắn trọn vẹn phát hiện hơn 10 cái, sợ là cái này trai biển một năm này ở trong sinh sôi ra, dù sao thứ này loài lưỡng tính, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, chỉ cần có một con, liền có thể biến thành rất nhiều con. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, nuôi con trai, Lý Thanh Liên là không có kinh nghiệm. Hắn cả ngày không phải đang chém giết lẫn nhau, chính là đi chém giết trên đường nơi nào sẽ cái này? Nếu là bị mình mù nuôi cấp dưỡng chết rồi, vậy liền có ý tứ, giếng sợ chính là đợi này cũng lấp không đầy, lại hướng hương châu mớn, đoán chừng cũng sẽ không cho chính mình. Đã quyết định lấp giếng, liền muốn làm tốt, chỉ ít Lý Thanh Liên biết làm như thế nào đuôi, cái này trai biển đàn cái gì? Như thế nào sinh sôi, trân châu lại là làm sao hình thành, cần bao lâu? Rất rất nhiều không biết. Lý Thanh Liên hoàn toàn không biết, hắn đầu tiên muốn làm cũng không phải là nuôi, mà là đi tìm hiểu. Chỉ cần Lý Thanh Liên nghiêm túc, vô luận cỡ nào gian nan hiểm trở, đều sẽ tại dưới chân bước qua. Cứ như vậy, hắn bắt đầu tay chuẩn bị Còn tốt hải đảo đủ lớn, đầy đủ đầy chính ước chừng cần thiết, trước tại trong cổ lâm làm không ít dây leo, biên chế thành lưới, tại Tân Hải đến vòng ra một khối gần một mẫu địa rơi đến, hạn chế chai biển hành động. Lập tức liền bắt đầu đi biển bắt hải sản kiếp sống, Lý Thanh Liên một ngày phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trong biển. Ngoại trừ quan sát trai biển tập tính, chính là vì về sau đại lượng nuôi dưỡng làm chuẩn bị, thời gian dài ngâm ở trong biển, để Lý Thanh Liên màu tóc đều trở thành nhạt rất nhiều, cả người đen nhánh ròa người, râu nơi nào còn có thể nhìn ra người tuổi trẻ bộ ráng. Thời gian giống như thời gian qua nhanh đồng dạng vội vàng mà qua, đảo mắt 3 năm qua. Chư người bãi biển sớm đã không thỏa mãn được Lý Thanh Liên, thật ra đường ven biển đều bị Lý Thanh Liên vây lại, chọn vẹn mấy trục khoảnh. Bờ biển cũng nhiều mấy gian nhà trên cây, 3 năm thời gian cũng làm cho Lý Thanh Liên thăm dò trai biển tập tính. Bọn chúng lấy thì thôi, rong biển làm thức ăn, cũng không cần khác cái gì, sạch sẽ bồn các, thanh tịnh nước biển, liền đầy đủ. Nhưng chính là ít như vậy thứ đơn giản, lại oai Lý Thanh Liên 3 năm này tất cả thời gian, trong lúc đó chỗ trải qua lòng đông quả thực số không đến, không đi chân chính trải qua một lần, vĩnh viễn không biết trong đó đến tột cùng có khó khăn gì đang chờ ngươi. Chính là một kiện không đáng chú ý chuyện nhỏ, nhìn như đơn giản, Khi thật sự làm thời điểm, lại phát hiện còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ dàng. Lý Thanh Liên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình vậy mà lại hoa thời gian 3 năm đến nghiên cứu trai biển ăn cái gì, mà không phải nghiên cứu đạo pháp thần thông. Giờ khác này Lý Thanh Liên vượt qua có khác với trước đó sinh hoạt, một loại hoàn toàn khác với tu sĩ kiếp sống sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mỗi ngày nghĩ không phải có người hay không với mình bất lợi, mà là nghĩ chính lấy con trai có thể hay không ra vấn đề gì. Lý Thanh Liên thường xuyên lại ngồi ở trên vách đá ngẩn người, nhìn đến đường ven biển trên thuộc về mình cái tác, hết thảy giống như trong mộng, trong lòng không biết là bực nào mùi vị. Con trai mọc rất không tệ, nhất nhỏ nhất cũng có lớn chừng bàn tay, lớn thậm chí có đầu người lớn như vậy, mấy chủ quần đất trong giới đến cùng có bao nhiêu con trai, chính Lý Thanh Liên cũng không rõ ràng, trong lúc đó cũng không phải không có đẩy ra vỏ sò, xem xét trong đó chân châu tồn tại. Rất đáng tiếc hắn cũng không nhìn thấy, Lý Thanh Liên không biết cái này trai biển bao lâu lại hàm dưỡng ra chân châu đến, thế nhưng không làm được cái gì. Ngay qua ngày, năm qua năm, thời gian giống như mùa xuân tan tuyết đồng dạng vội vàng mà qua, thời gian trong năm, loẻ lên liền biến mất. Lý Thanh Liên trên mặt đã mang theo một tia gian nan vất vả, hắn đã tại trên hải đảo nuôi con trai trăm năm vòng xuống toàn bộ tiên đảo với biển con trai bị hắn nuôi rất là to mọng. thời gian trăm năm Lý Thanh Liên trải qua rất rất nhiều hắn thậm chí cảm thấy được trong khoảng thời gian này so với mình tại Trần thế vượt qua 200 năm tuế nguyện còn muốn trưởng thành một kẻ vô vị sinh hoạt để hắn thể xác tinh thần điều mệnh trăm năm trong hắn thường xuyên có thể nhìn thấy hương Châu ở trên Hải đảo đi dạo hình dáng có khi hiếu kỳ nhìn đến mình to lớn công trình lại chưa từng tự đủ quá một câu một ngày này Lý Thanh Liên đi ra ngoài hướng phía ven biển đi đến thời gian trăm năm hắn cảm thấy đủrái đến thu hoạch thời điểm có thể hắn trọn vẹn tại trong biển một ngày một đêm Từng cái đẩy ra vỏ sò, ngoại trừ nhìn thấy màu mỡ tím trai, nhưng lại không nhìn thấy trân châu tồn tại. Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu, từng cái từng cái tách ra qua, trọn vẹn tách ra 3 tháng, lại chưa từng tại vỏ sò bên trong phát hiện một viên trân châu. Hắn biết, sợ là cái này tất cả con trai chồng, không có một con trong đó bao hàm trân châu. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên đứng tại không có đến ngực trong nước biển ngựa mặt lên trời điên cuồng hết, hai con ngươi đỏ ngầu, trăm năm khổ cực, lại tốn công vô ích, một viên trân châu đều không có hài đến. Thời gian trăm năm vội vàng mà qua, ai biết ngoại giới đến tột cùng như thế nào. Hắn đã ở trong hòn đảo này chọn vẹn vây lại trăm năm A đến tận cùng khi nào mới có thể đem giếng cổ lấp đầy. Trong lòng kiềm chế thật lâu cháy bỏng tại giờ khắc này rốt cục đạt đến cực hạn, sự kiên nhẫn của hắn đã tại giờ khắp này triệt để tiêu hao hầu như không còn, đại thế tại trước, không trinh phạt 3000, lao tử lại tại nơi này nuôi con trai. Mẹ nó điên rồi sao? Hai quyền nắm chặt, liền ngay cả móng tay cắm ở máu thịt bên trong đều không tự giác, mà là tùy ý phát tiết chính lấy lửa giận. Chương 691 đại thế vô cương cần có ngộ, chương 691 đại thế vô cương cần có ngộ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai quyền dùng sức nước biển, hai mắt đỏ ngầu. Sóng nước vang khắp nơi, ngoại trừ sóng biển sóng, cả Thanh Lâm chính là hắn gầm thét thanh âm. Trọn vẹn phát tiết một cái giờ, Lý Thanh Liên cứ như vậy ngồi ở trên bờ biển, ôm đầu gối, nhìn trời bên cạnh trời chiều. Mênh mông vô bờ mặt biển bị trời chiều ngôi sao giống như hòa tiêu. Vắng lặng lại mang theo tên nồng mùi vị gió biển phất qua cái kia hơi có vẻ thân thể đơn bạc, nhìn đến sóng gợn lăn tăn biển cả, Lý Thanh Liên môi không khỏi có chút chua xót, hắn lại có loại xung động muốn khóc. Trong năm khổ cực, trôi theo nước chảy, có lẽ trong năm thời gian đối với những lao quái vật kia tới nói, cũng vẹn vẹn một cái búng tay, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, quá mức khắc giải. Hắn chỉ dùng 200 năm thời gian liền đi tới bây giờ tình trạng. Cái này trăm năm, đối với Lý Thanh Liên quá mức trọng yếu, như tại Cô Luân, cái này trăm năm hắn đến tuột cùng lại đi đến cỡ nào hoàn cảnh, không ai biết được. Ở bây giờ tình trạng phía dưới, Lý Thanh Liên luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm cảnh cũng không thể chịu đựng lấy đả kích, khổ cực trăm năm, lại một viên trân châu cũng chưa từng thu hoạch, cứ tiếp như thế muốn khi nào mới có thể đem giếng cổ lớp đầy, phụ kiến toàn bộ dưới đáy Thương Hải. Chẳng lẽ lại thật muốn một thân một mình chết già ở trên hải đảo này sao? Lý Thanh Liên khó được cái gì cũng không làm, cứ như vậy ôm đầu gối ngồi ở trên bờ biển, cực kỳ lâu. Nhưng đúng lúc này Một bộ váy đen hương châu lại tự trong cổ lâm lặng lẽ mà đến, dạo bước tại trên bờ cát, chậm rãi rút đi trên chân mặc giày thêu, lộ ra phấn nộn bản chân nhỏ, một bước một cái dấu chân dạo bước tại trên bờ biển. Lưu lại một chuỗi nhỏ nhãn dấu chân, cứ như vậy tại Lý Thanh Liên bên cạnh lặng yên đi qua, thời gian trăm năm chưa từng trên người hắn lưu lại mấy may vết tích, Tuyết Nguyệt tựa như đưa nàng quên lãng, như cũng duy trì sơ nhìn lúc dáng vẻ. Lý Thanh Liên tự nhiên thấy được Hương Châu, chỉ bất quá chưa từng để ý tới thôi, như cũng nắm nhìn đến sóng gợn lăn tăn biển cả, hai con ngươi thăm thú, trong đó mang theo từng điểm cháy bỏng, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Chỉ thấy Hương Châu túi người tại trong biển mò lên một tay nắm lớn nhỏ trai biển, lập tức đi tới Lý Thanh Liên bên cạnh, chậm chậm ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm trên bờ biển đãướt. Nàng cứ như vậy ngưng nhìn đến trong tay trai biển, nói khẽ: "Biết vì sao bọn chúng sắc trong không có hàm dưỡng ra chân châu tới sao?" Lý Thanh Liên bị Hương Châu hỏi sức sở, ánh mắt rơi vào nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, ngũ quan sinh sán ở trời chiều làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ mê người, không giống chân thực. "Vì sao?" Lý Thanh Liên khàn khàn nói, hắn không hiểu, chẳng lẽ Hương Châu cho mình trai biển dứt khoát liền không thể hàm dưỡng ra chân châu đến? Đùa nghịch mình hay sao? Chỉ thấy Hương Châu tay trắng nhẹ nhàng nuốt ve vỏ sò nói, "Trân châu nguyên bản cũng không phải là trân châu, mà là các sỏi, chỉ vì vào vỏ sò, bị mài giũa ra từng tầng từng tầng chất xửng, một tầng lại một tầng, cuối cùng hóa thành trân châu." Lấy mềm mại thịt trai đi nhấm nuốt các sỏi, đối với con trai tới nói, thật rất đau. "Rất đau." Hương Châu lẩm bẩm nói, tựa như câu nổi xa xưa hồi ức, khỏe miệng mang theo một tia nhu hòa ý cười. "Có thể cũng không phải là tất cả con trai đều nguyện ý tiếp nhận loại thống khổ này, một khi các sợi nhỏ xác, liền rốt nhà không ra đi tới, thẳng đến bọn chúng bị hắn trỗ mệt mỏi, táng thân biển cả ngày đó, mà vì chỉ là trân châu." Đối với con trai tới nói, đó là đau đớn, là hoàn toàn không có ý nghĩa đồ vật. Thế nhân đều là trân châu phụ thêm một tầng mỹ lệ vào ngoài, nhưng đối với một con con trai tới nói, không có chút ý nghĩa nào, vì sao muốn đi nhận không xứng thừa thống khổ. Cuối cùng bởi vì táng thân biệt cả, Người nuôi những ngày con trai, không có một con nuốt cá sỏi, tự nhiên cũng sẽ không có trân châu, bởi vì bọn hắn sinh tồn không lo, cả ngày cần làm, liền đem mình chôn ở trong các đá, không xây dịch nửa phần, tự nhiên cá sỏi nhập xác, bởi vì cần có hết thảy, ngươi cũng cho. Thường Châu lẩm bẩm, nhất cuối cùng cầm trong tay trai biển nhẹ nhàng đặt ở trên bờ cát mặc cho sóng biển đem đưa vào trong biển. Nhưng giờ khác này, Lý Thanh Liên lại nhìn thẳng Hương Châu hai con người, lại lùng nói, "Ngươi muốn nói cho ta cái gì?" Hương Châu thẳng thắn nói, "Cái này Mên Ngông Hồng Trần tựa như vô tận Thương Hải, Phạm Trần chúng Sinh liền giống như cái này con trai, cũng không phải là tất cả con trai đều nguyện ý nuốt cắt sỏi, chứa Trần Châu, đi làm một kiện chính đối với hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình. Tại trần thế giấy rựa, đau khổ đỏ sức với trời ngươi, lại cùng bây giờ nuôi con trai ngươi có gì khác nhau? Đời này người lại có ai nguyện ý bị vượt?" Đối với đại đa số người tới nói, đỉnh phong là như vậy hư vô mà mịt, xa không thể chạm, ngươi như đi nữa, kết quả là cuối cùng sẽ là công dã tôi. Hương Châu không chút nào trị uy lý thanh liên ánh mắt, cứ như vậy nhìn thẳng cặp mắt của hắn, tựa như muốn nhìn tiếng nội tâm của hắn chốn sâu. Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười nhạo một tiếng nói, "Ngươi, đây là tại quên ta a?" Chính như Hương Châu nói, Lý Thanh Liên bây giờ nói tới không phải là không vô dụng công, thiên đạo hung hăng ngang ngược, thiên mệnh trên thân, không người có thể chạm đến đỉnh phong, hết thể bị bao phủ tại màn lớn phía dưới, thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Nhưng đối với phạm trần chúng sinh tới nói, này thiên đạo cùng đại đạo lại có cái gì khác nhau? Về phân phong, càng là xa không thể chạm tới tại, thế gian này lại có mấy người có thể chạm đến? Cái kia nhìn như cố chấp kiên trì, cùng thiên mệnh đối kháng, ở phàm Trần chúng sinh trong mắt, có lẽ chính là một trận vô vị cử động thôi. Hương Châu lắc đầu, nói thẳng, ta cũng không phải là đang quên ngươi, chỉ là để ngươi nhận rõ sự thật thôi. Lý Thanh Liên cười, cứ như vậy nằm ở trên bờ cát, trong tiếng cười mang theo một vẻ đắng chát, một vẻ thê lương nói, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta so với các ngươi ai cũng rõ ràng, có thể ngươi biết ta vì sao còn đi trên đường sao? Bởi vì ta không thể lui. Chẳng biết lúc nào thiên mệnh không thể trái đã thâm căn cố đế tại tim của mỗi người trong, khi nào thiên địa này biến thành dạng này rồi? Muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống. Muốn người chết người liền phải chết. Dốc cả một đời, cơ duyên dùng hết cũng vô pháp chạm đến đỉnh phong. Dựa vào cái gì? Có lẽ chúng ta quyết định không được xuất thân của mình, nhưng lại có thể dựa vào chính cho mượn hai tay, quyết định tương lai của mình. Mỗi người đều có ngậm. Người cần làm chính là cố gắng hướng chính lấy trong ngậm dáng vẻ xuất phát, nhưng hôm nay, thiên mệnh phía dưới, liền ngay cả nằm mơ quyền lợi cũng không có. Nói thế nào theo đuổi ngậm? Ta muốn không chỉ vẹn vẹn một cái theo đuổi hội, càng làm một cái công bằng, một cái tất cả mọi người có thể chạm đến đỉnh phong công bằng, thiên đạo chế đạo, đi chín lưu một, những này ngươi cũng hiểu chưa? Ta muốn là một mảnh sáng sủa căn thôn, sinh mà vì người, há có thể không hồng hộp trí lớn, há có thể cam nguyện khuất tại dưới người? Cứ thế mãi, thế gian này cuối cùng rồi sẽ đi hướng mặt lộ, thế nhân nhìn mơ hồ, ta nhìn rõ. Thế nhân làm không được, ta có thể làm được. Trời long đất lở cũng không thể dung chuyển ta đỏ sức với trời ý chí, giếng này ta cuối cùng cũng có một ngày lại lấp đầy. Lý Thanh Liên từng từ đâm thẳng vào tim gan, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bây giờ mình gây nên, một vì đó phấn đấu mục tiêu đến tuột cùng vì sao? Vì cái gì? Không ai có thể khuyên động đến hắn. Trước kia giếng, ngươi lập không đầy Dưới đáy thương hải nguyên là vĩnh viễn cũng trải không đầy, thời gian lại làm hao mòn nhiệt tình của ngươi, cho đến ngươi chết ở trên đạo này." Thương Châu thản nhiên nói, nhìn đến trong mắt bừng bừng thiêu đốt lên ngọn lửa mãnh liệt lý Thanh Liên, nàng đã sớm biết sẽ là một kết quả như vậy. Chương 692 Nưu Quỷ Sả Thần Dồng Lật Nước, chương 692 Nưu Quỷ Sả Thần Dồng Lật Nước. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Ta lại hoàn thành yêu cầu của ngươi, chiếc kia giếng ta cũng sẽ lấp đầy, dù là dựng vào ta cả đời này, chỉ vì để ngươi nhìn xem, con đường này cũng không phải là không có ý nghĩa, cũng không phải đi không thông. Cuối cùng sẽ có một ngày, lại biết được, không có thiên mệnh chói buộc tinh không." đến tận cùng sẽ có cỡ nào trói lọi, cũng không phải là không có con trai nuốt vào cát sỏi, nhận không nên nhận lấy khổ, người nói không phải sao. Nói lại giơ lên một treo ở trước ngực Thương Hải Lưu Châu, một bộ rất là chắc chắn dáng vẻ. Cái này Thương Hải Lưu Châu chính là Hương Châu năm đó lưu tại Thương Hải, nàng ngậm quá lâu quá lâu, loại kia đau khổ tự hắn rất nhỏ rất lúc nhỏ liền một bồi bạn nàng, cho đến hắn chứng đạo một khắc này, bị nàng phun ra, cứ như vậy lưu tại Thương Hải, cái này nhất lưu chính là muôn đời tuyết Châu nghe nói lại cười, nhìn xem Lý Thanh Liên trong tay Thương Hải Lưu Châu, trong đôi cười mang theo một tia buồn vô cớ, nàng biết Lý Thanh Liên nếu là có thể đơn giản như vậy bị khuyên từ bỏ tâm chỗ hướng, liền không phải Lý Thanh Liên. Cuối cùng là không nói nữa, nàng lại một đợi ở trên hải đảo, cho đến có một kết quả ra, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nhiệm vụ này là không thể nào làm được. Nếu là đơn thuần lấp đầy dưới đáy thương hải có lẽ có thể làm được, chỉ bất quá cần tốn hao tương đương thời gian giải thôi, bất quá khác thương hải bên trong tu sĩ, thiên hạ này tu sĩ, có thể nào tùy ý trân châu phủ kín đáy biển. Trung quy là không cách nào hoàn thành, nàng chỉ là muốn đợi một kết quả, một cái trong lòng đã sớm biết kết quả. Có lẽ chờ mong kỳ tích xuất hiện, nhưng kết quả này lại quyết định chính Hương Châu về sau đường đến tuột cùng làm như thế nào đi. Nàng đã từng nói, cái này không chỉ vẹn vẹn Lý Thanh Liên một người kết quả, đồng dạng là là hai người bọn họ tiếp. Hương Châu cứ như vậy ngồi tiếp Lý Thanh Liên ngồi ở trên bờ biển, hai người ai cũng không nói lời gì, nhìn đến trước mắt trời nước một màu, nghĩ đến trong lòng sự tỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thanh Liên liền ngủ qua, cái này một giấc hắn ngủ rất say, chỉ ít hắn biết vì sao mình nuôi con trai trong không có trân châu, thời gian trăm năm cũng không tính ném đi. Sáng sớm, Lý Thanh Liên mở hai mắt ra, bên cạnh Hương Châu đã rời đi. Trên bờ biển như cũ lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân, còn chưa từng bị sóng biển quét đi, hiển nhiên vừa mới rời đi không lâu, nàng vậy mà buổi tiếp Lý Thanh Liên tại bờ biển ngồi một đêm. Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười, giờ khác này hắn triệt để đè xuống bất an trong lòng cùng nó nóng, hắn muốn đem nuôi con trai hái chân trâu chuyện này xem như đọ sức với trời đi làm. Đứng vậy, hung hăng thân cái lưng mệt mỏi, Lý Thanh Liên nhìn đến mênh mông biển cả nói, xem ra cái này biển, sợ là muốn đuổi cả đời. Nói làm liền làm, Lý Thanh Liên một đầu đâm vào trong biển. Đầu tiên là đem chắn tất cả đều trật hồi, không tiếp tục hạn chế trai biển hành động, lần này, hắn địa rối là toàn bộ biển rộng. Đang lúc Lý Thanh Liên tại trên hải đảo vì nuôi con trai hái trân châu mà liều mạng đem hết toàn lực thời điểm, toàn bộ côn luân lại rung chuyển không ngớt. Danh chấn toàn bộ côn luân đạo nhất cứ như vậy tại mang sơn tại mọi người dưới mí mắt, hư không tiêu thất. Không ai biết hắn đến tuột cùng đi tới nơi nào, phải biết trong tay hắn còn nắm lấy một mạch đạo minh tuyệt tiên kiếm. Tin tức này liền giống như đã một cánh, tự côn luân lan tràn tới toàn bộ 3000 giới, nhất hoàng sợ chính là một mạch ai biết cái này Lý Thanh Liên cầm kiếm đi chỗ nào rồi. Đối với người biết chuyện tới nói, Lý Thanh Liên đại biểu có thể không chỉ vẹn vẹn kiếm, càng là hỗn sen xanh bao hàm vô pháp. Liền ngay cả ánh mắt xác định lý thanh liên chân thân các đại vô thượng chủ nhân, Hồng Hoang Cự Kình cũng là lục soát liền thiên hạ cũng tìm không thấy hắn mảy may tung tích, liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Như thế có thể nào cam tâm? Tự nhiên có ít người đem mình tay vươn hướng Côn Luân. Chỉ trước mắt, liền đã qua 3 năm thời gian, thời khắc này Côn Luân có thể nói ngư long hỗn tạp, đi tại Côn Luân bên trong một không đáng chú ý người đi đường, liền có thể có thể là một phương siêu nhiên thế lực hạch tâm đệ tử, người nối nghiệp. Liền ngay cả trên đường cái này ăn mày tên ăn mày, coi bói thần cũng có thể là một Hồng Hoang biến thành, vô thượng chủ nhân ý niệm phân thân. Côn Luân bên trong, bởi vì Lý Thanh Liên tại âm thế, tại Mang Sơn không tiếp tục tận lực che đậy chính dấu thân phận cử động, dẫn đến bây giờ Côn Luân nhét vào một nhóm lớn lưu quỹ sát thần, chỉ vì tìm Lý Thanh Liên tung tích. Dù sao tại trong mắt một số người, hôn Độn Sen Sen tầm quan trọng, xa vượt xa qua cái gì Định Khư Thiên Hà Ngũ, dù sao bây giờ Hồng Hoang Linh Bảo có rất lớn bộ phận vì Thanh Liên thân thể biến thành. Hỗn Độn Sen Sen thân Sen Bernard, có thể nói đặt vững Hồng Hoang thịnh thế cơ sở. Được Hỗn Độn Sen Sen đạo, có thể trưởng thiên hạ. Bực này mê hoặc, ai có thể nổi. Nếu không phải Tinh Không Đại Chiến ngăn cản, Bây giờ Đô Quảng Sợ là đã sớm bị giãy vào thành rất dưới, không có cách nào bọn hắn cũng chỉ có thể đi quân luân pha trộn. Thật tình không biết, Lý Thanh Liên bây giờ rứt khoát không ở trong 3000 đạo giới, hắn bây giờ vị trí thế giới dựa theo Hương Châu nói, rất có thể không ở mảnh hỗn độn này bên trong, mà là siêu thoát tại hết thảy bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, liền ngay cả Phương Hoài Cửu bọn hắn nội tình cũng bị lột sạch sẽ, dù sao Lý Thanh Liên mang theo Khư Thiên Tù Đỉnh, đỉnh thứ 2 biến mất, duy nhất Khư Thiên Đỉnh thứ 3 ba bây giờ liền trên người Phương Hoài Cửu, được đỉnh thứ 3, ba, liền mang ý nghĩa có rất lớn cơ hội tranh đến bốn đỉnh. Phương Hoài Cửu thân là thiên sư phụ tiểu thiên sư theo cùng, triệt để bại lộ ra Thiên sư phủ đến nay như cũ vì côn luôn bên trong thánh địa cấp thế lực, chỉ bất quá rất ít bị người nhắc lên, bởi vì này thiên sư phủ lịch đại chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi, bây giờ càng là thế thảm, chỉ còn hai người, chính là Phương Hoài Cựu cùng cái kia không đáng tin cậy sư phó, lão thiên sư cùng tiểu thiên sư. Cái này tiểu thiên sư chính là Phương Hoài Cựu, chỉ có hai người thánh địa cấp thế lực. Thiên Khư cũng từng nhiều lần muốn đem thiên sư phụ từ thánh địa cấp trong thế lực loại bỏ, nhưng lại thật lâu chưa từng thành công. Không bởi vì khác, chỉ vì lao thiên sư còn chưa chết, cho dù thiên sư phụ đã tránh nạn đến ngay cả Minh Sơn môn cũng làm đội tiền hoa trình độ có thể chỉ cần Lao thiên sư một ngày bất tử, hắn thiên sư phụ như cũng là thánh địa cấp thế lực. Hết thể chỉ vì Lao thiên sư đủ mạnh. Hắn một người thân thể chính là một phương thánh địa cấp thế lực. Chỉ chẳng qua hiện nay phương Hoài Cựu để người trong thiên hạ đỏ mắt, Lao thiên sư quả thực bị rày vỏ qua sức. Vẫn như cũng là gian kia nhà tranh, móc chân Lao hán đầy mặt vẻ u sầu, hút thuốc xong túi trong nồi cuối cùng một điếu thuốc, đem bên trong còn lại xuống khói bụi đập rửa sạch, nói thì thầm, con rọ nhãi, có thể hại chết lão tử đi. Nói xong thân chậm rãi đứng lên, cứ như vậy chắp tay ra viện nhỏ, dần dần từng bước đi đến. Trong viện nhỏ lúc này rồng gầm thanh âm cực lớn. Chỉ thấy một con lân phiến xanh vàng tám đuốt rồng lớn chậm rãi tại trong hư không hiện hiện, hắn là bị sinh sinh bước đi ra. Quanh thân lân phiến tại giờ khắc này đều sụp đổ, sắc vàng thần huyết hóa thành thác nước chảy xuôi, mặc kệ dãy rùa cũng vô pháp động đậy mảy may, liền tựa như trong hư không có vô hình sợi tơ trói buộc lại động tác của hắn. Một cú mạnh mẽ xé rách lực lượng xuyên thấu qua hư không chút vào thân, giờ khắc này, hắn miệng rồng mở lớn, nhìn đến nhà tranh bên cạnh kéo dài vô tận dãy núi, giống như từng đốn lượn sống dòng, đầu rồng tất cả đều hướng nhà tranh. Đáng chết! Cửu Long tranh châu thế, ngươi sớm biết ta một tới. Chương 693 đỉnh bốn sắp hiện quỹ sát nguyên, chương 693 đỉnh bốn sắp hiện quỹ sát nguyên. Từng cơn rồng gầm thanh âm như sấm sét giống nhau quanh quần trong núi, chỉ thấy hắn tràn đầy máu tươi thân rồng trùng quanh diễn sinh ra sáu đạo thô to tiên khí, tiên khí thô có thể so với núi non. Hắn dãy rủa càng thêm dùng sức, thân rồng bên trong lẫn chứa cồn dã lực lượng tựa hồ muốn thiên địa này sẽ nát. Có thể chính là như thế, tám đuốt rồng xanh đem tiên khí thúc dục đến cực hạn, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp bội, như không thoát được đến từ ở thiên địa chói buộc. Cỗ kia to lớn xé rách lực lượng để hắn máu thịt sụp đổ, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thê lương, nhìn đến Lao Hán kia dần dần từng bước đi đến hình dáng, trong mắt đều là không cam lòng cùng oán hận. Chỉ thấy Lao thiên sư trong tay nó điếu tùy ý hướng phía hư không vơ gõ. Oeng. Mặt đất chấn động không ngớt, chỉ thấy bốn lượn tại mặt đất dây núi điên cuồng chấn động, giống như trong đó che dấu chín đầu rồng lớn, điên cuồng khé động, đầu rồng chỗ cắn xé địa phương, chính là nhà tranh chỗ. Chín rồng tranh ngọc, chính chính là nhà tranh. Chỉ thấy tám vớt rồng xanh cơ hồ tại trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn rách dưới máu thịt, thần huyết hắc phương viên trăm dặm, dưới thân nhà tranh cơ hồ tại trong nháy mắt hóa làm hư vô. 9 rồng tranh ngọc thế chỗ chứa sinh xé rách lực lượng để hắn lấy làm tự hào thân rồng giống như trang giấy giống nhau yếu ớt, cơ hồ tại trong nháy mắt bị xé nước. Liền ngay cả hắn bất tử bất diệt dương thần cũng là bị hóa thành hư không. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, núi vũ long quy về vắng lặng, nếu là tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện, cái này chín đầu lốn lượn tại mặt đất núi thế núi bên trong, nhờ một tia hung lệ, dù sao cũng là tùng máu rồng một có thể chiến cự kinh Long tộc tu sĩ, cứ như vậy bị vô tình xé rách, chẳng diện rất là huế tinh. Chỉ thấy Lao Thiên sư trên mặt nổi lên một vệt ý mãng mỉm cười, lộ ra một thanh răng vàng khè nói, cái này chấn rồng tranh ngọc dùng để đổ lòng không thể tốt hơn, tung tóe chân long máu, chắc hẳn vạn năm qua đi, cái này núi cửu Long đực duyên, cũng sẽ có một mảnh mình thiên địa, tạm thời cho là Lao Hán vì trả các ngươi thủ ta thiên sư phủ nhân tình. Núi rừng trong bóng tối, cái này nhà tranh phía trên như cũ tản ra nhiệt khí máu thịt để hắn sinh lòng e ngại, bóng ma lay động động ở giữa, cùng lúc trước không còn hai loại, có thể nguyên bản không nên ở chỗ này đồ vặn, cũng đã rời đi. Lão tiên sư dùng ánh mắt còn lại phủi một chút bóng ma chỗ, khỏe miệng nổi lên một vết cười lạnh, nói thì thầm: "Muốn tìm Lao Hán Tiên Phước, lúc nào có chín đầu mệnh lại đến cùng ta thử a thử đi. Người cái tiểu vương bác nghe con, không biết ở nơi nào tiêu diêu tự tại, nhưng làm Lao tử hố thẳng đi." Nói nói, cái kia còn xuống thân thể cứ như vậy lay động lắc lư ung dung biến mất ở trong trời đất. Tinh Không Không Đỉnh, Phương Hoài cựu bản tựa ở một phương trên tầng đá, chính thưởng thức trong tay ba chân hai thai thiên, lại mặc danh hắt xì một cái, Mạc Danh gái gái đầu, lại chạy dòng chảy nước miếng chăm chú vào đỉnh Thiên bên trên. Không đỉnh cũng có tinh không tiêu hà bản ra người mới có thể đi lên, bây giờ lại vì ba người phá lệ. Khương Ninh ba người đã đến tinh khung 2 năm, ngoại giới gió táp mưa sa, trong khung đỉnh thế giới lại một mảnh chim hót hoa nở. Trong hàng Mặc cung, Khương Ninh một thân màu đen trang phục, bá đạo tại đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh nhìn đến trước người côn luân thứ hai. Trước người cái này, nhưng là muốn so lầu phong vũ bên trong tinh tế nhiều lắm, mà lại không có cấm chế, có thể tùy ý xem xét, dù sao toàn bộ lầu phong vũ chính là vì tinh không phục vụ, cái đó là cho người ngoài nhìn, mà cái này mới là cho mình người nhìn. Chỉ thấy Khương Ninh đại mi sâu, nàng đã ngồi ở côn luân thứ hai trước đó 3 ngày. Lông mày không có giãn ra một phần. Sau lưng một thân váy tím tiêu như ca cứ như vậy ghé vào Khương Ninh trên lưng, xinh đẹp tư thái không thèm để ý chút nào gián tại trên người hắn, nhẹ nhàng vì Khương Ninh xoa huyệt thái dương, lập tức môi son tới gần nàng óng ánh vành tai, nhẹ giọng nhỉ non nó nói, làm sao luôn là một bộ mặt mà ủ mày chau dáng vẻ. Cẩn thận có nếp nên đâu? Khương Ninh bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng rượi vào ta, bây giờ ta cũng không có tâm tư cùng ngươi chơi đùa, thế cục này ta có thể vui vẻ không nổi. Tiêu Như Ca thì là chu nói, lại cái gì có thể buồn, bây giờ các ngươi an toàn không lo, tại cái này khung đỉnh thế giới liền xem như bố mệnh thuật cũng vô pháp tìm các ngươi tung tích, liền xem như Khư Thiên Bốn đỉnh sắp xuất thế, ta Tinh cung lại không có tranh vào vũng nước đục tâm tư, thành thành thật thật đợi ở Tinh cung, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tìm đến phiền phức, coi như người tới, còn có cha ta ở đây." Khương Ninh lại thở dài, "Ta nói không phải cái này, ta nói chính là..." "Hừ hừ, để cho ta đoán xem, có phải hay không lại nghĩ người ta." Đạo nhất cứ như vậy hư không tiêu thất, liền ngay cả một mạch đạo mình tìm 3 năm đều không tìm được, người gánh cái gì tâm? Tuyệt tiên kiếm còn trong tay hắn năm lấy, không tìm hắn ra, một mạch đạo mình sẽ không từ bỏ ý đồ, cô cái này Quá nhiều người lội, có một mạch đạo mình vì ngươi tìm, ngươi cần gì phải ở chỗ này lo sợ không đâu." Tiêu Như Ca khuyên nhủ. Khương Ninh thật sâu hút một hơi, chính là bởi vì như thế, nàng mới lo lắng, trong ngọc giản đến nay vẫn thật sâu khắc ở nàng trong đầu, nhận kết quả mà đi, nàng không biết đến tuột cùng gặp cái gì, để cái đó tại hắn trong mắt không gì làm không được, Lý Thanh Liên cũng không có nắm chắc. Như thật không về được, chính lại nên làm cái gì? Cha tin tức vẫn bị khốn ở băng bên trong ra da, da ai. Loại này chỉ có thể khổ đợi cảm giác để Khương Ninh phát điên, Hoàng Long chân nhân tất nhiên biết đến tuột phát sinh cái gì, nhưng người ta thân phận gì? Thiên Cơ cung cung chủ Bản tôn vị tiên tồn tại, coi như biết cũng sẽ không nói, bằng không một mạch đạo mình sẽ tìm được hiện tại. Cũng không có biện pháp khương Ninh chỉ có thể khổ như vậy chờ đợi, không tận mắt nhìn đến Lý Thanh Liên, trong nội tâm nàng khó có thể bình an. Lại thêm Khư Thiên Bốn đỉnh sắp đến gần Quỷ Sát Nguyên xuất thế, mỗi cái nhà sớm đã động tác, lại thêm một đám ngoại lai như quỷ sát thần, cái này côn luân nước đã đục không thể dùng lại đủ. Không đỉnh thế giới, một chỗ khe cốc trong, Diệp Vong ngữ lương tựa lại hoàng, cứ như vậy ngồi ở bên dòng suối, trong tay cầm cần câu, tại trong suối thả câu. Suối nước cũng bẹn bẹn trên mặt không có quá gồi đóng thôi, thanh tĩnh cực kỳ, nhưng nước quá trong át không có cá. Cái này suối nước trong, một con cá cũng không có, có thể diệp vong ngữ câu lại không phải con cá, từ đến đến, cái này không đỉnh thế giới, diệp vong ngữ liền một thả câu cạnh suối. Lúc này, nơi xa lại đi tới một người, một thân áo bảo xanh, trắng bệnh tóc bị chỉnh tề trải ở sau khuôn mặt rất là cổ điển, màu da vàng như nến, giống như bệnh lâu người, đặt ở trong đám người đều nhận không ra loại kia. Dáng người càng là mảnh mai, áo bảo xanh có vẻ hơi trống giống, hơi mỏng bặm môi, trên gương mặt nhàn nhạt sợi dâu, cả người đều cho người ta một loại chán trường cảm giác, duy trì có khác biệt chính là hai con mắt của hắn, quý có thần. Trong đó tựa như ẩn chứa hết thảy vấn đề đáng án, đại đạo chân giải. Người này chính là Tinh khung chủ nhân Tiêu Hà, bình thản không có gì lạ, nhưng chính là hắn bằng vào bản thân lực lượng lấy sát phạt một đường hát vang, ngồi xuống bây giờ vị trí phía trên, mảnh mai thân thể, chống đỡ nổi toàn bộ tinh cung. Chỉ thấy giờ phút này trong tay hắn mang theo một bầu rượu, hai chén ngọc, cứ như vậy ngồi ở diệp vòng ngữ bên cạnh, đại hoàng mở mắt nhìn diệp vòng ngữ một chút, cũng liền nhắm lại to lớn con người, có thể cái nhìn này, lại làm cho Tiêu Hà vị này tán tiên run một cái. Đến nay hắn còn nhớ rõ biển sao một màn, nhìn như người vật vô hại châu vàng lớn nếu là khởi sướng đi đến. Toàn bộ Côn Luân đều muốn rung lên 3 lần. Chương 694 Hồng Trần Quần quận thiên tử cười, chương 694 Hồng Trần Quân quận thiên tử cười. Tiêu Hà không thấy chút nào bên ngoài ngồi ở diệp vòng ngữ bên cạnh, nhìn đến thả câu trong núi suối nước diệp vòng ngữ, cái này nhìn một cái không sao, thần sắc lại vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này trong mắt của hắn suối nước không còn là suối nước, mà là vô biên đại đạo sông, từng đầu sáng chói đại đạo trong đó tản ra vô cùng lóa mắt ánh sáng. Cái này bên dòng suối thả câu, câu cũng không phải cá. Chỉ thấy Tiêu Hà nhấp rượu trong bầu, cười nói, làm sao? Ta cái này để ép hai vạn 1000 năm thiên tử cười, không nếm thử. Diệp Vong Ngư nghe nói, hai con ngươi cuối cùng từ chạy nhỏ rọ trong khe nước thu hồi, nhìn lấy ngọc trắng trong bầu nhộn nhạo óng ánh rượu, hung hăng hút một hơi, say lòng người mùi rượu thấm vào ruột gan. Tốt như vậy rượu, không uống một thanh chẳng phải là đáng tiếc. Diệp Vong Ngư khẽ miệng mang theo một vẻ ý cười. Rượu ngon tại chén, cái này đàn thiên tử cười, là năm đó tại Phàm trần thời điểm, Tiêu Hà dựa vào bản thân lực lượng bình định Tây Bắc náo động, tiêu giao hầu mật tạm. Tiêu Hà nhận rượu mà đi, một năm kia, hắn 83 tuổi dần dần già đi, từ cái này phía sau được tiên duyên, một đường khải hoàn ca, lại lại chưa từng trở lại Phàm Trấn, Tuyế thông thả. Sợ là từng trải qua hết thảy, đều đã như mây khói đồng dạng tiêu tán, chỉ còn cái này một vỏ thiên tử cười, lại một lưu đến hôm nay. Chứng kiến hắn qua thời, đồng dạng chứng kiến cái này Côn Luân Thương Hải Tang Điền. Rượu ngon tại chén, hai người chạm cốc đối ẩm, nhàn nhạt rượu vào cổ họng, từng điểm chua sót tại đầu lưỡi lan tràn. Tiêu Hà tựa hồ rất lưu luyến loại vị đạm này, mang trên mặt một vẻ hoài niệm, diệp vong ngự uống một hơi cả sạch, kinh ngạc nhìn đến trong tay chống rỗng chén rượu, nói, rượu, này, rượu ngon, rượu ngon. Hắn có thể tại trong rượu này nếm đến đắng chát, sầu, vui sướng, bi thương. Thế gian muôn màu tất cả tại trong rượu, rượu này là thuộc về hắn Tiêu Hà một người rượu, trong rượu bao hàm là hắn một người cố sự, rất dài. Rất dài. Tiêu Hà hai mắt có một chút giải cách, cười nói, huống quá ta này thiên tử cười người không phải số có thể nói uống ngon, người vẫn là cái thứ nhất. Cuối cùng là một phàm tử, hai vạn năm tuế nguyệt thông thả, sớm đã bình thản như nước, nhưng đối với Tiêu Hà tới nói, này thiên tử cười vẫn như cũng là hũ kia thiên tử cười. Diệp Vong Ngữ lắc đầu bật cười nói, có rất ít người có được tiêu huynh bực này lịch duyệt, sống lâu dài không gọi lịch duyệt, nhập quần quần hùng lại tại cuối cùng nhìn ra xa, đây mới gọi là lịch duyệt. Ngươi Diệp này sợ là người bình thường đẳng cấp không đến. Tiêu Hà nghe nói lại ngược rộng cười to, nhìn đến chảy nhỏ giọt mà chạy xuôi nước nói, đừng nói ta, ngược lại là lao đệ, khắp tuyệt đại đạo sông, vô số tiên hiền chỗ chứng đạo, tất cả tại trong mắt, như cũ tìm không thấy thuộc về chính ngươi đạo sao. Diệp Vong ngữ trên mặt nụ cười dần dần biến mất, lại lát đầu nói, hắn nói qua, đạo của ta là câu không ra được, chính là bước ra tới, ta cảm thấy, ngày đó sẽ không xa. Trên người hắn khí tức càng thêm khó bề phân biệt, cho người ta một loại tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tơi gió bay đi cảm giác, trải qua thời gian dài tìm đạo, cũng không phải là không có hiệu quả. Diệp Vong Ngự đã thấy được phương hướng, nhìn đến trong mắt mang theo một chút phiền muộn tiêu hạ, Diệp Vong Ngự trong mắt mang theo một vệ tình quang nói tiếp, "Tiêu hình ngươi đây, lấy ngươi tư, chỉ là một tán tiên không phải cực hạn của ngươi a." Nói một cách khác, lấy Tiêu Hà năng lực, chỉ cần đi tới một bước kia, tuyệt sẽ không lên tiên thất bại, hắn có khả năng kia. Nhưng hôm nay hắn lại chỉ là một tán tiên mà thôi, cuối cùng cũng chưa thành chính quả. Tiêu Hà khỏe miệng mang theo một vẻ cười khổ nói, "Ta hối hận, lại không dũng khí từ bỏ đạo của mình, sợ dĩ ta bây giờ là tán tiên. Người ta đều từng đạp vào quá lên tiên này, chỉ bất quá ta nhưng không có dũng khí của ngươi." Diệu trong chén uống một hơi cạn sạch, trong đó đắng chát, sợ là chỉ có hắn một người có thể trải nghiệm đi. Diệp Vong Ngữ trầm mặt không nói, năm đó sự tỉnh, hắn không muốn nhắc lại, không khí lọt vào lâu dài trong im lặng, Tiêu Hà rượu trong chén không ngừng, một chén một chén uống, giống như làm sao cũng uống đi vĩnh. Cuối cùng, Diệp Vong Ngữ vẫn làm ở miệng, phương hướng của ngươi, chỉ có thể mình đi tìm, ta không giúp được ngươi, nếu như ngươi không biết nên làm sao làm lời nói, chỉ quản lý nhanh chân hướng phía trước bước, tự sẽ có người vì ngươi chỉ đường, hành động như đi ngược dòng nước, trăm tàu tranh lưu, dừng bước không tiến sẽ chỉ bị cái này đại thế chốt cán Tiêu Hà nghe nói, như có điều suy nghĩ lại hỏi, người tin hắn sao? Diệp Vong Ngữ tự nhiên biết Tiêu Hà trong miệng hắn là ai, có lẽ hắn hiểu được, Lý Thanh Liên vì sao muốn để cho mình đợi người tới Tinh Khung Tị Nạn, mà không phải những địa phương khác. Coi như đến một khắc này, Lý Thanh Liên như cũ tại đánh cờ, mỗi một bước đều có sâu xa ý nghĩa. "Ta tin." Diệp Vong Ngữ thản nhiên nói, không có dư thừa giải thích, cũng không cần, vẹn vẹn hai chữ mà thôi, lại làm cho Tiêu Hà trong đó nghe được một cỗ tin tưởng không nghi ngờ kiên định. Tiêu Hà trầm mặt, cuối cùng là thật sâu hút một hơi, vỗ vỗ Diệp Vong Nữ bả vai, thu chén rượu, đứng dậy đi. Nhìn đến Tiêu Hà bóng lưng rời Diệp Vong Ngự trong lòng không biết là bực nào mùi vị, trong miệng lầm bẩm nói: "Năm đó ngươi chưa từng bước ra một bước kia, bây giờ bước ra cũng không tính là một a. Nhưng khi đó thiếu một tia dũng khí, ngươi bây giờ còn nữa không? Máu của ngươi vẫn là xôi sao?" Hắn không cách nào vì Tiêu Hà làm ra lựa chọn, bởi vì đó là chính Tiêu Hà con đường, chỉ có chính hắn có thể đạt. Hắn mặc dù so Tiêu Hà nhỏ hơn quá nhiều, thật có chút sự tỉnh, nhưng so với hắn nhìn minh mạch. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ Côn Luân run dậy liên đối lấy khung đỉnh thế giới đều đang chấn động, chói mắt tiên quang tự quỷ sát nguyên dương lên, đạo mắt sáng tỏ toàn bộ tinh không. Mang Sơn chiến đã qua 3 năm. Cư Thiên bốn đỉnh cuối cùng vẫn là xuất thế. Một đạo lạnh thấu xương ánh đao tại Hàn Ngọc cung bên trong bắn ra, thoăn qua liền chém thẳng xuống nước trước, tại Diệp Vong Ngư bên cạnh im bắt mà dừng. Diệp Vong Ngư thân thể tại trong nháy mắt biến mất ở cạnh suối, trong Hàn Ngọc cung, Khương Linh ba người, lại thêm một cái Tiêu Như Ca, chính mục không chớp mắt nhìn đến trước người côn luân thứ hai. Chỉ thấy trên đó quỹ sát mượn chỗ, có vài chục trên trăm đạo rõ ràng hình chiếu, từng cái góc độ đều có, tinh khung mặc dù không có đi, có thể Lầu Phong Vũ sớm đã thẩm thấu qua đã lâu, cái này nhiều góc độ hình chiếu, liền cùng thân lâm kỳ cảnh cũng có cái gì khác nhau. Đạo nhất gia hỏa này đến tột cùng đi chỗ nào rồi, 3 năm sau còn không có tin tức. Khương Ninh nhìn đến đột nhiên nổi lên tiên quang một trận tâm phiền ý loạn. Diệp Vong Ngữ thì là hai con ngươi nhắm lại, thản như nói, hắn nói qua, sẽ trở lại. Phương Hoài Cửu thì là hai con người gắt gao nhìn chằm chằm quỹ sát nguyên phía trên một màn, hít vào một thanh hơi lạnh nói, lần này sợ là mỗi cái nhà đều muốn làm thật. Chính là vẹn vẹn tại cái này nhìn đến, như cũng có thể cảm nhận được không khí trong sân, đó là một loại làm cho người hít thở không thông tiềm chế, cái này đỉnh khư thiên tại thiên hạ mắt người trong đến cùng nặng bao nhiêu, giờ này đạt được hoàn mỹ hạ ra. Chỉ thấy giờ phút này quỷ sát nguyên phía trên, gió lớn hú lên, các loại tiên quang giống như trói lọi pháo đông nở rộ, khuynh tuyệt đạo pháp như là mưa to đồng dạng rơi xuống. Toàn bộ quỷ sát nguyên cơ hồ tại trong nháy mắt hóa thành hư không, vô số tu sĩ không màng sống chết, giữa sân đã biến thành các thế lực lớn tranh phong vị trí. Có rồng xanh múa không, miệng phun lửa tiên, cũng có vân ngậm vì hồ nước, thần thú thông thiên. Thái thượng chín đạo cùng thi triển khả năng, đỉnh phong đạo giống như kiểu lưỡi kiếm bén, giữa sân từng đạo, từng đạo 695 trời bung sông, 695 Côn sông. Cũng có thú biến chống trời. Uyên Hóa Thương Hải tại giữa sân bừa bãi. Đại yêu ngang thế, trên thân bá thú lít nha lít nhít vết thương trố không trở ngại hắn há miệng cuốn lưỡi, miệng vừa hạ xuống, chính là hàng trăm hàng ngàn tu sĩ tính mệnh. Liền ngay cả trăm người trận hoàn thành cũng vô pháp nhận hắn một đạn. Cũng có từng vị sau lưng đeo kiếm tu sĩ tại giữa sân tung hành, quên thân lượn lờ kiếm khí là đủ chạm diện đạo quy tắc, bộ phát ra lực công kích là đủ dùng kinh khủng để hình dung, kiếm mũi nhọn nơi này thời gian đạt được mỹ tuyệt đỉnh. Theo tư thế, ẩn vào bắt đầu nổi lên mặt nước, chỉ vì bọn hắn tại trận này trông được đến nghĩ người. Thân huyết ra, Hóa thành mưa máu vậy xuống nhân gian, đây là một trận hỗn chiến, không vì ân oán tình kỷ, chỉ vì trong 3000 đạo giới lớn nhất tiên duyên. Cư Thiên đỉnh thứ tư bất quá xuất thế mấy canh giờ, tự nhiên đổi chủ bốn lần, thân đỉnh vị trí, không một không thay đổi núi thây biển máu, ngắn ngồi trong một khoảng thời gian, tự tình thân thể tự nhiên có hai tôn vĩnh viễn nằm ở trong đống xác chết, cũng không còn cách nào đứng dậy. Giữa sân sớm đã không phải thế hệ trẻ tuổi sân khấu, mà là các thế lực lớn tranh đấu chiến trường, chỗ va chạm giá hỏa hoa chính là máu tươi đông sát chiến, đã dẫn tới toàn bộ côn luân Tôn Bành Hư không đã sớm bị vây thành hố đột, liền ngay cả các thế lực lớn chỉ có ở sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể dùng được chiến tranh thú lớn cũng tại khoảng không xa xa không ngừng lại tới. Côn Luân Vách Giới không ngừng bị xé nứt, mỗi thời mỗi khắc đều có thế lực mới gia nhập trận này vô thủy vô chung tranh chấp ở trong. Có thể cho dù đánh thành cái dạng này, thân là Côn Luân chủ nhân Thiên Khư Cung cũng vẫn chưa từng lộ diện, Thiên Khư Cung trốn đời không ra, giống như lần trước Mang Sơn Hoàng lòng chân nhân lộ diện vất tay háo sau khi rời đi, toàn bộ Thiên Cung lộ ra cùng càng thêm mê loạn. Nhưng ngay một khắc này, nguyên bản mặt trời trang Côn Luân lại đột nhiên tối sầm dưới, ba vòng thần dương đều không thấy không lộ mấy may ánh nắng, toàn bộ côn luân lọt vào đen kịt một màu, có thể quỹ sát nguyên mọi người tản ra tiên quang lại chiếu sáng cả phiến thiên địa, giống như một viên sáng chói minh châu, mỗi giờ mỗi khắc đều có sinh linh biến mất hẳn. Oanh, côn luân vách giới ầm vang vỡ vụt, to lớn uy lực tựa như trời sập đồng dạng che đậy toàn bộ côn luân giới. Đó là một cố vô thượng uy nghiêm, giống như thiên địa vạn vật đều không thể dung chuyển hắn mấy may. Tại cái này tiên uy phía dưới, đại đạo rơi xuống, quang mở, nguyên tại trong từ cảm giác bất là đủ để bất luận kẻ nào không cách nào nhấc lên chút hựt lực. Lượng. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một con màu xám chim bằng hai cánh của dương, hắn cánh rộng lớn, tất cả che khuôn luôn ba vầng thần dương. Cũng là cái này vô biên hắc ám kẻ cầm đầu, bằng thân rộng lớn, không biết hắn mấy ngàn giảm vậy. Hai cánh như mây che trời, phiến động ở giữa quần tinh biến mất hẳn, ngàn vạn giảm tinh không đen kịt một màu. Giờ khác này, chúng tu trong mắt ngoại trừ rung động vẫn là rung động, hai cánh cuồn dương che thần dương. Cái này cỡ nào lớn thân thú? Đều nhanh gặp phải gần phân nửa núi côn luân đi, nhưng chỉ thấy cái này màu xám chim bằng cứ như vậy xông phá với giới, hướng phía côn luân lao xuống mà đến, hỗn độn bừng bừng ở giữa hóa thành một đầu thông tiên triệt địa cá côn. Vậy màu xám mỗi một phiến đều có thể nhận tiếp theo châu địa phương, hắn uy càng sâu, mặt đất trống rỗng chìm hãm 3 ba trượng. Vân Mộng đầm lầy mộng tôn trong lòng lạnh bướt, cười khổ nói, côn bằng thân. Thế gian này duy nhất một đầu côn bằng, yêu thần khe tôn thượng, côn bằng yêu sư. Quả nhân a. A. Khổng lồ côn thân xâm nhập chúng tu giữa tầm mắt, có thể cái này côn trên khuôn mặt, giờ phút này lại có vẻ có chút chất vấn. Bụng cá phía trên, có một đạo cơ ngang qua toàn bộ thân cá vết thương, máu thịt bên ngoài lật, thậm chí có thể xuyên thấu qua vết thương nhìn thấy như ngọc côn xương. Côn vậy cũng phá hơn phân nữa. Thật giống như bị thứ gì sinh sinh đâm nát, côn trên khuôn mặt vết thương trầm chất, đến tột cùng dạng gì tồn tại có thể đem côn bằng tổn thương thành tình trạng như thế này. Bụng cá chỗ vết thương, sợ là lại sâu một chút liền bị mở ngực mổ bụng đi. Nhưng dù cho như thế, thế của hắn vẫn mách liệt, mở ra buồn máu mồm to, liền hướng phía đỉnh Khư Thiên Trô nó đi. Một thanh phía dưới, trọn vẹn bao phủ 17 châu địa phương, côn bằng điêu sư mặc kệ bây giờ cầm đỉnh chính là là ai. Giữa sân bây giờ đến cùng cái gì tình trạng, cái này Thiên đỉnh tứ tư, hắn chắc chắn phải có được. Ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể trông thấy một cái miệng khổng lồ tự bầu trời phía trên nuốt vào. Một hàng kia sắp xếp lít nha lít nhí thành rừng, cùng với hầu chỗ sâu đen nhánh là đủ câu bất kỳ tu sĩ nào sợ hãi trong lòng. Giờ khắc này, vô số tu sĩ chạy chối chết, dùng hết tính mệnh vì chạy ra miệng lớn phạm vi ba phủ, có ít người đã sớm bị nuốt tới miệng lớn bị hủ du chân. Oen, to lớn cá côn hướng phía côn luôn mặt đất cắn một cái dưới, bao la trên mặt đất nhiều một loạt dấu răng, 17 châu địa phương hư không tiêu thất, bị hắn một miệng nuốt đi. Vô tận lửa đất bốc hơi, toàn bộ núi côn luân tựa hồ ở đến dị, 17 châu địa phương đến tuột cùng bao la đến mức nào. Một châu địa phương đều muốn so đô khoảng 9 câu lớn hơn nhiều. Bây giờ cái này côn bằng yêu sư lại một thanh nuốt vào 17 châu. Tùy theo nuốt vào trong miệng không đơn giản có Khư Thiên đỉnh thứ tư, còn có không ít tu sĩ, kết cục tự nhiên không cần nói. Cá côn vẫy đuôi, bơi về phía tinh không, đinh hai nhức góc đạo âm chuyển đến. Khư Thiên đỉnh thứ tư, ta yêu tộc muốn, như là ai không phục, cứ tới Cực Lạc Tịnh thổ tìm ta, cái này 17 châu địa phương, ngày nào đó yêu tộc lấy cực nhạc giới chống đỡ. Một lời kết thúc, côn thân là bằng, hai cánh cuồng dương ở giữa, tinh biến mất hẳn, đạp mắt xuyên qua vô tận tinh vực, mất dấu ảnh, chỉ lưu lại một hàng kia kinh khủng dấu răng, cùng tại chỗ sửng sốt các đại tu sĩ. Liền Cứ như vậy cứ đi, như thế nhẹ nhõm. Hắn mang thương trở về, sợ là tại yêu Phật chiến trường rút ra thân tới này côn luân một chuyến, nuốt đỉnh liền đi, lại vào chiến trường, từ hắn một thân thương thế đến xem, bây giờ Cực Lạc Tịnh thổ yêu tộc cùng người khác Phật chiến sự đến tụt cùng đến cỡ nào kịch liệt, liền ngay cả côn bằng yêu sư đều bị thương thành cái dạng này. Mà lại cái này côn bằng yêu sư vẫn là lấy yêu tộc danh nghĩa nuốt đỉnh, không phục đi tìm hắn. Ai dám đi? Đông Hoàng thái nhất nhưng tại Cực Lạc Tịnh đâu? Tây Hoàng đế Tuấn bây giờ như cũng đuổi theo chuẩn đề thánh nhân không thả, bây giờ yêu tộc giống như pháo đốt, một điểm liền, ai dám xúc bọn hắn rủi do? Ai cũng không nghĩ tới, Khư Thiên đỉnh thứ tư tranh đấu cứ như vậy kết thúc, mỗi cái nhà đều là giữ im lặng, diễn phần mình nghiến tính lại, cái này thua thiệt, bọn hắn ăn cũng phải ăn. Không ăn cũng phải ăn, bằng không liền đi tìm Đông Hoàng thái nhất nói rõ lý lẽ đi thôi. Phân không cho đánh ra đến mới là lạ. Nguyên bản đã sôi trào đến cực hạn cô luân, bởi vì cô bằng yêu sư cái này một thanh triệt để lọt vào vắng lặng, dù sao dấu răng quả thực quá giở người, mà lại hắn yêu tộc muốn lấy cực nhạc giới đến cái này 17 châu địa phương. Là đủ thấy hắn diệt hết này Tây thứ tư đã bị yêu tộc lấy đi. Con thứ năm đỉnh Khư Thiên xuất thế lại không biết phải chờ tới khi nào, dù sao, càng đi về phía sau, mỗi một vị định xuất thế chỗ cách xa nhau thời gian liền càng dài. Côn Luân lại muốn bình thản một đoạn thời gian, có thể loại này bình thản, lại xây dựng ở vô biên mạch nước ngầm mảnh liệt phía dưới. Trong khung đỉnh thế giới bốn người trong mắt cũng là chấn kinh. Bây giờ truyền về hơn 20 bước hòa tròng, chỉ có 3 bước vẫn sáng, biểu hiện trong sân tình cảnh. Còn lại sợ là đã táng thân cuốn miệng, chẳng ai ngờ rằng sẽ là dạng này một loại kết cục. Tiêu Như ca một hơi nói, một khi có người mở màn, liền sẽ không ngừng xuống, Côn Bằng Điều sư làm cái này chim đầu đàn, Côn Luân muốn náo nhiệt lên. Chương 696-500 năm thong thả một người đi, chương 696-500 năm thong thả một người đi. Nàng cũng minh bạch, chỉ cần côn luân khư một ngày không mở ra, toàn bộ côn luân liền sẽ một náo nhiệt xuống dưới, mà tình khung đến tuột cùng trong đó đóng vai cái gì nhân vật, quyết định cái này tại vạn nằm bên trong cuộc khởi mới phát thế lực có thể hay không đứng ở lưu tại côn luân đại địa bên trên. Có lẽ, tự côn bằng yêu sư mở cái này đầu phía sau, định cư thiên tranh đấu trở nên lại đơn giản bất quá, nhưng cái này đơn giản đại giới, lại âm thầm chém giết, tại trong bóng tối ngày mẻ múa. Có thể tiêu như ca không biết, bây giờ Côn Luân muốn so dĩ vãng đỉnh khư thiên lúc xuất thế náo nhiệt gấp trăm lần, nghìn lần, hết hệ chỉ vì Lý Thanh Liên ở Côn Luân, mà hắn từ xưa đến nay chính là người trong thiên hạ tiêu điểm. Thế nhân đều chấn kinh tại một thanh nuốt vào 17 châu Côn Bằng yêu sư, cho dù qua mấy tháng, một hàng kia to lớn dấu răng như cũ tại bao la trên mặt đất, để thế nhân thỏa thích lãnh hội thuộc về đỉnh phong điên cuồng. Đến thưởng thức trước kia dấu răng nối liền không dứt, thậm chí có tu sĩ linh hội dấu răng, cũng dùng cái này đạo, dù sao cái này một thanh thế nhưng là Côn Bằng khai ra tới. Thời gian cũng không thể vượt lên côn bằng xuống thế mang đến rung động, nhưng lại không ai biết Thương Hải trong một chỗ không đáng chú ý biến hóa. Bây giờ Thương Hải, rốt cuộc không thể quá khứ trời xanh biển biết nước biển hiện lên nhàn nhạt màu xanh lục, tản ra một cố khó người tanh hôi vị, cho dù Minh Thương đem hết toàn lực ổn định, có thể như cũ không làm nên chuyện gì. Nếu là đặt ở bình thường, Tốn Hao lớn đại giới cũng không phải là không thể vững chắc Thương Hải đạo cơ, có thể trách thì trách ở, cái này lý thanh liên chỗ chém đạo cơ, làm sao tẩm bổ đều tẩm bổ không lên, trên đó lượt lấy một cỗ sức mạnh rượu, ngăn cản đạo cơ lại. Thái sư biết, đó là đại nhân quả lực lượng Siêu việt hết thể đại nhân quả lực lượng. Có thể hắn lại không rõ ràng, vì sao lý Thanh Liên một kiếm này chém xuống, sẽ tạo thành như thế hậu quả, dính đến khủng bộ như thế nhân quả lực lượng. Bây giờ Minh Thương đã đem phần lớn trọng tâm đặt ở tu bổ đạo cơ phía trên, coi như không cách nào tu bổ, cũng muốn ổn định lại cái này xu thế, để hắn không tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng nếu là nghĩ không ra những biện pháp khác, Thương Hải xem như không thể ở lại, giờ phút này chính là thái sư cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, đã không tâm tư đi cân nhắc định khư thiên vấn đề. Nhưng Minh Thương tu sĩ vô số, trong biển đại yêu đồng dạng không ít, nhưng lại không có một người chú ý tới tại Thương Hải bên trong nhỏ bé biến hóa. Đó là một chỗ không tính quá sâu ránh biển bên trong, hai bên vách đá đá lầm trợm, lại có một dốc đá, phía trên nhiều một cái giếng cổ. Trong giếng cổ thời khắc không ngừng có chân châu phun ra ngoài, giống như quyển tuôn ra. Phun ra ngoài chân châu phiêu phiêu đáng đang chìm tại ránh biển bên trong, loại tình huống này, đã kéo dài 3 năm. Trời nước một màu biển rộng phía trên. Lý Thanh Liên chèo thuyền du ngoạn mặt biển, dưới chân thuyền gỗ đơn sơ, trải qua mấy tháng phơi gió phơi nắng, đã sắp tan thành từng mảnh. Một bơi trần bộ, kéo lấy một đầu trọn vẹn một người nhiều dáng dấp cá biển, giờ phút này cá biển sớm đã chết không thể ở chết rồi, thân cá phía trên đều là huyết động, đỏ thắm máu tươi thuận nước biển phiêu đãng ra rất rất xa. Giờ phút này Lý Thanh Liên lấy thân trên, đen nhánh trên lưng đều là mồ hôi, bị mặt trời trói trang phơi đỏ bừng, tóc dài bị thật chặt buộc ở sau gáy, mặc dù vẫn là một bộ dâu dĩa sồm xoàm bộ dáng, có thể trong mắt lại bao hàm ánh sáng. Chỉ thấy hắn giờ phút này hai tay giơ cao giáo trúc, tập trung tinh thần nhìn chầm chầm trong biển. Cũng không lâu lắm, một đạo to lớn bóng ma tại dưới đò trườn, Lý Thanh Liên nắm thật chặt trong tay giáo chúc. Không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Ầm. Dưới mặt biển bóng đen ngẩng đầu, nhấc lên sóng lớn, chơn nhỏ nơi nào có thể gánh vác được sóng biển xung kích, hóa thành mảnh vỡ, chỉ thấy một đầu thân dài tròn vẹn ba trượng quái ngư tự trong biển bật lên, đem cá biển một thanh nuốt vào. Sắc bén hàm răng tại ánh nắng chiếu xuống lóe ra rét lạnh ánh sáng, Lý Thanh Liên tại trước đó hung hăng vọt lên. Hai tay nắm giáo, cả người giống như chui xuống nước hải âu, hung hăng đâm vào trong biển. Tay trong giáo chúc chính đâm chúng quái ngư con mắt, vẹn đâm vào bà thước. Tôn da máu tươi đem nước biển đỏ tươi, quái ngư bị đau, điên cuồng dãy Tại trong biển lý thanh liên rốt cuộc năm không được trong tay giáo trúc, bị quang ra ngoài, mang lên đoàn hắn, chính là một trương tanh hôi miệng lớn, Lý Thanh Liên cố nén cảm giác hít thở không thông, rút ra bên hông đồ đá, hai tay nắm lấy, liều lĩnh hướng phía quái ngư trong núi lập tới. Đập trúng quái ngư trong núi, chỉ thấy thật dại thân cá tại trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, mặt biển nhìn như bình tĩnh, thật tình không biết mặt biển phía dưới chính tiến hành một trận sinh tử vật lộn. Rốt cục cắm ở quái ngư trong mắt giáo chúc có tác dụng, quái ngư dần dần không dễ nữa, phủ ở trên mặt biển. Lý Thanh Liên tại đỏ tươi biển trên nước vọt ra khỏi mặt nước, miệng lớn thở hào hẹn, lấy ghé vào một cây gỗ tròn phía trên. Trông rất lâu mới bình tĩnh trở lại, nhìn đến trên bàn chân thức dài vết thương, không khỏi nhíu mày. Thế nhưng không nói cái gì, nắm lấy búa đá, đem quái ngư miệng mở ra, sắc bén hàm răng giống như trường đao, rất là sắc bén, Lý Thanh Liên dùng búa đá thận trọng gõ, cuối cùng đem quái ngư một thanh hàm răng đều gõ xuống tới. Trong miệng thịt thảo, như thế ngược lại là lại có thể dùng tới một đoạn thời gian, giết chết hơn 70 con, cũng coi như hồi vốn mà. Tất kỹ hàm răng, ôn gỗ thô, Lý Thanh Liên cứ như vậy hướng phía đảo phương hướng tới. Trở lại ở trên đảo, Lý Thanh Liên dùng sợi tóc cùng bụi gai đem trên đùi vết thương nhanh chóng câu lại lại vội vàng trạng vạng tối đem phía tây lưới thu ba khu, cho vẹn bận rộn đến sáng sớm, sáng sớm, một đêm chưa ngủ Lý Thanh Liên lòng tràn đầy vui vẻ nhìn đến trước mắt giọ trúc, trong đó nhận lấy tràn đầy một rổ trúc trân trâu. có có lớn chừng trái nhãn, nhỏ tựa như cát sỏi, lớn nhỏ không đều, tại mặt trời mới mọc làm nổi bật xuống tàn giá khác mỹ lệ. Lý Thanh Liên cong lên giọ trúc, hướng phía dốc đá đi đến, chỉ thấy bây giờ dốc đá có chút đá đã bị hắn chụp ra ổ, liếc nhìn lại có thể rõ ràng trông thấy leo lên vết tích. Nhanh chóng bò lên trên dốc đá, Lý Thanh Liên nhìn đến dưới cổ, ánh mắt thâm thúy, hắn biết, giếng phía bên kia chính là Thương Hải, là cô luân Như thế có thể đụng tay đến, nhưng lại xa không thể chạm. Đem rõ chúc bên trong chân châu đều khinh đảo tại trong giếng, động tác này, hắn không biết làm bao nhiêu lần, cho đến tận này, hắn đã bị giam ở trên hải đảo hơn 500 năm, cũng nuôi hơn 500 năm con trai. Từ lần đó phía sau, Lý Thanh Liên nuôi càng thêm thuận tay, dung ra chói buộc, có đến từ trong biển uy hiếp, trai biển rốt cục không tiếp tục ngồi ăn chờ chết, mà là bị buộc bắt đầu chuyển động, kể từ đó, sắp trong nhập các, tự nhiên có chân châu. Hắn cũng biết, nguyên lai chân châu chỉ cần công sức 2, 3 năm liền có thể thai nghén ra đến, mặc dù còn chưa đủ nửa cái to bằng ngón tay, thế nhưng đầy đủ. Ngày qua ngày, Năm qua năm, liền ngay cả dốc đá đều bị Lý Thanh leo ra ngoài vết tích, không biết hướng phía giếng, cổ huynh đào bao nhiêu cái giọ trúc trân châu, giếng cổ như cũ không có bị lấp đầy dấu hiệu. Hắn ở trên đảo dạo chơi một thời gian thậm chí đã dài quá hắn tại trong Trần Thế trải qua thời gian, bây giờ Lý Thanh Liên đã hơn 700 tuổi. Thương hải lưu châu phong hắn lực lượng, nhưng lại cũng không nghiêm phong đi hắn tuổi thọ. Cái này hơn 500 năm trong, Lý Thanh Liên trải qua quá nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có mới khiêu chiến, nhưng mà tất cả vấn đề đều chờ đợi chính hắn đi giải quyết, không ai có thể giúp hắn, không giải quyết được. Vậy liền tại hải đảo trong vượt qua cả đời đi. Nuôi con trai dễ dàng sao? Không dễ dàng. Chương 697 thân tại Hắc Ám đuổi Thần Dương, chương 697 thân tại Hắc Ám đuổi Thần Dương. Xoa xoa trên trán mồ hôi, Lý Thanh Liên lại bận việc lên, trước tiên đem mình có được răng cá ra công thành dao. Ngô. Con cá này răng mặc dù sắc bén, nhưng lại giòn cực kỳ, dùng tới cái một hai lần liền sẽ sụp đổ lưỡi dao, được dùng tiết kiệm mới là, lại đổ chút ăn, thu mấy lần lưới. Trở lại mình trong nhà gỗ, Lý Thanh Liên liền ngồi có trong hồ sơ trước nhìn trong chú. Trước người có một tảng đá xanh lớn, trên tảng đá khắc họa chính là toàn bộ biện rộng địa đồ. 500 năm thời gian, Lý Thanh Liên hơn phân nửa thời gian đều ở trên biển vượt qua, đối với mảnh này biển rộng đã có cực sâu hiểu rõ. Vô luận là hải lưu hướng chạy, hoặc là các loại loài cá nơi ở, tập tính, đều thời gian tại cái này trên tảng đá. Giờ phút này hắn lại một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, 500 năm mưa gió, cùng nhau đi tới, Lý Thanh Liên gặp quá nhiều nan để, đều bị từng cái giải quyết. Duy chỉ có bây giờ, hắn bây giờ gặp phải vấn đề, liền giống như ác mộng đồng dạng khốn nhiều hắn, trọn vẹn hơn 30 năm, các loại phương pháp đều nếm thử qua, tất cả đều không cách nào triệt để kết luận. Vấn đề liền xuất hiện ở quái ngư trên thân. Quái ngư số lượng vô cùng khổng lồ, Tại biển rộng bên trong, sinh linh chủng loại phong phú, có thể hắn cũng coi như được là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, cơ hồ không có thiên địch. Như vẹn vẹn như thế, Lý Thanh Liên còn không đến mức phát sổ, cái này quái ngư duy trì có thích ăn bối niêm. Cái này bối niêm tại chai biển tới nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tồn tại, bối niêm dáng dấp đồng dạng không nhỏ, lại thích ăn chai biển xác trên chỗ sống nhờ san hô, ký sinh trùng, rong biển loại hình đồ vật. Kể từ đó, có bối niêm trợ giúp chai biển thanh lý sò, số lượng khủng lồ trai biển cũng không trở thành xác, số lớn tử vong. Mà lại bối niêm bài tiết vật đối với trai biển tới nói Đồng dạng là dinh dưỡng vô cùng phong phú đồ ăn, nhưng hôm nay cái này Bối Niệm đã sắp bị quái ngư ăn thịt chúng. Lý Thanh Liên trai biển mọc thật không tốt, lần trước Lý Thanh Liên ra biển chính là vì giết cái này quái ngư, cái này hơn 30 năm đến, giết không biết bao nhiêu. Có thể biển rộng rộng lớn, trong đó đến tột cùng có bao nhiêu quái ngư Lý Thanh Liên làm sao biết? Lấy hắn bây giờ sát phàm lực lượng, vô luận như thế nào cũng là giết không khoảng không, ngươi giết một đầu, liền sẽ có càng nhiều xuất hiện. Không chỉ vẹn vẹn quái ngư vấn đề, vật tương tự còn có rất nhiều rất nhiều, Lý Thanh Liên nhìn không riêng gì điểm này, mà là càng thêm cấp độ sâu đồ vận. Cái này mấy trăm năm qua, Số lượng tăng vọt trai biển đã ảnh hưởng đến toàn bộ biển rộng sinh linh giống loài ở giữa vi diệu cân bằng. Kể từ đó vật cực tất phản, tất nhiên gặp bài xích, nếu là bỏ mặc không quan tâm xuống dưới, sợ là một ngày nào đó lại chết sạch. Lý Thanh Liên rất rõ ràng vấn đề này, muốn lấy toàn bộ biển rộng đến nuôi con trai, cái này căn bản nhất vấn đề là nhất định phải giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thanh Liên lại cười, tự đủ, Hương Châu nói không sai, cái này nuôi con trai không phải là không lấy một loại phương thức khác đọ sức với trời. Nói xong, miệng mang theo một vẻ cười lạnh nói, nếu như thế, vậy liền đến một trận lớn tẩy bài, tạm nên ra một loại lấy trai biển làm điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng chuỗi thức ăn, mảnh này biển rộng, nhất định phải nắm trong tay. Lý Thanh Liên trong lòng rất rõ ràng, mặc dù bây giờ có chút thu hoạch, có thể một cứ tiếp như thế, chính là đến chết cũng đừng nghĩ lấy trân châu phụ kín dưới đáy thương hải, hắn cho đến giờ đều không phải là một cái tùy tiện thỏa mãn người. Trong mắt có thể nhìn thấy cũng không phải là mình bây giờ đứng ở nơi đó, mà là đường phía trước đến tột cùng ở nơi nào. Một khi nghiêm túc Lý Thanh Liên, không biết mọi mệt là vật gì. Trong tư mấy tháng, cuối cùng xác định kế hoạch, sau đó áp dụng, cải biến toàn bộ biển rộng chuỗi thức ăn, sinh vật kết cấu, đây là cỡ nào khổng lồ công trình. Lý Thanh Liên một đôi sắp phàm Vốn lai rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình, bây giờ lại như thế gian nan. Có lẽ trong năm, có lẽ là năm, hoặc là vài năm, cũng không nhất định có thể đặt thành trong lý tưởng trạng thái, có thể chí ít hắn bây giờ đi làm. Quái ngư quá nhiều, vậy liền tìm cái khác cá đem quái ngư ăn sạch, bối niêm không đủ nhiều, vậy liền nuôi bối niêm, từng bước một, mặc dù không biết có thể thành công hay không, nhưng Lý Thanh Liên bây giờ đã ở trên đường. Trên hải đảo, kia gió biển cùng mặt trời nóng bừa bãi đen nhánh hình dáng, ngày qua ngày, năm qua năm bận rộn, mỗi một ngày đều được ăn bày tràn đầy, không biết mỏi mệt vì sao, đồng dạng cũng không biết cái gì gọi là từ bờ. Trân châu một rổ rổ hướng phía trong giếng cổ khuynh đảo, nhiều thời điểm mỗi ngày đều có vài chục rổ, ít nhất cũng có 10 ngón số lượng, có thể giếng cổ liền như là hoàn toàn không có pháp bị lấp đầy hang không đấy, không thấy một tia hy vọng. Quỳnh lâu Ngọc Vũ trong, Hương Châu cứ như vậy tựa ở trên lang can, tay trắng bám lấy cái cằm, nhìn đến ở tại trên hải đảo bận rộn hình dáng, mỗi lần đem trân châu đổ vào trong giếng cổ, đen nhánh trên mặt một màn phát ra từ nội tâm mỉm cười, để Hương Châu sắc mặt cũng đi theo câu lên một vẻ mỉm cười. Đúng như nói, trên người của ngươi quả thật có một cỗ sức mạnh rượu, cố lực này là đủ để bất luận kẻ nào tại trong bóng tối hướng về hy vọng mỉm cười. Phương Châu lẩm bẩm, đen nhánh đôi mắt đẹp bên trong mang theo một vết phiền muộn, một vết chờ mong, tương lai đến tuột cũng sẽ như thế nào đâu. Nàng muốn nhìn một chút, loại cảm giác này, nàng không biết bao lâu chưa từng từng có. Trải qua côn bằng yêu sư cuồng nuốt 17 châu về sau, toàn bộ côn luân tại đỉnh khư thiên xuất thế bắt đầu, rốt cục tiến vào một đoạn lâu dài trong yên lặng. Mỗi cái nhà đóng cửa không ra, yêu thần khè, thái thượng đạo, vẫn vọng đầm lầy, phong đô, tử hừ môn, long tộc, một mạch đạm minh. Rất rất nhiều, các thế lực lớn tất cả đều băng lặng, bên ngoài phía trên cũng không ma sát, ngăn chặn qua lại, nhưng trên thực tế, lại tại chỗ tối kịch liệt giao phong. Trường xuyên có tiên quang quá mức, sáng tỏ bầu trời đêm, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, sáng ngày thứ hai, thần dương như thường lệ dâng lên, liền cùng cái gì cũng không từng phát sinh qua, liền ngay cả một tia tin đồn đều nghe không được. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc, tựa như lúc nào cũng sẽ bị nhóm lửa đồng dạng, đó là một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bức. Thời gian trôi mau, lại là 7 năm qua, Thương Hải Đại Biển, mình thường chỗ. Thái sư ngồi ngay ngắn trong biển, vì sao nói là trong biển? Chỉ vì giờ phút này, mặc dù tại Thương Hải bên trong, sư dưới thân vẫn như cũng một mảnh thương hải. Liên như là bị rút nhỏ vô số lần thương hại, giờ phút này đồng dạng tản ra một cỗ tĩnh mịch hư vị. Thời khắc này thái sư gầy như da bọc xương, tóc mái hăm sâu. Tóc rơi cũng không có còn mấy dễ, đầy người đều là vết cắn, thậm chí có chút còn tại đổ máu, giống như vừa mới bị cắn ra. Chỉ bất quá so với trước đó, thời khắc này thái sư giới ngực đã hoàn toàn ngâm tại mặt biển dưới, mặt biển sóng cả chập trùng, liền như là trong đó có cái gì kinh khủng đông tây bơi lội. Từng kia từng sợi máu tươi thuận thái sư thân chảy xuống ra, như tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện thái sư thỉnh thoảng nhíu mày, lại không biết, cái này tọa hạ thương hại trông, đến cùng nuôi thứ gì ở bù trong góc, có bóng đen lúc lích, cuối cùng hóa thành nhân hình, mặc dù là hình người, có thể quanh thân nhưng vẫn bị sền sệt đến tực hạn hắc ám bao bọc, nhìn mơ hồ khuôn mặt, liền ngay cả khí tức cũng hoàn toàn không cảm ứng được, nếu không phải mắt tưởng có thể gặp, hắn bản thân chính là này hư vô. Như thế nào, biết được a? Thái sư khàn khàn nói, dàn môi trong mắt mang theo dọa người tinh quang. Chương 698 Vân Mộng một giới diễn tinh Khang, chương 698 Vân Mộng một giới diễn tinh Khang. 9 tháng 9, Tĩnh Khang. Từng tia từng sợi thanh vào nội tầm, là đủ câu lên bất kỳ người nào trong lòng mà tính. Hắn liền như là một đoàn hắc ám Lòng người chỗ sâu nhất gám, vùng đi không được, cũng không cách nào phủ định hắn tồn tại. A. Với ta thủ hạ làm việc, sợ là khuất ngươi tài năng, yên tâm, đáp ứng ngươi đồ vật sẽ không kém, có thể tự đề, ngươi phải làm cho tốt ngươi nên làm. Ngươi biết ta muốn cái gì, thái sư thản nhiên nói, nhìn đến đoàn kia ma ảnh, ẩn vào trong mắt chỗ sâu, chính là từng điểm kiêng kỵ cùng phòng bị. Thái sư yên tâm. Giả sư nói được thì làm được. Ma ảnh tích chữ như vừa nói, mỗi một chữ đều còn ma âm rót vào tai. Là tốt. Đi thôi, cư thiên tà sẽ đi lấy. Thái sư nói, đã nhắm hai mắt lại. Hắn lúc nịch cũng lộ ra một đôi đen nhánh mắt mà, con người giống như vòng tròn, đến không hết, một tầng trụt vào một tầng, vẹn vẹn nhìn lên một chút, tâm thần liền sẽ bị hoàn toàn hấp dẫn, bị kéo vào sâu không thấy đáy ma bên trong, cũng không còn cách nào quay đầu. Cuối cùng hắc ám giúp đi, dưới đáy thương hải một chỗ vòng xoáy đen kịt, ma thân lại xuất hiện ở. Chỉ thấy đếm không hết mơ hồ bóng người nhộn nhạo, tiên quang sáng tỏ đáy biển, tất cả đều vì khí tức phi phàm thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, từng cái mang trên mặt từng tia từng sợi lo lắng, có thể đảm nhận lo âu trong nhưng lại có một vẻ vô vị, đó là khẳng khái chịu chết quyết tuyệt. Tất cả đều xông vào vòng xoáy trong, một đi không trở lại. Hừ tự cho là đúng lao bất tử, cuối cùng là tự chui đầu vào dọ mà thôi. Quanh thân Hắc Ám giống như linh xà đồng dạng quay quanh thân, liền ngay cả sáng tỏ toàn bộ đáy biển tiên quang cũng không cách nào che lấp. Cùng lúc đó, từ hư không giới, mặt trời mới mọc tiên địa trước, mây trắng trên quảng trường, mấy vạn tử hồng môn đệ tử chờ xuất phát, chiều Dương điện cửa mở rộng, trong đó đen kịt một màu, đông đảo đệ tử giống như nhảy ra đồng dạng xông vào chiều Dương điện trong, không có chút nào do dự. Trong điện, một đen nhánh vòng xoáy chậm chậm tròn, cũng giống như cắn nuốt hết thể lớn, vào Triều Dương điện đệ tử tất cả đều không thấy hơi. Vòng xoáy hậu phương, vẫn như cũng là tôn này ma ảnh. Tại trong bóng tôi đứng sừng sững, không nói tiếng nào nhìn đến hết thảy trước mắt. Thân bên cạnh, có một quanh thân hoàn toàn bao bọc ở màu đỏ tím tia sáng bên trong bóng người, hắn tồn tại giống như thần dương đồng dạng sáng tỏ, là đủ chiếu sáng thế gian hết thảy hắc ám. Nhưng dù cho như thế, trong điện nhưng vẫn bị hắc ám sợ chiếm cứ, hắn có thể xua tan, có thể chiếu sáng, cũng vẹn vẹn chính chỉ có mà thôi. Người này, chính là tử hồng môn cầm lái đại nhậ chân quân. Giờ phút này hắn tím vàng hai con người nhìn đến nghĩa vô phản cố đầu nhập đen nhánh vòng xoáy đông đạo đệ tử, trong mắt mang theo một vệt đau cùng tán nhẫn. Hung hăng trừng mắt về phía đen nhánh ma nói, ngươi tốt nhất không có ở gã ta. Đen nhánh ma ảnh cười nhạo một tiếng nói, "Việc đã đến nước này, ngươi có chọn sao?" "Ngươi có ý tứ gì?" Đại Nhật chân quân bàn tay đột nhiên dâng lên sắc vàng ở lửa, trong nháy mắt liền nắm đen nhánh ma ảnh cổ, kinh khủng nhiệt độ cao bị hạn chế ở một chỉ ở giữa, đạo quy tắc bị sinh sinh nấu lửa. Riêng là đem kia đen nhánh ma ảnh nhấc lên, tựa như sau một khắc liền muốn đem hắn đầu hái xuống, nhưng kia đen nhánh ma ảnh thì là hoàn toàn không có khẩn trương ý tứ. Chính là hắn trong tay hùng hực tử kim lửa tiên như cũng không cách nào tan hắn dám, ngược lại là hắn hóa thành nước chảy, từ hắn khe hở bên trong chảy ra, lại trưởng thành hình, hắn ma thân vô hình vô chất, quả thật giống như hắn dám. Nhìn không thấy cũng sợ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Không có có ý tứ gì, ngươi làm ngươi nên làm, ta tự nhưng cũng sẽ làm ta nên làm, mong rằng ngươi đừng vướng bận mà mới là. Ma ảnh lạnh nhạt nói, nhìn đến kia từng cái nghĩa vô phản cố sông vào vòng xoáy tu sĩ, nhìn lại hướng đại nhật chân quân trong mắt mang theo một vẻ khinh thường. Kỹ nữ đều làm, còn muốn lập trinh tiết nhắn hàng. Loại này chính phái tác phong để nó rất buồn nôn. Chính là loại ánh mắt này, để đại nhật chân quân tâm như hòa tiêu, hai quyền nắm chặt, có thể cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hy vọng ngươi đừng nuốt lời mới là, giở lúc đừng trách ta không khí, trên đời này không có thần dương chiếu không tới Đại Nhật chân quân Hipp mắt nói, trong đó dấu dến mũi nhọn. Hắc hắc, đã lao nhân ra ngại như thế khẳng khái, ta tự sẽ không nuốt lời. Ma ảnh liếc một cái vòng xuôi hái, cười hắc hắc nói, 3000 đạo giới không có lý thanh liên đồng dạng như thường, gần như 10 năm thời gian qua, hắn hình dáng đã tại trong lòng mọi người mơ hồ rất nhiều, mặc dù như Cổ thường Xuyên nói lên hắn từng trải qua sự thích, có thể cuối cùng bị thời gian chôn vùi lên. Thời gian cho đến giờ đều là vật đáng sợ nhất, có thể làm thương hải hóa dụng, dâu, 10 năm vắng lặng, để đạo nhất cái này từng trải qua vang vọng toàn bộ 3000 giới danh tự hạm đạm xuống. Duy chỉ có Dưới đáy thương hải không đáng chú ý dánh biển đã sớm bị chân châu lấp đầy. Mênh người mắt sáng chói chân châu đã tràn đầy ra, không khỏi lấp bảng dánh biển, mà lại trùng chất thành một tòa trọn vẹn vạn trượng cao chân châu núi, theo nước biển phun trào mà bị một lần lại một lần xuống bình. Nhưng lại rất nhanh trưởng thành ra, 10 năm tuyết nguyệt, đã bày khắp hơn 10 dặm địa giới, chỉ bất quá như cũ chưa từng gây nên bất luận người nào chú ý. Minh Thương Tâm, Thái Sư Tâm, bây giờ cũng không trên thương hải a. 9 tháng 9, Khư Thiên đỉnh thứ 5 đúng hạn tại Tĩnh Khang xuất thế, tiên quang sáng tỏ ngàn dặm, lạ thường chính là, bây giờ Tĩnh Khang mặc dù tiên quang chói thế gian, lại không một người tại Tĩnh Khang tranh đỉnh. Tĩnh Khang làm côn luân bên trong lớn nhất tại nguyên nơi giao dịch ở, giờ phút này lại không có người ai, thậm chí Phương Viên chăm dặm cũng không tìm tới một quận trở tới. Trước có côn bằng yêu sư một thanh tất cả nuốt 17 châu, chôn vùi vô tận sinh linh, cái đó còn giảm hướng phía trước gót, tìm chết hay sao? Bây giờ đã không phải trước đó bằng vào nhân lực liền có thể đoạt đỉnh thời điểm. Côn bằng yêu sư đã mở ra cái này một hơi rộng, từ hư giới, đại nhật chân quân tại trước cửa giáp bước, nhìn đến sáng tỏ toàn bộ tinh không thiên quang, trong mắt đều là do dự sắc. thượng đạo trùng dương giới, một mình đỉnh, uống vào thơm, trong mắt đẹp lại phản chiếu lấy Tĩnh Khang. Các thế lực lớn mặc dù cũng không phải hành, nhưng lại cũng không đại biểu bọn hắn không muốn định cư thiên, mà là nghĩ hẳn là làm sao đi lấy. Nhưng đúng lúc này, Tĩnh Khang phía trên, mây mù tang bọn, mới lên thần dương tại mây mù che lấp phía dưới trở nên càng thêm không chân thực. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, toàn bộ tính Khang đã bị mây mù che lấp, đập vào mắt đều là mịt mở. Trong mây mù Tĩnh Khang lộ ra như thế kỳ quái, núi xanh sinh trường tốt, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như kiếm trời đồng dạng thẳng tận trời, cỏ xanh như tấm hóa thành cổ mục chống trời, chạy nhỏ giọt dòng suối hóa thành quần quần nước sông lớn, sông lớn chảy về đồng, một viên đá giấy lên ngàn cân sóng. Toàn bộ tinh khang tại mây mù phía dưới nghiêng trời lật đất, trong đó sở hữu tất cả đều bị phát huy đến thực hạn, chỉ có không tưởng tượng nổi, không, có không gặp được. Thời khắc này tinh khang nghiêm nhiên hóa thành một mảnh khác thế giới, một mảnh thế giới hoàn toàn xa lạ. Dãy núi cạnh Thanh Tú, cổ mục thành rừng, mây mù lượn lờ bên trong, có nhàn nhạt tiếng đàn quanh quẩn trong núi, một áo bào trắng lao đà ôm ấp cổ sưa liệu, ngồi ngay ngắn hư không, dàn mua khô quắt giống như chân gà đồng dạng ngón tay phất qua dây đàn. Tiếng đàn quy quẩn, toàn bộ thế giới chập trùng biến hóa, môi thở mỗi, mỗi đều ở viết lấy thuộc về mộng thế giới. Đại Nhật chân quân thở dài một tiếng nói, vẫn ngậm một tôn. Vân Mộng giới đã thành, khó giải. A, cái này lao mộng ngược lại là sẽ chọn thời điểm. Giờ phút này, nhìn đến Vân Mộng thế giới tính hang, hắn đã mất đi tranh phong tư tưởng. Chương 699 đi lại dấu diếm phương xa đến, chương 699 đi lại dấu diếm phương xa đến. Vân Mộng đầm lầy tranh đỉnh tư tưởng tuyệt không phải giả, từ đỉnh khư thiên xuất thế, mỗi một lần đoạt đỉnh chiến đều có thể nhìn thấy một tôn lại một tôn mây mù lượn lờ vân mộng thân thể. Mỗi một lần đỉnh khư thiên xuất thế trước đó, Mộng tôn cũng có thể coi là đến cụ thể vị trí, như thế chỗ trả ra đại giới đến cùng khủng bố đến mức nào, sợ là chỉ có Mộng Tôn một người mới được. Chính là ra côn bằng yêu sư cuồng nuốt 17 châu sự tình, Đỉnh Khư Thiên tái xuất, Ngộng Tôn như cũ nghĩa vô phản cố đến tranh, lại không biết đến tổn cùng vì sao đối với cái này Đỉnh Khư Thiên cố chấp như thế. Hán giả, nếu nói là vì mình, không ai tin, bây giờ mộng Tôn đã đi đến cuối con đường, có thể hắn như cũ liệu lĩnh tranh đỉnh, vì cái gì? Sợ là chỉ có chính hắn rõ ràng. Lấy tính Khang lúc nộng, lấy hiện thực vì mộng, một tay chế tạo trước mắt kỳ quái vân mộng giới, thời khắc này tính Khang chính là mộng Tôn trong đầu nộng. Mà tại trong nộng, hắn không gì làm cũng được. Hắn chính là thế giới này nói chỉ thấy hắn ôm đàn ngồi một mình đĩnh khư thiên bên cạnh, tiếng đàn trong cõi hắn, đánh đàn tại tay, tiếng đàn quanh quần ở giữa, thấm vào nội tâm, có chút rung động, mang theo một tia lạnh lẽo, một tia khắc nhiệt. Không theo ngôn ngữ, đồng dạng chưa từng hỏi đến, hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, lấy mộng làm danh giới, đợi quân nhập giọ. Tiếng đàn trọn vẹn quanh quần cửu thiên, không một người nhập vân mộng giới, không ai không biết mộng tôn bản sự, như vân mộng giới không thành, sự tình sợ sớm đã là một kết quả khác. Có thể tiên quang thế gian thứ chín ngày, mộng rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía khoảng không xa xa. Chỉ thấy một đạo giản mua hình dáng chống quậy trượng hướng phía Vân Ngộng giới đi tới, không phải thái sư lại là người nào. Hắn gầy như cây sậy thân thể đi lại râu riếm, mục nát thân thể bên trên đều là vết cắn, thậm chí liền một cái đuổi dĩ nhiên bị gặm lộ ra xương cốt, liền giống như bị sói đói cắn xé mấy ngày đồng dạng thế thảm. Tóc rơi không có còn mấy dễ, trong miệng hàm răng cũng rơi chỉ còn ba viên, hãm sâu hốc mắt, giống như da gà đồng dạng giản mua lần đàn ra. Hắn đã đến tuổi xế chiều, quá già rồi, lão đã ghi nhớ chính mơ hồ đến tụt cùng sống bao lâu, cái này côn luân trên dưới, lại có ai không biết mình thương thái sư. Tại sao cũng không nghĩ tới, tới sẽ là ngươi. Ngỗng Tôn lạnh nhạt nói, nhìn đến thái sư đi lại giấu diếm dáng vẻ, trong lòng cảnh giác nổi lên, thái sư đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng bước ra thương hải, mà bây giờ hắn đều phá biển, này đến khác biệt nhiều lời, tất nhiên là vì đỉnh khư thiên mà tới. Nhìn đến Ngỗng Tôn, thái sư bước chân bỗng nhiên ở Vân Mộng giới trước đó, chưa từng bước vào một bước, một khi vào Mộng Tôn thế giới, chính là hắn cũng phải bị ở bên trong. Có thể hắn lại cười, lộ ra ba viên sắc chóp ra răng và nói, đừng có lại vùng ấy, Tôn này đỉnh khư thiên người thủ không dừng, đem cho ta đi. Nói xong hướng phía Mộng Tôn vươn giống như chân gà đồng dạng tay khô gầy nắm. Ngỗng Tôn cười lạnh nói, Thế nhân đều biết Minh Thương Thái sư mạnh, trấn áp thương hải mấy vạn năm, còn chưa từng đấu qua, ngươi thế nào biết ta không địch lại ngươi. Nhưng Thái sư nhưng lại không nói chuyện, cũng chưa từng thu hồi vân đi ra tay, như cũ cờ nhìn về phía Mộc Tôn, có thể thấy thế nào, nụ cười bên trong đều mang một vẻ rất lạnh. Đúng lúc này, chân trời lại lôi đỉnh lóe sáng, lóe mắt tiên quang trong nháy mắt vượt qua thần dương độ sáng. Chỉ thấy một phương to lớn tổ côn bằng tại hư không hung hăng đập xuống. Mà tiên quang ngọn ngọn, chính là thủ hộ Vân Ngộng đầm lấy 72 súng quanh ngôi sao trận. Chính là chân tiên cũng vô pháp tùy ý phá tuyệt thế tiên trận. Vâng. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, toàn bộ côn luôn đại chấn, tổ côn bằng hung hăng đánh vào ngôi sao phía trên tiên trận, dùng hết hết thảy lực lượng. Chân tiên cũng không thể phá ngôi sao tiên trận tiên quang tỏa sáng. Muôn đời đến nay hấp thu vô tận ánh sao chứa đựng lực lượng đều tại dưới một kích này tiêu hao 78 phần, kinh khủng bậc nào uy năng. Tán phát phản chấn lực lượng làm cho cả tổ côn bằng nổ tung không ngừng, tiên nhánh bẻ gãy, đạo quy tắc sụp đổ. Nương theo lấy phanh một tiếng, hắn trong tay dây đàn bẻ gãy, tôn để xuống, toàn bộ vân mộng giới sắc, LM, có lôi lòe, thanh thế có thể so với đạo nổi giận. Ngươi dám cất lớn một tiếng tựa như sấm xét, mộng Tôn hai mắt trừng giống như trung đồng, hung tận trừng mắt về phía Thái sư. Nhưng Thái sư như cũ một bộ cười ha hả bộ dáng nói, "Ta làm sao không dám? Có thể phá ngươi Vân Mộng giới pháp chỉ có chém ngươi chân thân, có thể ta biết, bây giờ ngươi chân thân bị ngươi giấu ở Vân Mộng thân trong động, như thế ngươi tại Vân Mộng trong giới không người có thể phá, trừ phi có được phá diệt một phương thế giới lực lượng. Nhưng ta còn muốn đỉnh cư thiên, cũng chỉ có thể như thế. Ngươi cho vẫn là không cho?" Mộng Tôn cắn răng, hai con ngươi đỏ ngầu, Vân giới đất nứt trời nứt, có thể Thái sư đánh chết không bước vào một bước, cũng là cầm hắn không có cái nào Ngươi nên thật sự cho rằng ta không dám chém ngươi sao? Thật cho là ta chưa từng tại Vân Mộng đầm lấy lưu lại chuẩn bị ở sao sao. Một cái tổ côn bằng còn chưa đủ. Nhưng thái sư khỏe miệng nụ cười lại liệt càng lớn, thẳng thắn nói, vậy là ngươi không biết cái này tổ côn bằng, không phải côn bằng yêu sư lưu xuống. Ngỗng Tôn nghe nói, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi bạo có lại, đột nhiên nhìn về phía tổ côn bằng. Chỉ thấy tổ côn bằng trong, có một cá côn hư ảnh chườn mà ra, nhỏ có thể thấy được, chỉ có cánh tay độ dày, còn không bằng đồng dạng cá chép lớn nhỏ. Nhưng chính là cái này nhỏ nhỏ cá côn, bơi lội ở giữa cái đuôi nhẹ nhàng đập vào xung quanh ngôi sao phía trên tiên trận. Ba phủ toàn bộ vân mộng đầm lầy tiên trận ầm vang vỡ vụt. Một đôi lực lượng kinh khủng như vậy. Chỉ thấy đầu này nhỏ nhỏ ca côn cứ như vậy chuyển tại vân mộng đầm lầy trong hư không, mỗi một cái động tác đều dẫn động tới mộng tôn tâm thần. Côn về biển, truyền thuyết là có thật. Ngươi hèn hạ. Mộng tôn cắn răng nói, vân mộng thân đều bị tức run rẩy. chính Lý trên bằng chủ nhân. Đầu kia bơi ra thương hải, về bầu trời, nhưng cuối cùng lại bỏ hai cánh, trở về thương hải đầu kia cá côn. Chỉ vì hắn phát hiện, Thương Hải có tất cả trời cũng có, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không ai biết, nhưng hôm nay vẹn vẹn một hư ảnh lực lượng, liền là đủ đập nát Vân Mộng Đầm Lầy muôn đời chưa phá tiên trận. Hoa không kịp môn độ, tội không kịp song thân, cái này Minh Thương Thái sư trước mặt người trong tiên hạ lấy toàn bộ Vân Mộng Đầm lấy an nguy làm vi hiệp, mà lại vẫn là từng cái cái lao tiền bối thân phận, quả thực có chút nói bất quá đi. Cái gì gọi là hiền hạ? Vẹn vẹn vì đạt tới mục đích một loại thủ luật thôi. Ngươi nếu là có thể lấy Minh Thương bị ép buộc, ta cũng sẽ không có nửa điểm ý kiến, hành đạo chính là trên vượng, không tranh, có thể nào đi? Ta Minh Thương đã không có cái gì có thể mất đi, mà ngươi Vân Mộng đầm lấy khác biệt. Ngoại trừ ngươi, ngươi Vân Mộng không ai có thể ngăn được côn bay biển, cái này đỉnh Khư Thiên, ngươi đến tọt cùng cho vẫn là không cho. Thái sư Lễ thẳng khí hùng nói, bực này hành vi coi như bị người trong thiên hạ nhìn ở trong mắt, hắn cũng không quan trọng, chỉ cần đỉnh Khư Thiên tới tay, kế lớn một thành, coi như chôn toàn bộ Minh Thương cũng ở đây không tiếc. Mộng Tôn hai con ngươi đỏ bừng, cắn chặt vừa răng, nhìn đến Vân Mộng đầm lầy, làm như thế nào tuyển, đã không cần suy nghĩ nhiều. Tranh đỉnh Thiên vốn là vì Vân Mộng đầm lầy tương lai, nếu là hắn không thả, đỉnh Khư Thiên ai cũng tranh không đi, có thể một khi như thế Thời gian lại không vận động, chỉ lưu lại mộng Tôn một người. Hắn cho đến giờ đều là vân mộng đầm lấy mộng Tôn, mà không phải mộng Tôn một người. Nếu như vì chênh đỉnh mà mất vận động, đây hết thể lại có ý nghĩa gì? Đỉnh kia, ta cho." Mộng Tôn hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Chương 700 Cẩm Tú Sơn Hà hồng trần đạo, chương 700 Cẩm Tú Sơn Hà hồng trần đạo." Mặc dù giờ phút này Tĩnh Khang chỉ có hai người, có vô số ánh mắt đều đang nhìn, Thái sư không quan tâm, Mộng Tôn tự nhiên càng không cần thiết. Chỉ thấy hắn nắm lên bên cạnh đỉnh khư Thiên liền ném cho Thái sư, mặc dù không muốn, có thể hắn không có tuyển, nếu là không cân nhắc mộng đầm đầy Hôm nay liền xem như chân tiền tới, Ngỗng Tôn cũng muốn cùng hắn đo sức một phen. Lại không nghĩ tới, Thái sư như thế không biết xấu hổ, lấy môn đổ tướng nguy hiếp. Thái sư nắm tay bên trong đỉnh cư tiền, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh. Ngỗng Tôn cứ như vậy đi về, tính cả hắn vân ngẫm thế giới, hắn rời đi, có thể tính khang lại không khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, như cũ duy trì bộ kia kỳ quái dáng vẻ. Mộng cảnh của hắn đã cùng hiện thực đem kết hợp, hiện thực vì mộng, mộng cũng là thật. Vân Ngẫm thành đạo ánh sáng linh, xuyên qua khoảng cách vô tận, rơi vào hắn trên tay, nếu là không tu hồi tới Trong lòng Kim Nén một cú khí mộng tôn nói không chừng muốn đối cái này tổ côn bằng báo nổi. Thái sư lại không có quản nhiều như vậy, một tay kéo lấy tổ côn bằng, một tay chống quả trượng, đi lại giấu diếm hướng phía thương hải có đi. Vì một tôn đỉnh cư thiên, thái sư liền ngay cả bực này ti tiện thủ đoạn đều dùng đến, có thể nghĩ mà biết hắn quyết tâm, các thế lực lớn nhưng cũng không cùng hắn tranh chấp ý tứ. Chó nhà có tăng cắn lên người đến cần phải so bình thường sắt hơn, chính như cùng thái sư nói, minh thường đã không có cái gì có thể mất đi, nhưng bọn hắn khác biệt, đương nhiên sẽ không cùng thái sư chó cắn chó. Nhưng còn chưa chờ thái sư đi đến hai bước, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, giống như bộ xương đồng dạng trên khuôn mặt đều là sắc nghiêm trọng. Soạt. Dù dáng dấp kèn lệnh thanh âm tự sâu trong tinh không truyền đến, người nghe tất cả đều có thể cảm nhận được đến từ thượng cổ thiên lương, tự có loại say nằm xa trường quân chớ gửi, xưa nay chinh chiến mấy người trở về bi trắng. Đông đông đông. Rung động trong lòng người hốt hoảng trống trận thanh âm theo sát phía sau, mỗi một âm thanh trống vang đều giống như đánh vào trên trái tim, làm cho lòng người trong phát run. có thể một thân nhiệt huyết lại từng chút từng chút bị tiếng trống lửa, hận không được bây giờ liền ra ngoài chém giết một trận, bất tử không ngừng chiến Chỉ thấy vô tận sâu trong tinh không, mêng mông quần quận giáp đen quân đều nhịp đạp tại dưới trời sao, giáp đen phụ thân, liền ngay cả khuôn mặt cũng bị ác quỷ mặt sắt che lấp, vẹn vẹn lộ ra hai con đỏ tươi con mắt. Giáp đen hành quân dưới trời sao, khi thế liên kết cùng một chỗ, tại hình chiếu hiện lên hổ khiếu rồng ngâm hư ảnh, đây là một chi bách chiến bách thắng quân đội, chém địch lợi khí. Giáp đen quân trước, một trên thân, lưng kiêng đôi dạng tráng hán dưới thân cởi đầu sư, mái tóc màu đen hào hào đâm vào đầu, gương chỗ có một chữ cổ hình xăm, càng lộ vẻ ác, lại không biết cái này một chữ làm sao hàm nghĩa. Mỗi một vị giáp đen tướng sĩ, Khi tất lại đều có yếu hơn côn luân con, con cương của trời, nhưng cái này vẹn vẹn trận đầu. Giáp đen quân về sau, từng chiếc từng chiếc lâu thuyền truyền hoa, hoa lệ đến cực điểm, đẩy ra trùng điệp tinh không, lâu thuyền bong tẩu phía trên, có thân lấy bại lộ mỹ nhân tuyệt sắc say múa nghe thưởng, giống như hồng phấn khô lâu bất kỳ người nào đều sẽ tại cái này một khúc nghe thường trong trầm luân, sâu rơi xuống đầm rượu rừng thịnh. Tầng xuyên bên trong, chuyển đến vui sướng tiếng cỡi quả thực làm cho lòng người trong nữa. Lâu thuyền về sau, chính là một tòa núi xanh tại tinh không bên trong di động, núi rộng lớn thậm chí dẫn tới thiên thạch đi rơi. Núi xanh, nước biếc, rừng cổ, trên trời, rất rất nhiều còn có một phương phương thành trì, bị cổ thần lực sĩ khiêng tại trên vai, thành trì trong có tu sĩ phi thiên độ địa, cũng giống như bình thường, mang theo một kia thuộc về phàm trần huyền náo. Môn hình môn vẽ tổ hợp lại với nhau, hình thành một mảnh che đậy toàn bộ tinh không cháng lệ núi sông, ngay ngắn có thứ tự, mang theo huyên áo, mang theo phân tranh, một cỗ nồng đậm hồng trần khí đập vào mặt. Tại núi sông phía trên, có một phương tiên điện nằm ở, tại hồng trần bên trong, nhưng lại độc lập với hồng trần phía trên. Có từng vị tu sĩ chỉnh xếp hàng tại hai bên, tất cả đều cúi đầu mà đứng, mỗi một vị khí tức đều sông tinh hà rợ dật, tinh không vắng lặng, chính là cự kình thân thể, bất tử bất diệt. Nay lại tất cả đều túi đầu tại trước điện. Cùng với giáp đen quân du dáng dấp kèn lệnh cùng từng cơn trống vang, còn có lâu thuyền thuyền hoa bên trong truyền đến tười cười nói nói, mảnh này cháng lệ non sông cứ như vậy hướng phía Côn Luân rơi tới. Từ xa đập vào mặt mà đến quần quận hồng trần khí chính là cách vô tận xa xôi khoảng cách như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, trong lòng bị câu lên gắt gao rung động, tiên tâm động đùng đừ, nhiệm phẩm chuẩn. Thái sư sắc mặt biến được trước nay chưa từng có khó coi, như thế tư thế hướng phía Côn xuống, nơi nào đem 3000 giới để vào mắt. Loại kia cháng non sông đã không thua gì một phương Mỹ lệ đạo giới, cùng là ai như thế xếp hạng. Chỉ thấy thái sư cắn răng nói, Cẩm Tú Sơn hạ hồng chân đạo, cuối cùng vẫn là xuất thế a. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Liên tục 3 tiếng đáng chết, là đủ thấy giờ phút này thái sư trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào ảo não. Bây giờ Cẩm Tú Sơn Hà hồng Trần đạo chỗ hiện ra lực lượng liền là đủ nghiền ép Côn Luân phía trên trừ Khư Thiên ngoại cung bất kỳ bên nào thánh địa cấp thế lực. Không có chút nào may mắn, không phải Côn Luân không đủ mạnh, mà là Cẩm Tú Sơn Hà quá cường đại. Quật khởi tại Hồng Hoang Sơ Khai, cho tới hôm nay, như cũ hưng thịnh như rồng. Bảo lưu lấy nguyên thủy nhất bắt đầu văn minh, Đồng dạng vận chứa rất phong phú nhất phong tình, Cẩm Tú Sơn Hà, liền giống như cái này vô biên đại thế quần quần hùng trần viết tát, thái sư có thể nào không sợ hãi? Phải biết, Hồng Hoang thời điểm, cái này Cẩm Tú Sơn Hà thế nhưng là cùng cùng Hạ Miểu Thiên Triều Tế Đầu Tịnh Tiến tồn tại, Hạ Miểu Thiên Triều là bậc nào tồn tại? Dựa vào một nước lực lượng cùng số linh tộc khai chiến khủng lồ thực lực, liền ngay cả Kỳ Lân một tộc cũng bị hắn xung phong thương tích đời mình, nhưng cái này Cẩm Tú Sơn Hà lại cùng Hạ Miểu Thiên Triều tương xứng, là đủ thấy nó mạnh mẽ. Từ Hạ Miểu Thiên lặng, khỏi lịch sử võ đài, Cẩm Tú Sơn Hà cũng liền ẩn xuống dưới, chính là Hồng Hoang lượng tiếp cũng chưa từng xuất thế. Thế nhân chỉ nghe được tên hắn, nhưng không thấy người, không ai biết bây giờ Cẩm Tú Sơn Hà hồng trần đạo đến tột cùng là như thế nào cường đại. Mà bây giờ, cái này trốn đợi muôn đời Cẩm Tú Sơn Hà vậy mà xuất thế. Vì cái gì? Lại rõ ràng cực kỳ. Chỉ thấy chướng lệ non sông cứ như vậy đứng tại núi Côn Luân bên cạnh, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh không, bây giờ ngựa đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy cũng không còn là xanh thảm bầu trời, mà là che đậy toàn bộ bầu trời lệ núi sông. Liên tựa như một giới chính hướng phía Côn Luân độ tới, kia đến tột cùng là bực nào rung động. Chỉ thấy kia giáp đen quân trước đó, người đeo đôi giản, thân trên, dựng thẳng tuấn mã đầu trắng hắn tại tinh không cất cao giọng nói, "Ta vị trấn Nam hầu, hành quân đạo nguyên địa phương núi cô luôn, Cẩm Tú Sơn Hà Hồng Trần đạo đế sư nơi này mang theo đế lệnh mà đến, vì lấy đỉnh cư thiên, không quan hệ người mong rằng nhanh chóng thối lui, chớ có cản chúng ta chấp hành đế lệnh." Nói xong, nó hai con ngươi trong nháy mắt liền chăm chú vào thái sư trên thân, hai con ngươi bên trong mang theo lớn lao uy nghiêm, thậm chí dẫn tới hư không bật Sơn Hà, gì vốn là không được, làm được hầu ra, quân, là đủ thấy hắn vốn là không nhỏ chính là thái sư, bây giờ lại lẻ loi một mình đối mặt như thế hùng vĩ chẳng diện, trong lòng cũng có chút rụt rè, thế nhưng chỉ thế thôi. Cẩm Tú Sơn hà lại như thế nào? Đỉnh Khư Thiên cũng không phải nhà hắn. Nói lấy liền lấy, làm sao từng đem chúng ta để vào mắt. Đỉnh Khư Thiên liên quan đến thái sư cái lớn, liền ngay cả mặt mũi đều từ bỏ, mới từ mộng tôn trong tay được đến, có thể nào tiện nghi hồng chân đạo. Chương 701 liều mạng ba lang trấn Nam Hầu, chương 701 liều mạng ba lang trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu ánh mắt phía dưới, sư cầm trong tay được Thiên nắm chặt hơn, giờ này khắc này, hắn không người có thể dựa vào. Bởi vì hắn biểu thị toàn bộ minh thương chỗ dựa, Vương Hải Tiên thân chưa về, cầu mong gì khác không được người khác, chỉ có thể dựa vào mình. Còn không đem đỉnh khư tiên giao ra, chờ ta đi lấy thời điểm, liền không có khách khí như vậy. Trấn Nam Hầu sợ lấy cớ chín đầu cùng sư mẹ mại lông bẩm quát lên. Thái sư thật sâu hút một hơi, lạnh nhạt nói, muốn, liền mình tới lấy. Chỉ thấy Trấn Nam Hầu không có chút nào nói nhảm, trở lại hướng phía tiên điện cung kính nói, Trấn Nam Hầu xin chuyến. Bên trong tiên điện chuyển ra vô cùng vô cùng thanh âm dàn mùa, lộ ra có khí vô lực. Đồng ý. Lại chính là cái này một chữ lại làm cho cái này tráng lệ núi sông tại trong khoảnh khắc yên tin ý mắng, cho dù chưa từng lộ diện, có thể vẹn vẹn một chữ, liền là đủ hiển thị do uy nghiêm. Trấn Nam hầu hai chân cất lấy, với chín đầu cổng sư ngang đầu gào trời, đánh rơi xuống vô số ngôi sao, mang theo thân thể của hắn hóa thành một đạo sắc vàng ánh sáng lung linh hướng phía thái sư vọt mạnh mà đi. Thái sư sắc mặt đều là ngưng trọng, kẻ làm tướng tự có kẻ làm tướng bản sự, không thể khinh thường cũng được, tự nhiên tiên hạ thủ vi cường. Giàn mua bằng tay múa độc trước, 3000 đạo pháp hiện thế, mỗi một đạo đều giống như sông lớn đồng dạng to to, tại thái sư trong tay huyễn hóa thành mây, tất cả đều hướng phía trấn Nam hầu vọt tới. Trong lúc nhất thời đại đạo sáng chói, mỗi một đạo đều có nước tinh uy lực. Trấn Nam Hầu cười to nói, ha ha, tới tốt lắm. Vi thương đôi giản rút ra, trên cánh tay cơ bắp giống như cầu long đồng dạng nở ra, trong tay giản sát hóa thành một đạo huyết ảnh, liền hướng phía 3000 trường mâu rút đi, cái này một giản trong tựa như ẩn chứa một phương thế giới trọng lượng. Oanh! Tại thái sư ánh mắt khiếp sợ phía dưới, 3000 đạo tất biến thành trường mâu lại bị một giản đánh tan. Trung quanh ngàn vạn giảm hư không tất cả đều tại cái này một giản phía dưới bị sập, hóa thành vô tận hỗn độn. trong ngoại trừ kinh khủng đến cực hạn lực lượng, không có vật khác, cái gọi là một lực chép 10 giỏi chính là như thế. Khi lực lượng lớn đến cực hạn một khắc này, là đủ nghiền ép hết thảy. Chính là như thế, Thái sư như cũng rất nhanh tại trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong tay tổ côn bằng nắm ra, một cánh tay lớn nhỏ cá côn di động hư không, đôi cá hung hăng hướng phía chấn Nam hầu vô tới. Nhưng cái này trấn Nam hầu không lùi mà tiến tới, lại đón côn đôi đánh ra song tới, hai con ngươi đỏ ngầu, vòng lên trong tay giạn sắt liền hướng phía Thái sư đầu ép đi, so vừa mới còn nặng hơn. Thái sư trong mắt lóe lên một vệ tàn nhẫn nói, tiến pháp, chặn giới. Nhưng cái này một giản bây giờ tới là quá nhanh, đã tới người. Đập vào mặt giác phong tựa như muốn đem Thái sư thân thể gầy yếu xoắn nát. Ầm, Trấn Nam Hầu nửa người bị côn đuôi sinh sinh đập nát, chận giới đã lên. Toàn bộ thế giới bị một cố sức mạnh huyền diệu hung hăng dịch ra, mặc dù hai người mặt đối mặt, có thể trong đó liền tựa như nhiều một đạo nhìn không thấy tưởng, một phân thành hai. Lực lượng kinh khủng đem Trấn Nam Hầu một con khác cánh tay chặt đứt, mặt cắt trình tề vô cùng. Nhưng chính là như thế, như cũng không cải biến được nện xuống giàn sắt. Oen, như sấm sét giống nhau thanh âm bên thai bên cạnh nổ vang, chỉ thấy ở Nam Hầu cầm lực lượng chỗ đức, có thể gây mất cánh tay như cũ chặt giàn sắt, dựa vào quán tính hung hăng đập vào sư trên thiên linh cái. Chỉ thấy thái sư thiên linh trực tiếp bị nện nổ tung, liền ngay cả dương thần đều tại cái này một dạng phía dưới biến thành cho bụi, thân thể tại kinh khủng tuyệt luân lực lượng phía dưới trực tiếp hóa thành một đoàn thịt nát. Lập tức hung hăng đập vào trên mặt đất, ba châu địa phương, bao quát toàn bộ Tĩnh Khang đều hóa thành hư không, thay vào đó chính là một sâu không thấy đáy hồ to. Một đạo đen nhánh khe hở bảy ngang tại trên mặt đất, toàn bộ côn luân mặt đất giống như bị xé mở, lưu lại một đạo giữ tận vô cùng vết thương. Sắc mặt trắng bệnh Nam hầu hai con người huyết, giống như nghe được con mùi, mùi vị đồng dạng, hóa thành một đạo sắc vàng ánh sáng lung linh xông vào trong hồ sâu. Trong hố sâu thỉnh thoảng truyền gia đình thai nhức óc thú giống cùng gầm ăn máu thịt thanh ầm, để cho người ta nghe đều không khỏi lên một thân nội da gà, thái sư khí tức một yếu yếu hơn nữa. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm một trận chiến này, tất cả đều ngạc nhiên, ai cũng không ngờ tới, cái đó trấn áp thương hải vạn năm thái sư, cứ như vậy bạn. Phải biết, thái sư cũng không vẹn vẹn chút bản lĩnh này, thân bao hàm tiền pháp cũng không biết bao nhiêu, lại thêm đủ loại bảo bối, nếu là thật sự chiến, cái này trấn Nam hầu không nhất định lại là đối thủ, nhưng hôm nay, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy trấn Nam hầu sắc mặt trắng bệch, huyết nhục diễn sinh cực chậm, dù sao cá côn một đôi cũng không phải tốt như vậy nhận. Có thể hắn lại cười nhạo nói, thật đúng là càng già càng sợ chết, nếu ngươi không phòng, dùng hết hết thảy chém ta, thật đúng là bị ngươi chém, có thể ngươi chọn sai, vì sao muốn thủ? Một giản đạp nát 3000 đạo tắc, một giản đem thái sư lệnh thành trọng thương. Bực này kinh khủng chiêu số dùng đại giới vô cùng kinh người, cho dù chấn Nam hầu bực này tồn tại, cũng chỉ có thể vung ra ba giản liên rốt cuộc không có khí lực. Tại Cẩm Tú Sơn Hà Trong, còn có cái liều mạng Tam Lang tinh dành, coi như cái này ba giản, cơ hồ không ai có thể chịu xuống tới. Bởi vì cái gọi là hành sợ không muốn mạng, nếu là nâng quá ba giản, sợ thái sư bản sự, trấn Nam hầu liền muốn lạy. Đáng tiếc, cả ngày đấy ạ, hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt, dù sao Cẩm Tú Sơn Hà thành danh quá lớn, thái sư trong lòng nhiều một cô ý sợ hãi, cũng chính là bởi vì như thế, mới tuyển thủ, nhưng lại không có thể giữ vững. Không bao lâu, trong hầm rốt của Quýên tính lại, đầy người máu tươi chín đầu cổng sư ngập người tản tật hình thái sư tại trong hầm mấy tới, đỉnh Khư Thiên đã tại hắn miệng bên trong. Chỉ thấy giờ phút này thái sư híp hai mắt, đạo cơ của hắn đã bị cái này một giản nén lực, liền ngay cả khí lực đều sách không nổi bại may, có thể hắn trong hai mắt vẫn mang theo một vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh. Tại sinh tử trước, muốn để mực này tồn tại lộ ra ý sợ hãi, quá khó khăn. Ta có thể cảm giác được, ngươi rất mạnh. Trong chúng ta ngoại trừ mấy vị Tiên trí cao vô thượng tồn tại, cơ hội không có mấy cái có thể ngăn chặn ngươi. Chỉ tiếc, ngươi chọn sai, không cần không cam tâm, chính là như thế, ngươi vẫn thủ không dừng đỉnh cư thiên, đế lệnh không thể trái, ngươi một người, khiêng không dừng toàn bộ cầm Tú sơn hạ. Nói xong hắn nâng lên hai chân, hung hăng hướng phía Thái sư đầu lâu đạp đi, cái này là mạnh, Thái sư chính là lại bất diệt, cũng phải chết không thể chết lại. Nhưng ngay một khắc này, Thái sư khẽ miệng lại lộ ra một vệt giải thoát nụ cười, một tay chợ đi giúp nhỏ vô số lần thương hại tại tay, trong đó một đạo bóng đen bơi lượn, nhấc lên vô biên khung sóng lớn, mắt thấy liền muốn phá biển. Thôi, đã lộ chân tướng, liền vông tha một thế này thân, cùng ngươi mấy người chơi chơi cũng được. Thái sư trong lòng thì thảo, nhưng cũng không có đem chất ý. Giờ khắc này, Trấn Nam Hầu thể sắc tinh thần lạnh bướt, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, mồ hôi tại trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, đó là tại sinh tử ở giữa bản năng phản ứng. Nhưng vào lúc này, chân của hắn lại bỗng nhiên ở thái sư đầu, lông mày sâu, cái này một chân, cuối cùng vẫn là chưa từng bước ra đi. Hai con ngươi trong nháy mắt nhìn về phía thái sư tay, chỉ tiếc hắn chỉ có thấy được lẽ lên liền biến mất đỏ như máu tia sáng, khiến hắn thể xác tinh thần sợ kinh hãi nơi phát ra, chính là vật kia, chỉ tiếc, hắn không thấy được liền bị thái sư thu vào. Không có lại giải thích, cứ như vậy lên chín đầu cổ sư, thẳng đến tiên điện mà đi, thậm chí không để ý trên loại kiệu kinh khủng tương thế. Thái sư giãy rủa lấy bỏ dậy, khoe miệng ngậm lấy một vệ cười lạnh nói, ngược lại là có người sáng xuất, đế sư. A. Tôi, liền lại nhịn thêm một đoạn thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho cái này vô biên lại thế, đều biết ta thái sư năng lực. Trưng 702 dâu bạc mi bạc mắt như đao, trưng 702 dâu bạc mi bạc mắt như đao. Thái sư cứ như vậy chật vật đứng lên, đi lại dấu diếm hướng phía Thương Hải đi đến, tỉnh không để ý thế nhân ánh mắt, bại lại như thế nào. Lần này Cẩm Tú Sơn Hà xuất thế cũng không ở kế hoạch của hắn bên trong, ai biết nửa đường lại dết ra cái Cẩm Tú Sơn Hà đến. Hắn biết, mình vô luận như thế nào cũng là tranh bất quá, tự Cẩm Tú Sơn Hà bởi vì đỉnh Khư Thiên mà xuất thế một khắc kia trở đi, Khư Thiên đỉnh thứ năm đã bị hắn thu nhập túi bên trong. Chính như Trấn Nam Hầu nói, hắn thái sư vô luận như thế nào cũng tranh bất quá Cẩm Tú Sơn Hà, nhưng vì sao thái sư không ở ngay từ đầu liền giao gia đình cư thiên, mà thị phi được đánh cái này một trận đấu, Che giấu thái mắt người, hoặc là vì giảm xuống thế nhân cảnh giác, để đám người cho là hắn thái sư không được, đầu tiên là Vương Hại bị chém, bây giờ lại ra cái này việc sự tình, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến Minh Thương đã xuống dốc, không còn năm đó vinh quang. Thật là biết đơn giản như vậy sao? Thái sư trong đầu chứa trên vạn năm lòng dạ, một trận chiến này mục đích cuối cùng nhất vì sao? Sợ là chỉ có chính thái sư rõ ràng. Khư Thiên đỉnh thứ 5 bị Cẩm Tú Sơn Hà thu đi rồi, không nổi sóng gió Khư Thiên đỉnh thứ 5 tranh đấu cũng coi là rơi xuống màn tre. Nhưng cùng lúc đó, Cẩm Tú Sơn Hà Hồng Trần Đạo vượt qua muôn đời lần nữa hiện lộ trước người tin tức lại chấn kinh toàn bộ 3000 giới. Lại một không thua kém nhân hoàng điện siêu nhân thế lực nhảy lên sân khấu, lập tức không ít người mộ danh mà đến, côn luôn trở nên náo nhiệt hơn. Những người này lại là vì bái phòng Cẩm Tú Sơn Hà mà đến, dù sao lần này tới, thế nhưng là đế sư, Cẩm Tú Sơn Hà đại đế Lao sư, phân lượng nặng người. Thậm chí một chút trên danh tự Hồng Hoang Cự Kính cũng đến đây bái phỏng. Cẩm Tú Sơn Hà từng cái tiếc đãi, lại không như người thường suy nghĩ, cao lệnh cực kỳ, đem người cự cử cửa bên ngoài, tương phản ngược lại là nhiệt tình đến cực điểm, thậm chí liền ngay cả một chút đến xem nóng náo động tu sĩ cũng chưa từng ngăn cản, Cẩm Tú Sơn Hà đối với 3000 đạo giới toàn bộ sinh linh tất cả đều mở ra. Tự đoạt Khư Thiên đỉnh thứ 5 phía sau, Cẩm Tú Sơn Hà liền chiếm cư côn luân phía trên vùng tình không kia, cũng không hề rời đi ý tứ, nhìn hắn bộ dáng là muốn náo lại côn luân khư mở ra, tiên duyên hội kết thúc một khắc hư cung như cũng chưa từng ra mặt, thậm chí chưa từng phái người bạn bạc, một bộ bỏ mặc không quan tâm dáng vẻ, Cẩm Tú Sơn Hà không vào côn luân, đồng dạng cũng chưa từng đi để cho người ta làm mơ hồ ý đồ của bọn hắn, nhưng lại ngăn cản không được đông đảo tu sĩ tràn vào Cẩm Tú Sơn Hà nhiệt tình, dù sao đi lên tản bộ một vòng, lần có mặt mũi, đây chính là từ Hồng Hoang Sơ khai liền chuyển thừa đến nay thế lực. Nhưng lại không một người nhìn thấy đế sư chân dung, phương xa hiện ra điện từ ngày đó trấn Nam hầu được định nhập điện mở qua một lần cửa điện, liền rốt cuộc chưa từng mở ra. Tiếp đại đám người đều là trước điện tu sĩ, tất cả đều là đế sư môn đồ, liền ngay cả cá biệt đường xa mà đến Hồng Hoàng Cự Kình cũng ăn bế môn canh, loại này mê ly thái độ làm cho đám người không hiểu, cái này Cẩm Tú Sơn Hà đến tụt cùng muốn làm cái gì? Bên trong tiên điện Trấn Nam Hầu ngồi quỷ chân ở dưới thủ, trong ngực ôm một ba bốn tuổi lớn trẻ con, sinh có thể nói bạch bạch nõn nõn. Nhưng mà trẻ con lại nắm lấy Trấn Nam Hầu roi dài tử không thả, lại đem hắn hùng tráng giống như tháp sắt đồng dạng thân thể xem như núi đến bò, còn đang nắm tóc của hắn nhảy dây, một bộ chơi quên cả trời đất dáng vẻ. Có thể khiến người để ý chính là, cái này trẻ con mặc dù tinh nghịch, mặc trên người lại chín móng bảo, lộng lây đến cực điểm, thân phận đã không cần nhiều lời, Cẩm Tú Sơn Hà thái tử. Tương lai tiếp bản tồn tại. Tới tới tới. Hoán Nhi, đến ra ra chỗ này đến, thúc thúc trọng thương mang theo, nhưng đánh nhiều không được. Hoa thanh âm truyền đến. Chỉ thấy chủ vị phía trên có một thân mặc cầm bào lão giả, mày trắng dâu bạc trắng, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo từng điểm lão nhân ban, trên thân tản ra một cỗ tuổi xế chiều nghiêm vị. Liền giống như trong thế tục bình thường lão đầu, trong đôi cởi mang theo một vẻ hòa ái, run run rẩy rẩy dáng vẻ, rất khó tưởng tượng hắn chính là Cẩm Tú Sơn Hà Đế sư. Dịch Nhân. Ba tuổi bé con lão đảo nghiêng ngã hướng phía đế sư chạy tới, một bộ hủy khuất đến cực điểm dáng vẻ nói, Dịch Gia thúc thúc thật nhàm chán, không động chút nào, như cái đá. Ha, ha vậy cũng không thể khi dễ hắn. Dịch Nhân ôm lấy đứa trẻ con, trong mắt đều là ái. Dịch Gia Gia Chúng ta lúc nào mới có thể rời đi à? Nơi này thật là không có ý tứ ta muốn cùng tiểu hung chơi, còn có Thanh Ca Ca. Ta nghĩ mẹ, còn có cha Hoán Nhi sữa bên trong bập bề đường. Còn phải chờ một đoạn thời gian đâu, cần chờ hắn trở về mới là. Cha ngươi từng nói qua, tại Côn luôn đem sinh một chuyện, việc này liên quan đến quá lớn, nếu là không tận mắt chứng kiến, đời này liền coi như là sống vô dụng rồi đâu." Dịch Nhân cười nói, trong mắt mang theo thâm thúy, mang theo trở mong, mang theo buồn vô cớ. Mặc dù người đã nhưng dần dần già đi, có thể dịch nhân để cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là cái kia một đôi mắt, chưa từng động đầu, chưa từng mê võng chưa từng vắng lặng, này đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu quần quần hồng trần, nhìn xuyên lòng người, nhìn xuyên đại thế, giống như trường đao xuyên thẳng lòng người. Dịch nhân dùng ngón tay sờ sờ hắn nhi cái mũi cười nói, tiểu tổ tông của ta huy, chuyện này có thể nói không được, nói liền mất linh. Cắt. Không nói cho ta liền không nói cho ta, ta tìm Miểu Miểu tỷ chơi đi. Nói xong tự dịch nhân trong lực này ra, hấp tấp hướng phía hậu điện chạy tới. Dịch nhân bật cười nói, cái này trẻ con càng ngày càng tinh, Miểu nhi cái này bé gái cũng thế, nếu không phải nàng khuyến khích hắn nhi, chỗ nào hắn có thể đối với cái này cảm thấy hứng thú. quay đầu được giáo huấn một chút nàng, nên biết sự tình. Tự nhiên sẽ để nàng biết, lần này, thời cơ còn chưa tới. Trấn Nam Hầu trên mặt hiện ra một vẻ cứng ngắt nụ cười, đây không phải hắn bất động, mà là không dám động a, đế chỉ có hắn nhi cái này, một cái con trai, mềm hoạt, sơ ý một chút đụng hỏng, mình 10 cái đầu cũng thường không đủ. Dịch lão, ngài vẫn là kiềm chế một chút, vương thượng thương nặng nhất, quay đầu đừng có lại cùng ngài tức giận. Trấn Nam Hầu giờ phút này lại không lúc trước tại bên ngoài công nghệ, đối với đế sư, hắn hiểu rõ, cũng không để ý cái gì lễ nghi phiền phước, thân nhân người. Khụ khụ. Dịch nhân ho khan hai tiếng, hung hăng trừng Trấn Nam Hầu một chút, Trấn Nam Hầu cổ co rú lại, không dám nói nói có thể lập tức hắn sắc mặt lại nghiêm túc lên, lại hướng phía dịch nhân ôm quyền nói, "Dịch sư, ta có một chuyện không hiểu, mong rằng giải đáp." Dịch nhân nghe nói lại cười nói, "Ngươi là muốn hỏi vì sao ta không cho ngươi giết mình thương thái sư a?" Dịch sư quả nhiên thần kinh diệu tính, minh thương với ta cẩm tú sơn hà không đáng giá nhắc tới, vì sao cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, tăng thêm hầu họa. Trấn Nam hầu khó hiểu nói. Dịch nhân lắc đầu thản nhiên nói, "Có một số việc, cũng không phải là chỉ có giết người mới có thể giải quyết, một cái thái sư, ta có thể chém, cũng có thể không chém." Hôm đó, ngươi một chân đạp xuống đi, chết chắc chắn sẽ là ngươi. Thương hại vì sao ngươi hẳn là rõ ràng, thái sư trấn áp Thương Hải mấy vạn năm, bản sự không nhỏ, mà lại ta ở trên người hắn thấy được hết thảy không nên tại thế độ vật. Dịch Nhân híp mắt nói. Trấn Nam Hầu cả kinh nói, "Quả nhiên, ta hôm đó nhìn thấy không phải là." Chương 703 trăm dặm Trần Châu trăm dặm Lam, chương 703 trăm dặm Trần Châu trăm dặm Lam. Còn không chờ Trấn Nam Hầu lời nói xong, liền bị Dịch Nhân đánh gãy. "Có một số việc, trong lòng rõ ràng là tốt, ta Cẩm Tú Sơn Hà vừa mới xuất thế, không nên gây tù hẳn Dịch Nhân thản nói, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ sẵn tỏ. Thái sư tuy mạnh, có thể sự tình đã xuất, lại thả hắn còn sống rời đi, chẳng phải là chống giống lưu lại thai hoa ngầm, chẳng thảo trừ căn đạo lý ai cũng minh mạch, thân là tu sĩ, đây là cơ bản nhất, mềm lòng sẽ chỉ dùng tính mệnh học được giáo hơn thôi. Nhưng một cái thái sư, đối với Cẩm Tú Sơn Hà tới nói không quan trọng gì, chém cũng liền chém, có thể dịch nhân lại không chém, tất nhiên có lý do của mình, một cái không thể nói lý do, chỉ vì hắn thấy được không nên tại thế lộ vật. Trấn Nam Hầu trong lòng hiểu rõ, trong mắt trấn kinh tình cảm đến nay còn chưa từng biến mất. Ngươi đi xuống đi, đầu kia côn vị côn về biển, địa vị quá lớn, ngươi nhận hắn một đôi, bất tử đã là may mắn. Nếu không rủ cho chữa thương, sợ lưu lại mà bệnh. Dịch nhân dặn dò, trấn nam hầu ruốt ruột chua sốt bà bay, thối lui ra khỏi tiên điện, lớn như vậy bên trong tiên điện, chỉ còn dịch nhân. Giờ phút này hắn lại lấy tay vuốt râu, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn xuyên toàn bộ cô luân. Ván cờ đã bày ra, có thể người đánh cờ lại bục hơi khỏi nhân gian, bước cuối cùng này, ngươi muốn làm sao đi mới lạ. Ta rất chờ mong. Dịch nhân lẩm bẩm, trong mắt chỗ nhìn không phải cô luân, mà là cô luân đại thế, cùng toàn bộ 3000 giới lại thế. Thiên cơ cung Hoàng Long Chân Nhân sắc mặt âm trầm nhìn đến bầu trời phía trên Cẩm Tú Sơn Hà, một chữ không phát, nhưng lại dần dần nắm chặt hai quyền. Lần này đỉnh cư thiên tranh đấu, sợ là chưa cuối. "Sư phó, ngài thấy được a, đây hết thảy là ngài kết quả mong muốn sao?" Hoàng Long Chân Nhân đệ tay lên ngực tự hỏi, đáng tiếc không ai sẽ cho hắn đáp án. Tranh chấp qua, có thể cô luân nhưng không có không bao giờ yên tĩnh, côn bằng cuồng nuốt 17 châu, Cẩm Tú Sơn Hà hùng trấn đạo lần nữa nằm ngang ở dưới trời sao. Hai chuyện tạo thành xung kích giống như biển gầm đồng bao toàn bộ 3000 giới, nhưng mà đạo nhất danh tự lại từ từ bị lãng quên tại mọi người trong trí nhớ. Nơi đó bằng vào bản thân lực lượng liên đoàn ba đỉnh tuyệt thế thiên kiêu, giống như thần dương đồng dạng trói mắt hình dáng tựa hồ dần dần đi xa, bị chôn ở ký ức chỗ sâu nhất, theo thời gian trôi qua, hết thảy hết thảy đều sẽ bị lãng quên, cho dù là từng trải qua huy hoàng. Thương Hải, Minh Thương chỗ, thái sư bị bẻ thê thảm như thế. Minh Thương sĩ khí vừa giảm lại rơi, đã có không ít tâm trí không kiên cố đầu tiên rời đi Minh Thương. Tùy Kinh Hồng công tử đứng tại cửa sơn môn của mắng, mắng bọn hắn vọng luân phụ nghĩa, tâm cẩu phế, cũng không thể ngăn cản bọn hắn rời đi bộ pháp. Thương Hải đã chết, Minh Thương đã đi hướng lộ, nhưng sư quy tắc đối với đây hết thảy ngồi yên không lý đến. Dưới đáy thương hải, đồng dạng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, chẳng biết lúc nào, đông đảo tu sĩ trong miệng nhiều một chỗ tên là Suối Trân Châu địa phương. Nơi đó cả ngày có trân châu phun ra ngoài, số lượng vô cùng kinh người, bây giờ đã bày khắp mấy trăm dặm đáy biển, kia sáng lấp lánh ở giữa, sắp chết dồn khí trầm nước biển chiếu rọi thông thấu đến từ điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít trân châu trải tại đáy biển, tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới, tựa như lóe sáng tinh không đồng dạng lỏi, làm cho người say mê. Thậm chí có không ít tu sĩ danh mà đến, tận mắt nhìn qua Suối kỳ diệu, thậm chí có tu sĩ không để ý tự thân ăn nguy, tự mình xuống đến Suối chân Châu trong nhìn qua muốn biết rõ ràng Đông đảo Trân Châu nơi phát ra. Lại phát hiện Trân Châu tất cả đều là từ một cái giếng cổ trong phun ra ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều ở tuần tra, liền muốn muốn đem giếng cổ ông đi. Nhưng vô luận hắn dùng hết biện pháp, cũng không thể xê dịch giếng cổ mày may, đem hết toàn lực cũng không thể ở giếng cổ phía trên lưu lại chút vết tích. Nhưng vẫn có từ lâu người không tin tà, lấy đại pháp lực phá diện vô số Trân Châu, một thanh vào trong giếng, muốn tìm tòi ảo diệu trong đó, lập tức là xong không tin tức. 7 ngày về sau, tại trong suối Trân Châu phát hiện một bộ sắc mặt trắng bệch thi thể, mang theo một vẻ hoảng sợ, một vẻ e ngại. Từ phía sau Lại không người lại tham dò suối Trân Châu, dù sao cái này suối Trân Châu chỗ phun tất cả đều vì Phạm Châu, đối với Phạm Nhân mà nói, có lẽ là một tòa bảo sơn, nhưng đối với tu sĩ tôi nói, lại không cái gì cái rắm dùng, dần dà cũng liền không ai để ý. Nhưng suối Trân Châu thanh danh lại bị Thương Hải bên trong mỗi người ghi tạc trong lòng, Thương Hải bực này thai ngén ký tích chỗ. Ra như thế cái quái dị địa phương cũng không thể làm cho lòng người âm thanh điểm khả nghi có thể vẫn là có không ít tu sĩ bắt suối trân châu trân châu, mặc dù là phàm vật, có thể không cần trắng cũng cần, dùng để trang trí động phủ cũng là lựa chọn tốt, mà lại cái này trân châu tự mang một cỗ sinh khí, có để cho người ta tinh thần tỏa sáng công dụng. Mỗi người đều cầm lên không ít, suối trân châu trân châu mặc dù thời khắc dân trào, lại đỡ không dừng nhiều người, bày khắp trăm dặm đấy biển suối trân châu sướng sở bị cầm không. Thậm chí lộ ra lúc trước đầu kia mương rãnh, hơn nữa còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, chiếc giếng cổ kia phun trân châu tốc độ, xa xa không có bị lấy đi tốc độ nhanh. Loại này tình trạng lý liên nếu là biết được, không biết có thể hay không khí mắng chửi người, mỗi một hạt trân châu đều là hắn Tân Tân khổ khổ nuôi ra, để dùng hắn phủ kín đáy biển, nhưng hôm nay loại này tình trạng, sợ là muôn đời tuế nguyệt cũng vô pháp lấp đầy thương hải địa phương. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là lấp không đầy thương hải đáy biển, mà là lấp không đầy tu sĩ trong lòng tham lam. Huống hồ không ai sẽ bỏ mặt suối trân châu tiếp tục sinh trưởng xung dưới, chiếm cứ bọn hắn ở lại chỗ, cái này lấy trân châu phủ kiếm thương hải là tuyệt không có khả năng hoàn thành. Có thể Lý Thanh Liên làm sao biết? Hắn bây giờ như cũ tại hải đảo bên trong ngày qua ngày, năm qua năm nuôi con trai, để dùng trân châu phụ kiến thương hải đại biển, thật tình không biết tu sĩ trong lòng tham lam là vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Những suối trân châu như cũ không biết ngày đêm phun ra trân châu, ngày qua ngày, năm qua năm. Kế Cẩm Tú Sơn hạ hạ xuống côn luân giới bầu trời thứ 18 cái năm tháng, Khư Thiên 6 đỉnh xuất thế, càng đi về phía sau, đỉnh Khư Thiên xuất thế khoảng cách thời gian liền càng dài, không ai biết tại sao lại như thế, hoặc là vì chuẩn bị côn luân Khư mở ra vẫn là cái gì khác nhân, cái này chỉ sợ chỉ có Nguyên Thủy thiên Tôn bản nhân biết. Cư Thiên Sáu đỉnh tại Ly sông lớn xuất thế, tiên quang sáng tỏ tinh không, mà lần này, đẳng cấp không phải người khác, chính là một mạch Đạo Minh. Chỉ thấy vô tận dưới trời sao, một thân mặc áo gai, người đeo một trường kiếm màu xanh lão giả đi tại dưới trời sao. Hoa dâm tóc, tràn đầy nếp vốn khuôn mặt, mặc dù dàn mua, nhưng lại như cũ có một cỗ cốt nhiên sinh cơ tràn ngập toàn bộ tinh không, quần quần khí huyết giống như tinh hà đồng dạng bao la hùng vĩ. Thân như kiếm, rất giống ở giữa, ý như kiếm, lão giả kia mỗi một cái cử động, đều rất giống trường kiếm múa không, lăng lệ lại sắc bén, cả người liền tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể chém bầu trời, cũng có thể đoạn nải hư vô. Khí tức bách người quá mức hưng hực, đến mức đem trọn phiến tinh không bặm mèo, trôi đến ngôi sao tất cả đều biến mất hẳn, bị vô biên sắc bén kiếm ý xoắn nát làm hư vô, mực này khí tức là đủ để bất kỳ người nào trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Cái gì gọi là cường đại ở cái này háo gai trên người lão giả đạt được hoàn mỹ hiện ra, như tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, cái này áo gai lão giả bên trái bàn tay bên trên đen tối không thôi, có xét lựa thiếu đốt, nơi lòng bàn tay có một vết động, đến nay chưa từng lại. Chương 704 kiếm chọc tinh không quang, chương 704 kiếm chọc tinh không quang. Vết thương này chính là khiên sấm xét trời giận lưu lại dưới, lúc trước kinh hồng chém nổ thần dương, chụp tới một viên thần dương phóng tới bầu trời phía trên cũng là cái tay này, chống đỡ đạo giận đồng dạng là cái tay này. Thân phận của hắn đã muốn hô ra, chính là một mạch đạo minh kiếm tông tông chủ Mộc Hằng. Mà lần này, hắn lại không phải một người tới Cô Luân, chỉ thấy phía sau đi theo bốn người, hai nam hai nữ, kinh hồng cũng ở trong đó, bốn người nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Mộc Hằng, sắc mặt đều có chút cho tái nhận, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Bất quá chỉ có kinh hồng sắc mặt như thường, nhưng lại rất khó coi, chỉ vì còn lại ba người sau lưng đều mang một thanh kiếm chỉ có kinh hồng không có. Bởi vì hắn tuyệt tiên kiếm bị hắn nhét vào cô luân, ba người kia sau lưng chỗ con kiếm, chính là Chu tiên, Lục tiên, Hàm tiên ba kiếm. Ba người như là lưng con toàn bộ thế giới, mỗi phóng ra một bước, đều dùng hết toàn lực, có thể quanh thân dâng lên khí thế lại cực kỳ khủng bố. Ba phương kiếm thế liên kết cùng một chỗ, những nơi đi qua nghiền ép và vật, xoắn nát đạo quy tắc, giờ khác này, cô luân giới ở trong sở hữu linh kiếm tất cả đều vắng lặng, chỉ vì bọn hắn cảm nhận được thuộc về vương kiếm uy nghiêm. Một mạch đạo minh kiếm tông đại kiếm tử tất cả đều hạ xuống cô Lân, mà lại vẫn là đeo kiếm mà đến. Cái này cỡ nào a kinh khủng. Tinh hồng lúc ấy kinh diễm một chém bây giờ như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, loại kia xé rách mặt đất kinh khủng vết kiếm như cũ ở nơi đó, nói tiên kiếm kinh khủng Tuyệt Luân. Mà bây giờ kiếm tự tất cả tới, ai dám đè xuống hắn mũi nhọn. Chu Tiên bốn kiếm tại Côn Luân xuất hiện ba thành, đây là muốn lật tung toàn bộ Côn Luân tiết tấu sao? Vô tận sinh linh đều tại bậc này kiếm thế phía dưới run rẩy, đó là thuộc về tiên uy nghiêm. Chu Tiên, Chu Tiên. Liền ngay cả tiên nhân đều muốn run rẩy, huống chi phàm sinh. Cái này Tiên kiếm phía trên dính vào thánh máu còn ít sao? Nhưng đến trận không đơn giản chỉ có Chu Tiên kiếm, hạng tiên kiếm, lục tiên kiếm ba thành. Còn có một thanh, lại vắt tại kiếm tông tông chủ mục hàng trên thân. Một thanh, đến tụt cùng vì sao? Không ai biết. Chỉ thấy một nhóm 5 người, đến từ bất trụ, mang theo thuộc về một mạch đạo minh uy nghiêm, thẳng tắp phá vỡ vách giới, hướng phía ly giang mà đi. Mặt sông trọn vẹn rộng trừng trăm dặm, nước sông lớn quần quật không thôi, nhưng lại sinh sinh bị cái này kinh khủng kiếm thế sông ngăn nước, chỉ thấy Mộc hàng một tay một trảo, đỉnh Khư thiên tự đáy sông bay ra, vững vàng rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Không cần thiết nói cái gì, đồng dạng không cần thiết giải thích cái gì, chính diện Chu Tiên ba kiếm, cùng Mộc Hằng bản nhân đã là đủ nói rõ hết thảy. đỉnh thứ ba không có kết quả. Cái này khư thiên sáu đỉnh, ta một mạch đạo minh muốn, nếu ai dám nói một chữ không chân tiên đều mẹ nó cho người chém. Từ đầu đến cuối không một người ra mặt ngăn cản, vốn nên nên phi thường náo nhiệt ly giang giờ phút này lại không có mưa hay. Cứ như vậy không coi ai ra gì lấy đỉnh khư thiên, thu nhập linh hư bên trong, vô số đạo ánh mắt tất cả đều chăm chú vào mục hằng trên thân. Thanh danh của hắn tại 3000 đạo giới ai không biết? Ai không hiểu? Lúc còn trẻ, thậm chí có đạo minh nuôi kiếm danh xưng, cho dù bây giờ, hắn vẫn như cũng là một mạch đạo minh trong nhất là sắc bén một thanh kiếm, chỉ bất quá làm tông chủ phía sau, thu liễm rất nhiều. Có thể Mộc Hằng vẫn như cũng là cái đó Mộc Hằng. Một mạch đạo minh tại Côn Luân ăn phải cái lô vốn, thậm chí ném đi tuyệt tiên kiếm, đây là cỡ nào đại mặt. Bây giờ Mộc Hằng tự mình hạ xuống Côn Luân, có thể nào từ bỏ ý đồ? Hàn Uyên, chém. Mộc Hằng giàn vua ngón tay chỉ vào phía đông mặt đất, trong lời nói không có chút nào cảm xúc chấn động. Cái kia tên là Hàn Uyên lại cầm đầu thiếu nữ, lưng mềm phía trên chỗ màng, chính là đại danh đỉnh đỉnh chu tiên kiếm. Chỉ thấy hắn đại mi hơi nhíu, nói, "Vâng, chủ." Lập tức bước ngày tới, rút kiếm chém, kiếm còn chưa ra, một luồng sát ý lẫm liệt mãnh liệt mà ra, tựa như từng tỏa tu la địa ngục. Biển máu sắt phiến đón đầu lập tới, rất khó tưởng tượng bực này nhu nhược thiếu nữ có như thế kinh khủng sắc khí. Ken, Chu Tiên kiếm bị cái này vô biên sát khí thiêu đốt đỏ ngầu, kiếm thần tốt nhất hình như có máu tươi lưu động, một đạo ngang qua thiên địa đỏ như máu ánh kiếm chém ra, sáng tỏ toàn bộ cô luân, cứ như vậy nghiêng chém ra ngoài. Tiêu đỏ như máu ánh kiếm giống như cắt đầu hũ đồng dạng chém vào bên trong lòng đất, xâm nhập không biết mấy vạn giảm, đoạn long mạch, vẻ núi xanh. Theo Hàn nhẹ nhàng ngày, vẹn ba châu địa phương bị một kiếm móc liền giống như dùng kiếm tại mặt đất quét khối tiếp theo thịt, cứ như vậy thẳng tắp bay vào tình không bên trong. Không lỗ châu thành thậm chí che đậy bầu trời phía trên thần dương. Ba châu phía trên sinh linh tất cả đều có loại rơi vào trong sương mù cảm giác, một nháy mắt cho là mình chết trăm ngàn lần, cầm sạch tỉnh lại một khắc này, đỉnh đầu đã không còn là bầu trời, mà là tinh không đen nhánh. Giờ phút này nhìn đến bị sốc lên mặt đất, chỗ sâu lại có một phương to lớn tinh thần thạch, tại trong hầm tàn ra mông lung ánh sao, rất là chói lọi. Hàn Uyên lại chém. Mục hằng mặt không chút thay đổi nói: Thiếu nữ miệng lớn tở dốc, chú ý không được trên thân thể mỏi mệt, cắn ứng tiếng nói: "Rõ." Trong tay Chu Tiên kiếm xẹt qua một đạo kinh diễm vết tích, phá diệt ngàn không. Lệnh đấu xương ánh kiếm thẳng tắp hướng phía phía kia tòa lớn tinh thần thạch chạm tới, hắn uy vô tận, Chu Tiên ý nghĩ công kích lòng người. Giờ khắc này, tinh cung bên trong bởi vì thân lâm kỉ cảnh kiếm thế, sớm đã lọt vào một mảnh khủng hoảng trong hỗn loạn, lầu các sụp đổ vô số, một khắc trước còn tại lầu phong vũ trông xem Khư Thiên 6 đỉnh chiến đấu, ai ngờ sau một khắc, Chu Tiên kiếm đã nằm ngang ở đỉnh đầu, hết thảy đều phát sinh đột nhiên như thế. Trong cung đỉnh thế giới, Tiêu Hà sắc mặt nhìn đến bầu trời, giờ phút này ánh kiếm đã tới, một Tiên ý nghị để thân thể của hắn lên lít nhá đó là đến từ bản năng sắc mặt tâm trầm Tiêu Như ca càng là một mặt lo lắng, tay nhỏ siết nắm lấy Khương Ninh tay trắng không thả, giờ phút này lại đầu trí tuệ cũng không làm nên chuyện gì, tuyệt đối lực lượng phía dưới, như kế không có một chút tác dụng nào. Về phần Phương Hoài cửu mặt mũi trắng bệnh, trước tiên tìm được đại hoàng, chú ý bất chấp mọi thứ, ôm thật chặt lấy đại hoàng đuổi bỏ, run rẩy không ngừng. Diệp Vong ngữ sắc mặt mang theo lạnh lùng, tại cạnh suối thu cần câu, đứng chắp tay. Vâng anh! Anh kiếm đột một tiếp xúc tinh thần thạch, kia đủ sinh khiê mấy chục bất diệt, tự kinh hoành sát nửa tháng tuyệt thế tiên trận giống vỏ trứng gà đồng dạng vỡ không đỉnh thế giới khung trực tiếp bị lật tung, lộ ra tinh khung chân dung. Như một kiếm này chiến thực, cái này côn luân phía trên cũng liền lại không tính cùng, Chu tiên kiếm cỡ nào uy năng. Nhưng nhìn đến sắp tới người anh kiếm, Tiêu Hà cứ như vậy đạp hư mà lên, mặt không biểu tình, quanh thân dâng lên nồng đậm thanh khí, đây là tiên khí. Chỉ thấy Tiêu Hà rất là tùy ý rút ra bên hồng xanh ngọc ống sáo, hơi hở hướng phía chém tới ánh kiếm vung lên. Keng! Chói thai vàng sắt va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ cô luân, ở giữa kia đỏ như máu ánh kiếm lại bị Tiêu Hà nể lệ, nể qua tinh khung, to bên đất bị vô tình rách, trên đó lại nhiều một đạo dữ tận vết thương. Hàn Huyên trong mắt mang theo một vệ chân kinh, trên thân kiếm truyền lại tới phản chấn lực lượng để phía sau lui mấy trăm bước, đập nát vạn dặm hư không, nửa người đều đang run lên miệng hổ đã nổ tung, từng tia từng sợi máu tươi thuận vết thương chảy đến trên chu kiếm, nhưng lại đem Chu Tiên Liên y nắm chặt hơn. "Thật mạnh." Hàn Huyên cả kinh nói. "Chương 705 Lục Bình không dễ vì thanh bình, chương 705 Lục Bình không dễ vì thanh bình." Chỉ thấy Tiêu Hà đứng ở nơi nào, cánh tay một mảnh máu thịt bé bét, từng điểm đỏ thuận cánh tay nhỏ xuống. Trên cánh tay áo bảo xanh cũng nát không thể lại nát, Tiêu Hà cau mày nhìn đến mình tay, cũng không phải là bởi vì cánh tay thương thế. Mà lại nhìn đến trong tay của hắn sáo ngọc, chỉ thấy sáo ngọc phía trên có một đạo cực sâu vết kiếm, trên đó lít nha lít nhít đều là vết dạ, nương theo lấy răng rắc một tiếng, chiệt để vỡ thành mảnh bã, tại khe hở trong chợt xuống. "Ai, đây chính là ta thích nhất một con cây sáo, Trần Tình, sao liền nát?" Tiêu Hà thở dài một tiếng, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ, tinh không trừ bỏ bị tung bay không đỉnh, cũng không một chút tổn thương, một kiếm, kia binh năng đều bị Tiêu Hà hởi hững ngăn. Đây chính là Chu Tiên kiếm một chẻa, có thể nứt tinh không, có thể diệt tần dương. Tiêu Hà hắn vậy mà tại không có sử dụng bất luận cái gì tiên pháp tình huống dưới, vẳng vào một con cây sáo trạng, mà lại vẫn là như thế hờ hợt. Đây là cỡ nào cường đại? Tán Tiên, vượt quá đi. Sợ là bình thường tiên tiên đối mặt một kiếm này cũng không có khả năng tùy tiện đỡ được, cái này Tiêu Hà không có đơn giản như vậy, đây cũng là vì sao để Diệp Vong Ngữ bọn hắn đến tìm Tiêu Hà nguyên nhân. Diệp Vong Ngữ trên mặt cũng không chấn kinh, bởi vì hắn biết, Tiêu Hà rất mạnh, mạnh phi thường. Nhưng liền ngay cả Tiêu Như Ca cũng không biết, mình cái đó kiệm lời ít nói cha giờ phút này vậy mà như thế cường đại. Chẳng biết tại sao. Nhìn đến giờ phút này độc lập hư không tiêu Hà, luôn cảm thấy xa lạ như thế. Phương Hoài Cựu đã sớm ở một bên nổ, phải biết Tiêu Hà mạnh như vậy, mình còn sợ cái quọng lông a. A, người người này ngược lại là có ý tứ, Lý Thanh Liên ở nơi nào? Để hắn ra nói chuyện cùng ta." Mục Hằng nói ngay vào điểm chính. Tiêu Như ca một trận kinh ngạc, Lý Thanh Liên là ai? Nàng lại không biết, cái này Mục Hằng trong miệng Lý Thanh Liên chính là đạo nhất, Mục Hằng người nào? Ở Lý Thanh Liên nhận ở Tuyệt Tiên kiếm một cái lúc, liền đã biết được, đạo nhất đến cùng là ai. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có tỷ hiệm ý tứ, thiên hạ này, như hắn loại này tồn tại, Ai không biết Lý Thanh Liên, nhưng Tiêu Hà lại cười nhạo nói, "Mạnh mẽ xông tới ta tinh cung, vén phủ đệ ta bầu trời, ngươi một mạch đạo minh chính là làm như vậy sự tình. Ta chân tình, còn không có để ngươi theo giúp ta, ngược lại là tìm lên phiền phức của ta rồi." Đối mặt Chu Tiên Ba kiếm, cùng kiếm tông tông chủ mục hằng, Tiêu Hà không có nửa phần lùi bước, hắn biết rõ, cũng không thể lui. Một bước lui, từng bước lui, tự tầng dưới chót sợ sở lần mò đi lên, hắn biết rõ đạo lý này, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưới Ngươi một mạch đạo minh thế lớn lại như thế nào? Ta tinh cung cũng không phải người đều có thể lấn tổn tại. Đương nhiên càng quan trọng hơn lại cũng không là bởi vì cái này. Hắn Tiêu Hà ở trả Nhân tình. một cái lúc trước thiếu Lý Thanh Liên Nhân tình. A, người tốt nhất thức thời một chút, bằng không đợi lát nữa mất đi, không chỉ có riêng là một con cây xáo đơn giản như vậy. Mục Hằng cười lạnh nói, "Ồ, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể thế nào? Dựa vào mấy cái này chưa thấy sự trẻ con, ngươi đem ta tưởng tượng cũng quá giỡn chút." Tiêu Như Ca cười nói, "Toàn vẹn không sợ. Ngươi nói cái gì? Quả thật không đem chúng ta để vào mắt. Muốn chết." Cầm trong tay Lục Tiên kiếm nam nhân hai con ngươi đỏ ngầu, rút kiếm muốn chém nhưng lại bị mục hàng hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Kinh Hồng cũng là ở một bên cười khổ nói, hắn nói không có cái gì không đúng, đừng quá đem mình coi là gì, có ít người, có một số việc, không phải chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng. Kinh Hồng ngươi có ý tứ gì?" Khuỵu tay sao ra bên mạnh mặt. Tay kia cầm Lục Tiên kiếm nam nhân cả giận nói, "Không có tiên kiếm, ngươi lại có thể làm cái gì? Nhưng ngươi biết Tiêu Hà là ai sao?" "Ngươi không biết." Kinh Hồng cười khổ nói, hắn cũng không phải là đang nói bọn hắn, đồng dạng cũng đang nói chính mình. Trải qua một chuyện về sau, Kinh Hồng một đôi mắt nhìn rõ ràng hơn. Tuyệt Tiên kiếm không nơi tay, nhìn sự tình ngược lại nhìn càng thêm tấu triệt, hắn tựa hồ có chút minh bạch, lúc trước Lý Thanh Liên cùng hắn nói, không cần ông cuồng xuất thủ, thiếu một kiếm, không thành Chu Tiên kiếm trận, không áp chế nổi Tiêu Hà. Ngươi cho rằng hắn chỉ có này một ít bản sự sao? Các ngươi tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ ném đi mạng nhỏ, ta kiếm tông nổi dưỡng các ngươi cũng không phải để các ngươi đi chịu chết. Mục hàng quát lớn. Nam nhân kia lại không cam lòng tầm nói, còn không phải bởi vì kinh hủng làm mất rồi Tuyệt Tiên kiếm, làm hại ba kiếm không thành trận. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi lại biết cái gì? Mục hằng trợn mắt nói, nam nhân kia bị trừng rụt cổ một cái, cũng không dám lại nói. nói. Lúc trước, Mục Hằng cũng là như thế giáo hấn kinh hồng, dùng Chu Tiên Bốn Kiếm Chém Hỗn Độn Sen xanh chuyển thế thân nay đã phạm vào kiêng kỵ, nhất định là có đi không về. Quả thật muốn cùng ta một mạch đạo minh là địch phải không? Ngươi thật sự có thanh này tự thực lực, có thể ngươi Tinh Không không có, nếu muốn hủy diệt Tinh Không, chỉ cần một câu nói của ta mà thôi, ngươi nghĩ kỹ." Mục Hằng Nguy hiếp nói. Tiêu Hà nghe nói lại cười, nói thẳng, "Ngươi biết rõ bây giờ hắn không ở 3000 đạo giới, mà Tuyệt Tiên kiếm ở trên người hắn, vẫn muốn tới tìm ta phiền phức." Mục Hằng thật sâu hút một hơi. Không nói nữa, nhưng ngay tại đây là, Diệp Vong ngữ quanh thân đột nhiên dâng lên vô tận sắc vàng tiên quang. Giống như một viên chói mắt thần dương, tại trên mặt đất chậm rãi dâng lên, chói mắt tiên quang đánh xuống vô số ngôi sao. Tiêu Minh không cần lại nhiều phí miệng lưỡi, đã không có cái gì tốt nói, nếu muốn chiến, liền chiến. Nhìn đến quanh thân tiên quang lạnh thấu xương diệp vung ngư, khí tức so với biển sao thời điểm đầu chỉ mạnh lên mấy lần. Hắn giờ phút này khí tức thậm chí so Tiêu Hà còn muốn bá chủ mạnh mẽ, ngươi muốn chiến, ta liền cho ngươi chiến cơ hội. Mục hàng mặt không biểu tình, kinh hồng trên mặt thì là hiện ra một vệt lo lắng đến, thực lực của người này hắn nhưng là được chứng kiến, một thương đóng đinh hành thế tiên thân kinh khủng tồn tại. Dưới trạng thái thăng tiên diệp vung ngư là độ chế tiên. Bò họ. Một tiếng kêu rống, vô tận huyền hoàng khí bừng bừng phấn chấn, đại hoàng bốn vó vững vàng đạp trên dưới chân mặt đất, cho mục hằng một loại đối mà không phải một con trâu, mà là toàn bộ côn luân mặt đất cảm giác. Ách, cho dù là lưu xuống tàn bọ cũng không cho phép ta nhúng tay a." Mục hằng chợt lên nói, lập tức chậm rãi giơ tay trái lên, cầm sau lưng chối cóng kiếm, đem màu xanh chuôi kiếm gắt gao nắm trong tay. Keng. Nương theo lấy một tiếng to rõ kiếm reo, vô tận ánh xanh giống như hàng tinh nộ tung động dạng phát, chói mắt ánh xanh tựa như bức ngập toàn bầu trời. Chỉ thấy mục hằng trong tay nắm lấy một thanh dài ba kiếm. Thân kiếm hai ngón tay rộng, hơi có vẻ tinh tế. Toàn thân giống như ngọc xanh chế tạo, tự nhiên mà thành, kiếm cách vì lục bình bộ dáng, trên thân kiếm còn có tựa như kinh lạc đồng dạng ánh xanh tại hắn bên trong chảy xuôi, rất là chói lọi. Giống như ánh trăng đồng dạng vắng lặng ánh kiếm tại trên thân kiếm dập dờn không ngớt, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại hai mắt nhói nhói cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác lại nhẫn không dừng đi xem, thưởng thức hắn làm cho người say mê đẹp. Tiêu Hà hai mắt nhắm lại, bắp thịt cả người cứng, kia thị mơ tay lại yên có sau lưng, hai con ngươi bên trong tình quang lưu chuyển. Một bên Diệp Vong Ngư hồng anh thương nơi tay, đốt ngón tay đều nắm phát xanh, đã rút kiếm, liền một trận chiến như thế. Có thể chỉ thấy mục hằng lại cầm trong tay trường kiếm đảo ngược, cầm ngược chuôi kiếm, cứ như vậy hướng phía Diệp Vong Ngư vung đi. Kiếm này tên là Thanh Bình, cầm đi đi. Chương 706 cho kiếm tặng lời tâm tự biết, chương 706 cho kiếm tặng lời tâm tự biết. Chỉ thấy Thanh Bình kiếm xoay tròn lấy thẳng tắp hướng phía Diệp Vong Ngư bay đi, bị hắn dưới ý thức tiếp nơi tay. Nhìn đến trong tay Thanh Bình kiếm, Diệp Vong ngữ một mặt ngạc nhiên, tiêu hạ càng là mở to hai mắt nhìn, đây chính là Thanh Bình kiếm, thông thiên thánh nhân bội kiếm, hắn giá trị thậm chí không kém Chu Tiên môn kiếm nhưng liền bị mục hàng nhẹ như vậy mà dễ cử chỉ ném cho Diệp Vong ngữ. Quả thật như là Lý Thanh Liên đề ra điều kiện, muốn lấy thanh bình kiếm đổi về Tuyệt Tiên kiếm sao? Một mạch đạo minh phục nữễn, lại thật đáp ứng Lý Thanh Liên yêu cầu vô lý. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên cũng không ở 3000 đạo giới bên trong, Tuyệt Tiên kiếm có thể một ở trên người hắn mang theo đâu, bây giờ lại trước tiên đem thanh bình kiếm đem ra. Đây coi là cái gì? Không đơn giản Diệp Vong ngữ bọn hắn ngây ngẩn cả người, liền ngay cả một mạch đạo minh bốn đại kiếm tử cũng đi theo mở to hai mắt nhìn, tình huống như thế nào? Nay đến không phải là vì đoạt lại Tuyệt Tiên kiếm, tìm viễn phải sao? Tại sao lại đem thanh bình kiếm giao ra đi tới? Vừa vặn vị đệ tử, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng không thể nói cái gì, chuyện này, bọn hắn còn không có chen vào tư cách. Diệp Vong Ngữ nắm tay bên trong thanh bình kiếm, trong đó thô to đạo tác hàn cổ, giống như như nói thế sự tằng thường, không hề nghi ngờ, chôi này chính là thanh bình kiếm không thể nghi ngờ. Không biết huynh cử động lần này ý gì. Diệp Vong Ngữ cau mày nói, tâm tư trăm ngàn hồi chuyện, cũng không hiểu rõ cái này mục hàng đến tột cùng là có ý tứ gì, như thật muốn đạt thành cái này so giao dịch, vì sao không đợi lý thanh liên trở lại hắn nói? Không có có ý tứ gì, hắn trở về. Đem thanh bình kiếm cho hắn là tốt, dưới lúc hắn tự sẽ trả lại tuyệt tiên kiếm. Mục Hằng mặt không chút thay đổi nói, tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, hắn khỏe mắt ngay tại thỉnh thoảng rút ra, có thể thấy được xuất ra thanh bình kiếm đến cũng làm cho hắn đau lòng không thôi. Diệp Vong Ngữ không hiểu, đến nay còn tại nghĩ, cái này Mục Hằng có phải hay không có khác chủ tính, dù sao một mạch đạo minh lại không đốc. Tuyệt tiên kiếm, coi như ở Lý Thanh Liên trong tay, từ đám bọn hắn thực lực khổng lồ, có rất nhiều cơ hội đoạt lại, sao cam tâm lấy bình kiếm tướng đổi, mà lại thanh thế như vậy, thậm chí lật ngược tinh khung đỉnh chót, chỉ vì đem bình kiếm hai tay dâng lên. Diệp Vong Ngữ làm sao đều không nghĩ ra. Ngươi cảm thấy, kiếm này, ta dám cầm sao?" Diệp Vong Ngữ thản nhiên nói, mặc dù trong tay nắm lấy Thông Thiên Thánh Nhân bộ kiếm, thực sự vô thượng binh khí, nhưng lại giống như khoai lang bỏ tay. Mục Hằng từ động lần này tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đẩy tới đầu sóng gió, dẫn tới vô số người đỏ mắt. "Không phải ngươi cầm, là hắn cầm, kiếm này trong tay hắn, không ai lại không có mắt đi đoạn, ngươi không rõ." Mục Hằng lắc đầu, cuối cùng vẫn là hít một hơi. Diệp Vong Ngữ chân mày nhíu sâu hơn, lập tức cho Đại Hoàng một mắt, trong tay đi, lập Hoàng vào trong bụng, đặt ở Đại Hoàng nơi nào. yên tâm. Đã mọi người đều nói đến cái này phân lên, mình thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Kiếm này ta thu xuống, có thể ta không dám hứa chắc tuyệt tiên kiếm sẽ trả cho các ngươi." Diệp Vong Ngữ không có chút nào che lấp nói. Mục Hằng nhắm mắt nói, "Nói cho hắn biết, thứ ngươi muốn đã được đến, ta một mạch đạo mình sự tình, mong rằng không cần nhiều thêm can thiệp." Nói xong liền ngay cả không hề nhìn trên một chút, phải tay háo bỏ đi, bốn đại kiếm tử mặc dù trong lòng không hiểu vì sao liền đem thanh bình kiếm nhét vào nơi này, có thể cũng chỉ có thể luồn theo. Ai có thể nghĩ tới, một khắc trước còn một bộ bất tử không ngừng bộ dáng, mắt thấy liền muốn đánh nhau. Sau một khắc lại đem thanh bình kiếm hai tay dâng lên, thậm chí còn không thấy được tuyệt tiên kiếm ảnh, cái này, đây cũng quá tín nhiệm lý thanh liên một chút. Về phần câu nói kia, đến tận cùng có cái gì hàm nghĩa, chỉ sợ chỉ có lý thanh liên bản nhân nghe nói sau mới có thể biết được. Tiêu Hà nhếch miệng lên một vệ cười khổ, lắc đầu nói, có một số việc, chúng ta thật đúng là không nhìn thấy được a. Nương theo lấy đại hoàng một tiếng châu rống, bước lên tại tinh không bên trong ba châu địa phương bị vô biên lực hút hung hăng kéo xuống, lần nữa kín cái út xuống, tinh không lần nữa tại thế nhân mắt trong biến mất. Chỉ bất quá cho kiếm một màn lại bị vô số người nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới lúc trước coi là Lý Thanh Liên chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ đạo một mạch đạo mình quả thật đưa tới thanh binh kiếm. Ở trong đó con con từng đạo quá nhiều, chỉ sợ cũng có người trong cuộc mới rõ ràng chuyện trong đó đi. Sốc Tinh cũng đỉnh chót, cái này Mộc Hàng cũng không có trở về bất chu ý tứ, mà là mang theo bốn đại kiếm từ hướng phía Cẩm Tú Sơn Hà mà đi. Bình thường nếu là mang theo cái này, bà Thanh Đại Sát khí nhập ta tông môn nội địa, tiến cũng sẽ không để tiến, có thể Hồng Trần đạo lại không quan tâm cái này, như cũng để Mộc Hàng năm người đường hoàng vào Cẩm Tú Sơn Hà. Nhưng này đến, lại là vì cầu kiến Cẩm Tú Sơn Hà đế sư, lần này Phương xa tiên điện rốt cục mở rộng cửa điện, đem mục hàng đón vào. Cái này một đại sự tình, tự nhiên đưa tới thế lực khắp nơi chú ý, người Cẩm Tú Sơn Hà đối với thế lực khắc tránh mà không thấy, vì sao hết lần này tới lần khác cái này một mạch đạo mi liền. Không ai biết trong điện đến tuột cùng sinh chuyện gì, trọn vẹn qua ba ngày, mục hàng mới giẫm chân mà ra. Chỉ bất quá giờ phút này, mặt mũi của hắn vô cùng nặng nghề, lông mày nhăn sâu tựa như có thể kẹp con rồi chết. Mang trên mặt một vệ ưu sầu, ngay cả cái kia có thể so với thần ma tâm cảnh đều không thể khống chế chính chế tạo tâm tư, hợp với mặt ngoài, đây đối với mục hàng tới nói, cơ hồ là không thể nào, nhưng hôm nay một mạch đạo minh cử động khác thường tựa hồ nói rõ một vài vấn đề, một nhóm năm người cứ như vậy tại Hồng Trần Đạo trong ở lại, cũng không trở về về bất chu giới ý tứ. Bực này cử động lại để cho người ta chấm tư, mặc dù chỉ có 5 người, có thể cho người áp lực đầu chỉ như thế. Dù sao Chu Tiên 4 kiếm 3 kiếm đều ở chỗ này, nhưng cũng như một hằng nói, hoàn toàn chính xác không có người không có mắt đi tìm diệp vòng lự đám người phiền phức, cho dù là bọn họ trong tay còn có một tôn đỉnh Khư Thiên. Dù sao người ta một mạch đạo minh còn ở trên trời nhìn, thanh bình kiếm cũng là bọn cho, ở dưới mí mắt bọn hắn động thủ động cước, trừ phi là không muốn sống, không phải mỗi người đều như là tiêu hạ có thể nhận tiên kiếm một chém. Toàn bộ côn luân giới cũng giống như một con bị chất đầy thùng thuốc nổ, theo đỉnh khư thiên lần lượt xuất thế, một ngày nào đó lại nổ rớt, khi đó sẽ là một bộ hoàn toàn không thể vãn hồi chằng diện. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, thương hải suối chân châu thanh danh càng lúc càng lớn, mặc dù thương hải đã không có chút nào sinh cơ, cũng không phải là cái gì cực dai tu luyện chẳng chỗ, có thể như cũ có không ít tu sĩ đến đây nhìn qua suối chân châu thịnh thế kỳ cảnh. Bây giờ danh biển đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một phương cao tới vạn trượng núi chân châu, theo sóng biển xung kích mà không ngừng sụp đổ. Từ đỉnh núi lăn xuống chân châu giống như màu trắng sóng tuyết, bày khắp chân núi. Có thể cái này núi chân châu như cũ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ so với trước đó đâu chỉ nhanh hơn mấy lần. Mặc dù như cũ có tu sĩ tới lấy chân châu ở suối chân châu làm chính mình dùng, có thể theo thời gian trôi qua, loại trạng thái này lại dần dần hướng tới bao hòa. Một khi khắp nơi đều có, tiện tay có thể được, liền không ai muốn, suối chân châu chỗ phun ra tốc độ xa vượt xa quá tiêu hao tốc độ, đang lấy một cái vì chậm dãi tốc độ hướng phía bốn phía lăn chạn. 707 lọt vào trong mắt sói so trong ngục, 707 lọt vào trong mắt sói so trong ngủ chỉ bất quá cũng vẹn vẹn chiếm cứ ngàn dặm đất tôi, đối với Thương Hải tới nói, cũng giống như hạt bụi nhỏ, Minh Thương không phải không biết chuyện này, nhưng đối với Thương Hải tới nói, thực sự quá bình thường cực kỳ. Vốn là thai nghén kỳ tích chỗ, tại Thương Hải bên trong phát sinh cái gì đều không đủ lạ lạ, bây giờ Minh Thương sĩ khí sa sút, nơi nào còn có tâm tình quản cái gì suối trân châu, liền tùy ý hắn phát triển. Đảo mắt lại qua 21 năm, đối với tu sĩ tới nói có thể là một cái đũa tay, nhưng đối với Phạm nhân mà nói, là đủ để một thanh niên hóa thành trải qua thế sự thế triều người. 21 năm thời gian trong chớp mắt. Một ngày nọ, Thiên đỉnh thứ 7 xuất thế, Tại tiên quang chói lọi thế gian một khắc kia trở đi, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng phía tiên quang ném đi, dù sao đỉnh khư thiên mỗi một lần xuất thế, đều đưa tới một trận bao phủ 3000 giới gió lốc. Nhưng còn chưa chờ nhìn rõ ràng, toàn bộ Côn Luân giới tất cả đều lọt vào vô biên hắc ám trong, đó là một cố đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám, là đủ câu lên lòng người chỗ sâu nhất tham lam. Tại cái này hắc ám giới, người trong nội tâm dục vọng cũng như bị tôi phát đến cực hạ, liền liền tâm trí cực kiên cố người, cũng có loại khát máu xung phong xúc động. Côn bên lọt vào một mảnh cùng Có thể cái này như nước đồng dạng sền sệt hắc ám bện bện tiếp tục không đến một khắc đồng hồ liền rút đi, kia sáng một lần nữa gieo rắc mặt đất. Mà tại chỗ cũng rốt cuộc không tiên quang chói lọi thế gian, đỉnh cư thiên không cánh mà bay, thậm chí không biết là là ai cẩm, vô biên đen tối che cản hết thảy. Mục hằng tại Cẩm Tú Sơn hà trong ngậm lấy một vệt cười lạnh nói, thấy không được ánh sáng đồ chó con, ở nơi nào đều có thể lượn phải. Mất hứng. Bốn đại kiếm tử tất cả đều không do sở dĩ, lại không biết tại Hắc ám trong đến tuột cùng phát sinh cái gì, cái này Thiên đỉnh thứ 7 đến tột cùng là ai cẩm. Cố Tú Sơn Hà Đế sư sắc mặt đồng dạng cũng không nhìn tốt, Thẩm Thúy hai con người nhìn ra xa vô tận khoảng không xa xa nói, giá hỏa đốt không hết, gió xuân thổi lại một ca. Ngày đó, giống như không xa. Vân Mộng đầm lầy, Ngộng Tôn chắp tay tại trên vết đá, nhìn đến đỉnh Khư Thiên tiêu mất chỗ, sắc mặt mang theo một vẻ tái nhận, một vẻ kiên kỵ. Thần lâu tại phía sau, Tuấn Tú trên dung nhan như cũ mang theo một vẻ kinh nghi chưa định, hướng phía Ngộng Tôn nói, "Ngộng gia gia, vừa mới vì sao không nổi Vân Mộng thế giới? Sớm muộn cũng như lên rồi, đỉnh Khư Thiên cũng sẽ không hư không tiêu thất rồi." Nhưng lại lắc đầu nói, "Thứ này, vẫn là thiếu đột tốt." Số ý một chút, liền không phải vẹn vẹn đem cái mạng nhỏ của mình dựng trong ở đó đơn giản như vậy. Hắn sớm đã bố cục, bên trong không lo, bên ngoài không ưu sầu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vẫn vọng thế giới tái khởi, cái này đỉnh cơ thiên thỏa thỏa là hắn vọng đầm lầy, chỉ tiếc, ở Mộng Tôn nhìn xuyên Hắc Cám bắt đầu từ thời khắc đó, liền không có tranh phong tư tưởng. Không phải tranh bất quá, chỉ là không muốn đục vào, không muốn bị liên lụy trong đó thôi. Kia đến tột cùng là ai cầm cơ thiên đỉnh thứ bả Liền ngay cả cái mặt đều không có gặp. Thật lâu cau mày nói, có rất ít người để Mộng Tôn kiêng kỵ như vậy. Nguyên bản không nên tồn tại ở trên đời này đồ vật. Mộ Tôn lập lờ nước đôi nói, có một số việc đã mai một tại vô tận lịch sử trưởng hà bên trong, cũng có tự mình trải qua, mới có thể nhớ lại, có thể đó là ai cũng không nguyện ý nghĩ lại chuyện cũ, cứ như vậy đem phong tồn ở trong lòng nhất là âm u nơi nhỏ lẻn. Mộ Tôn một giấc chiêm bao biết muôn đời, có một số việc hắn biết, nhưng lại không thể nói. Ngươi biết có, vừa mới tràn ngập toàn bộ côn luân hắc ám lại vì sao? Mộ Tôn trong mắt mang theo một vệ thâm thúy hỏi, thật lâu không biết. Mộ Tôn thở dài, đó là lòng người chỗ sâu nhất thiên hạ này không có người nào có được tuyệt đối qua minh, ai cũng có âm u một mặt, đó chính là đen nhánh vị trí. Lấy bóng tối bao trùm Côn Luân cũng không phải là đoạt đi người, mà là cái này toàn bộ Côn Luân toàn bộ sinh linh nội tâm cám, không cách nào loại bỏ, cũng không cách nào thoát khỏi. nơi đó, La Tâm mà sinh ra đất. Thần Lâu Sở chính lấy trái tim, trên mặt mặc dù mang theo nghi hoặc, có thể tay chân lại lạnh bướt, vì sao bị bóng tối bao trùm qua đi Côn Luân như thế yên tĩnh? Chỉ vì cố lực lượng này chạm tới không nên sống ở trên đời cấm kỵ, ai cũng không nguyện ý đụng vào, bị quái tiến dùng cho tu sĩ vĩnh viễn không ngừng nghỉ vòng xoáy bên trong, chỗ chờ đợi hắn, sẽ chỉ là sẽ nát một đường. Không người để gặp, đồng dạng chưa từng nhắc lên chút sóng gió. Khư Thiên đỉnh thứ bảy cứ như vậy bị lạng Yên không tiếng động quét đi, đây có lẽ là tự đỉnh Khư Thiên xuất thế đến nay, nhất là Yên tính đoạt đỉnh tranh đấu đi. Một chỗ tràn đầy đen nhánh trong hư vô, khắp nơi tràn ngập kêu thảm cùng kêu rên, từng tiếng lọt vào thai, đó là tuyệt vọng đau khổ đến cực hạn mới có thể phát ra thanh âm. Chỉ thấy cái này rộng lớn bao la trong hư vô, có từng đạo từng đạo máu thịt bè bè hình dáng rãy rủa không ngớt, kêu rên không thôi, đỏ thắm hai con người bên trong ngoại trừ tuyệt vọng còn có đến không hết mơ hồ oán hận. Một tôn lại một tôn ma ảnh khi ra tay không lưu tình chút nào, ra, rút rễ, nát xương, cắt gân, rất rất nhiều đủ loại thủ đoạn để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền tê cả da đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí đã vượt qua 10 vạn số lượng, từ trên thân hắn rách giới đạo bào bên trong loáng thoáng có thể nhận ra lai lịch. Những này tại trong hư vô tiếp nhận vô tận cực khổ tu sĩ, có đến từ Minh thường, còn có Tử Hồng, cùng thế lực khác, mặc dù bị giày vò thê thảm như thế, nhưng khí tức như cũng hùng hậu xiết. Thế lực lớn trong gia đệ tử, nội tình không phải bình thường dài. Mà cái này không chỉ vẹn vẹn đến từ trên nhục thể giày vò, liền ngay cả trên tinh thần cũng là một loại tàn phá, một phụng làm tín ngưỡng tông môn. Xem như nhà đồng dạng tông môn, bây giờ lại giống như con rơi đồng dạng đem bọn hắn tự tay đẩy vào trong hố lửa. Mỹ danh hắn nói vì đỉnh khư thiên tranh đấu làm chuẩn bị, từng cái khẳng khái chịu chết, tất cả đều liều mạng mà đi, nếu thật sự là như thế, chính là chết cũng cam tâm tình nguyện. Mà bây giờ, bọn hắn lại bị vô tình vứt bỏ, bị tông môn xem như tùy ý làm thịt cứu non, thân là người chủ sự sẽ không biết sao? Sẽ không, có thể như cũng đem bọn hắn ném đi ra, hoàn thành không thể nói giao dịch. Cho tới nay tín ngưỡng tổn tại chính ở làm tốt vì đó chịu chết chuẩn bị thời điểm, lại phản bội mình, đây là như thế nào một loại tuyệt vọng. Mà cái này vô biên vô tận tuyệt vọng sẽ chỉ hóa thành oán hận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ oán hận. Vô tận trong hư vô, đen nhánh ma ảnh hiện hiện, trong tay trố nắm, chính là Khư Thiên đỉnh thứ bảy, vừa mới đoạt đỉnh người thân phận đã muốn hô ra. Tại từng tiếng lọt vào thai kêu thảm cùng tiêu tên bên trong, ma ảnh khẽ miệng thậm chí ngoắc đến mang thai, lộ ra một bộ hưởng thụ đến cực điểm biểu lộ. Tại trên không trung hướng xuống nhìn lại, quả thực một bộ tu la địa ngục bộ dáng, chỉ sợ âm thế trong ngục cũng không có bây giờ cảnh tượng này làm cho người tê cả da đầu. Chậc chậc chậc. Không hổ là thế lực lớn ra, chính là khiên dày vỏ, lại nhiều kiên trì kiên trì, càng la hận, càng la hoán. Cung Liển Cương Hùng, nhóm này ván ma, khối lượng hẳn là sẽ không tệ. Ma ảnh tự mình nói, lập tức ánh mắt hướng phía hư không nâng ném đi. Chỉ thấy hư không nâng, có một bát ngọc treo cao, bát trên khuôn mặt khác lấy từng cái tựa như chân thực mắt ma, cùng 6 con. Giờ phút này lại vô cùng đỏ tươi, tựa như có thể nhỏ ra máu. Từng kia từng sợi cực quán khí tự mặt đất bốc hơi mà lên, giống như sợi tóc đồng dạng độ dày, bị bát ngọc trên mắt ma hấp thu, lập tức càng thêm đỏ tươi. Chương 708 đêm đã hơn nửa trời không rõ, chương 708 đêm đã hơn nửa trời không rõ. Bát ngọc bên trong, từng điểm cực quán khí hóa thành đen nhánh trong lộ ra đỏ như máu chất lỏng. Giờ phút này trong chén đã nhận đầy 2/3. Vô số vĩnh viễn không ngừng nghỉ hoán hận dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh ra một tia cực quán khí, đó là không cho phép tồn tại đồ vật, bát ngọc bên trong cực quán linh dịch, lại không biết tốn hao bao lâu thời gian mới làm ra, lại có bao nhiêu người tại cái này đèn kịt một màu trong hư vô tiếp nhận vô tận cơ khổ. Mặc dù bát ngọc bên trong chất lỏng chỉ tăng dài một tia, nhưng lại đầy đủ ma ảnh kia cao hứng một hồi lâu, lại đi tới xoắn ốc đồng ma đồng bên trong mang theo từng điểm hương vấn nói, tất nhiên tới cùng, nghĩa phụ chờ ta, cái này côn luân cư chồng, muôn đời trước đó ngài bỏ ở nơi này đồ vật, ta nhất định phải thay ngài về. Lập tức ánh mắt nhất chuyển, hai con người thâm thúy nhìn đến trong tay Đỉnh Khư Thiên, trong đó mang theo một vết cực hạn oán hận, chính là băng tiên diệt địa cũng không không thể hòa lại. Chém ta xong thân nợ máu, lần này cũng cùng nhau trả hết đi. Năm đó ngươi không đem ta để vào mắt, bây giờ ta liền muốn để ngươi nếm tất cả thế gian khổ sở, ngược lại là rất chờ mong ngươi khi đó biểu lộ đầu. Thanh âm đàm phại cơ hội là từ trong cổ họng bật ra, có thể thấy được hắn đến tột cùng là đến cỡ nào hận, trong tay Đỉnh Khư Thiên nắm càng thêm chặt. Kia bao phủ côn luân đen nhánh liền như là chưa từng xuất hiện qua, không có nửa người đi luận, đồng dạng cũng không ai nói qua Khư đỉnh thứ 7 đi, tại thế nhân trong mắt dường như hết thể cũng không từng phát sinh qua. Thương hải dưới chân châu quy mô càng thêm lớn, những năm này kéo dài dâng trào càng làm cho hắn bày khắp ngàn vạn giặm địa phương, mà lại tăng trưởng xu thế càng thêm kinh khủng. Như từ cao không hướng xuống nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, canh hồi dưới đáy thương hải, có một mảnh chiếu lấp lánh địa phương, chiếm cư rất lớn phiến vị trí, vô cùng lóa mắt. Thời khắc này thương hải, tựa như nhiều một cỗ mạc danh sinh cơ, nói mơ hồ, không nói rõ, có thể dập dờn tại dưới đáy thương hải biển quả thực làm cho người mê say. Thương hải tăng vọt như thế biến sớm đã gây nên Minh Thương chú ý, bây giờ chính vào thương hải đạo cơ bị lúc. Thương hải bên trong bất kỳ biến hóa nào đều đáng giá chú ý mặc dù không muốn đâm đến thái sư nơi nào, có thể cũng chỉ có thể như thế. Ở không được đến trả lời chắc chắn trước đó, ai cũng không dám vận động. Nhưng cổ đợi mấy ngày, thái sư lại chuyển đến bốn chữ, thuận theo tự nhiên. Mặc dù không biết thái sư là ý gì, có thể cái này suối Trân Châu cũng không ai dám động, dù sao thái sư lên tiếng. Đêm đó, thái sư độc thân một người đứng tại suối chân Châu trên không, bị chôn dấu tại Vô tận Trân Châu chỗ sâu giếng cổ rõ ràng đập vào mi mắt, mang trên mặt một vẻ phớt nói, là ngài ở báo thương hải dưỡng dục tình a. Ai? Thở dài một tiếng, chính là nói không hết lòng chua xót. Thái sư đồng dạng không nghĩ tới sự tỉnh lại đi hướng mức độ này. Đối mặt Suối chân Châu, hắn không biết nên nói chút cái gì, duy nhất có thể liên tưởng đến chính là Thương Hải Lưu Châu chủ nhân, Tôn này trai tiên. Ngài biết có. Bây giờ đã chậm a. Có chút đường, một khi đạp vào, liền cũng không còn cách nào quay đầu lại. Ta không năng ngài, nhìn ngài cũng đừng trách ta. Bởi vì ta sớm đã không đường có thể đi. Thái sư nói, kia tràn đầy vết cắn thân thể liền đi lại dấu giếng biến mất, tựa như chưa từng tới bao giờ, có thể tự miễu giếng chỗ phun ra ngoài Trân Châu tốc độ thì là càng thêm kinh khủng, vĩnh không có điểm dừng. Trên hải đảo Lý Thanh Liên đón trời chiều ngồi ở trên vách đá, trên mặt sớm đã không có thiếu niên kia lăng lệ, chỉ có từng điểm gian nan vất vả. Gió biển chậm chậm, bị mồ hôi thấm ướt quần áo đính vào trên thân, rất là khó chịu, trên bờ biển ngồi xuống ngồi mấy chục trượng núi Trần Châu khắp nơi đều là, tại trời chiều làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ hùng vĩ. Hơn 3 phần 5. A. Lý Thanh Liên khàn khàn nói, khóe miệng mang theo một vẻ tuyệt khổ. Hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa nói qua nói, trên hải đảo chỉ có hắn một người, còn có xuất quỷ nhập thần Hương Châu. Tại trăm năm trước, hắn rút cục bằng vào bản thân lực lượng cải biến toàn bộ biển rộng sinh vật kết cấu. Một tay tạo nên lấy chai biển làm trung tâm chuô thức ăn, bắt đầu tiến vào thu hoạch lớn giai đoạn. Nghe tựa như rất đơn giản, nhưng ai biết, cái này hơn 3 vạn năm, Lý Thanh Liên đến tột cùng là thế nào tới. Ngày qua ngày, năm qua năm, mỗi một ngày đều hướng chính lấy mục tiêu cố gắng, vượt mọi chông gai, thất bại qua sao? Thất bại qua, hơn nữa còn rất nhiều lần, bằng không thì cũng không cần bỏ ra phí 3 vạn năm hơn thời gian. 3 vạn 5 thuế nguyệt đến tột cùng có thể làm bao nhiêu sự tỉnh. Đủ Lý Thanh Liên đem mình tại ngoại giới 200 năm ký ức vừa đi vừa về vượt lên gần trăm mười lần. Ngoại giới hết thảy tự hồ sớm đã cách mình mà đi. Dường như cái này không biết ngày đêm nuôi con trai hái trân châu mới là chân thực chính hắn. Hắn tại trên hải đảo này vượt qua gần một nửa còn có dư nhân sinh, tuổi thọ của hắn bây giờ cũng còn lại không đến 2 vạn năm. Nhìn như rất dài, nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi, hắn dùng 3 vạn năm thời gian cũng không từng đem thương hải phục kín, 2 vạn năm đủ sao? Không đủ dùng. Hắn chứng kiến thương hải hóa rộn rào, núi xanh hóa biết hổ, thời gian là một thanh vô tình đao, giống như dao bữa đồng dạng mài giữa thiên địa vạn vật, đồng dạng cũng ở tạo hình lý thanh liên trái tim. Nhất tinh sớm đã ở cái này 3 vạn 5 tuế trong làm hao mòn hầu như không còn. Còn Trệu Trống Lý Thanh Liên như cũ tiến lên sớm đã không phải nhiệt tình, mà là chấp nhiệm. Ta nhất định có thể làm được. Thật sâu hút một hơi, gạt bỏ trong lòng tạm nghiệm, tiếp tục cong lên trên bờ biển Trân Châu, bỏ lên trên vách đá, hướng phía trong giếng cổ đầu khương đạo, ngày qua ngày, năm qua năm. Nếu không mỗi ngày ba tỉnh thân ta, kiên định trong lòng tín niệm, Lý Thanh Liên đã sớm điên mất rồi, đè xuống trái bỏng, loại bỏ kháng khí, tâm bình khí hỏa, không ta duy nhất. Hắn trải qua mấy lần tâm ma dâng lên thời điểm, vạn năm cô độc, lập lại là đủ để bất luận kẻ nào nổi điên, Lý Thanh Liên cũng đã không còn là ngang qua muôn đời hỗn độn sen xanh. xanh. Hắn có thất tình lục dục, có thân là người hẳn là có hết thể đồ vật, cô độc để cho người ta nổi điên. Hắn từng mấy lần tìm Hương Châu mà đi, chỉ vì cùng hắn nói mấy câu, để giải trong lòng tịch liêu, tại núi xanh rơi xuống mấy lần như cũ không chịu rời đi. Hắn đã từng lấy răng xương đâm vào lòng ngực, có thể Lý Thanh Liên mệnh lại không phải một con răng xương liền có thể đoạt đi, tỉnh lại thời điểm, trên mặt ngoại trừ đắng chắc chính là đắng chát. Lý Thanh Liên làm sao cũng không nghĩ tới, mình có một ngày lại bởi vì quá mức cô độc, quá mức tuyệt vọng mà dâng lên tự vẫn suy nghĩ. Mình như vậy liệu mạng sống sót, nhiều người như vậy vì cho mình kéo dài tính mạng mà ngã vào vũng bùn. Cái này 3 và 5 Đệ lý Thanh Liên so bất luận kẻ nào đều càng thêm khắc sâu hiểu rõ mình, cũng chính là bởi vì như thế, nhưng cũng để hắn tiến hành hoàn thiện. Vội vàng thuế nguyệt quả thật cứ như vậy hoang phế sao? Lý Thanh Liên không có cảm thấy, tại trên hải đảo này đợi qua mỗi một phần, không có một giây đều là một loại trưởng thành. Ngươi không nghĩ tới, đợi cho ngươi lao chết ở chỗ này ngày đó, như cũng chưa từng phủ kín dưới đáy thương hải sao? Ôn Nhu thanh âm đàm thoại vang vọng ở bên tai, giống như bên thai nỉ non, thẳng vào nội tâm. Lý Thanh Liên cầm trong tay rọ trúc ném xuống đất, khóe miệng không tự chủ câu lên một vệt nụ cười nói, "Ngươi lai, like, ngươi vẫn luôn đang nhịn." Câu Ngọc, Mỹ Ma Câu Ngọc Cái đó cùng đường mặt lộ cuối cùng lấy Lý Thanh Liên thân thể làm ký thác hồng nhan họa thủy, bây giờ lại nói nói. Chương 709 cây mây thông thiên xuyên tinh hạ, chương 709 cây mây thông thiên xuyên tinh hạ. Giống như từ khi gặp được chuẩn đề thanh nhân, bị lục căn thanh tịnh trúc đả thương căn cơ về sau, Câu Ngọc liền mai danh nhận tích, thậm chí đã sắp bị Lý Thanh Liên lãng quên. Thật không nghĩ đến chính là, Câu Ngọc vẫn luôn ở, chính ở trong thân thể, lấy tâm ma góc độ nhìn tới thế gian đủ loại, nàng là Lý thanh Liên vọng, tự nhiên biết Lý Thanh Liên muốn nhất đến tuột cùng là cái gì. Không nghĩ tới, lúc này cách vạn năm tuyết cái thứ nhất nói chuyện cùng ta, lại sẽ là ngươi. Lý Thanh Liên cười khổ nói, giống như bùn nhão đồng dạng thân thể dựa vào giếng cổ sủi lơ xuống dưới, tựa như cả người cũng bị mất khí lực. Hắn mặc dù tu vi tất cả đều bị áp chế, không thấy mình trong thân thể câu ngọc, có thể như cũ có thể rõ ràng nghe được thì thầm của nàng, dù sao câu ngọc bây giờ là lấy Lý Thanh Liên dục vọng mà tồn tại, vốn là một thể. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, câu ngọc mới nhận không dừng lối ra, đây chính là trọn vẹn 3 vạn 5 nguyệt, ngày qua ngày, năm qua năm, chỉ vì lấy trân châu phụ kiến thương hải đáy biển cái này đối với hắn hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa sự tình. Không nhìn thấy hy vọng cùng ánh dạng động Cứ như vậy tại Hắc Ám trong phụ trọng tiến lên, Câu Ngọc sớm đã chịu đủ, nàng không biết Lý Thanh Liên vì sao còn muốn hoàn toàn như trước đây đi làm một kiện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lại vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành sự tình, đồng thời kiên trì tới hiện tại. Người bây giờ chỗ nhặt khổ, thật đáng ra a." Câu Ngọc lầm bầm nói, nàng không cầu đáp án, cũng không muốn dao động Lý Thanh Liên tâm trí, nàng duy nhất muốn làm, liền để cho Lý Thanh Liên thấy rõ hiện thực của tôi. Lý Thanh Liên lắc đầu, ánh mắt trong mang theo một vẻ khát thâm thì nói, "Giá trị cùng không đáng, ta không rõ ràng, ta duy nhất biết đến chính là, nếu như ta không như thế, ta vĩnh viễn cũng vô pháp ra ngoài." co như ta thật chết giả ở trên hải đảo này, cũng là chết tại trên đường tiến lên, chí ít ta chưa từng dầm chân tại chỗ. Mà câu ngọc thì là nhẫn không ngừng nói, cái này cùng lựa mình dối người lại có cái gì khác nhau? Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có đường khác có thể đi sao? Trên hải đảo này đủ loại, lại cùng đỏ sức với trời có cái gì khác nhau? Cái này mênh mông biển rộng chính là vô biên đại thế, trong đó tôn cá đủ loại, đều là phàm trần chúng sinh, nếu ta không đi làm, cái này biển rộng cuối cùng sẽ chỉ là một mảnh biển rộng, mà bây giờ, hắn thành ao cá của ta. Nói nói, Lý Thanh Liên liền không có tên em Thanh thủy trong mắt phản chiếu lấy sóng gợn lăn tăn biển động, bên thay chính là từ từ gió biển thổi lực nhẹ. Im lặng rất rất lâu, rốt cục, hắn vẫn làm ở miệng. "Ta nếu là không đi, ai Trong lời nói mang theo từng điểm cay đắng cùng phất tạp, trong lòng chí hơn 3 vạn năm chưa hề dao động hơn phân nửa phần. Mỗi hướng trong giếng cổ căng vào một viên trân châu, hắn trong lòng tín niệm liền kiên định một phần. Câu ngọc nghe nói, được liền tựa như bị người hung hăng nện cho một quyền, đau hắn không cách nào thở dốc, nguyên bản chuẩn bị muốn nói ra khỏi miệng lời nói, lại chưa từng nói ra. Bởi vì nàng không muốn để cho Lý Thanh Liên trên bờ vai gánh nặng hơn, mà là biến thành Ngươi sẽ chết ở chỗ này." Câu nói này, Câu Ngọc nói rất là chăm chú, hỗn độn sen xanh chuyển thế thân nếu là như vậy bị khuất chết ở chỗ này, đó chính là thiên đại cười nói, nhưng mà trên thực tế nếu dựa theo Lý Thanh Liên bây giờ tuổi thọ để tính, sợ là thật sẽ chết già ở trên hải đảo. "Thật sao?" "Có lẽ vậy, cũng có thể là ta làm được đâu." Lý Thanh Liên trêu chọc nói, mang trên mặt một vẻ thoải mái nụ cười, hắn sớm đã không quan tâm sinh tử của mình, chỉ là còn không cam lòng ngã xuống mà thôi. Câu Ngọc không nói gì, lại nói, "Có chuyện, có lẽ phải đợi ngươi sống mà đi ra hải đảo này một khắc này, ta mới có thể mở miệng." Lý Thanh Liên tùy nhiên nói, Vậy ta vẫn là mong đợi gấp đâu?" Câu Ngọc thầm cười khổ, tự trong miệng nàng nói ra đương nhiên sẽ không là tin tức tốt gì, Lý Thanh Liên sẽ không biết sao? Sẽ không. Có thể như cũ Tâm công tiêu, khí không nóng này, có thể thấy được giờ phút này tâm cảnh của hắn. Cái gì gọi là tâm cảnh? Chỉ có kiến thức lịch duyệt thì có ích lợi gì? Chân chính tâm cảnh là trải qua thời gian mài giũa mới có thể dựa vào được đồ vật, không có chút rung động nào cảnh giới, lại có mấy người có thể trải nghiệm thâm ý trong đó. Ba vạn năm thời gian đối với bây giờ Lý Thanh Liên tới nói, đã rất dài rất dài. Trong cuốn luân giới, đỉnh thiên xuất thế khoảng cách thời gian càng ngày càng dài cũng dẫn đến trong khoảng thời gian này Côn Luân vô cùng lóa mắt, cơ hồ đoạt bất chu danh tiếng, trở thành toàn bộ 3000 đạo giới trung tâm. Cẩm Tú Sơn hạ như cũ chưa từng rời đi, một mạch đạo minh mục hàng một nhóm ngược lại là trong đó ở thoải mái. 36 năm tuế nguyệt thông thả, đầy đủ một kẻ phàm nhân kết hôn sinh tử, nhưng đối với cái này vô biên đại thế tới nói, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt quan cảnh. Tại muôn người chú ý phía dưới, Khư Thiên đỉnh thứ 8 rốt cục tiên quang sáng tỏ tinh không. Lại không biết, cái này một tôn đến tột cùng là rơi vào nhà ai tay, vô số ánh mắt tất cả đều tập trung ở Khư Thiên đỉnh thứ 8 phía trên, có lạnh lẽo, có chờ mong, đồng dạng có oán hận. Đỉnh kia cũng không phải ai cũng có tư cách cẩm. Nhưng đúng lúc này, tại vô tận sâu trong tinh không lại có một cây màu xanh đậm sợi mây, thỏa thích mở rộng cái này hắn cành cây, vẻn vẹn cây mây xanh trụ cột, chính là mấy đầu tinh hà chung vào một chỗ cũng không có lớn như vậy. Thuận cây mây xanh nhìn qua, có thể trông thấy chỉ có vô tận thô to dây leo thân, không ai biết hắn đến tuột cùng tại nơi nào mà đến, cây mây xanh mu không, thỏa thích phóng thích ra hắn cái kia khổng lồ sinh mệnh lực, thật là cô tịch tinh không bên trong nhất là mỹ lệ nhan sắc, đó chính là sinh mệnh nhan sắc. Nhìn thấy cái này cây mây xanh một khắc này, vô số đạo ánh mắt giống như gặp quỷ đồng dạng thu về, liền ngay cả không ít chuyện trước bố trí ở Khư Thiên đỉnh thứ 8 thân đỉnh phía trên thủ đoạn cũng là tan đi. Chỉ thấy cây mây xanh đuỗi thân ở giữa, không biết vượt ngang bao nhiêu tinh vực, trong một nhịp 휘 thở, liền dài ngàn vạn dặm, khổng lộ như thế cây mây xanh, ai dám cùng ngươi đi nổi. Cái này cây mây xanh cứ như vậy hướng phía Côn Luân vách giới trôi vào, ven đường trải qua Cẩm Tú Sơn hạ chỗ, hắn sinh trưởng tốc độ dần dần chậm lại, vốn cho là còn có đường vòng, nhưng ai biết toàn bộ trôi nổi tại tinh không bên trong quái vật khổng lồ vậy mà vì đó tránh ra đường đi, non xanh nước biếc Tiên thành man hoang tất cả đều vì cây mây xanh nhường đường, đây là cỡ nào chẳng diện. Đế sư một cử động kia là đủ nói rõ Cẩm Tú Sơn Hà thái độ, cây mây xanh tự nhiên nhận kỳ mỹ ý, chui vào côn luân vách dưới, xuyên thấu qua vô tận mây mù, trực tiếp hướng phía Khư Thiên đỉnh thứ 84 lượn mà đi. Cả dãy núi côn luân tại cái này cây mây xanh phía dưới, quả thực lộ ra không tiếp tục khổng lồ như vậy, dù sao hắn đi ngang qua không biết bao nhiêu tinh vực dây leo thân nếu là cộng lại, định cực kỳ khủng bố. Có cây mây xanh hạ xuống cô này ngang qua toàn bộ tinh không dây leo thân sớm đã cho người ta vô tận rung động. Tiêu Hà tại cung đỉnh thế giới nhìn ra xa nói: Cây mây thông thiên, muốn đời tuế nguyệt lại đến tinh không, thần nông thị đã đến rồi sao? Cũng chỉ có hắn có thể nuôi sống cây mây thông thiên. Thần nông thị, tại trong nhân tộc tương đương với tiên tổ đồng dạng tồn tại, nhân tộc giấy lên tại làm nông, nếu không có thần nông thị khai nguyên dẫn đạo, chỉ sợ nhân tộc đi không đến hôm nay tình trạng này, gọi là nhân tộc trung hương chủ nhân cũng không phải là quả đáng. Có thể thấy được nó địa vị. Cây mây thông thiên lại đến tinh không, cũng liền mang ý nghĩa thần nông thị trở về, nhân hoàng điện trích tiên kế lớn công thành. Vẹn vẹn cái này một cây mây thông thiên liền là đủ để không ít người ngắm mà lùi bước, bởi vì vẹn vẹn thần nông thị cái này ba chữ, liền không phải bọn hắn có thể chạm được, lại thêm phía sau nhân hoàng điện. Chương 710 hương thơm say người khắp thiên hạ, chương 710 hương thơm say người khắp thiên hạ. Là đủ để rất nhiều người bỏ đi ý niệm trong lòng, vô lượng kiếp về sau, nhân tộc đại hưng, nhân hoàng điện càng là nhất cử trở thành trong đó ba chủ, thế lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng, cái này 3000 đạo giới bên trong lại có ở đó mở một giới, không, có nhân tộc tổ đại. Thần nông làm nhân tộc trung hưng chủ nhân, địa vị càng là tôn sùng đến cực điểm, phải biết cánh tay cuối cùng vẫn là không thay đổi được bắt đuổi. Mây mù mênh mông, nhưng lại bị tây mây thông thiên xanh biết sợi mây quấy náo nhọẹt, một mảnh lá mây khoảng chừng trăm rằm rộng lớn, giống như quảng trường nhỏ, theo mây mù rút đi, cũng lộ ra trong đó hai đạo hình dáng, một lớn một nhỏ. Chỉ thấy một tướng mạo bình thường, khuôn mặt đen nhánh thanh niên mang trên mặt tấm áp mỉm cười, thân trên lấy một mồ hôi quẻ, hạ thân ống quần kéo lên, cứ như vậy trần trụi hai chân đạp ở lá mây phía trên. Hố vàng trên mặt bàn chân chính là thật dày vết chai, móng tay trong khe còn chưa từng tẩy đi bùn, đầu vai một quốc, quốc đã bị sở Quanh thân không nổi mảy may thế, quả thật liền giống như tự vùng đồng đi ra thiếu niên lang có thể duy nhất làm cho người cảm thấy không hài hòa chính là một đôi trải qua tang thương, trải qua hồng trần hai mắt. Một bên, chính là một nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn đứa bé gái, nhìn bộ dáng hắn cũng liền không đủ ba tuổi, xinh có thể nói mày rậm mắt to, thanh tịnh giống như nước hồ đồng dạng mắt to, lại thêm phấn nộn độ cục vô cùng động lòng người gương mặt, Đạc Hữu Hải nhi mập để người nhẫn nhịn không ngừng ôm vào trong lực hung hăng ngốn nẻo. Đen nhánh tóc ngắn nhu thuận đáp lên bên hai, lộ ra mảnh khảnh cái cổ, đỉnh đầu hai con tận trời thu càng là đáng yêu đến cực điểm, chỉ bất quá ghim lên tới lại không phải tóc, mà là hai đóa xanh biếc lá cây. Có vẻ hơi cổ quái, trên đỉnh đầu đỡ lấy cũng không phải ngõ mao mà là một đóa chưa từng nở rộ đỗ hoa. Nhỏ nhỏ thân thể phát tán ra không có gì sánh kịp mùi thơm ngát để cho người ta nghe trên một thanh, liền có loại đắc đạo phi thăng cảm giác, mở mịt như trong mây mù. Giờ khác này đại đạo là như thế có thể thấy rõ ràng, gần ngay trước mắt, tại mùi thơm này phía dưới, vô số người vì đó mê say, thế gian không có mùi vị gì so cái này còn muốn cho người trầm luân. Nhìn đến bé gái mà ánh mắt cũng thay đổi hương vị, mang theo máu đồng dạng đỏ tươi cũng không có gì sánh kịp khát vọng, tựa như đạt được nàng liền có thể đạt được thế gian hết thảy. Bé gái một tay nắm thần tay, một cái tay không tự chủ ngón tay cái lên nhét vào miệng trong gầm ngón tay. Bộ kia sợ hai dáng vẻ làm cho người ta đau lòng chỉ có tự thần nông trong lòng bàn tay chuyển ra ngoài nhiệt độ mới có thể để cho hắn có từng điểm ăn lòng thần nông ra ra chúng ta chúng ta trở về đi tiểu đất cũng không tiếp tục khóc không nên đem ta bỏ ở nơi này Bé gái run dậy âm lúcị giống như lung lay thần nông cánh tay nói nói nói cũng đã đỏ trong mắt một bộ nước mắt ở về mắt lúc nào cũng có thể khóc lên dáng vẻ nhưng thần nông lại hoàn toàn không quan tâm người trong thiên hạ ánh mắt cứ như vậy ngồi xuống xuống nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt nàng nước mắt Ôu nói ra ra vô năng chồng số người lại vô lực bảoụ người Nếu ở lại chỗ ta sợ là trốn không thoát bị nuốt vận mệnh. Gia gia duy nhất có khả năng làm, liền đem ngươi tặng người, nếu không. Ai? Thở dài một tiếng, chính là nói không hết lòng chữa sót. Nếu có những biện pháp khác, Thần nông tuyệt đối sẽ không đem mình tự tay gieo xuống Thái Ức tiên thảo giao phó cho người khác, chỉ tiếc thời cuộc như thế, nếu là một đời ở Nhân Hoàng Điện, hắn rõ ràng, Thái Ức tiên thảo tuyệt đối không sống tới nở hoa một khắc này. Hắn Thần nông tuy là nhân tộc trung hưng chủ nhân, nhưng hôm nay lại có cái gì dùng? Liên ngay cả phục hi đều bị vung đế chế, huống chi 300 năm tuế chuyển thế Thần nông không kịp năm đó bản sự, vẹn, vẹn dựa vào một con hư hư hảo tên tuổi. Tôi cốt một thân hắn rựi vào cái gì bảo trụ Thái Ức Tiên Thảo. Vạn vật đều có linh, hắn thần nông không đành lòng nhìn xem Thái Ức cứ như vậy bị người sống sờ sờ luyện hóa. Thái Ức Tiên Thảo cố nén không có khóc lên, cắn chặt môi dưới, đỏ lên mắt to, một bộ tội nghiệp dáng vẻ, coi như thần nông lại ý chí sắt đá, bây giờ cũng bị hắn tan tan. Ai? Đợi cho ngươi hoa nợ một khắc này, ngươi muốn làm sao đều được, bây giờ ta lại không thể để ngươi đi theo ta, như thế chính là hại ngươi a. Thần nông rốt lòng giải thích nói, nhưng mà Thái Ức Tiên Thảo chính là không nói lời nào, nước mắt rưng rưng nhìn đến thần nông. Chính là thần nông giờ phút này cũng có chút đau đầu. Tại muôn người chú ý phía dưới, đem đỉnh khư thiên thu vào trong lòng, lại cất cao giọng nói: "Ta lấy tiên duyên tại Côn Luân, trong lúc vô hình chính là đoạt Côn Luân chúng sinh vận, nếu không phải bức bất đắc dĩ, ta tự sẽ không làm tranh đoạt sự tình. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, ta liền lưu một cây bổ để đến, để các ngươi cảm nộ, đi đạo đường cũng có thể tạm biệt mấy phần, cũng coi là thường ta cái này một đoạn vận tiến hành a." Nói liền dẫn thái ớt tiên thảo tại cây mây xanh lá trên phiêu đã xuống tới, tại đỉnh khư tiên vị trí cũ, giơ cốc trong tay lên liền đến bảo hố. Nhìn như không có gì đặc biệt động tác, giờ khắc này nhìn lại là như thế chơi chạy, thuận theo tự nhiên bằng vất trời sinh liền phải như vậy, làm cho lòng người đạt được chểm tĩnh. Thật tình không biết, cái này mỗi một phần động tác đều là thần nông cả đời chố đi đến đạo cuối cùng thể hiện. Trợn vẹn đào ra một người đầu lớn nhỏ hố đất đến, thần nông đã cái trán đầy mồ hôi, chỉ thấy trên tay hắn lật một cái, lại lập ra một viên đỏ bừng hạt bổ đề tới. Nhìn đến viên này bổ đề, thần nông thật sâu hút một hơi, trong mắt hiện lên một vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem ném vào đất trong hầm. Bụi đất lấp lại, lại cầm cốc nện lại phất tay giải ra mưa, ất tiên thảo giờ phút này lại quên đi vừa mới sợ hãi trong lòng, nhỏ nhỏ thân thể vây quanh chôn xong hố đất vui cười chơi đùa phát ra giống như trung bạc đồng dạng tiếng cười, mang theo bà bẻ, quả thực đáng yêu vô cùng. Lại không biết, ở hắn vui đùa thời điểm, từng đạo từng đạo ánh sáng xanh biếc tựa như điểm điểm tinh mang đồng dạng nói trên đầu nạng xanh biếc lá cây vẩy xuống mà ra, trong lúc lơ đáng rót vào bùn đất bên trong. Chỉ thấy một gốc xanh biếc mầm phá đất mà lên, lập tức giống như điên cuồng, điên cuồng sinh trưởng, chúng quanh ngàn vạn giảm linh khí đều hướng hắn tụ tập mà đi. Bộ rễ càng là giống như rồng lớn đồng dạng đâm vào dưới mặt đất, câu thông lòng mạch chỗ. Trong mấy mắt, một viên tròn vẹn 99 trượng che trời cây lớn tại mọc ra, bộ thậm chí đã đâm vào đạo quy tắc bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng. Cứng các thân, rạn nứt vỏ cây, xanh biêng biết tăng cây, một viên cây Bồ đề cứ như vậy kỳ tích đồng dạng hiện ra tại trước mắt mọi người. Cái này gần như tại thần tích thủ đoạn quả thực để cho người ta nhìn mà thán thở, cây Bồ đề trung quanh, tản ra một cố mạc danh ý vị, tựa như ngồi ở dưới cây một khắc kia trở đi, cả người thể sắc tinh thần liền cùng cái này Bồ đề triệt để hòa làm một thể. Với vùng tại vô tận đạo quy tắc bên trong, bộ rễ chỗ đến, cành lá đi tới, cũng là ta thần đàm chiêu sở ngộ vị trí, cây Bồ đề liền chân quy ở cái này một điểm bên trên. Thế gian này lại có mấy quả cây Bồ đề. Nhìn đến thần ông, trong lòng mọi người đều là mạc danh cảm khái vẹn vẹn bằng vào tự thân tiến tu thậm chí không cần ra tay, liền có thể tùy tiện lấy đi đỉnh cư thiên. Có thể thần nông nhưng lưu lại một gốc cây Bồ đề, lấy tiên duyên mà đi, lại vì côn luân thậm chí thiên hạ chúng sinh lưu lại một đều có thể có chút suy nghĩ, có điều ngộ ra cây Bồ đề, bực này rất ngộ, không phải ai đều có. thể có. Thần nông sở dĩ có thể đi đến hôm nay một bước này, dựa vào là không chỉ vẹn vẹn thực lực, còn có hắn đặc biệt nhân cách sức hấp dẫn. Chương 711 ngộ đạo Bồ đề ảnh dự dỡ, chương 711 ngộ đạo đề ảnh dự Cây Bồ đề tại 3000 đạo giới giá trị, lại làm sao yếu hơn đỉnh cư thiên? Chính là Thần nông gieo xuống giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, đào hố con lấp đất nhìn như bình thường sự tĩnh, đến hắn trong tay liền không tiếp tục bình thường. Tại dưới bóng cây, nhìn đến ném tại trên mặt đất lượn quanh bóng cây, gió mát nhẹ nhẹ, cánh lá tại trong gió chập chờn, vang xào xạc, hết thể giống như trong ngộng. Nhìn đến trước người cứng cáp Bồ đề, thần nông trong mắt đều là phức tạp, thân thủy ánh mắt bên trong lần thứ nhất có bằng hoàng. Gieo xuống cây này, sợ là về sau liền không được an mình đi, Bồ đề a Bồ đề, vì sao nhất định phải tìm ta, ta đã trải qua không vậy vùng nổi. Thần cười khổ lắc đầu. Tại vui cười bên trong Thái Ức Tiên Thảo lại phát giác không thích hợp, thành thành thật thật chạy đến Thần Nông bên cạnh, phấn loạn tay nhỏ nắm Thần Nông kia tràn đầy vết chai ngón tay, ngài thanh mại khi nói, "Thần Nông ra gia ngươi làm sao không vui? Là bởi vì tiểu Ức không nghe nói a? Vậy ta không khóc." Nói nói mắt to vừa đỏ lên, một bộ sắp khóc lên dáng vẻ. Thần Nông lại cười, một thanh ôm lấy Thái Ức Tiên Thảo nói, ra ra không hề không vui à, chỉ là nghĩ đến Lao Hữu, có chút cảm khái thôi. Đến, ra ra hảo hảo mang ngươi lãnh hội một phen Thánh Sơn Côn Luân phong thái." Thái Ức thịt béo béo trên mặt viết một vẻ không tình muốn nói, "Vậy chúng ta lúc nào mới có thể trở về nhà a?" Ta không thích nơi này hương vị. Nàng tại Côn Luân Châu cảm thụ đến tất cả đều là đối với mình khát vọng cùng tham lam, cũng không có cảm nhận được nửa phần mỹ hảo." Thần nông cười nói, "Đợi vị kia ánh lớn trở về, nhường lối hắn dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Hắn sẽ không ăn ta." Ừm. Trước đó không biết có bao nhiêu người muốn ăn hắn đâu, kết quả tất cả đều theo mỏng mà về, ngươi nếu là cùng hắn học được một thân bản sự, liền cũng không tiếp tục sợ người khác đưa ngươi lợi tàn." Thật. Ừm, thật, Thần nông ra ra làm sao lại gạt ngươi chứ? Tiểu ất muốn học bản sự, đem những cái đó hướng về phía ta chạy nước miếng người xấu toàn đánh ngã. Thái ất tiên thảo nắm chặt tay nhỏ một bộ vô cùng chăm chú dáng vẻ. Cười cười nói nói trong, Thần nông ôm Thái Ức Tiên thảo tan biến tại mảnh này trong trời đất, chính như hắn nói, yếu lĩnh một chút phiên cái này Côn Luân núi tiên phong thái. Nhưng lại không phải Thần nông lần đầu tiên tới Côn Luân. Lần trước tới thời điểm, hồng hoang mặt đất còn chưa từng sụp đổ. Tây mây thông thiên cứ như vậy tự đám mây rủ xuống thẳng lan tràn vô tận sâu trong tinh không. Thế nhân đều biết, cái này Thần nông liền tại Côn Luân bên trong, mang theo Thái Ức Tiên thảo, dù đạn vương. thảo vì sao có lẽ người thường không biết, có thể nhân vật đời trước lại không người không biết hắn đại danh. Hắn chính là Tiên Tiên linh căn. Phải biết thiên hạ này tiên thiên linh căn chỉ có nhiều như vậy, đều là có ít, tỷ như, phụ tăng, nô đồng, hoặc là khổ trúc, cũng chính là chuẩn đề trong tay lục căn thanh tịnh trúc. Hồng hoang tiên thiên linh căn cùng 10 ngón số lượng, cũng là viên mãn, có thể sao lại nhiều một, cái này thái ớt tiên thảo sao nghe đều chưa từng nghe qua. Thật tình không biết, cái này thêm ra tới một, chính là biến số. Thái ớt tiên thảo tuy là tiên thiên linh căn, nhưng lại cũng không tại hồng hoang lúc thịnh thế mọc dễ nảy mầm. Sau bị thần nông cùng âm dương vân mẫ Thái ớt cổ loại trong cái kia còn không phát dục hoàn toàn tiên thiên đại đạo là đủ nói rõ lai lịch của nó, lúc ấy Thần nông có được, cũng coi như chính là một giai thoại như thế. Nhưng trải qua nhiều năm, cái này thái ớt cổ loại lại chưa từng tại Thần nông trong tay này mầm, Thần nông cơ hộ biện pháp gì đều dùng qua, thậm chí một lần cũng coi là cái này thái ớt cổ loại là đại đạo chưa từng hàm dưỡng hoàn toàn chết loại. Nhưng ai biết, muốn đời tuế người qua, Thần nông cái này một loại, vậy mà thật sự giải ra. Không chỉ vẹn vẹn Thần nông ngồi không ngừng, một chút biết nội tình vô thượng chủ nhân càng là ngồi không ngừng, tiên tiên linh căn mang ý nghĩa cái gì lại rõ ràng bất quá tay hoàng đế tuấn trong tay phủ tang thần thụ, năm đó hoàng tộc cực thịnh một thời, chỗ rừng nô đồng, còn có chuẩn đề trong tay lục căn thanh tẩy trúc. Đó là kinh khủng bậc nào tồn tại. Một khi tới tay, không chỉ có riêng là gia tăng nội tình đơn giản như vậy, là đủ tại cái này trong loạn thế chính vì tranh đến một tia quyền phát biểu. Nhưng như vẹn vẹn như thế, còn không đến mức để thần nông thật xa chạy côn luân một chuyến, thậm chí còn giấu giếm nhân hoàng điện, như thế xuất đầu lộ diện cũng không phải thần nông chỗ vui. Cũng chính là bởi vì nàng chính là một tia đó số, này mới khiến hắn ngồi không được. Nhưng mà thế sự nháo nháo hỗn loạn, lại có ai có thể nhìn rõ? Muốn vẹn vẹn bằng vào tiểu ớt liền có thể nhìn ra nàng tiên tiên linh căn thân phận, trên đời này không có mấy người. Mặc dù Khư Thiên đỉnh thứ 8 bị thần nông đoạt đi, có thể bởi vì tiền quang chói lọi thế gian trôi nhắc lên thủy triều lại cũng không như thường ngày đồng dạng biến mất, ngược lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Viên địa cây Bồ đề đã thành bắt đầu có thể nóng tồn tại, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là người đến, thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau chuyển đến, có thể thẳng đến dưới cây Bồ đề trăm rặm, liền rốt cuộc không có sinh tức, bị tận lực kiểm chế đến cực hạn. Mấy cái, các tu sĩ nhao nhao ngồi trên mặt đất, chói mắt cả ngộ, đủ loại huyền diệu đạo âm ùn kéo đến, không vang lên tiếng trời tiếng đàn. Có sông trời huyền không, sen vàng xuống thế, dưới cây Bồ đề, một mảnh thanh cảnh. Cái này cây Bồ đề cũng không phải là trực tiếp vì tu sĩ để cao tu vi đại hạnh, căn bản nhất chính là giải thích nghi hoặc, nặng ở một chữ ngộ. Nếu không có ngộ tính, chính là tại dưới cây ngồi lên 1800 năm, cũng là khổ đợi thôi. Khả năng vì tu sĩ, đồng thời từng bước một đi đến hôm nay, không có người nào là kẻ ngu, giờ phút này Bồ đề ngộ đạo sợ hãi liền thể hiện ra, lui tới người núi liền không dữ. Chỉ vì cái này cây Bồ đề vô chủ, thần ông rất rõ ràng cao giọng tiến hạ, cái này Bồ đề chính là đưa cho Côn Luân chúng sinh lễ. Các thế lực lớn đỏ mắt về đỏ mắt, nhưng ai cũng không dám vượt qua ranh giới cuối cùng. Phải biết Thần nông còn ở Côn Luân đâu, giờ phút này đem cây Bồ đề hóa thành của mình chẳng phải là chẩn chủi không nể mặt mũi. Thần nông coi như cho dù tốt tính tình cũng sẽ nổi giận. Dưới cây Bồ đề, trong vòng trầm lặng, tiên tình y mắng, chỉ có lượn quanh bóng cây bỏ ra đầy người rực rỡ, bên thay chính là trầm chậm gió mát cùng tiếng sáo sạn, giống như thiếu nữ bất ve, tất cả đều thần nhập Bồ đề, tâm về lại đạo, hưởng thụ lấy một lát an Bất chu nhân hoàng điện, trung sơn phía trên, một thân áo gai vũ đế cứ như vậy đứng tại đỉnh núi. Nhìn ra xa vô tận khoảng không xa sa, vừa vận trước ngoại trừ nồng đậm mây mù cùng vừa mới dâng lên một vệt mặt trời mới mọc, không có vật gì khác nữa. Nhưng Vũ Đế cứ như vậy đứng tại đỉnh núi, nhìn suốt cả đêm, áo gai phía trên tất cả đều vì sương sớm biến thành giọt sương. Bên cạnh, vô tận sương sớm điên cuồng hội tụ, hóa thành những ánh giọt sương, khẽ động vạn dặm mây khói, trong chốc lát đã hóa thành người thường lớn nhỏ, phun trào ra hóa thành bóng người. Một thân trường bào màu xanh lam, mi tâm trên một phức tạp đến cực điểm hiện lên màu xanh hẩm, tựa như nguồn của thủy, tản ra một cỗ có dung nạp mê lớn, bao hàm hết thể ý vị. Bóng người tựa như hoàn toàn do dọ xương tạo thành, ngũ quan mơ hồ cực kỳ, có thể lờ mở trước đó lại có thể nhìn ra góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cùng lạnh như băng con người. Vũ Đế, thần ông mang theo Thái Ức Tiên Thảo đi tới Côn Luân giới, lại chiếm một con đỉnh hư thiên. Sương Mai Thủy Anh thản nhiên nói: "Chương 712 đại thế phong vân trên bàn xem, chương 712 đại thế phong vân trên bàn xem." Vũ Đế tại đỉnh núi đứng chắp tay, lại đầu cũng chưa từng trở lại một cái, chỉ là gật đầu nói: "Ta thấy được." Cử động lần này quả thật rút tuổi dưới đáy nồi, không ai không biết Thái Ức Tiên Thảo nặng, nếu vì đạo tử sử dụng Đọ sức với trời kế lớn liền tiến thêm một bước, có thể Thần nông cử động lần này hãm ta nhân hoàng điện vào bất nghĩa xương sớm thủy ảnh muốn nói lại tôi, có thể luôn ngự ở giữa, thái độ đã không cần nhiều lời. Làm sao? Còn muốn cho ta đi chém Thần nông hay sao? Lật lại thái ớt tiên hảo. Vũ Đế hỏi ngược lại, trên mặt đồng dạng không có chút nào biểu lộ, có thể càng thêm ánh mắt thâm thúy lại làm cho người e ngại. Còn không đến mức như thế, như ngươi nghĩ, ta có thể chém cây mây thông thiên thần, không, có cây mây thông thiên, Thần nông bây giờ một thân bạn sự liền đi tới một nửa, tự có người đối phó hắn. Thủy ảnh cau mày nói, giống như không nghe ra Vũ Đế thâm ý trong lời nói. Vũ Đế lắc đầu, hỏi tựa không hỏi nói, ngươi biết có, nếu không, có thần nông, liền không, có hôm nay nhân hoàn điện, tưởng tượng lúc trước, vô số tộc nhân bụng đói kêu vang, biến thành tộc khác ăn uống, nếu không, có thần nông, càng không, có bây giờ ngươi." Thủy Ảnh tối đầu, trầm mặc không nói, hắn vẫn là thấy rõ thần nông tại vũ đế trong lòng phất lượng, hắn đã làm được loại trình độ này, nhưng trong lòng phần tình nghĩa này, cuối cùng vẫn là không cách nào buông xuống. Ngươi kiếp trước chưa từng là người, tự nhiên không biết, mặc dù ngươi bây giờ là thân người, có thể ngươi vẫn là cái đó thủy thần. Giang Sơn dễ đổi bạn tính khó a." Vũ Đế thản nhiên nói, câu nói này đối với Thủy Ảnh tới nói cực kỳ có thể thủy ảnh lại đầu thấp hơn, cũng không lộ ra nửa phần báo ứng giận. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, chúng ta cũng giả, không còn là lúc trước vì nhân tộc quật khởi mà vùi đầu gian khổ làm ra thời điểm, ra rồi. Ra rồi. Đường cũng liền khác biệt. Có muốn chết có ý nghĩa một chút, tại lịch sử sông dài trong lưu lại một trang nổi bật, mà có muốn chết bình thản một chút, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Có thể ta lại không thể để bọn hắn đi lệch, nhân tộc bây giờ cường thịnh. Đã quật khởi. Cho cười. Trước mắt hết thảy bất quá thoáng qua như mây khói, không kịp định phòng, nói thế nào thịnh. Cái này thời đại vẫn như cũng là mạnh được yếu thua vật cạnh tranh trời chọn thời đại, hồng hoang thời đại, còn chưa từng kết thúc ca. Vũ Đế lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm thâm thúy, cách thật xa nhìn đến Thần Nông bóng lưng, trong lòng chua sót. Liền ngay cả ngươi cũng muốn rời đi sao? Vì sao? Vì sao liền không hiểu ta? Vũ Đế trong lòng giống như kim đâm dao cắt, bây giờ liền ngay cả Thần Nông cũng rời đi nhân hoàn điện. Đi lại chính bọn hắn cho đường, một đầu không nhìn thấy mảy may quang minh đường, thật giá trị a. Sợ là là ai trong lòng cũng không có đáp án. Thủy Ảnh nhíu mày, chính cảm giác hôm nay Vũ Đế có chút ưu sầu thiệt cảm, giống như bởi vì Thần Nông đi lại có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, có thể như cũ nhận không dừng nói, vậy liền bỏ mặt hắn như thế hay sao? Vũ Đế thật sâu hút một hơi, ánh mắt chuyển hướng Thủy Ảnh nói, đạo tử tự có an bài, về phân ngươi, nên thu lưới. Thời cơ sắp tới, tốt nhất đừng để ta thất vọng. Thủy Ảnh nghe nói, quanh thân giọt nước đều đi theo chấn động, tựa như nghe được cái gì khiến hắn kinh ngạc sự tình, không khỏi hỏi nói, làm sao nhanh như vậy? Cái gì? Vũ Đế biết mà còn hỏi, Nhân Đế đi lực cường ép mà xuống, Thủy Ảnh trong nháy mắt bạo vì khắp trời sương ngủ. Rõ Một tiếng hư vô mờ mịt thanh âm quanh quẩn hư không, cái này Trung Sơn đỉnh chóp bây giờ cũng liền chỉ còn vũ đế một người, hắn cứ như vậy chắp tay đứng ở nơi đó, nhìn xem thần nông bóng lưng, thật lâu, thật lâu. Cùng lá nhân hoàng điện, một chỗ đơn sơ trong tiểu viện, một cây khô, một giếng cổ, một đản đá, bốn băng ghế đá, lá dụng tung bay, đầy đất vàng óng ánh. Thân người phục hi tại án đá trước đó, tóc dài tùy ý chẳng tại sau lưng, thần dương bắn tại hắn bên cạnh trên mặt, lông mi chôn em xuống bóng ma, rất dài rất dài. Giờ phút này hắn lượn trên bàn đá vụn cùng những cây, lại hiện lên bắt quái hình, mặc dù xem tiến hạ Có thể thiên hạ này lại tất cả tại trước cán bắt quái phía trên. Thần nông a thần nông, cuối cùng là so ta thoải mái rất nhiều, nhân tộc, ta cũng có quá nhiều rảnh rọc, ngươi bởi vì thái ớt rời đi, mà ta lại vì sao lưu lại đâu. Nói không được, vũ đế nốc trà, quả nhiên là đáng đầu lưỡi phát cỏ nhà. Phục Hy lắc đầu cười nói, lại tay áo khế vỗ, đem án đá trên quẻ tượng tất cả đều quét tới, vốn là chút đá vụn cách khô, nhưng tại người khác nhau trong tay, khả năng có ngày đêm khác biệt cách dùng, trước đó Phục Hy liền dùng hắn thấy rõ đại thế. Thần nông chuyến đi này, dẫn động quá nhiều thần kinh người, hắn nặng, như cô luân, như Thái Sơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Cũng vô pháp ngăn cản thời gian trôi qua, cũng giống như dậy sóng nước sông lớn, một đi không trở lại. 36 năm qua, khoảng cách nơi đó ngôi sao biển một trận chiến, tự nhiên có lẽ gần như 200 năm lâu, lúc trước tận mắt chứng kiến qua trận chiến kia, có lẽ đứa bé đều sinh mấy cái, thậm chí có đã làm ra ra. Có thể nghĩ lại đến, như cũng tựa như phát sinh ở hôm qua, vĩnh viễn khắc họa tại trong óc, thật lâu chưa từng quên. Bờ của Thương Hải thỉnh thoảng có chân châu sông bên trên bãi, đã bị nước biển mài rua sắt thời gian trượt, phóng tầm mắt nhìn tới giống như dạo bước tại ngôi sao phía trên. Thương Hải đáy biển đại bộ phận bị chân nơi bao bọc, kỳ tích như vậy phát sinh, Trân châu bên trong chỗ khỏa mang theo sinh cơ, từng ly từng tí hội tụ thành biển, vì tĩnh mịch thương hải rót vào tân sinh lực lượng. Nước biển không tiếp tục tanh hôi đục ngầu, tựa như nhiều một cỗ tinh thần phấn chấn, đạo cơ cũng càng thêm vững chắc xuống, minh thương từ lâu tại trăm năm trước đó, liền từ bỏ đối với đạo cơ không chế. Bây giờ thương hải, ngay tại dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ bừng bừng, lúc này mọi người mới ý thức tới suối trân châu chân chính tác dụng chính là tu bộ thương hải đạo cơ mà tồn tại. Lại nghĩ đến thái sư câu thuận theo tự nhiên. Tự nhiên đều tưởng rằng minh thương làm, có thể thật tình không biết cái này suối trân châu đến tột cùng là thế nào tới. Có thể một cố tĩnh mịch như cũ lượn lờ tại thương hải bên trong, giống như như ròi trong xương, chưa từng rút đi, kể từ đó đối với suối trân châu bảo hộ càng Thêm Để Tâm. Thậm chí để hắn bao phủ Minh Thương sân môn, chọn vẹn bảy khắp hơn phân nửa dưới đáy thương hải, mà khổng lộ như thế số lượng trân châu, đến tuột cùng là từ từ đâu tới. Không ai biết được, thế nhưng không cần thiết biết rõ ràng, thái sư càng không có ra giải thích ý tứ, chỉ là không buồn không vui nhìn chăm chú lên từng bước một khôi phục như cũ thương hải, toàn bộ Minh Thương cũng giống như Cảng Thêm có sinh khí. Mà tại một ngày này, Khư Thiên đỉnh thứ 9 rốt cục xuất thế, đỉnh Khư Thiên cùng 12 vị, giờ phút này tám tôn đã danh hoa có chủ. Còn lại 4 tôn một tôn so một tôn khó được, bởi vì đây chính là dẫn động toàn bộ 3000 đạo giới thịnh hội. Vì cái gì không chỉ có riêng là hư vô mở mịt tiên nguyên, càng đa số hơn chính là côn luân khư trong vật. Mỗi cái nhà đều đang xem kịch, Thái thượng, Tử hồng, Vân động, Phong đô, Yêu thần Khe, Minh thương, Cẩm tú sơn hạ, một mạch Đạm Minh. Rất rất nhiều, bây giờ côn luân càng giống là một viên sáng tỏ toàn bộ đại thế sáng chói minh châu, trăm hoa khoe sắc, trăm nhà đua tiếng. Nhưng mọi người ở đây đang suy nghĩ khư thiên đỉnh thứ 9 cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai thời điểm. Tại vô tận trong hư không truyền đến một tiếng to rõ tiếng rống. Rống Nông đậm lại kéo dài, mang theo vô thượng tôn quý cùng coi trời bằng vùng ngạo nghễ, còn có duy thuộc về mặt lộ tuổi xế chiều. Chương 713 Thương Long giơ vuốt kéo màu vẽ, chương 713 Thương Long giơ vuốt kéo màu vẽ. Đó là một tiếng thương long ngầm, nguyên thủy nhất tiếng giống, mang theo coi trời bằng vùng ngạo nghễ, thời gian qua đi muôn đời, như cũng rõ ràng vang vọng ở mảnh này rách dưới trong trời đất. Vượt qua khoảng cách vô tận, núi côn luôn trong, vạn linh đều sinh thần phục tư tưởng, đây là cỡ nào uy nghiêm. Giờ khắc này, tại rồng phía dưới, tất cả mọi người đã trong lòng hiểu rõ, người đến là ai? Long tộc tổ long, lao thái gia. Sống qua thiên địa sơ khai. Sống qua thịnh thế hồng hoang, sống qua vô lượng kiếp, thân tung hoành muôn đời, cũng bất tử bất diệt. Bản thân hắn tồn tại, chính là một bản còn sống sách sử, cũng là sinh mệnh khải hoàn ca. Hắn mạnh, vang dội cổ kim, coi như đặt ở hồng hoang tình thế, lại có mấy người có thể có tư cách cùng hắn đối thủ. Vẹn vẹn thực lực mạnh mẽ liền để hắn có được không thua cổ thánh đồng dạng địa vị, là có thể cùng Tây hoàng đế tuấn đánh đồng tồn tại, chỉ có hơn chứ không kém. Trong trời đất này đầu thứ nhất rồng, bởi vì có hắn, mới có long tộc. Một tiếng rồng gầm, là đủ để tất cả mọi người biết, chủ nhân của thanh âm này, cùng là như thế nào tồn tại. Chỉ thấy dưới trời sao, một con vuốt lớn xé rách hư không, vẹn vẹn một chảo, là toát giống như có thể nhẹ nhõm nắm côn luân tối thiểu đỉnh núi, là đủ thấy hắn to lớn, mà cái này vẹn vẹn một chảo mà thôi. Trên vuốt màu xám cho lẫn phiến dày đặc, mỗi một phiến đều có ngôi sao đồng dạng lớn nhỏ, trên đó lồi lõm, giống như đao khắc dịu đủ, vội vàng tuyết nguyệt cũng trên hắn lưu xuống không thể xóa nhòa khí tức. Lấn phiến rất dưới, chảo tâm chỗ còn có một đạo to lớn tam giác lỗ hổng, xuyên thấu qua vết thương thậm chí có thể thấy trong đó lùng huyết cùng mục nát máu thịt. Đầu ngón tay từ lâu không tiếp tục sắc bén, thậm chí còn đứt đoạn một con, đây là một con kinh nghiệm xa trường móng rồng, đồng dạng cũng là ngang qua muôn đời hồng hoàng móng rồng, tự trên vuốt có thể trông thấy chỉ có thể là đến từ Tuyế Nguyệt Tăng Thương. Móng rồng ngang không trùng, chỗ đến, ngôi sao dị tịch, đầu ngón tay đụng vào phía dưới đem Cẩm Tú Sơn Hà qué rung chuyển không ngớt, vô số non xanh nước biếc xô đổ, cứ như vậy tại móng rồng phía dưới hóa làm hư vô. Dịch nhân cũng là phế đi sức lực thật lớn, mới đưa Cẩm Tú Sơn Hà tại móng rồng phía dưới ra, nhìn đến hướng phía côn một đầu đâm đi xuống móng rồng không khỏi lắc đầu cười khổ nói, đầu kia lão long lại vẫn không chết. Hắn muốn sống đến thiên địa sụp đổ mới bằng lòng buông tay sao? Hắn Cẩm Tú Sơn Hà chưa từng trốn đời trước đó, liền đã biết lao thái ra uy lực, nhưng hôm nay hắn Cẩm Tú Sơn Hà trốn đời muôn đời, không nghĩ tới vừa ra tới nhìn thấy đầu tiên người quen lại là đầu này Lao Long. Giang giác. Đó là vách rơi xé rách thanh âm, ngửa đầu nhìn trời, có thể nhìn thấy vẹn vẹn chỉ có vô tận tuyệt vọng, móng rồng đóng ép dưới, hết thể hết biết hóa làm hư vô. Chỉ thấy rồng kia chảo hướng phía hư không ra sức vụ một cái. Chúng vạn hóa thành mảnh hỗn liền như là ở toàn bộ côn luân này, tấm họa sinh đẹp phía trên dùng tay hung xé đi một tấm vải đông dạng. phía dưới. Vạn sự vạn vật tất cả đều hóa làm hư vô, chỉ lưu lại đỉnh khư thiên tại móng rồng bên trong tàn ra chói mắt tiên quang, chính là đỉnh khư thiên đồng dạng cũng bị bắt đốm lửa tự hứa ra, sợ bị hắn bóp nát. Nắm lấy đỉnh khư thiên móng rồng cứ như vậy rút về hư không, không nói lời nào, thậm chí không cần cái gì giải thích, xa một tiếng rồng gầm đầy đủ nói rõ hết thảy. Giờ khắc này, tự cho đến giờ Côn cô Luân liền không chút ăn vào hảo quả tử long tộc đám linh ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, lấy chữ trong lòng ngạt, là Ngao Ngọc Kinh, huống lại ý tứ. Đem một lại ở trong lồng ngực nột ngạt cả đều giống lên ra ngoài, đầu tiên là bị Kim Sí tiểu bảng vương tìm sau lại bị Lý Thanh Liên đánh gần chết, liền ngay cả Khương Ninh đều chém hắn một đao, có thể nói biệt khuất đến cực điểm. Nhưng Long tộc Lao Thái gia xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ tâm tình tư sướng vô cùng, cái này tiên duyên trùng uy là có ta Long tộc một chút. Nhưng cùng lúc đó, Ngao Ngọc Kinh trong lòng cũng ở kinh ngạc, trong tộc Lao Thái gia đã nhiều năm chưa từng xuất thế, liền ngay cả đại Thọ cũng chưa từng lộ diện, vì sao hết lần này tới lần khác vì đoạt một tôn đỉnh khư thiên mà đặc biệt xuất thủ? Phải biết, bây giờ Long tộc đối với đỉnh khư thiên cũng không phải là như vậy khao khát, lại nói lấy Lao Thái gia thân phận tới nói, thật đúng là chưa hẳn để ý cái này tiên duyên. Dù sao bản thân hắn tồn tại chính là thần phải sống. Liền xem như Long tộc muốn, trong tộc hào thủ nhiều vô số kể, đến một 10 chân rồng đen là đủ trấn nhiếp Côn Luân chẳng diện, không cần thiết kinh động lão thái gia, đối với Long tộc tới nói, đỉnh khư thiên tranh đấu chỉ là cái đối với Hấu Long thí luận thôi. Nhưng trên thực tế, tựa như cũng không có ngao ngọc kinh tưởng tượng đơn giản như vậy, lần này Tiên duyên thịnh hội tự nhiên ra quá nhiều biến số, các thế lực lớn tất cả đều tụ tập Côn Luân, liền tựa như có một loại mạnh huyền hấp dẫn lấy bọn hắn đến đây. Mà có ai biết trong đó nguyên nhân thực sự đâu? Nhìn đến tu hồi hư không nóng rổng, không người nữ nữ, đồng dạng không người ngăn cản, Cẩm đỉnh khư thiên liền giống như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái, các loại trên mặt các loại biểu lộ, trong hư không chỉ có từng tiếng vang vọng rồng gầm quân quân. Tiên duyên thị hội đã tiến vào hồi cuối, còn dư ba tôn chưa từng xuất thế, vượt qua mỗi một phút mỗi một giây đều rất giống dày vò. Tinh cung bên trong, Phương Hoài Cựu trên mặt lộ ra lo lắng, có thể tán loạn trên mặt đất đồng tiền ở nói cho hắn biết, Lý Thanh Liên như cũng không ở 3000 lần dưới, cũng giống như hư không tiêu thất. Người đến tuột cùng đi chỗ nào rồi? Vì sao như cũng không tin tức? Nếu sớm biết như thế, cái này đỉnh khư thiên ta thả rảnh không cần a. Hoài Cựu nắm lấy rối bời tóc, một mặt thảo nao dáng vẻ, Thật tình không biết, Lý Thanh Liên lại làm sao là bởi vì cái này một chiếc đỉnh mà biến mất. Ngày qua ngày năm qua năm, thương hải nước sớm đã như bầu trời đồng dạng trong suốt, xanh thẳm nước biển cỏ rựa bày khắp chân châu bãi biển, đập vào mi mắt vĩnh viễn là sáng chói. Bây giờ thương hải sớm đã không còn năm đó chi rách nát, sinh cơ bừng bừng, đạo cơ vững chắc, nếu là vào biển, liền sẽ phát hiện, bây giờ to to nhỏ nhỏ Trân châu cơ hồ bày khắp toàn bộ thương hải đại biển. Minh Thương thật chưa ngăn cản châu, tạm thời cho là thái sư thủ đoạn, Minh Thương đều như thế, huống chi tộc, thậm chí có sơn môn đều bị chân châu bao phủ. Không ai biết bây giờ cái này dưới đáy thương hải đến tụt cùng bình tĩnh bao nhiêu trân châu, là tốt giống như trên trời đầy sao, không người có thể đ늠 ra, cũng không ai biết cái này có thể vì thương hải mang đến sinh cơ chân châu đến tụt cùng là từ đâu mà đến, chiếc giếng, cổ kia lại là lai lịch gì. Nhưng dù cho như thế, một cỗ lượn lờ tại thương hải bên trong tĩnh mịch như cũ chưa từng ai bước, chỉ vì cái này trân châu như cũ chưa từng phụ kính thương hải địa phương. Trên hải đảo, tái đi tóc bạc trắng ông lão, mang giỏ trúc, trong đó chứa lấy tràn đầy trân châu, leo lên tại trên vách đá muối động mấy lần, liền phải dừng lại nghỉ một chút. Hắn quá già rồi, lão răng đều rơi không có còn lại mấy khỏa, dựng xuống tới mí mắt đã che chắn ánh mắt, trên gương mặt từng điểm lão nhân ban là như thế nhìn thấy mà giận mình. Trọn vẹn bò lên 2 cái giờ, Lý Thanh Liên lúc này mới bò lên trên dốc đá, trở lại nhìn đến hắn từ trên xuống dưới trọn vẹn bò lên 5 vạn 5 dốc đá, dốc đứng vách đá cứng rắn phía trên thậm chí đã bị hắn chụp ra từng cái từng cái hố đá. 5 vạn 5 tuyết nguyệt thông thả, hắn đã già, cũng bò bất động, đem giỏ trong trân châu đều khinh đảo tại trong giếng cổ, như cũng giống như hang không đáy, chưa từng nghe nói mấy mai tiếng vọng, còn không có lấp đầy a. A. Chương 714 Vô tận một sinh như mây khói. Trương Bạch vô tận một sinh như mây khói, run run rẩy rẩy thân thể rựi vào ở bên giếng cổ, hai đầu gối chuyển đến đâm nhói cảm giác đã để hắn mấy đêm không ngủ cảm giác. Hắn quá già rồi, tròn vẹn năm vạn năm, hắn đã tại trên hải đảo nuôi 5 vạn năm con trai, hái 5 vạn năm chân trâu, ngày qua ngày, cho tới hôm nay, hắn già rồi. Lý Thanh Liên có thể cảm giác được rõ ràng, mình sinh khí ngay tại cực tốc từ trong thân thể chạy đi, hắn không có bất kỳ cái gì năng lực bắt lấy, hắn biết rõ, mình sắp chết. Tự nhiên ngày giờ không nhiều, trong mắt chỗ tràn ngập, không còn là tang thương, không còn là cháy bỏng, mà là một loại lạnh nhạt, tựa như sớm đã nhìn xuyên hết thấy. Đây hết thật đúng như cùng câu Ngọc nói tới, nếu là thằng đến ngươi chết ngày đó cũng không từng lấp đầy dưới đáy thương hải đâu. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên cười, không nghĩ tới một ngày này thật cách mình không xa. Hắn không khỏi hồi tưởng, cả đời vội vàng năm và năm, ngoại giới 200 năm quắt tháo gió mây, một lòng đỏ sức với trời, không oán không hối, bây giờ hải đảo nuôi con trai năm và năm. Lấy Lấyvarphi người thân thể dấu diếm đến nay, đến cùng cái nào mới thật sự là chính hắn? Cả đời này, mình có hay không chân chính chính vị sống qua? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cởi, bởi vì vấn đề này, hắn không chiếm được đáp án. Dốc đá một bên, Hương Châu một thân váy đen chậm rãi mà đến, nện bước ưu nhã bộ pháp, 5 vạn năm qua, đầy đủ một giới tự sinh ra thẳng hủy diệt toàn bộ quá trình, cái này không chỉ vẹn vẹn một con số, càng là một đoạn dài dằng dặc đến không cách nào tưởng tượng thời gian. Mà Hương Châu vẫn như cũng là bộ dáng kia, chính như cùng sơ nhìn lúc, bộ dáng của nàng như cũ thật sâu ghi khắc ở hắn trong óc, thật lâu chưa từng quên mất. 200 năm hồng trần cuộn cuộn, Lý Thanh Liên thường xuyên hồi tưởng, vô luận là bi thường, hoặc là vui sướng, tất cả đều vì trải qua, là chính là một bộ phận, hắn không dám không nghĩ, bởi vì thật sợ mình có một ngày tại cái này, năm vạn năm dài dằng dặc trong trí nhớ, quên đi thứ gì. Nàng cứ như vậy ngồi xổm ở Lý Thanh Liên trước người, nhu thuận tóc đen thuận vai mềm không tự chủ chợt xuống, đen nhánh hai con ngươi thời khắc không rời nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, chân thành nói, ngươi sắp chết. Theo Lý Thanh Liên bây giờ tình trạng cơ thể, coi như khôi phục tu vi, năm vạn năm tuế nguyện xâm nhập cũng sẽ không tại thân trong cơ thể xóa đi, hắn giờ phút này đã là một tuổi xế chiều lao nhân, chống lên cũng liền bảy tám cái năm tháng sống đầu. Lý Thanh Liên trong mắt đều là bình tĩnh, không có chút nào tránh đi hương châu ánh mắt, cứ như vậy nhìn đến hai tròng mắt của nàng, hắn có thể trong đó thấy rõ ràng, mình dần dần đi dáng vẻ liền ngã chiếu vào nàng ở đó như là tinh thần đại hải trong mắt. Ta biết, thanh âm của hắn mang theo vài phần khàn khàn. Hương Châu cao mày nói, "Năm và năm, ngươi còn không có nghĩ thông suốt sao? Người đưa ngươi một đời đều dùng tại nơi này, cũng chưa từng lấp đầy miệng giếng này, ta nói không sai." Lý Thanh Liên lại cười nói, "Nghĩ thông suốt? Đời ta, kiếp sau, tiếp sau sau nữa đều không nghĩ ra, bởi vì con đường này đặt ở ta dưới chân, chính là một đầu vô thủy vô trung tử lộ. Ngược lại là ngươi, nghĩ thông suốt ta. Hắn hỏi ngược lại, mang trên mặt một vẻ hiếu rõ. Hương Châu nghe nói, trong mắt không khỏi hiện mấy phần nệ tránh, cũng không tiếp tục chịu nhìn thẳng hai con mắt của hắn, trong lời nói mang theo một chút hoảng hốt nói: ta không rõ ngươi đang nói cái gì." Lý Thanh Liên cười nếp nhăn trên mặt đều chồng chất tại cùng một chỗ, nói, "Ta chết ở cái này cũng liền chết ở chỗ này, nếu là có thể đưa ngươi kéo qua, ta cái này năm năm năm, liền đăng giá." Hương Châu đứng dậy, gương mặt xinh đẹp trên mang theo một tia tức giận nói, "Ngươi biết ta vì sao tù ngươi?" Lý Thanh Liên vỗ vô, vô đầu của mình, thẳng thắn nói, "Nơi này, chứa năm vạn năm lòng dạ, ta mỗi ngày suy tính cũng không phải là làm sao đem thương hại lấp đầy, mà là làm sao chém thiên đạo." Hương Châu nghe nói, không biết trong lòng là bực nào mùi vị, hắn trung Bi là ứng cao tại bầu trời hư chính là đem tù tại trong lòng. Cặp mắt của hắn nhìn vẫn như cũng là xanh thẳm bầu trời. Có thể cái này thương hại, ngươi trung quân là chưa từng lập đậy." Thương Châu quan sát giếng cổ nói. Lý Thanh Liên lại lắc đầu, nhìn thẳng Hương Châu con người nói, "Ta vẹn vẹn muốn một kết quả mà thôi, cho dù là vì thế vô tận cả đời." Nói xong, Lý Thanh Liên phí sức đứng người lên, đầu gối giống như kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, nhưng lại kéo lấy rọ chúc hướng phía dưới vách đi đến, hắn muốn lấy Châu lập biển. Hương Châu tại bên giếng cổ, cứ như vậy nhìn đến Lý Thanh Liên phí sức tại trên vách đá bò xuống, dần dần ra đi thân thể như cũng không từng có chút nào dao động, năm vạn năm khổ cực, sống lưng của hắn như cũng thẳng tắp. Chỉ thấy Hương Châu niết miệng lên một vẹn cười khổ nói, "Một kiếm này, chung quy là chưa từng tránh thoát ta. Cái này Thương Hải vô luận ngươi lập không có lập đẩy, ta đều thua." "A, thật đúng là." Hương Châu bất đắc dĩ lắc đầu, lại không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng từ đầu đến cuối ôm lấy một vệt mỉm cười. Chọn vẹn hoàng hôn thời điểm, Lý Thanh Liên lúc này mới mang tràn đầy một giọt chân châu, đầu đầy mồ hôi leo lên, mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống, tuyết trắng gốc râu cằm phía trên đều là mồ hôi. Rầm rầm. Sáng chói chân châu bị Lý Thanh Liên một mạch rót vào giếng cổ, có thể sau một khắc, Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại giếng trước đó. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trong giếng không thả, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, đang lúc Hương Châu kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy Lý Thanh liên thật sâu hút một hơi, quay đầu hướng phía Hương Châu niết miệng cười nói, "Lấp kín." Mấy quả lệ loi trơ trọi răng trắng tại chống rống trong miệng sừng sững không ngã, cái này phát ra từ thật lòng cười, để Hương Châu trái tim hung hăng run lên. Chỉ thấy trong giếng cổ cũng không thấy nữa mặt nước, thay vào đó chính là một mặt sáng chói chấn châu. Chính là Hương Châu, giờ phút này trong mắt đẹp cũng hiện lên một tia ngạc nhiên, không có khả năng hoàn thành sự tỉnh, vậy mà thật bị hắn làm được. Đã dùng hết cái khác thời gian, vừa lai hắn cách lớp đầy dưới đáy thương hải, chỉ kém một giọt chân châu khoảng cách. Ngươi thật dùng chân châu bày khắp dưới đáy thương hải? Thương châu theo bản năng hỏi. Lý Thanh Liên lại nhún vai một cái nói, ta làm sao rõ ràng, ta chỉ là đem miệng giếng này lấp kín. Nhưng hắn nhắm mắt một lát, trong mắt ngạc nhiên lại hóa thành rung động. Chỉ thấy bây giờ thương hải sinh cơ bừng bừng, tính mịch giết hết, đạo cơ tự nhiên, một màn hàm dưỡng kỳ tích lực lượng lần nữa tại thương hải bên trong diễn sinh mà ra. Thương hải, Côn Luân Minh Châu, như cũ hoàn toàn như trước đây đối với thế giới phóng thích ra nạn ngôn Nàng không biết cái này, năm vạn năm đến nay Lý Thanh Liên đến toụt cùng hướng cái này, miệng giếng cổ trong khuynh đảo bao nhiêu khỏa trân châu, có thể đích đích sắc sắc đem thương hải bảy khắp, lấy một giới phạm người thân thể. Trọn vẹn dùng đi tới năm vạn năm thời gian, hắn làm được. Hương Châu làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước sở định xuống quy củ, vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng hôm nay lại làm được. Trong lòng không khỏi buồn bạn nói, có lẽ, vốn là phải như vậy đi. Lý Thanh Liên cười nói, làm sao? Làm ra quyết định kia càng rồi. Ta tiếp đã qua, ngươi tiếp vừa mới bắt đầu. Nhưng Hương Châu lại nói, quyết định ta tại năm vạn năm trước liền đã làm xuống bất quá có một chút người lại nói sai. Cái gì? Lý Thanh Liên nhíu mày. Người kiếp còn chưa từng qua. Chương 715 trai ngậm minh châu chói hư không, chương 715 trai ngậm minh châu chói hư không. Hương Châu một câu để Lý Thanh Liên trong lòng cảm giác nặng nghề. cái này mênh mông năm vạn năm, còn chưa đủ trả nợ sao? Trong minh minh ác quả tự nhiên đều thực hiện tại thân, như thế vẫn chưa đủ sao? Có ý tứ gì? Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Hương Châu lắc đầu nói, nếu ngươi vẫn luôn ở cô luân, chắc hẳn giờ phút này đã chết rồi, không ai có thể cứu ngươi, thời cơ mặc dù đến, có thể chung quy là kém như vậy một tia. Lại chính là cái này một tia liền là đủ muốn người mệnh, chính là là ai, cũng vô lực hồi thiên. Lý Thanh Liên nghe nói, trong mắt hiện lên một vẻ hiểu rõ, không cần Hương Châu nhiều lời, hắn cũng rõ ràng, mình thật sự là quá mức gây mắt. Vô luận là thu phục nước đất Châu Thần, hoặc là đánh xuống toàn bộ âm thế, tại Bích Lạc bên trong gây nên, còn sinh kiêng tuyệt tiên kiếm, thiên hạ này, người hưu tâm cho dù ai còn nhìn không ra Lý Thanh Liên theo cùng vì sao. Loại kia tình thế phía dưới, Lý Thanh Liên vị trí tự nhiên ngăn trở quá nhiều người đường, mặc dù hắn có mình nội tình, có thể ngăn cản đường đá cuối cùng vẫn là phải bị đám ở. Lý Thanh Liên có thể nào không biết, nhưng vì sao như cũng như thế bởi vì hắn có tự tin cố gắng qua một phen của Ngô Lạc, bởi vì hắn đã đi tới một bước kia, không cho phép phía sau lui nửa phần, côn luân cục diện hắn không muốn bước xuống. Nhưng Hưng Châu chặn ngang một tay, bây giờ lại phá vỡ loại người này ở sườn núi trước, không thể không nhạy cục diện, trình độ nào đó, hắn tiếp từ bước ra đô quẩn một khắc kia trở đi, cũng đã bắt đầu. Nhưng Lý Thanh Liên nghe nói, sắc mặt như cũng không có chút nào biến hóa, mà chỉ nói, ngươi đến tụt cùng muốn nói cho ta cái gì? Tiên duyên thị hội thoáng qua một cái, ngươi lại trở về, khi đó mặc cho ngươi giày vò, tính mệnh không ngại, nhưng nếu là bây giờ trở về, chúng nên đón ngươi hợp lý vì gió lớn mưa rào. Hương Châu chân thành nói, không có chút nào hư giả, tia đen nhánh đôi mắt trong chỗ phản chiếu thinh tĩnh, Lý Thanh Liên chỉ tại 3 tuổi trẻ con phía trên lật qua. Một bước lui, từng bước lui, ta tránh thoát lần này, tránh bất quá lần tiếp theo, tránh bất quá cả đời, Hương Châu, ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ? Lý Thanh Liên cười khổ nói, hắn không quan tâm cái gì mưa dạo gió lớn, không quan tâm cái gì đi lại duy gian, chỉ cần mình ở ngẩng đầu mà bước, liền đã đầy đủ. Lý Thanh Liên một phen muốn tử, chung bi là để Hương Châu á khẩu không trả lời được, hồi tưởng năm vạn năm đủ loại, khóe miệng của nàng mang theo một vệt bất đắc ý cười. Đúng vậy a. Trên đời này lại có ai có thể khuyên ở hắn? Năm vạn năm cũng không từng để hắn cải biến tâm ý, dù là trước người là rừng đao biển lửa, cũng muốn ngẩn đầu mà bước, sao là lui lại nói chuyện? Không đúng. Cái gì tiên duyên thịnh hội? Lý Thanh Liên đột nhiên ý thức được là lạ làm sao cái ý tứ? Năm vạn năm tuế nguyện thông thả, ngoại giới sớm đã thương hải tăng điền đi. Tiên duyên thịnh hội không nên đã sớm qua rồi sao? Chẳng lẽ nói? Thương Châu lại nói, nơi này chính là thế giới của ta, muốn như thế nào, tự nhiên là ta quyết định. Nói xong, tay trắng bung lên, chỉ thấy bầu trời phía trên đột nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh khẽ hở. Toàn bộ thế giới thật giống như bị đẩy ra một nửa, trên dưới chia làm hai nửa. Toàn bộ bầu trời vậy mà chậm rãi sụp lên, giờ khắp này, dưới chân tiên đảo đột nhiên phát ra vô tận sáng tỏ ánh sáng, đem vô tận này hư vô chiếu sáng. Chỉ thấy đen nhánh trong hư vô, có một con trai lớn bảy ngang, giờ phút này vỏ sò so mở ra, trong đó có quang minh nở rộ. Vỏ sò so phía trên, nông đậm hỗn độn khí lượng lờ không đớt, chính là năm tháng dài dằng dặc, như cũng không thể trên hắn lưu lại chút nào vết tích. Lý Thanh Liên giờ khắc này chính là lại lạnh nhạt tâm cảnh giờ phút này cũng là sóng cả trầm trùng, mình chọn vẹn sinh sống năm và năm, cũng tù mình năm vạn năm thế giới đúng là con trai trong thế giới. Ngươi lai mình vẫn luôn ở con trai trong. Nhìn đến vỏ sò bên ngoài đen nhánh này hư vô, Lý Thanh Liên cười khổ nói, ngươi thế nhưng là lựa gạt ta thật đáng, ta coi là nơi này là phía trên một tầng đầu không nghĩ tới vẫn luôn ở trong thân thể của ngươi. Thường Châu nghe nói, có ánh vành thai đỏ lên, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng Lý Thanh Liên lại hoàn toàn không có cảm giác đến mình nơi nào nói sai, dù sao sự thật chính là như thế. Mang ngươi đi lên, sợ là chết càng nhanh, liền ngay cả ta cũng đừng nghĩ sống lâu dài. Thường Châu tức giận nói. Vậy cái này là nơi nào? Lý Thanh Liên nhìn đến vô tận này hư vô cau mày nói, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không thành thiên, cũng không bị phạm, siêu thoát hư vô độ này hư vô vị trí." Hương Châu thẳng nhiên nói. Nhưng Lý Thanh Liên lại tại giờ khắp này con người bạo có lại, tựa như nghe được cái gì nghe rợn cả người sự tình đồng giọng nói, người bước ra một bước kia. Hương Châu lại thở dài, "Ngươi cho rằng ta là ai? Ban cổ phụ thần đều chưa từng bước ra, tại sao đạp ra? Bây giờ thời đại đã không phải thời đại của ngươi, này hư vô cũng không thị phi siêu thoát không thể đạp." Lý Thanh Liên nghe nói, lại thở dài một tiếng, giàn mua thân thể tại trên hải đảo đứng chắc tay, nhìn ra xa vô tận này hư vô, lẩm bẩm nói: Có thể thế giới này vẫn là từ chúng ta một tay khai sáng hồng hoang a, năng có điểm xuất phát, cũng cần có điểm cuối cùng, cái này thời đại từ chúng ta khai sáng, cũng nên từ chúng ta kết thúc. Hương Châu nghe nói, lại tùy theo thuật lại nói, cái này thời đại từ chúng ta khai sáng, cũng nên từ chúng ta kết thúc cả. Câu nói này, nguyên lai like là như thế tới. A, có ý tứ. Nhưng Lý Thanh Liên lại ánh mắt lóe lên, đột nhiên quay đầu lại nói, ta chỉ muốn biết, ngươi câu nói này từ nơi nào nghe được. Hương Châu nghe nói, lại cười, tay trắng nhẹ nhàng điểm ở Lý Thanh Liên mi tâm bên trên nói, ngươi trong miệng nghe được à? Cái này một chỉ phía dưới, Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy thần hồn của mình cũng bay ra bên ngoài cơ thể, quanh người thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ, trở nên kỳ quái, tựa như hết thảy hết thảy đều đang nhanh chóng mất đi. Hắn thậm chí rốt cuộc không cảm giác được thân thể của mình, giống như trong lúc ngủ mơ rơi vào biển sâu cảm giác ngắt thở, vô lực, có thể đập vào mi mắt chỉ có kỳ quái thế giới. Sau một khắc, hiện ra ở Lý Thanh Liên trước mắt thì là một mảnh trời xanh biển biếc, thanh tịnh nước biển phẳng mang theo trân châu sông bên trên bãi. Trên bờ biển lấp nhấp đều là san rọi, nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên cười, bây giờ trước mắt chính là hắn hơn 5 vạn năm thành quả bị trân châu phủ kín đáy biển Thương Hải, khôi phục ngày xưa mỹ hảo. Ngươi sổm người xuống, lạnh buốt nước biển thấm ướt lòng bàn tay, trong đó vớt ra một viên trân châu, móng tay lớn nhỏ trân châu đã sớm bị sóng biển cọ rửa cho trịa, tim hắn cũng đi theo trầm tĩnh lại. Hắn có thể cảm giác được, trong thân thể ngo ngoe muốn động lực lượng tất cả đều tại xó xỉnh bên trong hiện lên mà ra, đó là xa cách 5 vạn năm vạn nằm tuế nguyệt tu vi, lần nữa trở về. Có thể như cũ không cứu vãn nổi hắn chết đi thanh xuân, túi đầu nhìn đến treo ở trên cổ thương hải lưu châu, xoay tóc như cũng hồng ánh. Lý Thanh khẳng khẳng nói, buộc mình chung là mình à. Gió biển thổi phắt ở cái kia gần đất xa trời thân thể bên trên, mang theo một vẻ ôn nhu, một vẻ cảm kích, đồng dạng mang theo một vẻ mơ mộng. Lý Thanh Liên tâm tại giờ khắc này chạy qua từng cơn dòng nước ấm, lầm bẩm nói, "Nốc, đây là ta thiếu người a." Lát đầu, Lý Thanh Liên cứ như vậy đi lại dấu diếm đưa lưng về phía Thương Hải, rời đi. Đi tại núi xanh rừng rậm ở giữa, đi tại từ từ hoàng dã phía trên, mặc dù trong thân thể lực lượng tự nhiên đều khôi phục, 5 vạn năm lắng động để lý Lý Thanh Liên rõ ràng thân thể của mình trong mỗi một kia, mỗi một hào lực lượng. Có thể hắn lại không sử dụng, cứ như vậy từng bước từng bước đi tới, vừa đi chính là 3 năm. Chương 716 Vân Mộng đã lập ta vì tôn, chương 716 Vân Mộng đã lập ta vì tôn. Tựa hồ đã quen thuộc một thân sắc phàm, tựa hồ suy nghĩ nhiều nhìn xem cái này trong côn lôn giới tráng lệ núi sông, một mình tại tinh không bên trong tịch liêu, tại Hồng Trần bên trong phàm trần chúng sinh. Đi mệt liền nghỉ ngơi một chút, đầu gối đau liền chống một cây tiện tay từ dưới đất nhặt được gậy gỗ. Có thể đi lấy đi tới, trong mắt của hắn lại đều là mê man, Lý Thanh Liên cảm thấy bây giờ đây hết thảy đều là xa lạ như thế, tựa như thế giới này nhỏ mình, thiếu đi chính mình cũng không có khác biệt gì. Bây giờ trong mắt hết thảy chỉ là giả tượng. Loại cảm giác này càng thêm trong lòng thâm căn cố đế, năm vạn năm tuế nguyệt thông thả, hắn vẫn là cái đó tại trên hải đảo nuôi cả một đời con trai Lý Thanh Liên. Mặc dù tại trong đại thế, Lý Thanh Liên lại lẻ loi một mình, tại cái này bảng bạc đại thế, quần quần trong hồng trần cảm nhận được cái gì gọi là cô độc. Lạnh quá. Lý Thanh Liên dùng mình một cái, trước người chính là một phương tại dãy núi Tung Lũng bên trong thịnh thế tiến hành, đập vào mắt bên trong chỉ là phồn hoa cảnh sắc, quá khứ tu sĩ vội vàng, bọn hắn đều có chính lấy sinh hoạt, mục tiêu của mình. Hoặc tu vi tiến thêm một bước, hoặc là nghịch thiên cơ duyên, hoặc cưới mình đại sư tỷ. Nhưng Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại đỉnh núi. Tiên thành cảnh sắc tại trong mắt có thể thấy rõ ràng, nhưng hắn lại một điểm đi vào ý tứ đều không có. Lạnh tố xương do núi gào thét mà qua, Lý Thanh Liên tràn đầy tuổi xế chiều khí giàn mùa thân thể lung lay sắp đổ, tựa như một mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống đất, nhưng lại như cũng sừng sững trong gió, cười khổ nói, "Là ta ngốc quá lâu a, có thể ta vẫn là biết mình muốn cái gì." Đúng lúc này, tại cái này thịnh thế tiên thành phương đông không đến ngàn vạn dặm xa, thịnh thế tiên quang tại trên mặt đất xông lên trời không, che lấp thần dương sáng lạ, tại trên đỉnh núi, Lý Thanh Liên như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hư không rung động. Một ngày này, Khư Tiên Thứ 10 đỉnh xuất thế, Lý Thanh Liên mép miệng lên một vẻ khoan thai nụ cười nói: "Hương Châu a, Hương Châu, ta đem năm vạn năm tuế nguyệt nhét vào trên người của ngươi, ngươi lại đem ta đưa trở về, thật không biết là hẳn là hận ngươi vẫn là cảm ơn ngươi." Hắn năm vạn năm tuế nguyệt hoàn toàn chính xác không có, trên thực tế Lý Thanh Liên bây giờ còn thừa tuổi thọ thậm chí không đủ 3 năm, trong thân thể hết thảy đều ở hư. Nhưng côn luôn bên trong, đỉnh cơ tiên cũng vẹn vẹn chỉ xuất đến thứ 10 đỉnh mà thôi, tính toán đâu ra đầy 300 năm thời gian, lần này, Lý Thanh Liên xem như thiệt thòi lớn, có thể hắn nhưng không có một điểm lo lắng ý tứ. thân thể cứ như vậy khoan thai tựa ở đỉnh núi trên với đá, lấy cánh tay vịn gối, Quan Thái nhìn đến trước mắt thông thiên của sáng, ngay tại tiên quang dâng lên một sát na, vô tận mây mù diễn sinh, ba phủ một châu địa phương, đỉnh Khư Thiên Châu tính châu tất cả hóa thành kỳ quái vân mộng thế giới. Núi xanh như kiếm, nước biếc như tác, cổ một thành yêu, chim bay vì bằng, Ngộng Tôn ngồi ngay ngắn hư không, một thân áo bào trắng bay lùng đưa, đầu gối trước nằm ngang một chương đàn tranh, một bài mộng chìm giống như thanh tuyền động dạng chạy vào nội tâm. Tựa như có thể xuyên thấu qua lọt tiếng sáng tỏ ngộng Tôn cả đời si tại mộng, say mê mộng, tại nhiệt, cảnh, cũng đến cỡ Liên nghe đàn, khép mắt, Quan tự nói: Ngộng Tôn ra hỏa này, ra đến 10 đỉnh cũng không từng đoạt đến một tôn. Lần này sợ là muốn liều mạng. Mặc dù 300 năm không ở Côn Luân, vừa vặn sau bên trong tòa tiên thành các tu sĩ nghị luận ầm ĩ tất cả đều lọt vào thai, đại thế đã trong lòng có biết một hai, lại thêm hắn rõ ràng Vân Mộng Đầm Lầy đoạt đỉnh quyết tâm đến tột cùng đến cỡ nào kiên quyết, tự nhiên biết Ngộng Tôn quyết tâm. Giờ phút này nếu là có người đi Vân Mộng Đầm Lầy liền sẽ phát hiện, toàn bộ Vân Mộng Đầm Lầy đã từ Côn mất, hơn chút đạo lý Ngộng sẽ không, không rõ ràng. Lần này mình r่าง đều loại rơi, không biết đem Vân đến địa phương nào. Như thế coi cút một thân mộng tôn không thể nghi ngờ là đã sợ. Điểm này Lý Thanh Liên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dù sao thật lâu lần kia, kém một chút liền tắm. Đúng lúc này, từ hồng giới sáng rõ, chỉ thấy một vòng tử dương lấy không thể ngăn cản tư thái hướng phía Vân Mộng thế giới hung hăng xé đi, mang theo nhiệt độ nóng bỏng xa xa siêu việt mặt trời hạ tâm, thậm chí sáng toàn bộ hư không nhóm lửa, đạo quy tắc hòa tan, giống như tử dương rơi thế, ai cũng có thể làm. Vẹn vẹn tiến vào trong côn luôn giới, cả thiên địa nhiệt độ liền lên cao mấy lần, tuyết sơn đỉnh núi nhiều năm không thay đổi tuyết đọng cơ hồ tại trong nháy mắt hóa thành tuyết nước tùy ý chảy xuôi, cũng không ngớt chừng một lát. Tuyệt nước đã sôi trào, từ ngực ngực ngực bốc lên bọn, đảo mắt liền hóa khí, cuối cùng liền ngay cả mỏm núi cũng bị đốt hòa tan làm nóng bỏng dung nham. Có được khủng bố như thế khí tím tử hồng môn trong ngoại trừ Cẩm quyền đại nhận chân quân, còn có người nào bản sự này? Lần này Tử Hồng môn cũng không ở lưu thủ, chứ ba vầng thần dương quyền khống chế, lấy thần dương vị trận, giúp đỡ đột đỉnh. Oeng, màu tím thần dương hung hăng ép vào vân ngộng thế giới, liền giống như một chậu nước lạnh đổ vào trong chảo dầu, toàn bộ thế giới vì vậy mà sôi trào. Núi xanh bị chảy, cổ một bị lửa, hết thảy ngọn lửa tựa như có Nhưng ngậm tồn trên mặt lại ngậm lấy một vệt lạnh lẽo, từ đầu đến cuối rơi vào đàn tranh trên ánh mắt nhìn phía Tử Dương, lạnh nhạt nói, "Càng rỡ." Giàn mua ngón tay hướng phía đàn tranh hung hăng khẽ vỗ, tiếng đàn quen quận mang theo một vệt băng lạnh, nguyên bản bị Tử Diễm vừa bãi đến sôi trào thế giới tại giờ khắc này triệt để dừng lại, vô tận gió lạnh tự hư không thổi ra, thậm chí mang theo một vệt sinh thẳm, giống như cương đao cạo xương đồng dạng lạnh thấu xương gió lạnh, băng phong vết thảy. Trong lúc nhất thời phong, bay, như thời đều bị đóng bang, chỉ thấy ở tại trên mặt đất vừa đều bị đông cứng, tựa như tác phẩm nghệ thuật, trong chốc lát trói hoàn toàn bị dừng lại. Tử dương trực tiếp dập cắt, đại nhật thần quân bị, bị huyền băng phong ở mặt cho như thế nào bộ phát khí tím, cũng vô pháp đem băng hòa tan, làm sao cũng vô pháp che giấu khiếp sợ trong lòng. Làm sao cũng không nghĩ tới, mình cái này có thể đem vô biên quân luôn đốt ra một cái lôi thủng lớn tử dương làm sao ngay cả một phương vân mộng giới cũng không từng đốt xuyên. Đại nhật chân quân, phải chăng quá mức khinh thị ta mộng mố rồi. Thật cho là ta sẽ chỉ làm nằm mơ ban ngày hay sao? Vân mộng giới đã lập, nơi này ta vi tôn. Mộng tôn không chút nào hư đạo Giờ phút này giấc mộng của hắn liền vì chân thực, hắn năm chiều suy nghĩ đều tại vân mộng thế trong giới trở thành sự thật, cái gọi là mộng đẹp trở thành sự thật chính là như thế đi. Nhưng giờ phút này, côn luân giới bầu trời phía trên, ba vầng thần dương lại bộc phát ra từ trước tới nay nhất là hừng hực ánh sáng, một mấy mắt, trong mắt tất cả mọi người liền chỉ còn lại chằng ngóng ánh, cái gì đều nhìn không thấy. Nóng bỏng thái dương chân viêm hội tụ thành sông, hướng phía vân mộng thế giới hung hăng phóng đi. Nhưng vân mộng thế giới liền giống như thác nước giới một khối đá vững bình, mặc cho dòng nước xiết quọ ta tự bất động như núi. Có thể nơi đó vô tận Thái Dương chân viêm nhưng không có thu hồi đi ý tứ, hung hăng sông tại trên mặt đất, giống như cổng thức khai bình đồng dạng kề sát mặt đất, hình thành tròn vẹn vạn dạng cao sóng lửa, những nơi đi qua, đem hết thể cắn nuốt hầu như không còn, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên chô vút tới. Thịnh thế tiên thành, bao quát 10 vạn dãy núi tại mặt trời này chân viêm biến thành sóng lửa phía dưới là bực nào nhỏ bé, cũng không phải là ai cũng có thể ở mặt trời mặt ngoài sinh tồn được. Chương 717 mưa dạo gió lớn một gánh, chương 717 mưa gió lớn một gánh. Chỉ thấy giờ phút này Trịnh Thế Tiên Thành phòng hộ pháp trận mở rộng, thậm chí phía trên có huyền quỷ hư ảnh ngẩng đầu nhìn trời. Mai rùa càng là bị người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đối với loại này quy mô tiên thành tới nói, có thể vải lên như thế quy mô pháp trận đã vô cùng xa xỉ. Ở vạn dặm cao sóng lựa chuốt xuống mà tôi a, hết thể trước mắt tất cả đều hóa thành hư không, cách tòa tiên thành kia còn có ngàn dặm khoảng cách lúc, một cú có thể đem vàng sắt hỏa tan sóng nhiệt đập vào mặt. Tiên trận điện mãnh liệt nhấp nháy, mai rùa thậm chí đã ở hỏa tan, cái này pháp trận liền ngay cả hắn sóng nhiệt đều không thể ngăn cản, làm sao kháng trụ thái dương chân hỏa xung kích? Phải biết, đây chính là đến từ ba vầng thần dương trực tiếp đốt. Bên trong tòa tiên thành, tất cả đều là tuyệt vọng gầm thét cùng đến trước khi chết đau buồn khóc thân là mẹ người, vẹn vẹn ôm chính lấy đứa bé, ta mặc dù không thể hộ ngươi chu toàn, có thể trước đó, rời đi trần thế thời điểm, ngươi ta còn tại cùng một chỗ. Tương tự một màn bên trong tòa tiên thành chỗ nào cũng có, cái này tranh đỉnh chiến đối với những tu sĩ này tới nói cùng thiên thai không khác. Đối mặt bực này thiên thai, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, lưu lại cho bọn hắn ngoại trừ tuyệt vọng chính là tử vong băng giá. Sóng lửa đến hành, Lý Thanh Liên như cũ nằm ở đỉnh núi trên tảng đá, khi mắt, nhìn đến ầm xuống sóng lửa đầu nói, không nên tùy tiện rơi vào chỗ ở của ta Hô, nếu như ngọn lửa có tiếng giống, như vậy chính là loại thanh âm này. Nhưng đúng lúc này, phóng tới tiên thành sóng lửa liền tựa như bị người hung hăng bổ một kiếm. Tại tiên thành trước đó, sóng lửa tất cả đều hóa thành hư không, tiên thành hai bên, vạn trượng cao tường lửa vô cùng chói lọi, trong không khí nhiệt độ đã lên cao đến vặn vẹo hư không trình độ. Sóng lửa thoáng qua một cái, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trái đen, trên mặt đất màu đỏ thắm dung nham vô cùng chói mắt. Chỉ có tiên thành chỗ bình yên vô sự, giống như một cây trường mâu nằm ngang ở biển dung nham bên trong, Lý Thanh Liên chỗ chính là cái này trường mâu môi thương. Bên trong tòa tiên thành, trải qua trở về từ coi chết các tu sĩ gieo họ giống cái loại cảm giác này không cách nào nói rõ nhưng đồng dạng đối với này quái dị một màn dâng lên từng tia từng tia nghi hoặc. Tất cả đều hướng phía đỉnh núi nhìn lại, tu sĩ thị lực tự nhiên kinh khủng, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy đỉnh núi, có một quần áo rách dưới ông lão, khoan thai tự đắc nằm ở nơi đó, thưởng thức bầu trời phía trên cảnh đẹp. Nếu là như vậy còn không biết vì sao tiên thành chưa từng tán thân biện lửa, muốn đầu góc cũng liền không có cái gì dùng, có thể tại nơi này như thế khoan thai tự đắc quan chiến người sẽ là một phổ thông ông lão Giờ khắc này, bên trong tòa tiên thành vô số tu sĩ hướng phía Lý Thanh Liên quỷ gối số trong miệng tụng nói, cảm tạ thần nhân phù hộ thành ta Chu Toàn. Quân quần tiếng gầm hóa thành dòng lũ rõ ràng chuyển vào Lý Thanh Liên trong tai, từng điểm công đức lực lượng tự này hư vô mà đến, tất cả đều tràn vào trong thân thể, trên đầu gối đâm nhói cảm giác tựa hồ giảm bất khuyết. Cũng không phải hắn muốn cứu, chỉ là không nguyện ý xây dịch thân thể thôi, có khi hắn cũng tàn sát trăm vạn tu sĩ, là ác ngục, là sát thần, có khi hắn lại hộ người chu toàn, tất cả sở hữu toàn bằng bản tâm thôi. Lý Thanh Liên khỏe môi nhếch lên mỉm cười, nhìn đến treo ở trước ngực, tản ra từng tia từng tia tia sáng thương hải lưu châu, Lát đầu, khàn nói, năm vạn năm làm bạn, đi chung là ta, ngươi từ đầu đến cuối ở ta bên cạnh a. Nói xong, Hai con ngươi lại đặt ở bầu trời vân mộng trên thế giới. Đối mặt Thái Dương thần hỏa xung kích, vân mộng thế giới rung động không ngớt, bầu trời đều bị nhuộm thành ngọn lửa nhan sắc, có thể trong đó Huyền Băng Như cũng chưa từng hòa tan nửa phần. Đại Nhật chân quân trong lòng lạnh buốt, hắn biết vân mộng lợi hại, có thể làm sao cũng không nghi tới, có thể đạt tới loại trình độ này, tại vân mộng thế trong giới, hắn Mộng Tôn chính là đại đạo chủ, không ai có thể đem siêu thoát đại đạo bên ngoài. Như biết như thế, đánh chết hắn cũng sẽ mộng, giới, mộng, thế, động. Nhưng sự tình xa xa sẽ không như thế kết thúc, chỉ thấy Thương Hải chi bên trên sóng cuộn, có một cá côn hư ảnh phá biển mà ra, hắn rộng lớn thậm chí xa vượt xa quá bây giờ côn bằng yêu sư thân thể. Phải biết lúc trước côn bằng yêu sư thăng hoa bản thể, thế nhưng là một thanh nuốt vào 13 châu, nhưng mà bây giờ cái này cá côn hư ảnh so sao còn muốn lớn đến tột cùng là khái niệm gì? Đó là cỡ nào rung động? Có thể cái này cá côn nhưng không có vây cá, quả thực quái dị tự kỳ, nhưng đang nhìn thấy cái này côn bằng đầu tiên cái nhìn, lý Thanh Liên trong thân thể chỗ chạy xuôi huyết dịch nhưng lại một loại mạc danh rung động, trong mắt có hóng ánh lưu truyện. Trong miệng lẩm bẩm lai là ngươi Cái này cá côn chính là năm đó vứt bỏ hai cánh của mình quay về Thương Hải con kia con bằng, cũng bởi vì hắn không tiếp tục vì côn bằng, mới có phía sau côn bằng điều sư. Lý Thanh Liên vốn cho là cả đời này cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy nó, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng lấy loại hình thức này gặp nhau. Đối với hắn, Lý Thanh Liên có loại mạc danh thân cận, dù sao tùy hành cả đời, bạn hắn phá biển dạo chơi trên trời. Chỉ thấy cái này cá côn hư ẩn đuôi cá vẫy một cái, hư không liên miên sụp đổ, một đôi lực lượng, là đủ văn bạo một phương đạo giới, hung đập vào vân mộng trên thế giới. Liền ngay cả tự bầu trời phía trên buông xuống phía dưới thái dương chân lửa cũng bị đập đánh gãy. Vang, giống như sấm sét ở bên tai đánh rất tiếng vang thanh âm đem ngàn vạn dặm mây trôi thành hàng khoảng không, bầu trời hiện ra vô cùng thanh tịnh xanh thẳm. Vân Mộng Giới điên cuồng rung động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt rơi, có thể như cũ bất động như núi, sau một khắc, cùng có một đầu côn bằng tại Vân Mộng Giới sinh ra, quanh thân tử vô tận mây mù hội tụ mà thành. Nương theo lấy mộng tôn tiếng đàn quân quân, đầu kia cá côn phá biển mà ra, hai cánh diễn sinh ra, thân hóa thành bằng, hai cánh cuồng dương mây rủ xuống khí thành, lại xông ra Vân Mộng Giới, hắn lớn, may không thua đầu kia côn lớn. hướng cá côn hung hăng bổ xuống một côn một bằng trăm liết, đó là thuộc loại tại đỉnh phong đối bính, mỗi một lần thân sắc va chạm đều dẫn tới trời động đất rung động. Nhìn ra xa đám người tất cả đều mắt trợn tròn, cái này từ mộng tôn sáng tạo ra được côn bằng vậy mà xông ra vân mộng thế giới. Vọt thẳng đi tới cô Luân. Tình huống như thế nào? Cái này nguyên bản là mộng tôn một giấc mộng a? Nếu không phải như thế, cái này mộng tôn chẳng phải là sớm đã vô địch. Liền ngay cả Lý Thanh Liên trong mắt cũng mang theo một vệ kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một vẻ hiểu rõ nói, cái này vân ngộng pháp cũng là kỳ diệu, chật chật. Chỉ là có chút tự đoán. Lời nói ở giữa hoàn toàn liều mạng lúc trước vọt tới sống đất, một khuôn một bằng thỏa thích chém giết, sớm đã không phải thiên thai đồng dạng đơn giản, quả thực chính là thế giới nộ tung, giống như hòn đảo đồng dạng lục địa tựa như đá vụn đồng dạng với trời trên bay loạn. Hai đầu to lớn cự vật trong đó chém giết vô tận, hoàn toàn chính xác, hòn đảo đồng dạng lớn nhỏ lục địa đối với cả hai tới nói, cũng vẹn vẹn đá vụn mà thôi. Bên trong tòa tiên thành lòng người bàng hoàng, nhưng vô luận là đập tới núi lớn, hoặc là, là đổ đem người vành thành thịt nát kinh khí, tất cả đều tại đỉnh núi trước đó hóa thành hư không, liền tựa như bị ma diệt rơi. Mặc cho phía trước gió lớn mưa rào, Lý Thanh Liên sau lưng luôn luôn một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng trong sân chém giết càng thêm kịch liệt, Ngộng Tôn một khúc ngộng chìm càng thêm vang dội, giống như không muốn tỉnh lại, hai con người bên trong như có lửa tiên thiêu đốt, bất tri bất giác ở giữa, dưới mũi có máu tươi chảy xuôi, máu bắn rợn máu nhỏ xuống tại đầu gối trước đàn cổ phía trên, lạnh lẽo rợn rát vô cùng. Chương 718 Ngộng Tôn đánh đàn chiến quân hùng, chương 718 Ngộng Tôn đánh đàn chiến quân hùng. Rồi, côn côn thực, mà không vây lên đánh. cũng không phải là không vây cá so bất quá rắc ngộng kia trong côn bằng chỉ vì vẹn vẹn hắn một cái bóng mờ thôi, lưu tại tổ côn bằng một cái bóng mờ, hắn bản thân tồn tại sớm đã quy về thương hải. Nhưng mang theo từng tia từng tia âm lãnh thanh âm lại quanh quần tại trong hư không. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tụt cùng có thể kiên trì đến khi nào, cái này định cư thiên, ngươi mộng tôn thủ không được. Tất cả mọi người rõ ràng, lời này xuất từ thái sư miệng, hắn minh thương đến nay chưa từng từ bỏ định cư thiên, đây là thái sư sau cùng giãy giụa, cũng là sau cùng đừng ra, một khi chưa từng đoạt được định cư thiên, như vậy hắn cũng còn lại một con đường có thể đi, đó chính là rơi vào vực sâu. Nhưng Mộng Tôn lại chưa từng quan trong mũi lưu xuống máu tươi, chính là gân xanh trên trán đều đã nổi lên, trong hai mắt như cũ chiến ý hừng hực, thản nhiên nói, ta chịu đủ nhìn xem, cơ hội một lần một lần từ khe hở lưu đi, hôm nay ta Mộng Tôn cho dù chết ở chỗ này, cũng không hối hận, sinh mà vì người, cũng nên điên của một thanh, ta giả, nếu là lại không điên một thanh, sợ là không có cơ hội. Muốn đỉnh cư thiên, ngươi lại nhận không được, ngươi thái sư đồng dạng không được, chính là tu vi nghịch thiên lại như thế nào? Cuối cùng sợ hai cái chết, không có loại phế nhân mà tôi, thì sợ gì? Giờ khắc này Mộng Tôn Ý chí vô cùng kiên quyết, một thân tu vi tại giờ khắc này của đốt, giải quyết xong 3000 phiền náo kia, hắn chỉ muốn tại một trận chiến này trong, đặt tới mình một đời bên trong đỉnh phong nhất, dù là cái này đại giới chính là tính vậy. Thái sư sắc mặt tâm trầm chậm, hắn biết, Ngộng Tôn chính đối với sự tình biết không ít, nhưng cũng chưa từng phản bác, chỉ là trên tay lực lượng càng thêm lớn. A, thái sư nếu là không được, ở tăng thêm ta như thế nào? Chỉ thấy Côn Luân bầu trời trong một chớp mắt bị xé nứt, một con màu xanh chim lớn kéo lấy nếm thử lông đuôi bay đi Côn Luân, màu xanh tiên lạn vô cùng, lông đuôi hoa lệ đến cực hạn, tựa như thế gian tươi đẹp nhất tại. Cái này đúng là một đầu thanh loan. Háo miện chính là một đạo màu xanh tiên hỏa phun ra, đem bầu trời đều nhuộm thành màu xanh, trong nháy mắt liền đột tới vân mộng trên thế giới. Liền ngay cả côn đôi cũng không từng đập nát vân mộng giới trực tiếp bị màu xanh tiên hỏa đốt xuyên. Đó là lửa của Thanh Loan, đỉnh phong thời điểm cùng bất tử hoàng lựa nổi danh, bây giờ hoàng tộc phá diệt, Thanh Loan cũng làm ai danh ngận tích, không nghĩ tới cái này đỉnh Khư Thiên tranh đấu lại dẫn tới một con Thanh Loan. Hiển nhiên, cái này Thanh Loan cũng không phải ăn chay, theo cùng cực cổ xưa, có thể đốt xuyên mộng giới, cũng liền chứng minh có năng lực đạo. To lớn thân chim giống như một con màu xanh kiếm sắc một hung hăng bắn vào vân mộng thế giới. Trong đó vừa bãi không ngớt, quanh thân Long Xanh tất cả đều hóa thành ngọn lửa mãnh liệt, giống như một tôn lửa tiên, móng vuốt hung hăng hướng phía Ngọc Tôn Tiên Linh chụp tới. Nhưng đối mặt thanh loan móng vuốt đoạt mệnh một kích, Ngọc Tôn trong tay tiếng đàn âm lại gấp, từ sau lưng vô tận mây khói diễn sinh ra, hóa thành đội trời đạp đất người mặc giáp máu. Giáp máu dữ tợn, sống lưng thẳng tắp giống như tùng xanh đồng dạng, cầm trong tay kiếm máu, khuôn mặt đồng dạng bị giáp bọc, ngày tới, sập sông. Uy quyền đậm, thêm đỏ anh, Âm thanh sấm sáng. Chỉ thấy cái này giáp máu người khổng lồ một quyền hung hăng đánh vào thanh loan trên đầu, mỏ đều bị một quyền này đập biến hình, màu xanh máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nhưng thanh loan móng vuốt như cũ hung hăng chộp vào giáp máu người khổng lồ trên lồng ngực, xuyên thể mà ra, có thể như cũ không thể ngăn cản hắn mấy mai. Quanh thân chiến khí mạnh mẽ, hóa thành đám mây máu che trời, đỏ tươi trong mắt như có lửa máu thiêu đốt, đảo mắt chân sơ đuổi theo, một cái xinh đẹp đầu gối hung hăng thúc vào thanh loan trên ngực, lực toàn bộ sụp đổ xuống, ra ngoài. hai con ngươi hung bạo lên, trong mắt đều tia, đau đớn thậm chí để hắn không cách nào suy nghĩ. Đối mặt cái này giáp máu người khổng lồ liền tựa như đối mặt một tôn không bại chiến thần, vài phút đem hết thảy cắn nuốt hồng thủy mãnh thú, loại kia thẳng tiến không lùi bá chủ mạnh mẽ để thậm chí để hắn phát lên gắt gao thái. Cái này giáp máu hư ảnh đến cùng lai lợi gì? Còn không chờ hắn suy nghĩ kết thúc, giáp máu người khổng lồ rút kiếm liền chém, sắc máu ánh kiếm chiếu sáng toàn bộ vân mộng giới, khổng lồ thanh loan một bên cánh xinh xinh bị chém xuống tới, màu xanh máu tươi tựa như thác nước đồng dạng chảy xuôi. Động tác của hắn tựa như giống như nước chảy mây trôi, không khỏi phát ra lương bi thảm, trong mắt đều là oán hận, muốn nổi, có thể thanh lại im bặt mà dừng. Chỉ thấy Giáp máu người khổng lồ một phát bắt được thanh loan cổ, Nhắc lên thân thể của nó giống như vung đĩa sắt, hung hăng xuyên trên mặt đất, toàn bộ vân mộng giới bởi vì một kích này điên cuồng rung động. Kiếm máu trên máu xanh lạnh lẽo ướt át, giáp máu người khổng lồ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay ai có thể bại ta. Kiếm máu hướng lên trời, ta tự bách chiến bất bại. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là Tuyết Chu Liên, đại nhật chân quân, hay là trải qua biển sao một trận chiến tất cả mọi người. Giáp máu hình dáng không phải liền là lúc trước tung hoành biển sao, sát trăm vạn tu sĩ đạo nhất sao? Cái này ngậm tôn vậy mà lấy ngậm thành đạo nhất Cớ nào đáng sợ? Năm đó chỉ dựa vào một người liền nhấc lên toàn bộ cơn luân gió mây con cưng của trời, thời gian qua đi 300 năm, lần nữa tại người trước mở ra không bại quy lực, vô số hồi ký ức chạy xuôi tại trong ngóc, đó là phong quang đến mức nào vô hạn, cỡ nào hăng hái? Đồng thời cũng làm cho đám người nghĩ đến bị không bại chỗ chi phối kinh khủng. Giờ khắc này, tại tinh cung trong hàn ngọc cung quan chiến khương linh cùng tận tình chín nhìn đến sắc máu hình dáng, trên mặt đều là sắc hoài niệm. Có thể lập tức lại là thở dài một tiếng, 300 năm, đã đủ lâu dài, người đến tột cùng ở nơi nào? Phương Hoài cửu lại nhíu mày, Trong lúc Lơ đáng nhìn về phía giữa sân vô cùng mở rộng thịnh thế thiên thành, tại loại kia kinh khủng chiến đấu trong dư âm, vẫn không bị nửa điểm tổn thương. Lý Thanh Liên nhìn đến Tung Hoành Vân ngậm giới sắc máu hình dáng, hết thể hết thể đều là quen thuộc như vậy, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt hoài niệm nụ cười. Trong chốc lát lại cảm giác được một cố sức mạnh huyền diệu đem một chút mạc danh đồ vật tại trong cơ thể rút đi, đầu nhập giấc máu hình dáng ở trong. Lại nói, thôi được, liền giúp ngươi một cái, lúc đó cũng dễ nói một chút. Lập tức chậm rãi lại hai con người, liền tựa như tại ngọn núi bên trên ngủ thiếp đi. Có thể trong sân chiến đấu lại như cũ không có dừng ý tứ, cô luân vách rơi mấy chuyến bị xé nứt, chỉ thấy một cái hồ lô màu xanh phía trên ngồi một lao đầu, cười mị mị nhìn đến vân mộng thế giới, tự vô tận sâu trong tinh không mà tới. Khí tức quanh người ẩn mà không phát, có thể vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền cho người ta một loại đến từ sâu trong linh hồn rung dậy. Giờ phút này lại không vào cô luân, tại dưới trời sao cười nói, đạo hữu, có lỗi với. Nói xong nhẹ nhàng mở ra nắp hồ lô, sau một khắc vô cùng vô tận tinh xa tại hồ lô bên trong chảy xuôi mà ra. Ngôi sao vì cát, có mặt trời mặt trăng chỗ lẫn, cái này trong hồ lô đến tụt cùng trang bao nhiêu mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Trú đến đem đạo tắc đều áp sập, thậm chí so huyền hoàng khí còn nặng hơn, trực tiếp đột phá vân mộng giới, toàn bộ thế giới tựa như muốn bị ép đổ sụp. Ngũ tôn trong tay đàn tranh dây đàn đứt đoạn, cái này bốn đại tôn lại có cái đó là kẻ vớ vẩn. Mỗi một vị đều là có thể khai sơn lập phái tồn tại, thậm chí vốn là thánh địa cấp thực lực nội tình. Cái thế đại năng. Chương 719 qua đời Trần Thế tên như cũ, chương 719 qua đời Trần Thế tên như cũ. Một miệng lớn máu tươi đen ngòm trên, toàn bộ mộng giới thậm chí có chút bất ổn. Hồ lâu kia đạo nhân cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, tại 3000 đạo giới đều là cực hưởng nổi danh tồn tại. Một con hổ lô lửng trời dưới, không ai biết hắn sư thừa nơi nào, theo cùng vì sao, mà lại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không ít thế lực lớn con cưng của trời đều đưa tại trên tay của hắn, trong mắt của hắn nhưng không có cái gì tiền bối phương phạm. Trên tay còn bóp lấy không ít thế lực giải chuyên pháp, đều là thông qua các loại thủ đoạn làm tới, mỗi cái nhà đều là đối với hắn kêu đánh không thôi, có thể hết lần này tới lần khác hắn nhãn lực độc đáo, chưa từng gây loại kia gây không nổi tồn tại, đến bây giờ cũng là qua tiêu dao, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, về phần tên là lần 3000 sợ cũng là số danh. Bất quá một thân thực lực có thể lại thực sự mạnh bằng không đã sớm treo, vẹn vẹn chiêu này tinh xa đè xuống, liền không có mấy cái có thể tùy tiện tiếp xuống. Vân Mộng thế giới cự chiến, Mộng Tôn giống to một tiếng, ánh mắt bên trong nóng rực điên cuồng cuộn cuộn. Lấy tinh xa chia ra làm Vân Mộng trong giới mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hiệu quả rõ rệt. Có thể tinh xa thực sự nhiều lắm, trong nháy mắt Vân Mộng giới bầu trời phía trên liền chật ních ngôi sao, tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời đè sập. Không đơn giản như thế, hắn còn muốn phân ra trải qua đối phó thái sư, đại nhật chư quân cùng thanh loan. Chính làm Mộng Tôn mạnh hơn, giờ phút này cũng đã nhập không đủ khô quắc bàn tay hung hăng nhập đàn thân bên trong, hắn còn tại kiên trì Giờ phút này, Thanh Loan tại giáp máu hình dáng trong tay điên cuồng giãy giụa, đem một thân giáp máu đung chạy, tựa như lập tức liền muốn tại lửa xanh bên trong biến mất hẳn. Nhưng đúng lúc này, giáp máu người khổng lồ hai con người đột nhiên giống như sắc máu thần dương đồng dạng quần quần thiếu đốt, bàng bạc chiến khí giống như núi lửa bộc phát đồng dạng dùng không ngừng nghỉ. A, nói đã thả ra, tự nhiên không thể bại mới là. Giáp máu hình dáng tự đủ. giờ khắc này, ngột tôn hai con người hung bạo trở lên, mắt không chớp nhìn chằm máu hình dáng, vừa mới câu nói kia, cũng không phải hắn khống chế, phải biết, đây chính là mình mà, à, có thể nào không bị khống chế, phát sinh ý tưởng bên ngoài sự tình. Có thể cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy sắc máu hình dáng túi đầu nhìn về phía dãy rùa càng không ngừng thanh loan, giờ khác này tại đỏ tươi ánh mắt phía dưới, thanh loan lại có loại xuyên thể cảm giác băng hàn. Giữ tại hắn trên cổ tay to càng thêm dùng sức, hắn thậm chí có loại đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hái xuống cảm giác, chỉ thấy hắn trong tay kiếm máu chỉ hướng bầu trời, lập tức hung hăng vút lên. Bầu trời phía trên đám mây máu nồng đậm. Âm thanh sấm sét nổi lên, cùng phong gào thét, càng giống là kiếm khí đùa tiếng, vô cùng vô tận sắc máu kiếm khí, lít lít nhí, giống như mưa to đồng dạng chút xuống, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Phốc, phốc, phốc. Đó là kiếm khí đâm rách máu thịt thanh âm, tùy thanh Loan Long Vũ cứng cỏi, nhưng cũng không thể ngăn cản sắc máu kiếm khí đâm xuyên, từng đạo từng đạo sắc máu kiếm khí tựa như trường mâu đồng dạng hung hăng đâm vào thanh Loan trong thân thể. Thể lương bi thảm quanh quẩn, màu xanh rợn máu vẩy ra, giữa sân đều là nhấc lên bụi mù, chỉ thấy thời khắc này thanh Loan tự nhiên bị vô số đỏ như máu kiếm khí đâm thành con nhím đồng dạng tồn tại, nằm trên mặt đất, cực kỳ suy yếu, mặc kệ lửa xanh Như cũng đốt không xong cái này bất diệt khí, ta tự không bại, ý không giúp. Máu xanh máu tươi tại trên mặt đất hội tụ thành biển, thanh loan trong mắt ngoại trừ suy yếu, còn có một vẻ vùng đi không được sợ hãi, khản khàn nói: "Ngươi, đến tụt cùng là người phương nào?" Hắn cơ hồ có thể xác định, đây cũng không phải là Mộng Tôn gây nên, hắn ở sắc máu hình dáng phía trên, người thấy một cố khiến hắn run rẩy hơn vị. Nhưng giáp máu hình dáng nhưng lại không trả lời vấn đề này. Trong tay kiếm máu không lưu tình chút nào hướng phía thanh loan đầu lâu đâm tới. Bang! Đó là kiếm máu đâm rách xương đầu thanh âm, kiếm máu xuyên thấu thanh loan đầu lâu, vị tàn nhận găm trên mặt đất, cuối cùng là không giãy Nhưng Mộng Tôn sắc mặt giờ phút này lại vô cùng trắng bệ. Trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, hắn trực giác chính được tinh thần lực đã sắp khô cạn giẫm mất, cái này sắp máu hình dáng giống như chúng ta, điên cùng rút ra mộng tôn tinh thần lực, dù sao Vân Mộng Thế trong giới, hết thể đều là lấy mộng tôn tinh thần lực vì nguồn suối. Gặp quỷ. Như thế nào như thế? Mộng Tôn thở giúp nói, một mặt suy yếu, cái này giáp máu hình dáng giờ phút này đã vượt ra khỏi hắn khống chế, bây giờ khống chế giáp máu hình dáng động tác cũng không phải là mình, mà là mặt khác một cô khổng lồ ý chí. Cô ý chí này cực lớn đến để mộng Tôn run Phải biết, mình vẫn là chuyên môn tu cái này, bây giờ lại bị hạ thấp xuống. Cái này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ lại? Nhưng vào lúc này, Ngộng Tôn lại bởi vì kế tục vô lực, trực tiếp để đại nhật chân quân tại viền băng bên trong thoát thân, một vòng mặt trời tím lần nữa bốc hơi lên. Cũng dốc hết toàn lực hướng phía Vân Ngộng giới ngoại phóng đi, an phải cái lỗ vốn đại nhật chân quân cũng không nguyện ở Vân Ngộng trong giới lại ở thêm một giây, ra ngoài phía sau, có là biện pháp lâm chế. Nhưng sắc máu hình dáng nhưng lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, miệng lớn mở ra, lại hóa thành cuốn miệng, kích Kinh khủng áp lực tản ra, một vòng màu tím mặt trời bị đột nhiên bỗng nhiên ở hư không bên trên, vô tận khí tím hóa thành mặt trời phía trên bốc ra mà ra hóa thành dòng lúc đều bị nuốt vào trong bụng. Nóng dục khí tím nhưng lại không đối với hắn tạo thành nửa phần tổn thương, một vòng màu tím thần dương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, trong nháy mắt liền hóa làm hư vô. Đại Nhật chân quân đau lòng không thôi, đây chính là mình góp nhặt cả đời khí tím, cứ như vậy bị nuốt cái một chút không dư thừa, tôi cốt một thân ra vân ngụ giới. Chỉ thấy giáp máu hình dáng quanh thân lại đốt nổi hừng hực tự diễm, nóng dục nhiệt độ đem vân ngụ giới hóa cái biển lửa này, tươi, chính cảm giác thân thể bị móc sạch, trong mắt thế giới thậm chí mơ hồ, cố cảm giác mê man, nhìn chằm nhất, cắn nói, như thế nào như thế? 300 năm, ngươi còn tại Côn Luân sao?" Ánh mắt tìm khắp tứ phía, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đáng tiếc không ai đáp lại hắn, chỉ thấy sắc máu hình dáng vẫn không bỏ qua, nhảy tới một bước, chỉ thấy hắn đỏ tươi hai con ngươi giống như biển rộng đồng dạng tâm thú, nhìn đến Không Vây ca Cá Côn. Thản nhiên nói, "Trở về đi, con đường của ngươi đã đi đến, tiếp xuống, ta thay ngươi đi, hai cánh của ngươi trên người ta." Giờ khắp này, Không Vây ca Cá Côn đột nhiên dừng lại thân thể cao lớn, đen nhánh hai mắt thật sâu nhìn một cái sắc máu hình dáng, trong ánh mắt kia chứa rất rất nhiều. Cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Dưới đáy thương hải, Thái sư tay nâng tổ côn bằng, mắt thử một nước, giữ tận vô cùng căm hận nói, "Như thế nào như thế? Như thế nào như thế a? Ngươi là đang buộc ta lên đường sao? Ta không cam lòng." "Không cam lòng a?" Đáng tiếc, không vây cá cá côn cuối cùng không bị thái sư khống chế tiêu tán làm hư vô. Giờ khắc này, sắc máu hình dáng ngẩng đầu nhìn trời, một tay một chảo, vô cùng vô tận tiên quang đều tại trong tay hội tụ, hóa thành tiên kiếm. Keng! Nương theo lấy một tiếng to gió kiếm reo, toàn bộ thế giới trở nên tràn ngập ánh cái này một rưỡi thân kiếm, toàn bộ côn tựa như đều muốn bị chấm dã, trong mắt thế giới chỉ là đèn trắng. Một cỗ khuynh tuyệt ý nghĩ tựa như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tinh xa sông dài tầng tầng biến mất hẳn, mặt trời mặt trăng và ngôi sao tất cả đều hóa làm hư vô, một ánh kiếm lạnh vạn dặm tinh không, hồ lô màu xanh trực tiếp bị ánh kiếm hóa thành hai nửa, thành hai cái hồ lô lớn bầu. Một kiếm này, là quen thuộc như vậy, 300 năm trước, đồng dạng có người chém ra như thế kinh diễm một kiếm, có thể hắn lại biến mất, chuyến đi này, chính là trăm năm thông thả. Chương 720 kiếp máu bắt đầu động gió mây, chương 720 kiếp máu bắt đầu động gió mây. Ở dưới trời sao hồ lô đạo nhân hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, trong đó tiên tinh hóa thành từng tia từng sợi phiêu đãng mà ra, cả người đều hề bại xuống dưới, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ sợ hãi cùng kinh hãi nói, làm sao có thể phá hồ lô của ta. Đây chính là bất chu hồ lô trên căn hồ lô. Lại trải qua hắn vô số tuế nguyệt tế luyện, liền xem như bình thường tiên bảo cũng không thể tổn thương hắn mấy mai, làm sao lại bị một pháp tướng đạo thân ngưng khí kiếm chém thành hai nửa. Cố kia khuynh tuyệt ý nghĩ tuyệt không phải giả, hổ lô đạo nhân cũng không quản được nhiều như vậy, nhặt lên hai nửa hổ lô bầu, vật chạy trốn, đạo mắt cũng đã biến mất ở dưới trời sao. Toàn bộ côn luân lọt vào không có gì sánh kịp tiên tĩnh bên trong, nhìn đến sừng xứng trong trời đất sắc máu hình dáng, tựa hồ năm đó viết không bại thần thoại đạo nhất trở về. Liên tiếp bại bốn đại cự kình. Cái này, cái này, đây quả thật là một pháp tướng đạo thân có thể tùy tiện làm được sao. Liên xem như ở vân mộng trong giới, mộng tôn tự thân lên trận đều không nhất định làm đến đi, lại một đạo khuynh tuyệt anh kiếm, không phải tuyệt tiên kiếm không thể chém. Hẳn là... Vô số đạo ánh mắt giống như kiếm sắc một bắn thẳng về phía Mộc Tôn, vốn là bị giáp máu hình dáng rút ra sắc mặt trắng bệnh, bảy khiếu chảy máu mộng Tôn tự nhiên tiếp nhận không dừng như thế ánh mắt lợi hại, chỉ một thoáng cảm thấy toàn thiên hạ ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người mình, lạnh thấu xương như dao. Trong lòng cảm giác để hắn toàn thân nổi ra gà nổi lên vô cùng, đó là so với hắn đối mặt bốn đại cự kình đáng sợ hơn sự tình, bởi vì bây giờ hắn gây nên đã chạm tới cấm kỵ, rất có thể nhất cử nhóm lựa cả cô luân. cho rằng Cẩm Tú Sơn Hà vì sao xuất thế? Ngươi cho rằng một mạch đạo minh vì sao đưa kiếm mà đến? Ngươi cho rằng Thần nông vì sao giá dây leo mà tới? Đây hết thảy, vẹn vẹn bởi vì tên kia gọi đạo nhất thiếu niên mà thôi, biến mất 300 năm đã làm cho cả Côn Luân nước trở nên trước nay chưa từng có động đầu. Mặc dù giờ phút này, ngộng tôn trước mắt biến thành màu đen, vô luận là thân thể hoặc là tinh thần đều bị móc sạch, dù sao vừa mới giáp máu hình dáng phát huy, lực lượng này đều là từ trên người chính mình rút ra, nếu không phải còn có một chút nội tình, bây giờ đã là một bộ thây khô. Dù vậy, có thể như cũ cô nén hôn mê cảm giác nhìn về phía giáp máu hình dáng, hắn đồng dạng muốn biết đây hết thảy cấp người là chuyện gì xảy ra. Kia đỉnh tiên lập địa giáp máu hình dáng lại như là cái gì cũng không làm quá. Chính hóa thành từng điểm sắc máu ánh sáng lung linh tan biến, hoàn toàn chính xác, hắn làm được, bởi vì giữa sân bây giờ chỉ có hắn như cũ đường đấy, vẫn không có người bại rơi hắn, vẫn bách chiến bất bại. Thân thể của hắn chậm dai hóa làm hư vô, có thể ánh mắt lại nhìn về phía Mộc Tôn, cái nhìn này, hắn nhìn tầm trộm. Mộc Tôn nhịp tim như sấm, tại cái này trong mắt thần, hắn tựa hồ một nháy mắt minh bạch đến tột cùng phát sinh cái gì. Cơ hồ có thể kết luận mình phỏng đoán, ánh mắt lưu chuyển ở giữa trong nháy mắt hướng phía cánh bắc đỉnh núi nhìn lại, chính là thịnh thế tiên thành trước đó núi xanh. Dù sao chỗ đó là ngàn vạn dạng bên trong, duy nhất một mảnh hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Về phần chỗ hắn muốn sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng giờ khắc này, trên đỉnh núi chỉ có đá xanh sững sững, không còn gì khác. Ngay tại Mộng Tôn nhìn về phía núi xanh một sát na, vô số đạo ánh mắt tự này hư vô chỗ nhìn về phía núi xanh chỗ, chỉ thấy núi xanh cơ hồ dư trong nháy mắt bị sông làm hư vô, như thế phàm núi chịu được bực này ánh mắt xuống kích. Mộng Tôn thì thào, ảm đạm hai con người bên trong mang theo một vẻ nốt trẻ, theo bản năng lầm bẩm nói, trở về sao? Một chỗ lùn cây dưới, phấn béo béo thái ớt tiên dại, vị để hắn rất lưu luyến, vô cấu vô mắt to sớm đã cong thành hình trang lưới liệm. Trong miệng kêu lên, Thần nông ra già nhanh lên một chút, nhỏ đã muôn ăn. Chỉ thấy tự dày đặc trong đuổi có toát ra một viên đầu đến, chính là Thần nông, trên đầu còn dính lấy mấy một vệt cánh khô lá xanh, nhìn ra xa khoảng không xa xa, mang trên mặt một vẻ ý cười nói, trở về sao? Cẩm Tú Sơn Hà trồng, dịch nhân chính tại bên trong tiên điện uống vào trường án bên trong trà thơm, đã đến bên miệng chén trà lại bị hắn chầm chậm buông xuống, hai con ngươi nhìn ra xa, trọn vẹn qua ba khắp đồng hồ, lại cũng chưa hề đủ tới. Hoán Nhi nhìn đến dịch nhân, một bộ không hiểu bộ dáng, cũng không biết trong điện trụ rổng có cái gì để mắt, thật tình không biết dịch nhân ánh mắt đã xuyên thấu khoảng cách ngàn tỉ dặm. Hoán Nhi, đem miểu Nhi gọi tới, ta có việc bàn giao. Dịch nhân thản như nói, thông thả uống xong một thanh trà thơm. Hoán Nhi tựa như nghĩ đến cái gì, gương mặt trên mang theo một vệ hương phân nói, được rồi, dịch ra ra chờ lấy. Nói xong hấp tấp liền hướng phía hậu điện chạy tới. Không bao lâu, một thân mặc màu xanh thẳm mạ vàng tiên váy thiếu nữ chậm rãi mà đến, trên cổ tay đợi chỉ trung bạc, chập chân ở giữa phát ra êm thai giòn vàng, một thân tiên váy càng là đem nổi bật dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế Thinh thế hồng nhan, nhưng lại không cách nào che khuất một vệt lượn lờ quanh thân linh động, một đá quý màu xanh nước biển treo ở chân bóng chiến trận, trong đó tựa như bao hàm một phương biển rộng. Một đôi mắt đẹp, giống như trong bầu trời đem đầy sao đồng dạng sáng tỏ, đó là so bầu trời còn muốn trong suốt xanh thẳm, mang theo một vệt bẩm sinh lộc lẫy, chậm rãi ngồi quỷ chân ở trường án trước đó, rũa ra tuyết trắng mềm mại, nắm lên ấm trà, vì dịch nhân chậm rãi rót đầy nước trà trong chén. Miêu miểu, mang theo cái này, đi tìm mời hắn nhập Cẩm Tú Sơn Hà Đế sư điện một lần." Dịch nhân thản nói, nói xong trong tay ánh sáng một lòe, một vàng bạn chép tay nằm ngang ở trên bàn. Trên đó chỗ chữ khắc sâu vô phức tạp. Vẹn vẹn nhìn lên một chút lại có loại cảm giác hôn mê, bản chép tay cũng không rày, cũng vẹn vẹn chỉ có vài trang mà thôi, liền tựa như bị từ địa phương nào kéo xuống tới, rách rưới vô cùng, trên đó còn có mấy chỗ lô rách, liền tựa như bị côn trùng tắn qua, nhưng lại bị thận trọng dùng gân rồng chắc cùng một chỗ, nhìn đến trên bàn bản chép tay, Miểu Miểu đại mi hơi như nói, hắn sẽ cùng ta tới a? Giống như hoàng huynh kêu Thúy Liễu đồng dạng thanh âm vang lên, mang theo một vẻ không xác định. Người đi tới liền biết, mang theo Hoán Nhi, người biết làm sao tìm được hắn. Dịch nhân đã tính trước nói. Nha, rốt cục có thể đi ra ngoài chơi mà nha. Hoán Nhi reo họ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn. Miêu Miêu gật đầu, nhưng lại không hỏi cái gì, mang theo Hoán Nhi liền ra tiên điện, hóa thành một vệt mây khói phiêu tán. Trong điện dịch nhân nhắm mắt, thở dài một tiếng, hắn nếu không nghĩ, không ai bắt hắn có biện pháp, nô vương. Ván này, phải chăng có chút cực quá lớn. Cẩm Tú Sơn Hà bên trong, Mục hàng tại đỉnh núi, nhìn đến tại đế sư trước điện phiêu đãng mà ra một vệt mây khói, ánh mắt ngưng lại, lắc đầu nói, đoán không ra à. Đế sư chính là đế sư. Như thế, kiếm của ta. Lời còn chưa dứt, Mục Hằng cũng đã không có nói tiếp thú, đứng dậy trở về động phủ vẫn như cũng là mảnh kia tại trong hư vô nhân gian trong địa ngục, giờ phút này toàn bộ thế giới yên tĩnh vô cùng, không còn có kêu rên rên dị thanh âm, phía dưới chính là sớm đã ngưng kết máu tươi, cùng từng gỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, thi thể từng cái khuôn mặt dữ tợn, giống như đang bị tồn tại gì gặm ăn, máu thịt chính từng chút từng chút tan biến. Như tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện, từng đạo từng đạo hơi mở ma ảnh, chính gặm ăn thi thể, đôi ma tính tại thi thể thiên linh kéo dài mà ra, ma ảnh bộ dáng, chính là thi thể bản nhân bộ dáng. Gặm ăn thi thể đúng là bọn họ tự thân mình à.